chương bốn trăm năm mươi hai gây chuyện đập dương gia đại môn vô duyên vô cớ đoan u ồ n g lục trần giết người lại huy động nhân lực đến đây hỏi tội có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ, lục trần liền xem như có lại tốt tính vậy tức không nhịn nổi ngươi nói đoan u ồ n g liền đoan u ồ n g ngươi nói rút lui liền rút lui lẽ nào lại như vậy thế là lục trần đạp không mà đi thẳng tắp hướng dương ra rút lui phương hướng đuổi theo minh y hải nhiên một nhóm theo sát phía sau xem ra thiếu gia lần này tức giận dương ra phải xui xẻo nhìn xem lục trần trầm mặt minh y hải nhiên các loại trong lòng người đánh một cái giật mình âm thầm phỏng đoán đường chọc thiếu gia đáng đời bọn hắn không may mục v nổi giận đùng đùng nói ra đi theo sư phó giết h ắ n nhóm nhà thủy thiên tinh mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói ra khám nhà d i ệ t tộc nghe liền cao đại thượng toàn bộ một cái chiến tranh phần tử đùng đúng giết hắn nhóm cũng dám đoan đ n g sư phó lẽ nào lại như vậy diệp thiên cũng là một mặt oán giận nói ra ai dám cùng người sư phó là địch ta liền giết chết hắn thạch trung ngọc cũng là vung vung nằm đấm ba khí nói ra ba người các người tuổi còn nhỏ bá đạo như vậy thiên lam tử yên tức giận nhìn ba cái tên dở hơi một chút cười mắng ba cái tên dở hơi toàn bộ ba cái bạo lực phần tử nhất định đến muốn khám nhà diệp tộc so với ai khác đều hưng phấn làm cho người ta không nói được lời nào tím yên tỉ tỉ vậy rất bá đạo một tay chạm chân hoàng ngay cả con mắt đều không n y mắt diệp thiên một cái mông ngựa đánh ra đập đến thiên lam tử hiên rất là dễ chịu lường hắn một cái khoe miệng cầm c ư ờ i tốt mau cùng bến trên mình y d h a nhiên nhìn xem mấy người một mặt im lặng nhìn xem đám người rời đi nơi xa quan chiến đám người cũng là vội vàng xa xa đi theo dương ra ở vào thượng đông thành trung tâm trước cửa một cái quảng trường khổng lồ rộng rãi sáng tỏ toàn bộ quảng trường hoàn toàn là từ địa ngọc thạch tre phủ hà thành tại ánh mặt trời chiều xuống rực rỡ lưu động tản ra nhàn nhạt nhu hòa con mang quảng trương khổng lồ trung ương một tòa pho tượng khổng lồ đứng s ư ớ n g sướng, cao hơn mười t r ư ợ n g người khoác huyền quang đạo bảo nhìn phương xa nhìn ra xa hai mắt sắc bén mê ngông giống như một cái thế giới ở trong đó chìm nổi đục trên thân hạ lưu động một cỗ cổ thánh đạo vận nha một loại uy lăng cựu thiên khí thế vì chấn bắt hoang đạn g quét lục hợp toàn bộ pho tượng nhìn qua sinh động như thật để cho người ta nhìn một chút liền nổi lòng tôn kinh loa đây chính là kia là cái gì thượng đông cổ thánh sao nhìn qua ngược lại là giống có chuyện như vậy mục vũ quét pho tượng này một chút mặt mũi tràn đầy tán thưởng nhìn qua ngược lại là dạng chó hình người liền là hậu nhân lại là mắt mủ, không biết tốt xấu người. thiên lam tử yên nhìn xem pho tượng này lạnh lùng nói ra nguyên lai là hắn lục trần nhìn xem pho tượng này tự lẩm bẩm nhìn thấy pho tượng này khuôn mặt lục trần vạn thế trong trí nhớ đột nhiên hiện ra một bóng người nhanh chóng cùng pho tượng này trùng hợp dương bên trên đông nguyên lai liền là ngươi lục trần nhẹ giọng nói ra thanh phong đại đế thời đại hệ thống chủ nhân đã từng cùng cái này dương bên trên đông từng có gặp mặt một lần khi đó hắn vẫn là cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật cũng không xuất sắc ăn nhờ ở đậu bởi vì có một viên kiên định hướng đạo tri tâm cho nên hệ thống chủ nhân lúc ấy đã từng chú ý tới hắn chỉ là về sau cựu giới sóng gióng giói nổi lên, đại chiến không ngừng về sau. hệ thống chủ nhân cũng liền đem cái này cái tiểu nhân vật quên sạch xanh xanh không nghĩ tới hắn cuối cùng vậy mà có t h a n h tựu như thế này đ ặ t tới cổ thánh cảnh còn hiệu mệnh tại thanh phong đại đế trở thành nó đắc lực cánh tay tôi h xem ở từng có gặp mặt một lần phân thượng ta sẽ cho dương gia lưu sau lục c h â n nhìn xem pho tượng này thở dài một tiếng nói ra lấy lại tinh thần lục c h â n nhìn một chút toàn bộ dương gia nhà cũ to lớn hùng vĩ chiếm diện tích cực lớn là toàn bộ thượng đông thành nhất là tráng lệ một tòa kiến trúc b ầ y xa xa nhìn lại toàn bộ dương gia đại trạch bên trong đình đài lâu cát quỳnh lâu ngọc vũ tráng lệ càng là có từng tòa to lớn sơn nhạ hữu thần t h ắ p nước từ giữa sườn núi nghiêng mà xuống giống như cựu thiên ngân hà nghiêng bình thường sương mù tràn ngập tiên thủy c u ầ n c u ộ n đem dương ra cổ trạch phụ trợ giống như một chỗ nhân gian tiên cảnh lục trần nhìn một chút n g a y ngang đi đến trong sân rộng thượng đông cổ thánh p h o tượng trước tiện tay vung lên n h ấ t phương tiên cái bản xuất hiện ở trước mắt một bình trà mấy cái chén trà minh y h i n h i ê n chúng nữ nhu thuận tiến lên nấu nó trà đến thiên lam tử y ê n cùng mục vũ thì là nhu thuận đứng ở lục trần hai bên dội ra như bàn tay nhỏ như ngọc nhẹ nhàng vì lục trần cầm b ư ớ lên bả vai tới tê nhìn thấy lục trần diễn xuất nơi s a một đường đi theo mà tới đám người hít một hơi cũng dám như thế nên ngang tại thượng đông cổ thánh pho tượng trước bãi thai uống trà đây là đại bất kính ai nhìn thấy lục trần diễn xuất liền l à thượng đông thành một vài gia tộc cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng vì đó động d u n g phải biết thượng đông cổ thánh tại dương gia thế nhưng là trí cao vô thượng tồn tại thâm thụ dương gia tôn sùng như thế có người khinh n h u n thượng đông cổ thánh pho tượng thứ này cũng ngang với tại n ụ c nhã dương gia một bình trà mùi thơ m ngát thấm hương cửa vào nhu hòa liên tục dài nhỏ mỹ nhân ở bên cạnh độc đáo hưởng thụ thiên tinh tiến lên kêu cửa lục trần bưng lên một chén nấu xong tiên trà nhấp một miếng mở miệm phân ph thủy thiên tinh gật gật đầu khuôn mặt nhỏ lộ ra một tia hưng phấn tiến lên kêu cửa đây chính là trách nhiệm miệng rộng một phát mặt mày hớn hở nhìn hai cái sư đệ một chút hấp tấp tựa như dương ra đi đến đông đông đông vung lên nắm đấm hướng phía mạ vàng đại môn liền là một trận truy truy đại môn ầm ầm vang lên người nào dám ở dương ra vô lễ như thế trong cửa lớn vang lên một thanh â m mạ vàng đại môn k á t k c t một tiếng mở ra một đôi dương gia con cháu nối đuôi nhau mà ra liền là người gõ cửa cầm đầu một tên đệ từ nổi giận đùng đùng nhìn xem thủy thiên tinh lạnh giọng nói ra có hiểu quy củ hay không bãi phòng dương ra muốn l Hắc hắc. t h, -h, -h. ủ y thiên tinh miệng rộng một phát dỗi cánh tay sắn tay náo liền là ra ra ngươi ta gõ đến thế nào một cái phá cửa mà thôi ta không chỉ có gõ còn muốn cho hắn đập đâu làm cản cầm đầu người trẻ tuổi sầm mặt lại nghiêm nghị nói ra nơi nào đến mao đầu t i ể u tử vậy không hỏi thăm một chút ta dương ra là ai dám ở này như thế phát ngôn bừa bãi quả thực là muốn chết ta tìm liền là ngươi thủy thiên tinh không nói hai lời thân thể loay lên một quyền nện tại cầm đầu tên đệ tử này trên đầu vay một tiếng trực tiếp đem hắn nện bay ra ngoài đâm vào mạ vàng trên cửa chính phát ra một tiếng vang thật lớn lớn mật của đồ muốn chết đệ tử còn lại sầm mặt lại nhao nhao xuất thủ hướng thủy thiên tinh công tới ha ha ha đến hay lắm thủy thiên tinh thân hình loại lên trực tiếp đụng tới giao long thánh thể liền phảng phất một tòa di động núi lớn mạnh mẽ đâm tới trong đám người xuyên qua oanh v a n g v a n g từng đạo bóng người phát ra từng tiếng kêu thảm bay rớt ra ngoài trong nháy mắt cả đại môn miệng vắng vẻ một mảnh ra thủy thiên tinh bên ngoài tại không một người đứng thẳng liền một cái phá cửa còn tưởng là thật bảo ta đập hắn thủy thiên tinh giao long thánh thể một trận một quyền đánh phía mạ vàng đại môn oanh một tiếng một quyền phá không mạ vàng đại môn mặc dù cưng rắn dứt khoát ngăn cản không nổi một quyền này của hắn chi uy ẩm vang vỡ vụn chương bốn trăm năm mươi ba một tay tiếp đế uy ngươi ngươi ngươi nằm trên mặt đất mấy cái dương da con cháu toàn đều ngây ngẩn cả người mặt mũi tràn đầy không đáng tin nhìn xem thủy thiên tinh thật là có người dám động dương da dâu hùng dám tìm dương da phiền phức cái này thật sự là quá càng d ỡ nơi xa quan chiến mọi người thấy thủy thiên tinh trực tiếp thanh dương ra đại môn cho đánh nát một trận, trận mắt hốc mồm lần này có nhìn dương da cũng không phải đèn cạn dầu mấy người này phải xui xẻo một cái ngay được tiếng vang vừa vừa đổi tới lao giả nhìn thấy tình cảnh như vậy mặt mũi tràn đầy rung động nói ra cắt mấy người này cũng không phải dễ chê ơ ngươi thấy được à, mấy cái kia tại thượng đ ồ n g c ổ thánh pho tượng hạ mấy người thực lực kinh thiên vừa mới thế nhưng là chu diệt dương ra một tôn tiên hoàng bốn tôn chân hoàng còn có mấy cái vương cảnh cao thủ nghe được lao nhân cảm thán lời nói chung quanh có người lắc đầu nói ra thật dạ lao nhân này xứng sở sắc mặt có chút kinh ngạc đương nhiên nơi này đại đa số người đều chính m ắ t thấy một người trẻ tuổi tựa như khoe khoan g bình thường ba hoa chích t r ò e nghe được lão giả s ừ n g sốt một chút sắc mặt biến hóa ta cho ngươi biết ngươi không nên xem thường mấy người trẻ tuổi kia đây chính là tứ đại đế đạo truyền thừa nữ là thánh nữ nam cái kia khôi ngô hẳn là vị thánh tử có chuyện tốt người nhẹ g i ọ n g tại lão giả bên thai nói ra tứ đại đế đạo truyền thừa thánh tử thánh nữ lão giả thân thể một trận lay động trước mắt biến thành màu đen ta ai ra nơi nào đến nhiều như vậy đế đạo truyền thừa người còn lập tức bốn nhà đây là muốn thanh thượng đông thành phá hủy không thành thấy không cái kia ngồi uống trà người trẻ tuổi nói cho ngươi thân phận của hắn càng bỏ thêm hơn không được tứ đại đế đạo truyền thừa thánh tử th m u ố n không làm sao có thể để tứ đại đế đạo truyền thừa người theo hắn có cái đại gia tộc lão nhân một mặt ngưng trọng nói ra từ vừa mới bắt đầu hắn liền nhìn chằm chằm lục c h â n nhìn đoạn đường này nhìn thấy mấy người một mực lấy lục trần như thiên lôi sai đâu đánh đó đối với hắn càng thêm tò mò có thể làm cho tứ đại đế đạo truyền thừa thánh tử thánh nữ đi theo làm sao có thể sẽ là mặt ngoài đơn giản nhân vật dạng này người vạ n cổ đến nay chỉ có thiếu niên đại đế mới sẽ như thế có rất nhiều đi theo tiểu t ử thúi ngươi chờ ta dương ra sẽ không bỏ qua ngươi Nằm trên mặt đất người m mặt trên đất n trẻ tuổi tê h thảm dưới n một tiếng biến thành công chúng phi nhân hóa thành một đạo lưu quang xông vào dương gia cổ trạch chỗ sâu ba ba ba thủy thiên tinh thiêu thiêu mi mao một mặt khó chịu nói l ầ m bẩm để ngươi đi ngươi không nghe đồ đế tiện nhất định phải ta miễn phí tiễn ngươi một đoạn đường đám người tức xạ mặt lại trận mắt ốc mồm nhìn xem thủy thiên tinh t r u n g quanh còn lại dương gia con cháu cũng là đánh run một cái nằm trên mặt đất g i ả chết không có cách đây chính là cái hôn thê ma vương ngay cả dương gia đại môn cũng dám hủy đi ai biết bọn hắn bắt đầu có thể hay không bị thưởng bên trên một c ơ n cái này bảng hiệu không sai rất cao to bên trên lấy về đứng tại cửa ra vào nhàn nhàm t á n thủy thiên tinh mắt to bốn phía ngắm loạn đột nhiên nhìn thấy đại môn trên đỉnh dương phủ hai cái chữ to miệng rộng một phát lộ ra một cái sán lạn tiếu rung oanh vung tay lên đột nhiên hướng bảng hiệu t r ộ m tới ông dương phủ hai chữ bảng hiệu đột n g ộ t sáng lên một đạo huyết băng lập tức đem thủy thiên tinh đại tay c h ặ thân thủy thiên tinh s ứ n g sở thân thể chấn động giao long thánh thể b ộ c phát thân thể hoanh minh phát ra trận trận tiếng long âm bàn tay lớn lần nữa phá không long khiếu c h ậ n trận, trận giống như một con dao long phục sinh thần uy cai thế tiếng gào chật thiên bàn tay lớn chấn vỡ hư không hướng bảng hiệu chộp tới ông bảng hiệu h u y quang tái khởi hoàn toàn như trước đây như xuân phong hoa vũ ngăn giao long thánh thể giao long c h i lực cũng không có đem dung chuyển m á y m a y ân thủy thiên tinh biến sắc nhìn thẳng vào lên tấm bảng hiệu này đến ánh mắt n g h n g trọng chiến ý cuộn cuộn huyết sắc quần cuộn cuộn nhấc lên thao thiên cự lãng cuộn cuộn không thôi không xuống vậy liền bái b a i a thủy thiên tinh vậy thật sự nổi giận thân thể một trận một trận long ngâm vang lên phía sau một con g i a o long hư ảnh hệ i n ra một cỗ mạng hoang khí tức đập vào mặt để vô số người đột nhiên biến sắc long uy tàn phá bừa bãi chúng kích thương khung dao long thánh thể là mười tám thánh thể thứ nhất dao long thánh thể một cái lao giả mặt mũi tràn đầy kích động nhìn xem thủ vô tận giao long chi lực quán chu thủy thiên tinh trên nắm tay một quyền thoái không thiên địa biến sắc dung hợp giao long chi lực một quyền bá đạo t u y ệ t luân giống như phi long tạ i tiên khí thôn sơn hà chăm chú một quyền cho người ta một loại không cách nào ngăn cản cảm giác phản phất một quyền này như cùng một con dao l o n g sông r a truyền của tui n è ông trên tấm bảng h u y ễ n quang loại lên một sợi đế uy phóng lên tận trời phản phất liên tục khiêu khích bị trọc giận mênh mông vô biên uy bi áp vạn cổ gia tiên chấp trưởng chư thiên vạn giới huỳnh quét lục hợp bát hoang vô địch chi uy đột nhiên hướng thủy thiên tinh đệ xuống đế uy cái này một sợi đế uy vừa ra mặc dù rất nhiều tất nhưng là vậy để tất cả mọi người hoảng sợ đạo hạnh cạn trực tiếp đặt mông làm được trên mặt đất toàn thân r u n lẩy bảy đế uy cái này bảng hiệu là đế khí sao lúc này ở cái này sợi đế uy phía dưới không biết có bao nhiêu người sắc mặt trắng bệnh tâm sinh sợ hãi đại đế vạn cổ vô địch tồn tại tiểu giới đỉnh phong chiến lược đại biểu lực lượng thực hạng chân hoàng cũng tốt thiên hoàng cũng tốt thánh nhân cũng được tại đại đế trước mặt đều không đủ thành đạo mịt mù tiểu nhã sâu kiến thiên tinh min y di hạnh n h n chúng nữ sắc mặt đại biến hoa dung thất sắc vì thủy thiên tinh mướt mồ hôi đ Căn bản là không có cách động đậy, chớ nói chi là cứu bản không động nói viện sư minh. là là đậy, Diệp sư trong h Thạch i ê n cùng t u n Ngọc cũng là một kiện thần trường, g là l một l ắ hoảng sợ nói sợ điện ế đáng đ mình ông. Trong sợ chỉ có cám có thụ thể tự biết mới i quan hòa thạch lục trần trên thân đột nhiên sáng lên một sợi t i ê n quang cực t h ầ n thể bộc phát s i ê u một tiếng trong mắt mọi người mất đi lục trần thân ảnh thủy thiên tinh tại đế bi phía dưới đứng ngui chịu xào cảm giác được mình mịn mụ nhỏ trong nháy mắt bị áp chế kinh khủng đế bi hướng mình chém tới sắc mặt trắng b ệ h a i n ắ m thật chặt chờ đợi tử vong đột nhiên một bóng người xuất hiện tại hắn phía trước kèn một thanh â m vang lên chém xuống tới đế bi lập tức hóa thành vô hình cái này sao có thể tất cả mọi người đều mặt mũi tràn đầy không đáng tin nhìn xem đây hết thảy mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem giữa sân đột nhiên xuất hiện đạo thân ả n h kia một tay dơ cao tiên h một tay tiếp đế u i đỉnh đầu một tôn tinh không cổ điện c h ì m nổi đại đạo khí cơ c h ì m nổi xinh xinh đem chém xuống tới đế u i chặn lại khiến cho mọi người giảm lớn mắt kính đây chính là đế u i a liền nhẹ nhàng như vậy chặn lại chờ đợi một hội cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ thủy thiên tinh mở mịt mở hai mắt ra trước mắt một cái bóng lưng lưng đối với mình mà đứng không cao lớn lắm thân thể lúc này trong mắt hắm lại phảng phất có thể nâng lên thương thiên sau lương phản phất chỉ cần có đạo thân ảnh này tại liền xem như trời sập hắn cũng có thể nhô lên tới sư phó thủy thiên tinh mở to hai mắt nhìn nghẹn ngào hô đạo thân ảnh này hắn quá quen thuộc không phải mình sư phó còn có ai không có sao chứ lục trần quay đầu nợ nụ cười để cho người ta như một xuân phong không có việc gì thủy thiên tinh máy móc bản lắc đầu ân chương bốn trăm năm mươi b ố đại đế để tự bảng hiệu chiếu nệ lục trần tự á i nhìn thủy thiên tinh một chút lập tức quay đầu nhìn về phía cái bảng hiệu này sầm mắt lại mắt thấy no dám đụng đến ta lục trần đô đệ ngươi coi ta là kẻ ăn chay tưởng rằng đại đế chỗ sách ta cũng không dám phám ph lục trần lạnh lùng nhìn chăm chú lên tấm bảng hiệu này trầm giọng nói đến ông bảng hiệu chấn động dương phủ hai cái chữ to giống là sống lại đây đế uy mênh ô n g bao phủ thiên vũ bộc phát vô hạn sắc cơ đế uy hoa kiếm chém về phía lục trần đại đế vạn cổ vô địch chăm chú là một sợi đế uy vậy không cho phép kẻ khác khinh n h u n khiêu khích giờ phút này đường thành phong đại đế lưu lại đế uy trực tiếp muốn đem lục trần chém giết đơn giản muốn chết lục trần thần sắc lạnh lẽo sắc mặt tâm trầm như báo tô sắp t i ề đến mây đen dày đặc ngu xuẩn mất hôn cái kêu ta liền phá hủy ngươi từ cựu thiên nghiêng mà xuống lao nhanh không thôi đế uy cuồn cuộn phản phất một tôn vô thượng tiên vương bao trùm cựu trọng tiên bao quát chúng sinh bình thường lĩnh vô số thánh linh run dày răng rác bảng hiệu trung quy là đại đế tác phẩm để lại chỉ là cận tồn một sợi đế uy mà thôi cùng tinh huyễn loại này cực đạo đế binh binh khí không cách nào đánh đồng tại tinh huyễn phía dưới bảng hiệu ứng thanh mà nát không dương ra mấy cái nhìn môn tử đệ trực tiếp nằm không được n g ã n h à o một cái từ dưới đất này lên nhìn xem vỡ vụn bảng hiệu muốn rách cả mi mắt ngươi vậy mà đánh nát ta dương ra bảng hiệu tiểu tử các ngươi chết chắc rồi mấy người chỉ vào lục trần lớn tiếng trách cứ mặt mũi tràn đầy phẫn hận chết chắc rồi lục trần khỏe miệng hơi vệt lên lộ ra một cái tà mị t i ể u d u n g vậy các ngươi có thể đi chết nói xong lục trần đột nhiên động cực t h ầ n thể loay lên đột phá thế gian cực tóc anh vain v a n n c h ậ t loay lên mấy bóng người đột nhiên bay rớt ra ngoài ngay cả kêu thảm đều không phát ra tới toàn bộ thân thể trực tiếp trên không trung vỡ vụn tẩm vang bị lực lượng cường đại hoành thành huyết vụ siêu lục trần thân ảnh l o a lên trong nháy mắt trở lại thượng đông cổ thánh pho tượng trước ngồi xếp bằng bưng lên minh y hi n h i ê n đã sớm cho chuẩn bị kỹ càng nước trả đ một, một, một, một đại gia tộc tộc trưởng mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra sắc mặt cực kỳ mất tự nhiên thập đại thần thể tri cực thần thể nơi xa một tôn thân ảnh giàn mua nhìn chăm chú vào lục trần thân ảnh hai mắt thâm thúy mênh mông như vũ trụ điểm điểm tinh thần ở trong đó tiêu tan tại hắn đôi mắt này phía dưới phản g phất có thể nhìn xuyên hết thẻ oanh dương ra chỗ sâu đột nhiên vọt lên mấy đạo thần quang mấy bóng người đạp không mà lên lơ lửng giữa không trùng đạp không mà đứng mỗi một bóng người đều khí cơ thao tiên kinh khủng y thế như là kinh đ ả o hải lãng bình thường quét sạch thiên địa ông một đầu đại đạo từ dương ra chỗ sâu thẳng do xét mà đến pháp tác phủ văn xen lẫn khí cơ thần bí đường uy quân quận mấy bóng người đạp đường mà đi chậm rãi đi tới tắm rửa mặt trời quan huy đem mấy người phụ trợ giống như thiên thần hạ p h à n bình thường ông mấy người đi lại ở giữa đạo pháp oanh minh thần uy quân quận giống như kinh đạo hải lãng bình thường hướng đám người lệ xuống lệnh vô số người biến sắc ch ba đạo thân ảnh ba đạo khí thế khủng bố khiến cho mọi người đều biến sắc duy chỉ có lục trần một nhóm bình chân như vậy không bị ảnh hưởng ân vừa mới đi tới ba người liếc nhìn vỡ vụ đại môn thần sắc biến đổi mắt như trung đồng nổi giận đùng đùng nói ra là ai ai lớn mật như thế cũng dám hủy đi ta dương ra đại môn liên la bọn hắn thái thượng trưởng lão là bọn hắn hủy đi lúc trước rời đi người trẻ tuổi nhìn thấy nơi xa lục trần một nhóm lập tức chỉ vào bọn hắn lớn tiếng nói hào tiểu tử l i ê n là các ngươi phá hủy ta dương ra đại môn lẽ nào lại như vậy đi ra lãn lộn sớm muộn phải trả các ngưng cùng như thế quả thực là đang tìm cái ch ba người liếm n đang tại cực tức kỳ nổi một b nóng ra nhìn g tới lục trần một nhóm bị quái dây tức giận nhìn hắn một cái lạnh giọng nói ra bảng hiệu cầm đầu người trẻ tuổi mồ hôi lạnh chạy dòng nhỏ giọng thầm thì đường bài gì biển bên trong một cái thái thượng trưởng lão không kiên nhẫn nói ra đây không phải là hào hào ở tại phía trên sao nói xong quay người hướng bảng hiệu chỉ đi lập tức thần s ắ c chấn động kinh ngạc mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy m ộ n g bức bảng hiệu đâu nhìn xem trên cửa phương chống đi tới bảng hiệu bộ vị vị này thái thượng trưởng lão nhất thời không có lấy lại tinh thần lao tam chuyện gì xảy ra bắt lấy hắn n ó m ta muốn để bọn hắn muốn sống không được muốn chết không xong trong ba người cầm đầu một cái lao giả trầm giọng nói ra lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ âm tản nhìn xem lục trần một nhóm đại ca nhị ca bảng hiệu lao giả một cái cơ linh lấy lại tinh thần m bảng hiệu a đây chính là thanh phong đại đế cho hắn nhóm để tự bảng hiệu làm sao lại không có bảng hiệu còn lại hai vị lão giả một mặt mơ hồ nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lại lập tức thế giới yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được ba người như là ba bức tượng điêu k h ắ c đứng sừng sững ở đ ó a cái nào trời đánh đột nhiên một tiếng hét thảm phát ra đại thái thượng trưởng lão một bước vọt tới dưới tấm bảng nhìn xem trống giống vị trí nổi trận lôi đình nghiêm nghị nói ra là ai ba người nổi giận đùng đùng lạnh lùng nhìn chăm chú lên đám người sắt ý đầy trời đại thái thượng trưởng lão bàn tay lớn chấn động phù văn sáng trói vay một tiếng người trẻ tuổi sinh sinh bị chấn trở thành huyết vụ nói ai phá hủy nhà ta bảng hiệu không nói các ngươi đều phải chết ba người ánh mắt xích hỏng lạnh lùng nhìn chăm chú lên mọi người nói xem ra các ngươi không kín mắt ngủ với lại đầu còn không dùng được lục chân có chút một cười nói cái này rất rõ ràng à đại môn chúng ta hủy đi bảng hiệu đương nhiên cũng là chúng ta nện cái này đều không để ý giải thật là một cái chảy gỗ là các ngươi ba người sắc mặt n h ă n nhó hận ý mọc thành bụi vậy các ngươi liền đi chết đi v ơ i anh ba người không nói hai lời đột nhiên xuất thủ chân hoàng thiên hoàng vô thượng hoàng uy trong nháy mắt tràn ngập giữa thiên địa hóa thành đáng sợ sắc kiếm chém về phía lục trần b ọ n người chương bốn trăm năm mươi lăm thiên tiên mười hai thước hiển uy giết ba người xuất thủ uy thế kinh thiên pháp tác p h ủ văn đời trời chân hoàng thiên hoàng vô thượng hoàng chi uy quận quận ép sập thiên cung phong tỏa hư không ba cái bàn tay lớn phá không mà đến giống như ba tòa thần nhạc t r n áp mà đến Quang hoa lấp lóe đ è ép bầu trời che khuất bầu trời vô tình c h ấ n sát xuống ngử minh y hiển nhiên l ạ n h hừ một tiếng trong tay đạo diệp kiếm một trận kiếm ý kinh thiên kiếm khí sáng trói một kiếm hoành thiên ngăn cách thiên địa đáng sợ kiếm khí bay thẳng cựu thiên lệnh cựu thiên tinh thần đều không ngừng run r u dày một kiếm ra phảng phất muốn đem thiên không liệt ngày phá hủy thiên tiên thập nhị thức chi thôi nhật chạm vê anh một kiếm ra cựu thiên thập địa đều không ngừng run dày trực tiếp đem ba người bàn tay lớn chém vỡ tối khô lạp hủ đế thuận trong một t r ớ c mắt ba người sắc mặt đại biến nhanh chóng hướng nơi xa t h i lui dọa đến sắc mặt trắng bệnh nơi xa quan chiến mọi người tại cái này kinh khủng kiếm ý phía dưới cũng là nơm nớp lo sợ phục bái trên mặt đất run lẩy bẩy ngược lại là xem thường các ngươi khó trách dám như thế đến ta dương g i a kiếm chuyện trong ba người vô thượng hoàng mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem minh ý r ĩ nhiên trầm giọng nói ra ánh mắt sáng chói trong ánh mắt tinh thần tiêu tan giống như một cái thế giới đang diễn biến điểm ấy ngươi liền sai không phải chúng ta gây chuyện trước đây là các ngươi dương ra trước tìm chúng ta gốc dạ chúng ta chỉ là có qua có lại mà thôi minh ý d ĩ nhiên trong tay đạo diệm kiếm đô tiếng chỉ phía xa ba người gương mặt x để người huyết dịch ngưng kết thân thể rét run cho cười ta đường đường dưng ra thượng đông thành đệ nhất gia tộc xã hội tùy tiện tìm các ngươi gốc dạng ba người sầm mặt lại nhìn minh y hiển nhiên lạnh giọng nói ra vậy sẽ phải hỏi các ngươi dương ra gia chủ mang theo một đám lớn người tới giết chúng ta chúng ta đây chỉ là đang lúc phòng ngự mà thôi một bên mục vũ ngẩng lên cái đầu nhỏ ngạo nghệ nói ra hử đã ta dương ra gia chủ gây phiền phức cho các ngươi tự nhiên là các ngươi chọc tới ta dưng ra điểm ấy không cần chất vấn ba người lạnh giọng nói ra mặt mũi tràn đầy ngạo khí không cùng các ngươi nói nhảm để gia chủ của các ngươi cút ra đây to lớn một cái dưng ra làm sao gia chủ làm lên con rùa đen rút đầu thiên lam tử h i ê n nhũ lông mày ba khí nói ra muốn chết ba người sầm mặt lại mắt lộ ra h u n g quang lạnh lùng nhìn chăm chú lên lục trần một nhóm giống như là nhìn người chết như thế nhìn xem bọn hắn ngay trước ba người bọn họ mặt như l ụ c này mang hắn nhóm dương ra gia chủ để bọn hắn mặt mũi hướng chỗ nào đặt giết hắn nhóm vô thượng hoàng sầm mặt lại cùng hai người khác lướt nhau đột nhiên xuất thủ doanh vơ anh vơ anh ba người trong nháy mắt xuất thủ thế ra ba loại pháp bảo thần đăng đĩa ném một chiếp đại ấn quang hoa diệ tiên đánh nát hư không uy thế thao tiên hoàng uy như thác nước doanh sắt mà tới、giết. minh y diệ nhiên lạnh như băng xương xinh đẹp mặt trầm xuống k i ê u quát một tiếng chấn động toàn bộ thượng đông thành như hồng thủy g á o thét rung động ầm ẩm sắc bén thanh âm vô khổng bất nhập đinh thai nhức cóc phốc tên tiêu báo tin người trẻ tuổi trực tiếp vỡ nát kinh khủng sóng âm trùng kích tư phương lệnh nơi xa quan chiến đám người đều là biến sắc liên tục l ù i lại minh y diệ nhiên hóa thành một vệ thần quan g xông tới tốc độ nhanh đến để cho người ta không thể tưởng tượng nổi chăm chú nói lên trong nháy mắt liền đến, đến ba người phía trên trong n h y mắt liền đến ba người phía t n trong tay đạo diệm kiếm đô tiếng kiếm khí ngăn dọc đáng sợ kiếm khí không thể ngăn cản Anh. ba t i ế người nổ, ba ngắn ngủi h minh hãy n ngay cái、gì? Ba người thân n nghĩ người, thần thức i đối ư ơ n n g rõ à khé động ba thanh hoàng đạo thiên binh trong nháy mắt bay trở về lơ lửng tại trước người bọn họ hoàng đạo thần uy của quận lực lượng cường đại lệnh hư không đều phá diệt thiên địa đều lay động không thôi giết ba người trong nháy mắt xuất thủ chân hoàng thiên hoàng vô thượng hoàng chi uy phóng lên tận trời ba thanh hoàng đạo thiên binh oanh sát mà xuống chân ngôn rủ xuống phù văn tuân ra hiện ba thanh thiên binh hóa thành ba đạo lưu quang oanh sát mà xuống thần uy quân c u ộ n lệnh tiên địa không ngừng run rẩy để vô số người dưới một kích này vì đó biến sắc không dứt minh y d ì hệ nhiên sắc mặt lạnh lẽo gương mặt xinh đẹp lạnh leo thâu xương trong tay đạo diệp kiếm lắc một cái một sợi đế uy phóng lên tận trời từng đoá từng đoá tươi mới trên không trung nợ rộ thần quang sáng chó phảng phất muốn điêu lẻ một từng mảnh từng mảnh cánh hoa thoát ly mà ra tản mát trên bầu trời trong nháy mắt đầy thiên hạ lên cánh hoa mưa tranh từng đoá từng đoá cánh hoa đột nhiên b ộ c phát ra vô số kiếm khí đáng sợ kiếm khí ngang dọc thiên địa chém chết cựu thiên thập địa uy áp vạn cổ gia thiên từng mảnh từng mảnh cánh hoa liền phảng phất từng cái kiếm khí thế giới vô tận kiếm khí b ư n g xuống bao phủ thiên địa răng rác khi cái này ẩn chứa đế uy kiếm khí chẳng hạ thời điểm cựu thiên run dày tinh thần sụp đổ ba kiện hoàng đạo thiên binh trong nháy mắt bị a n h nát phốc phức phức đ một kiếm nước thiên đoạn địa quét ngang cựu thiên thập địa đ n g quét lục đạo luân hồi a. a a a ba âm thanh phát ra tiếng gào thảm thiết ba tôn hoàng cảnh cao thủ chỉ tới kịp hét thảm một tiếng trong nháy mắt bị kiếm khí chẳng i ế t bạo thành một đoàn huyết vụ t ê đám người hít một hơi lãnh khí toàn đều sắc mặt trắng bệnh một kiếm c h ạ m t a m h o à n g dạng này thực lực không hổ là đế đạo chuyển thừa thành nữ không thể theo lẽ thường phán đoán dương ra gia chủ không cần làm con rùa đen rút đầu quốc a đây cho thiếu gia nhà ta dập đầu bội tội nếu không giết tiếng ngươi dừng ra tiêu diệt các ngươi min y gì nhiên thu kiếm mà đứng về sau mục vũ phát ra một tiếng kêu nhỏ đáng sợ ma âm hóa thành sóng xung kích hướng về dương g i a chỗ sâu đánh tới oanh dương g i a từng t ò a thần nhạc tại sóng âm trùng kích vào ẩm vang vỡ vụn từng t ò a đình đài lầu các bị sói lở dạng này cảnh tượng rất là kinh khủng dám dương g i a chỗ sâu phát ra một tiếng kêu to dương g i a g i a chủ đẳng không mà lên mặt mũi tràn đầy n ộ khí nhìn xem lục trần một nhóm giết ta dương g i a thế tử hủy ta dương g i a đại môn nện hủy đại đế thân sách bảng hiệu tội lỗi như chu nói khoác không biết ngượng mục vũ mặt mũi tràn đầy nạo khí nhìn xem dương ra da chủ mắt phượng hàm sát lạnh lùng nói ra c h u y ệ n hôm nay bởi vì ngươi dương ra mà lên ngươi ngoan ngoắn lăn lại đây cho thiếu gia nhà ta dập đầu nhận lầm lúc này cũng liền coi như tôi h nếu không giết tiếng ngươi dương ra để ngươi dương ra từ thượng đông thành xóa tên t ố t t ố t t ố t dương ra ra chủ trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên thật cho là ta dương ra là mặc người chém giết t h ệ c cá đã các ngươi muốn chết bản gia chủ liền thành toán các ngươi Trưng một kích miếu sát không ngửi. Phóng ngựa nhìn miếu mã kích cô lại đây, nơi xa mọi người nhất thời x ạ mặt lại mặt mũi tràn đầy dị dạng nhìn xem một vũ lộ ra trận mắt hốc mồm chi sắc thanh dương da da chủ đầu bẻ xuống làm cầu đẻ đá muốn hay không như thế bá khí tự cao tự đại thật sự cho rằng đế đạo c h u y ể n thừa thì ngon đừng quên dương da sau lưng cũng là có đế đạo thanh phong thành làm hậu thuẫn thật muốn làm thật bọn hắn thật đúng là không được một cái thế da da chủ mặt lạnh lấy ánh mắt nhắm lại xem thường nói ra cổ lời nói được tốt cường long không ép địa đầu x à tại cái này thanh phong giới chỉ có thanh phong thành một nhà đế đạo truyền thừa duy ngã độ tôn khống chế toàn bộ thanh phong giới nói ra tức pháp không người dám vi phạm mà lục trần nhất p h ư ơ n g mặc dù cũng là đế đạo truyền thừa ngược lại là nước xa không cứu được lửa gần lẫn nhau vừa so sánh thắng bại không cần nói cũng biết đúng vậy à dương gia có thanh phong thành che chở mấy người kia lần này chỉ sợ là đá trúng thiết bản mọi người chung quanh nhao nhao gật đầu nói phải không có cách thanh phong thành tại thanh phong giới tên tuổi quá lớn tựa như là một tôn không thể vượt qua núi lớn bình thường ép tất cả mọi người đều hít thở không thông các vị dương gia con cháu người ta đánh tới cửa rồi chúng ta nên làm như thế nào dương gia ra chủ dương phi thanh âm chấm thấp nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ nói giết giết giết dương gia bên trong lần lượt từng bóng người từ đình đài lầu cát thần nhạc cự sơn hồ nhỏ mây ở giữa hiện ra thân hình quần tình xúc động phẫn nộ độ, ý chí chiến đấu sổ ụ sôi mỗi cá nhân trên thân đều là thần quang lợn ư lờ phù văn tuân ra hiện s ắ c ý sông mây xanh khi cái này từng sợi thần quang hội tụ vào một chỗ hóa thành địa phương hải dương thần lực uy thế thao tiên thần lực thủy triệu bành trướng không thôi một đợt nối một đợt kinh khủng uy thế lệnh vô số mặt người màu tóc trắng giết dương gia gia chủ vung tay lên phát ra hiệu lệnh anh vê anh vê anh trong chốc lát toàn bộ dương gia thần quang trung tiên từng đạo bóng người phóng lên tận trời đứng ở thiên vũ ph t ầ phần m mắt tới, thể thấy giết. nhìn không nhìn cuối t o à n bộ d ư ơ n g gia c o nhánh c u trăm g một lời p á t ra g ầ mắt lên tiên bên giận giữ, âm thanh chấn bạng giống đậu, thương khung này trong, vang vụn. Trong ngáy giảm, tại cái dữ, âm ẩm m hô vừa đậu, đều vỡ mắt, tất cả mọi người đều hướng lục trần nơi này vào tới thiên quân vạn mã đang lao nhanh khởi xướng công kích thanh thế to lớn lệnh nơi xa quan chiến đ á m người đều là thần sắc đại biến có lá gan tiểu trực tiếp hai chân mềm lún trực tiếp sủi lơ tại chiến thuật biển người không gì hơn cái này cô nại nại thì sợ gì mục vũ nhìn xem sông người từng trải chiều lộ ra một tia k i n h thường Cuộn, đường nhanh t r như lưu tinh mục vũ trợt lóe lên đơn bạc thân thể mềm mại thể hiện ra không thể địch nổi lực lượng vừa mới tiếp xúc trong nháy mắt trong đám người vạch qua thường đạo bóng người phát ra từng tiếng kêu thảm bay rớt ra ngoài đất dùng núi chuyển mục vũ khỏe miệng lộ ra một tia lạnh cười trên thân hào quang màu vàng đất lóe lên hai cái vô tận phủ văn quần quận c h ù n xuống thân lập tức đánh vào đại địa chi bên trên âm dương ngũ hành chiến quyết m ẫ u thổ quyết điều khiển thiên văn thổ giờ k h ắ c này nàng liền phảng phá hóa thân thổ chi nữ thần ngọc trưởng tiếp xúc đ ạ i phát ra một tiếng vang thật lớn oanh đại trong nháy mắt dạn n ứ c vô số cái khe lớn lấy nàng làm trung tâm hướng bốn p h ư ơ n g tám hướng lan tràn mà đi đất dung núi chuyển t ừ n g tòa thần sơn sụp đổ a a a từng tiếng kêu thảm chuyển đến xông lại đây dương ra con cháu trong nháy mắt liền bị đại chính là cái khe thối vệ bọn hắn phát hiện dưới chân đại liền phảng phá hóa thân vạn c ủ vệ nhân cự thú bình thường lập tức liền thôn p ệ mấy trăm người không có bị thôn phệ vậy theo đại lắc lư đứng c ư n g vững nhao nhao ngược lại phía trước khẽ đảo không sao hậu phương xông lên d ư ờ n g ra con cháu căn bản d ừ n g không được bước chân trong nháy mắt một c ư ớ c bước lên lệnh nằm dưới đất người hét thảm một tiếng đồng thời còn kèm theo răng rắc xương cốt vỡ vụn thanh âm trực tiếp bị đạp g â y xương cốt mà đạp người vậy bởi vì đứng c ư n g vững cũng là thân thể nhoáng một cái một đầu ngã quỵ trực tiếp bị hậu phương xông lên đạp chúng lặp đi lặp lại tuần hoàn từng tiếng kêu thảm từng tiếng xương vỡ vụn không ngừng bên t a y trong nháy mắt công phu một đống người núi hiện lên hiện tại trước mắt mọi người vô tận kêu r vô số người đờ ra một lúc hít một hơi lanh khí giết sau phương dương ra con cháu phản ứng lại đây trực tiếp đạp không mà lên hướng mục vũ đánh tới c h ấ t loãng tay bên trong từng cái linh binh thiên binh đánh đi ra có huyện lóng lánh bảo châu sắc bén bảo kiếm bảo quang lấp lóe bảo tháp các loại một mạch toàn đều bênh lại đây đ ầ y trời tất cả đều là binh khí thần quang cùng thần uy hử mục vũ lạnh hư một tiếng gương mặt xinh đẹp r ấ t lạnh trong con ngươi bắn ra hai đạo sắc bén thần quang đâm rách hư không hai tay chấn động mậu thổ pháp tắc đua tiếng điên cùng quán chú bên trong lòng đất mậu thổ ấn vô số mậu thổ pháp tắc không có vào đại trong nháy mắt khảm nạm xuống địa tâm bên trong ngưng kết thành một chiếc đại ấn một cỗ thần bí khí cơ từ đại ấn bên trong chuyền đến đường y quần c u ộ n trong nháy mắt phương viên trăm dặm c h i đại đất phảng phất sống lại đây theo mục v ũ ý niệm mà động chuẩn của tui net oanh một cùng thổ mâu đâm dất đại phóng lên tận trời trực tiếp đem bay lại đây một kiện ba tầng bảo tháp đánh nát nên thiên mà lên trực tiếp đem tế ra bảo tháp người xuyên thủng đinh rết trên hư không oanh anh. anh anh chính tại mọi người ngây người thời khắc đại run rẩy phát ra trận trận tiếng oanh minh từng đạo thổ mâu đâm dất đại thổ hoàng sắc mậu pháp tắc lử trong chốc ổ m lát thiên một mảnh kêu rên từng cái dương da con cháu bị thổ mâu xuyên thủng vô tình đinh rết chăm chú trong chốc mắt phóng tới mục vũ đem bao bọc vây quanh dương ra con cháu toàn bộ thân bị triệt để chân sát bầu trời hạ xuống huyết vũ n h ô ộ m đỏ đại hội tụ thành từng đầu huyết hạ quần quần hướng chạy phương xa từng cỗ thi thể từ trên cao rơi xuống nện ở đại địa chi bên trên rơi vào c u ồ n c u ộ n trong huyết hà dạng này cảnh tượng rất là kinh khủng giống như tận thế bình thường từng cỗ thi thể rơi xuống phảng phất tại hạ nhân mưa bình thường kinh nơi xa mọi người không khỏi sắc mặt t r ắ n g bệnh toàn thân rút rút y chăm chú một kích chém giết hơn ngàn người nhất kích tất sát dạng này thủ đoạn lệnh vô số người hoảng sợ có một ít người trẻ tuổi trực tiếp dọa đến đặt mông ngồi trên đất thất hồn lạc phách tự lẩm bẩm nàng là ma quỷ nàng là ma quỷ tắm rửa huyết vũ bóng người s i n h s á n g kia vô số người vì chi biến sắc mặt mũi tràn đầy hoảng sợ một kích chém giết nhiều người như vậy cùng ma đầu có gì khác phải biết vạn cổ đến nay mặc dù nói thánh nhân một kích có thể đánh chỉ một vực d i ệ n sát sinh linh vô số nhưng là thật dám làm như thế người ít càng thêm ít một khi như thế thật sẽ trở thành cựu giới công địch vì thế gian chỗ không cho tất cả mọi người đều bị mục vũ tàn nhẫn c h ấ n trụ dương r a con cháu ngắn e sợ mục vũ lạnh leo ánh mắt quét qua một đám người mặt mũi tràn đầy sợ hãi nao nhao lui về phía sau nơi xa dương gia gia chủ cũng là sắc mặt đại biến mồ hôi lạnh trên c h á n liên tục một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân thẳng vọt c h á n lên cho ta dương gia gia chủ dương phi quyết tâm cắn răng một cái lần nữa phát ra mệnh lệnh cái này cái này cái này một đám dương gia con cháu khoảng chừng năm sáu ngàn người thanh thế to lớn mà ở nghe được gia chủ mệnh lệnh về sau nhìn về phía trước đạp thân mà lập thân ảnh phảng phất gặp quỷ bình thường toàn đều do dự không tiến nói dỡn như thế một tôn sát thần một kích dây giết ngàn người cái này xông đi lên không phải không không chịu chết sao lúc này mục vũ đạp thân mà đứng áo quyết tung bay bầu trời huyết vũ về xuống t ắ m rửa trong huyết vũ phiến nhỏ không dính vào người đứng chắc tay lạnh lùng nhìn chăm chú lên một đám người có một loại ta từ hoành đao lâm mã mặc cho ngươi đại quân một triệu cũng khó có thể vượt qua n à n g liên phảng phất một đạo không thể vượt qua thiên bình trướng một tôn cái thế ma tôn lệnh vô số người run lẩy bẩy đều lên cho ta dám can đảm người thối lui giết không tha dương phi ánh mắt m á h liệt nhìn xem các vị dương gia con cháu sắc ý sôi t r à o nghiêm nghị quát dù sao đều là cùng một chỗ các v i n h đệ xông lên a các vị dương gia con cháu tiến thoái lưỡng nan thời khắc một thanh em đột nhiên từ giữa đám người vang lên đám người nhìn lại đây không phải đại trưởng lao cháu trai dương thân húc sao theo ta g i ế t dương thân húc sắc mặt nhăm nhó trong lòng quyết tâm ánh mắt đỏ như máu đã bị cựu hận được b ứ c hai mắt yêu thương gia gia mình thân mình đã mất đi hậu trường còn sống tại dương gia địa vị cũng là rất xuống ngàn trượng thà rằng như vậy không bằng chém giết lật một cái có lẽ còn có thể nhận ra chủ coi trọng giết đám người nhận cổ động một một số người đầu nào nóng lên lộ ra vẻ đi c u ồ n g quắt to một tiếng trực tiếp xông về phía trước có một cái liền có hai cái trong t r ớ c mắt thế công tái khởi đây là bức ta thành sát nhân ma vương ừ cô nại nại thì sợ gì mục vũ trong mắt hơi hít thân xác như thường trên thân mậu thổ pháp tác p h ủ văn đua tiếng đường uy quần quận vũ nhi lui ra ta tới chuyện như thế tỉ m ộ i chúng ta tự nhiên t r u n g đánh minh y ghi hệ nhiên nhìn thấy đám người lại bắt đầu công kích thân ảnh l u i lên trong nháy mắt đi vào mục vũ bên cạnh sông nàng nháy mắt mấy cái dứt khoát q u a n người đối mặt dương gia đại quân chuyện như thế sao có thể thiếu đi ta thiên làm tử yên yên n h i ê n một người lộ ra một cái điên đảo chúng sinh tiểu dung lệnh trăm hoa thất sắc có chút đ ặ m mạnh hóa thành một đạo lưu quang tiến vào chiến trường đi vào minh y g i hệ nhiên bên cạnh cùng đứng sóng vai rết tiếng la rết trấn tiên dương gia con cháu trùng sắt mà tới thiên tiên thập nhị thức chi thiên tiên hoa kiếm vũ. minh y dìa h i n h i ê n trong tay đạo diệp kiếm l ắ p một cái từng đoá từng đoá kiếm hoa trên không trung nở rộ cực hạn mà mỹ lệ trói mắt dị sắc kiếm hoa chuyển động một cánh cánh hoa từ kiếm hoa chóc ra trong nháy mắt đ ầ y trời vẩy xuống cánh hoa mưa thật đẹp trong nháy mắt đám người tất cả đều bị đẩy trời cánh hoa mưa cho sợ ngây người xuất phát từ nội tâm ca ngợi tranh đột nhiên cực hạn mỹ lệ phía sau vô hạn sát cơ hiện l ê n h i ệ n từng đoá từng đoá cánh hoa đột nhiên băng xạ ra từng đạo kiếm khí oanh kiếm khí ngang dọc không khác biệt loạn xạ hướng bốn phương tám hướng chém xuống h ư không trực tiếp bị vỡ nát để cho người trong a không kịp t n a h t ừ n tòa t h ầ n sơn tại kiếm k h í phía hầm mảnh thế vang ra, A. A. A. dưới tượng đại một vỡ cũng tận cảnh Trong n g vụt, bị bổ a y mắt liền có ngàn người v ớ n lạc minh y hiển nhiên phía trước chỗ toàn bộ thành làm một cái khu vực chân không bầu trời đều phá thành mảnh nhỏ từng khối không gian mảnh vỡ rơi xuống phía dưới tiềm lòng phi thiên thiên lam tử yên tay không tất s á t huyết sắc oanh minh rung động ầm ẩm giống như một đầu chân long đang gào thét vang vọng mây xanh một quyền a n h hướng về phía trước giống một tiếng long thiếu thanh âm chấn động h o à n vũ gào vỡ thiên cung một suy y n mang hóa thành một đầu chân long hướng về phía trước phong đi long khí tàn phá bờ bãi đáng sợ long uy tràn ngập giữa t h i ê n địa to lớn chân long thân thể một trận vây một tiếng trực tiếp đem một đám dương da con cháu nghiền nát to lớn đôi u rồng bại xuống hoành tào thiên quân lập tức đem bầu trời rút thành hai nửa vây một tiếng ngàn người vật tê nhìn thấy hai nữ thần uy một chút đại năng đều quá sợ hãi chăm chú một lát hơn ba ngàn người đều bị c h é m giết dạng này s ắ p phạt cái này thật là muốn đem dương da diệt ra không dương da ra, ra chủ phát ra một tiếng hét giận dữ nhìn xem từng cái nhảy nhót tưng bừng con em nhà mình qua trong giây lát trở thành từng cỗ thi thể muốn rách cả mí mắt hắn lòng đang dỉ máu đây đều là dương cảm nhận được dương phi trên thân truyền đến huy áp không ít người động dùng đây chính là tiếp cận nhất thánh nhân tồn tại nó thực lực tượng đại làm cho người sợ hãi hoàng đạo thần minh nhìn thấy trong tay hắn tế ra binh khí nơi xa một tôn vô thượng hoàng biến sắc la thất thanh đường mục vũ trên thân anh một tiếng giấy lên thần hỏa hỏa diễm phát tắc chìm nổi hai tay kết tấn nhanh chóng biên hóa một cái hỏa phượng phát ra một tiếng kêu to bay lượm cựu thiên hỏa diễm đẩy trời thiêu cháy tất cả thiên lam tử yên tìm long quyết vừa ra long khiếu cựu thiên một đầu chân long bay lên không uy áp cựu thiên thập địa hoành quét ngang trên trời dưới đất b á c hoàng vô địch chi uy c ủ n quận lệnh vô số người sợ hãi thần p h ụ c anh ba người cùng dương phi trong nháy mắt giao thủ hợp ba người chi lực sinh sinh chống được cực thượng hoàng chế giận một kích đại chiến bộc phát bốn người chiêu chiêu trí mạng các loại bí thuật nhiều lần, lần ra đem thiên c u n g đều đánh rách ra cựu thiên tinh thần vẫn lạc h ư không trôn vùi một mảnh tận thế cảnh tượng anh bốn người một lần trí manh va chạm nhanh chóng tách ra trận mắt nhìn nhau mặt mũi tràn đầy ngưng trọng mời lao tổ nhanh đi dương phi sắc mặt tâm trầm rốt cuộc biết đôi phương cường đại hướng về phía hậu phương quát chương 458, độ sinh thánh nhân. đại đồ sát tại tiếp tục tam nữ dậm chân mà đi những nơi đi qua không người có thể đứng thẳng từng cái dương g i a con cháu nhao nhao chết từng cỗ mất đi sinh mệnh thân thể ngã trên mặt đất kích thích một mảnh bụi đất tam nữ dậm chân mà đi giống như từ địa n g ụ c đi ra ủy thật dài cờ thần bước chân hơi đạp mỗi một lần rơi đều phảng phất rơi tại mọi người trên ngực để đám người tim một trận khó chịu dương g i a con cháu sợ tận mắt lấy người quen biết từng cái ngã xuống biến thành một bộ băng lánh thi thể ở sâu trong nội tâm một trận dùng mình thế là toàn bộ chiến trường xuất hiện làm cho người không biết nên khóc hay cười một màn vốn là bã đạo vô cùng lôi lịch tàn nhẫn dương gia đệ tử sợ mình y gì hệ nhiên tam nữ tiến lên trước một bước tất cả dương gia đệ tử lùi lại một bước tam nữ tăng tốc tiến lên dương gia đệ tử tăng tốc rút lui một mực cùng các nàng duy trì khoảng cách nhất định sợ bị mấy cái này sát nhân ma vương tiếp cận vô duyên vô cớ mất đi m ạ n g nhỏ dương phi ánh mắt lạnh lẽo sắc mặt tâm trầm một thân kinh khủng hận ý quần quận lúc này hắn cũng biết chỉ bằng dương gia cái này chút miết bản cảnh hậu cảnh đệ tử căn bản uy hiếp không được đối phương nhân số bao nhiêu đối với tam nữ tới nói chỉ là số lượng chữ tốn nhiều một tia thần lực nhiều hơn một động tác mà thôi bọn hắn đã lật không nổi sóng lớn t dương phi đột nhiên hạ lệnh cùng vô duyên vô cớ hy sinh còn không bằng bảo tồn thực lực phải biết liền xem như niết bàn cảnh tu sĩ cái kia cũng cần hại lượng tài nguyên bồi dưỡng mỗi chiến chết một cái người vậy cũng là một loại tổn thất kỳ thật không cần dương phi nói trong chiến trường dương ra trong hàng đệ tử tâm đã hầm mất không có chút nào chiến ý h oanh trong tay hoàng đạo thiên binh một trận thần uy quân c u ộ n đường uy quân c u ộ n hoàng uy t r ù n g thiên hướng về phía trước tam nữ đập tới ngăn cảm n t a nữ không dừng bước phạt hử tam nữ hử lạnh trong nháy mắt xuất thủ bí thuật nhiều lần ra cùng dương phi cứng đôi cứng ba người phối hợp ăn ý giống như cùng là một người như thế oanh Qua theo r o n bốn người g dây lát, lại c é m một chỗ, một một giết cùng thượng hoàng, ba tôn lục hợp thiên vương cùng giảng thiên đại chiến đến đến tôn tôn t cảnh, lẫn nhau chỗ, cực lục chỗ, co. hợp h ba lý thuyết một vị cực thượng hoàng muốn muốn chém giết ba vị lục hợp thiên vương cảnh người thế nhưng là nhận bắt giữ không cần tốn nhiều sức m ớ i đúng nhưng mà tới được tam nữ trong lòng liền không làm được doài tam nữ lấy đế thuật đối địch có có một không hai k i ể u giới phong độ t u y ệ tế t h lệnh vô số người vì đó động dùng lệnh dương phi cũng là không có biện pháp tam nữ chân thực chiến lược vượt qua thường nhân tưởng tượng anh bốn người đại chiến đem thiên k h n g đều vỡ n á thư không phá diệt Từng phất thú tận thôn hết thảy. kinh khủng hư không cái khe lớn hiện lên hiện, phản phất hung thú miệng lớn, giữ đạo khe cái hư phệ hết thảy. bốn người nhanh chóng tách ra lực lượng cường đại trùng kích để bọn hắn không tự chủ được ngược lại lui v ề h o à n h bốn người rút lui đáng sợ lực trùng kích để bọn hắn đứng không vững chân tại hư không ngay cả đạm đem hư không đều dâm vỡ nát bốn người rằng co với nhau lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối phương s á t cơ đầy trời kinh khủng sát ý phản phất biến thành thực chất bình thường lệnh cảnh hoang tàn khắp nơi hư không lần nữa phá diệt tê nơi xa đám người nhìn xem bốn người mặt núi tràn đầy rung động cấp bậc như vậy chiến đấu không thấy nhiều a với lại là sinh tử tương hướng càng thêm không dễ đế thuật thật là đáng sợ rõ ràng t r ê n h lệch nhiều như vậy cảnh giới lại bằng ba người hợp lực cùng một tôn vận dụng hoàng đạo thần binh cực thượng hoàng bất phân thắng bại từng cái đại nhân vật toàn đều mặt mũi tràn đầy tim đập nhanh trong lòng bội phục không thôi dương gia gia chủ lan lại đây cho thiếu gia nhà ta dập đầu ba cái chịu nhận lỗi nói không chừng thiếu gia nhà ta tâm tình một tốt mở một mặt lưới thả ngươi dương gia nếu không hôm nay dương gia từ đó xóa tên khỏi thế gian mục vũ cả người hàn khí d ư từ đó x t n khỏi t h n g ư ờ i huyết dịch đúng kết thân thể r é run cứng ngắc nói khoác không biết ngượng ta đường, đường dương gia gia chủ c h ú tể một phương địa vị tôn、sùng. ta dương ra xưng bá nhất phương há có thể không đúng dám luôn miệng nói d i ệ t ta dương ra cứ việc phóng n g ự a lại đây ta dương ra tận lực bồi tiếp dương phi ánh mắt lạnh l é o sắc ý thao thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua tam nữ lập tức thanh ánh mắt nhìn về phía đang tại thượng đông cổ thánh pho tượng trước bình chân như v ậ y uống trà lục trần trên thân bộ mặt tức giận cái kia cũng không có cái gì nhưng nói chuyện phải biết ta người này nhưng là rất dễ nói chuyện là đem đạo lý các người mặc dù hoan hưởng ta giết các ngươi thế tử bản này vô tâm c h i thất chỉ cần cùng ta chịu nhận lỗi ta cũng liền khoan dung độ lượng đã các ngươi không muốn thấp cái gọi là cao quý đầu lâu vậy cũng đừng trách ta cơ hội đã trong các nháy g i mình mắt ba đạo cái bóng vượt qua hướng dương ra phóng đi chúng ta cũng đi sư phó diệp thiên ba người cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn một bộ kích động bộ dáng đi thôi cách lao ra hỏa kia xa một chút lục trân nhìn thoáng qua chiến trường từ tồn nói dương gia cao thủ lúc đầu bị tàn sát bảy tám cái hiện tại chỉ có một cái dương gia gia chủ còn lại người đối diệp thiên bọn hắn cấu bất thành uy hiếp dạy ta diệp thiên ba người n g h e xong lập tức hướng ở phía xa p h ó n g đi giống như là từng đầu nổi giận dã thú bình thường mạnh mẽ đâm tới lục trân lúc này lại không có chú ý chiến trường mà là đưa ánh mắt nhìn ra xa hướng phương xa dương ra chỗ sâu ánh mắt chìm nổi dương gia như thế một cái quái vật khổng lô chăm chú là niết bản cảnh đệ, tử liền có mấy ngàn người, hầu cảnh đệ tử vậy có mấy trăm người một cái thế lực như vậy vương cảnh cao thủ cùng hoàn g cảnh cao thủ làm sao có thể chỉ có mười mấy người không hợp tình lý a a a vô hạn hành hạ đến chết diệp thiên ba người vọt vào đám người r i ê n g phần mình dùng r a bản thân quê quán bản lĩnh đại khai sát giới để cho các ngươi đoan luồng sư phụ ta g ọ t chết ngươi nha đây là diệp thiên lời nói dám đoan luồng sư phụ ta giết chết ngươi đây là là thiên tinh lời nói đánh nổ ngươi đàn đản ta vì sư phó xuất khí thạch trung ngọc đừng nhìn số tuổi nhỏ ra tay đó là cực kỳ tay độc chuyên môn chào hỏi đối phương giữa hai chân một bên nghị linh tinh đột nhiên toàn bộ chiến trường r u lên thiên một trận yên tĩnh dương ra chỗ sâu một vệ thần quang phóng lên tận trời phá tan không trùng xông vào sâu trong vũ trụ trực tiếp đem một ngôi sao lớn vỡ nát hóa thành bùi b ằ n vũ trụ một đạo thân ảnh giản mùa phù hiện quanh thân pháp tắc trật tự thần liên m a tiếng chăm chú k h ẽ động hư không trực tiếp phá diệt chăm chú là đứng ở chỗ đó liền có một loại quét ngang hết thảy duy ngã độc tôn cảm giác thánh uy cảm nhận được cái này cố uy áp mạnh mẽ vô số người đột nhiên biến sắc thân thể không tự chủ phát d u n độ sinh thánh nhân nhìn thấy đạo thân ảnh này nơi xa thiên hoàng kinh hâu ngày nào cái này sao có thể hắn không phải thọ nguyên gần sao làm sao còn sinh long hoàng hồ song thánh đại chiến độ sinh thánh nhân không nghĩ tới hắn còn sống lần này bọn hắn phiền thoái thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến bọn hắn chết chắc rồi một cái gia tộc trưởng l á o nhìn lục trần một nhóm một chút mỹ mắt trực nhảy độ sinh thánh nhân dương minh vũ một đời kỳ tài tuổi nhỏ thời điểm liền bị thanh phong thành chọn chúng may mắn gia nhập thanh phong thành trở thành dương gia đến thượng đông cổ thánh về sau một vị duy nhất lần nữa gia nhập thanh phong thành tồn tại về sau càng là tại thanh phong thành trổ hết tài năng nhận thanh phong thành các l á o tổ ưu á i tự mình bồi dưỡng tại ngắn ngủi thời gian ngàn năm liền tiến cảnh vương đạo cao thủ che đậy cùng thế hệ vô Thanh t phong h thành à thành thành về sau dòng giã ba năm bằng dương minh vũ lấy thánh nhân chi tôn tỏa trấn thanh phong thành chấn nhất toàn bộ thanh phong giới uy danh lan xa đã từng có mấy cái thế ra không cam tâm chịu làm kẻ giới dự định tự lập môn hộ thoát ly thanh phong thành khống chế nhất phương đại vược dương minh vũ tự mình xuất thủ lấy lực lượng một người giết bên trên mấy cái này thế ra lấy lôi đỉnh thủ đoạn xinh xinh đem mấy cái này thế ra cho huyết đồ chó gà không t h a ngay cả vừa vừa ra đời hài nhi đều không làm qua một trận chiến kinh thiên hạ thủ đoạn thiết huyết sát phạt vô tình lệnh thanh phong giới tất cả gia tộc đều người người cảm thấy bất a n độ sinh thánh nhân thành danh binh khí là độ sinh đường cầu này cầu vừa ra nuốt thiên vệ quỷ thần khó lường giết người ở vô hình chém giết qua không ít uy danh hiển hách nhân vật thậm chí này cầu đã từng còn chấn sát qua thánh nhân a n h t h á n uy như hãn hải xóm lớn đánh tới trong nháy mắt chấn áp tất cả mọi người kinh khủng uy thế lệnh vô số sinh linh sợ hãi độ sinh thánh nhân dương minh vũ một bước phóng ra đại đạo tùy hành từng bước một từ phía chân trời đi tới đại đạo oanh minh thánh đạo pháp t ắ c rủ xuống nó dưới chân tạo thành một con đường pháp đại đạo so với thông hướng chiến trường a n h nương theo lấy hắn cất bước thiên mang theo một cố kỳ quái rung động nên hợp với bước c h â n hắn từng bước một đi tới liền phảng phất giống tại trong lòng mọi người bình thường phốc nơi xa mấy cái thực lực thấp người trẻ tuổi một n g ụ m máu tươi phút ra tại kinh khủng uy áp không hiểu rung động phía dưới mấy người đạo tâm sụp đổ trực tiếp thân tử đạo tiêu liền làm một chút lao g a hỏa cũng là đột nhiên biến sắc. toàn thân dun l ư y bảy thánh nhân chi uy kinh khủng như vậy chưa xuất thủ chăm chú là uy áp cũng làm người ta mình sụp đổ dạng này uy thế chỉ có thánh nhân có thể làm được người nào dám can đảm ở ta dương ra làm cản độ sinh thánh nhân dương minh vũ từng bước một đi tới uy áp giáng lâm lệnh thiên địa thất sắc n h ậ t n g u y ệ t vô quang chúng sinh đều là sợ dương minh vũ thánh đạo uy áp chấn áp toàn trường kinh khủng thần uy bay thẳng thiên vũ lúc này hắn giống như một tôn hành t ẩ u vu thế ở giữa thần linh ở trên cao nhìn xuống bao quát chúng sinh lạnh lùng nhìn xem bị chấn áp minh ý h i n h i ê n mọi người thánh nhân vừa ra ai dám tranh phong vô số người tại thánh uy phía dưới hai chân như nhốt ra đối mặt thánh nhân chi uy minh y đi hệ nhiên bọn người cắn chặt hầm răng ra sức chống cự tiểu ra ta nhìn thấy minh y đi hệ nhiên bọn người đứng nuôi chịu xảo nhận thánh uy áp chế lục trần chậm rãi mở miệng nói ra đem dương minh vũ ánh mắt thành công hấp dẫn lại đ ạ y ân dương minh vũ hai mắt nhữ lại lập tức hai đạo sắc bén ánh mắt phóng tới sắc bén như thiên kiếm kinh k h ủ n g thánh uy theo sát m à tới hướng lục trần đệ xuống、ông. lục trần trên thân thần quang đột nhiên sáng lên một đạo huy quang vừa để xuống vừa thu lại rất là mau lẹ nhanh đến để chúng người vô pháp phát giác trong nh lục trần chậm rãi nâng trung trà lên n h ấ p một miếng một bộ phong khinh vân đạm bộ g á n g phản phất mình đối mặt không phải một tôn giết người không chấp mắt t h á n h nhân mà là một người bình thường bình thường lục trần dạng này phô t r ư ờ n g để vô số người hít một hơi lãnh khí trận mắt hốc mồm phải biết đây chính là t h á n h nhân chiến lược kinh thiên đòn đánh mạnh nhất đầy đủ đem thượng đông thành từ thanh phong giới xóa đi tiểu bối từ thượng đông cổ thánh pho tượng trước cống trà dương minh vũ ánh mắt mãnh liệt cuồng hống một tiếng thánh uy chủ thiên như ngàn vạn lợi kiếm đánh nát hư không hướng lục trần t h n h tới thượng đông cổ thánh thế nhưng là bọn hắn dương ra t i ế tổ là bọn hắn dương gia kiêu ngạo trong lòng bọn họ có không thể siêu việt địa vị không cho bất luận kẻ nào khinh nhợn v ư n g chăn t r à lục trần không hề bị lay động bình chân như vậy một bộ lâm nguy không sợ phản p h ấ t không nhìn thấy thánh nhân đã đối với hắn sinh ra sát ý bình thường oanh thánh uy hoa kiếm đánh nát hư không lệnh hư không vỡ nát từng khối không gian mảnh vỡ từ không trung rơi xuống lộ ra tối như mực hư không thời không loạn lưu cùng không gian phong bạo tàn phá bừa bãi dạng này cảnh tượng rất là kinh khủng nhìn xem tình cảnh như vậy vô số người đột nhiên biến sắc đặc mông làm được trên mặt đất nếu như không phải tại thánh uy phía dưới không động được đ ắ n người chỉ sợ sớm đã quay đầu、chạy. lục trần thần thái tự nhiên phản phất không nhìn thấy băng diệt hư không lại hướng mình tới gần dứt khoát không hề bị lay động chậm dại uống nước t r à một mặt hưởng thụ khinh nhuần tiến tổ pho tượng người g i ế t không tha dương minh vũ điên cuồng gào thét một tiếng bàn tay lớn d ơ cao tiên h che khuất bầu trời trực tiếp đập lại đây cự bàn tay to p h á p tắc trật tự oanh minh rủ xuống dưới mặt đất tối khô là hủ mắt thấy lục trần liền muốn tại c h e thiên đại thủ phía dưới thân giờ khác này đám người cũng không khỏi xích lên vì lục trần bóp một vệ mồ hôi lạnh a n h đột nhiên nơi xa chân trời một vệ thần quang phóng lên tận dương minh phía c vũ tại h i ê n đ hư không rút lui mấy bước ổn định thân ảnh kinh ngạc nhìn xem đạo này đột nhiên xuất hiện thân ảnh người là ai doan không phạm đầu không dương mắt không trợn chậm rãi đi đến lục trần đứng phía sau lập có chút không người một mặt cung kính thiếu ra ta đã về trễ rồi t doan không phạm lời nói không biết kinh bạo bao nhiêu ánh mắt chúng vô số người kinh ngạc phản phất gặp quỷ bình thường đây chính là thánh nhân vậy mà đối người trẻ tuổi này như thế tất cung tất kính không thể tưởng tượng a không muộn vừa vặn lục t r ầ n có chút một cười k h o á t k h o á t tay nói ra là thiếu gia doan không phạm gật đầu lần nữa nhìn dương minh vũ thân ảnh đột nhiên biến mất trong nháy mắt đi vào dương minh vũ bên người nâng quyền liền oanh dám đối thiếu gia xuất thủ tội không thể xá chết thử nói khoác không biết ngượng dương minh vũ lạnh cười đột nhiên tế ra một cái đường cầu thánh uy của quận lệnh cựu thiên dùng động tám chương bốn trăm sáu mươi thánh nhân chết đường cầu chậm rãi triển khai giống như một bộ bánh bột mì trên không trung mở ra ông thánh đạo thần uy thao thiên từng đạo kinh khủng thánh đạo pháp t ắ c trật tự bông u xuống đua tiếng rung động vang vọng m â y xanh khi dạng này pháp t ắ c trật tự rơi xuống thời điểm ép diệt sơn hà đại tại pháp t ắ c phía dưới như là giấy bình thường v ỡ vụn sụp đổ ông trên bầu trời đường cầu chấn động phun tỏa hào quang pháp t ắ c trật tự phong tỏa hư không g i a m cầm không gian hướng doan không phạm chấn sát mà đi tới tốt doan không phạm nghiêm nghị không sợ mắt lộ ra tinh quang thân thể một trận vênh một tiếng huyết khí cuộn rung động ầm ẩm tinh khủng huyết sắc như hãn hải sóng lớn cuốn lên ngàn d o a n không phạm ánh mắt sáng dực đột nhiên một quyền oanh hướng lên bầu trời nửa đường cầu quyền ý vô s o n g tôi khô l ạ c hủ một quyền phá hết các loại vạn pháp quyền chấn bắt hoang huyết thần tam quyền một quyền phá không quyền mang thao thiên oanh thiên mà lên đế tức trước khi thiên giống như một tôn thượng cổ ma tôn quyền nước thương thiên lệnh ra thiên r u n g dậy khi cái này đấm ra một quyền thời điểm đế tức hành không đánh nát vạn cổ thương cung đáng sợ uy thế để vô số người đột nhiên biến sắc đế thuật lại là đế thuật mọi người không khỏi biến sắc do đến hồn phi phái tán thánh nhân sử dụng đế thuật cùng vương cảnh người sử dụng đế thuật hoàn toàn là hai khái niệm thần uy không thể so sánh nổi dù sao thánh nhân nắm trong tay đạo pháp so với vương cảnh muốn tinh xào không biết bao nhiêu lần oanh huyết thần tam quyền c u ồ n bá vô cùng quyền mang t r ợ t l ó e lên đế tức l ó e lên một cái rồi biến mất nhưng mà cái này đã đủ rồi khi quyền mang hiện lên thời điểm đường cầu rủ xuống pháp tắt trong nháy mắt băng d i ệ t một quyền kinh hồn nhìn thấy cái này t r í phách một quyền tất cả mọi người cũng không khỏi run lên thân thể không ngừng run dậy mặc dù cách nhau rất xa ngược lại là lại giống như là bị một quyền này đánh vào linh hồn phía trên thần hôn run dậy toàn thân phát lạnh giết pháp tác b ă n g diệt dương minh vũ thần sắc biến đổi điều khiển không t r u n g đường cầu hướng doãn không phạm chấn sát số ông đường cầu chấn động thái sơ c h i quan phán hiện thần bí phi phạm từng đạo pháp lại lần nữa bung xuống hóa thành nhất phương to lớn thần lô trong nháy mắt thanh doãn không phạm khốn ở trong đó đi chết đi cho ta dương minh vũ gào thét một tiếng thần sắc phát cuồng mặt mũi tràn đầy âm t à n nói ra độ sinh đạo hỏa Phanh! pháp nháy hóa thành thần Trong lên mắt, từ tác vọt lô có vô số lệ hồn tại kêu gen một cỗ oán nghiệm hướng doãn không phạm vọt tới ân lục trân ánh mắt có chút co r ụ t lại trở nên tâm h thúy vô cùng nếu như nhìn kỹ lời nói ngươi sẽ thấy lúc này ánh mắt hắn một xanh một xám đang nháy nhấp nháy sinh tử thần đ ộ n g nhìn xuyên c ổ kim khám phá hết thể hư hảo t r ự c thấu bản nguyên trong nháy mắt lục trân liền nhìn ra cái này độ sinh đường cầu bản nguyên c h i lực oán nghiệm ma sát lục trân nhẹ dọn lẩm bẩm trong n h y mắt mọi chuyện sáng tỏ khó trách dương ra ngoại trừ mấy cái kêu hoàng cảnh cao thủ bên ngoài rốt cuộc không có xuất hiện khác cao thủ nguyên lai là bị độ sinh thánh nhân dương minh vũ cho tê sống l bồi dưỡng rèn đúc đường cầu thật ác độc thủ đoạn kiếm tàu tiên h phong nhìn thấy pháp tắc thần lô một loại cái tia chút kinh khủng á n niệm lục trần thần sắc rét run hai mắt trở nên sắc bén một cỗ trước đó chưa từng có kinh khủng sát cơ hẩn chứa trong đó nên giết thật lâu lục trần lạnh lùng phun ra hai chữ nhiều năm dâm chân tại chỗ cảnh giới không kín không co tăng lên ngược lại rút lui càng là thọ nguyên g ầ n vì đột phá mình lúc này cảnh giới vậy mà điên cuồng đến dùng người sống tê sống bực này yêu thương thiên hợp thủ đoạn không thể tha t h ứ không phạm người này phải chết ta không muốn tại nhìn thấy hắn còn có kiện binh ký kia, kia lục trần thần sắc bình tĩnh nhẹ nh từ tôn nói biểu hiện rất là tùy ý nhưng mà quen thuộc người khác đều biết lục trần tức giận tuân mệnh thiếu ra doan không phạm nhìn thấy lục trần động tác cùng lời nói gật gật đầu đanh máu khí phách liên ngang doan không phạm cường đại huyết khí như là núi lửa phun trào bình thường bay thẳng tự tiên h trong né mắt hắn mặt ngoài thân thể song s ắ c hoa văn xen lẫn hiện ra từng đạo quỷ dị đồ án lẫn nhau giao hòa phanh doan không phạm sau lưng một đôi cánh chim triển khai che khuất bầu trời ánh trăng lưu động lấp lóe điểm h u ỳ n quang huyết văn xen lẫn bao trùn cánh chim phía trên tinh nguyễn huyết dực doan k h ô n g phạm hét lớn một tiếng tinh nguyện huyết dực mở ra giống như hai thanh nước thiên thần kiếm lập tức đem to lớn thần lô b ổ ra cả thiên không đều bị đánh trở thành hai nửa một đạo cự đại hư không cái khe lớn xuất hiện tại bên trên bầu trời tranh doan k h ô n g phạm kích động tinh nguyện huyết dực cả người đột nhiên biến mất đột phá không gian cách trở xuất hiện tại dương minh vũ bên người oanh bàn tay lớn trực tiếp v u a xuống t h a n h đạo pháp tắc trật tự thần liên bay tán loạn chấn áp xuống giám dương minh vũ biến sắc phát ra g i n g to một tiếng không trung đường cầu một trận đột nhiên mà về hóa thành một đạo lưu quang hướng doan công phạm cái ó t chép tới doan công phạm nhìn cũng chưa từng nhìn giống như sau lưng mọc mắt bình thường. t i n hai nguyện huyết h một rực cái, hai đạo cơn lốc x u ấ tiếng h ệ n sen lẫn h u y t m a cùng mang, nhanh chóng hướng đạo cầu chém mang, nhanh hướng khen. Vâng! tiếng mượt tới Hai đạo dị dạng tiếng vang đường cầu trực tiếp bị cơn lốc đánh bay doan không phạm bàn tay lớn rơi xuống thánh đạo pháp t ắ c tràn ngập phản phất ngàn vạn đồng đều nặng ngọn núi rơi xuống vô hạn nặng áp sập ra thiên một bàn tay v a n g trên người dương minh vũ v a n g dương minh vũ ứng thanh bay r ớ t ra ngoài cả người trên không trúng chấp liên tục vạch ra một đạo bắt mắt thiên văn giết dương minh vũ trên thân thần lực bộ phát tại hư không mánh lực đập mạnh trong nháy mắt ngừng thân hình hai tay kết tấn điều khiển đường cầu hướng doan không phạm đánh tới ông đường cầu chấn động quan g mang đại thịnh bao phủ thước ơ h u n g trong nháy mắt này một cỗ kinh khủng sát khí phóng lên tận trời vô số hoan hồn kêu r ê n phát ra từng tiếng kinh khủng ma âm làm cho người dùng mình trong lòng đại loạn quan g mang bên trong một cái quỷ dị môn hộ mở ra giống như mở ra địa ngục c h i môn kết nối không biết không gian độ sinh thiên môn đây là độ sinh đường cầu bản mệnh kỹ năng cửa này vừa ra nuốt thiên vệ nuốt hết hết t h ể đối thủ siêu một cỗ hấp lực từ môn hộ bên trong bán ra thẳng tắp hướng doan không phạm phóng tới muốn đem hắn hút đi vào hử doan không phạm sắc mặt không thay đổi lạnh hư một tiếng Có doan kinh kinh、so、không ư phạm mặt mũi tràn đầy k i n h thường trong tay lục tiên kiếm một trận sắc khí trung tiên kinh khủng sát khí lệnh thiên r ũ n g dậy chúng sinh kêu trên phảng phất muốn thôn vệ tròng trời đất hết thảy lục tiên kiếm vừa ra ai dám tranh phong doan không phạm đại kiếm vung lên thẳng chạm trên bầu trời đường cầu một chém vỡ tinh thần đoạn da thiên luân hồi răng rác kinh khủng kiếm mang chém xuống một cái trên bầu trời đường cầu hầm vang vỡ vụ Nổ tung、A. Đường băng Dương cầu A. diệt, một i n h thảm Vũ kêu m tôn i g m thánh ngụm lao u y tới, sắc chấm nhân như thế liền bỏ mình huyết vũ vẩy xuống trời cao nhỏ tại đại địa chi bên trên phát ra từng tiếng tiếng vang sinh sinh đem lại đánh xuyên qua thánh nhân chi huyết mỗi một giọt đều nặng như một tôn thần sơn cự nhạc liền làm một sợi tóc đều có thể chém giết hết t h ể đại năng dạng này huyết vũ rơi xuống cảnh tượng dọa người thiên địa lồng bi chúng sinh một mảnh buồn bã tịch vô số người bị c ố này thiên đ a o thương lây lộ ra một bộ buồn tịch chi sắc quanh huyết vũ không ngừng đẩy xuống phản phất từng tòa thần nhạc rơi xuống đại địa chi bên trên trong lúc nhất thời núi giao động động a a a, a. từng tiếng kêu thảm đột nhiên t r u y ề n đến huyết vũ vẩy xuống vị trí vừa lúc ở dương gia chúng bị đệ tử phía trên lần này nhưng rất khó lường từng người từng người đệ tử trực tiếp bị huyết vũ đập chúng ẩm vang vỡ vụn có thậm chí trực tiếp bị nghẹn trở thành thịt nát oanh oanh oanh dương gia cổ trạch từng tòa đình đài lầu cát tại huyết vũ bên trong sụp đổ từng tòa thần sơn q u ế n h đ ả o sụp đổ từng tòa trong hồ lầu các l ậ t úp chăm chú một lát toàn bộ dương gia cổ trạch phá thành mảnh nhỏ tường đổ vết siêu hóa thành một mảnh nhiễm huyết mã thổ Thánh nhân chết thảm, nó toàn bộ dương g i a cổ trạch biến thành một chỗ sinh linh tuyệt vực không lao tổ dương g i a g i a chủ dương phi mặt mũi tràn đầy không đáng tin nghẹn ngào h ồ trong lúc nhất thời mất hồn mất vía thân thể lung lay sắp đổ đem dương g i a đại bộ phận điểm hoàn g cảnh vương cảnh cường giả toàn đều tề sống hy vọng thọ nguyên gần độ sinh thánh nhân có thể đột phá một bước kia không nghĩ tới cuối cùng là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng dương g i a nội tình mất hết ngay cả dương g i a cổ trạch đều biến mất trở thành một mảnh gạch nói vụn dương da sông tê nơi xa quan chiến đám người cũng là hít một hơi lanh khí dọa đến hồn phi p h á tán một cái nặc đại dương nhà thượng đông thành đệ nhất gia tộc nói như vậy diệt liền liền diệt không thể tưởng tượng nổi tất cả mọi người đều chăm chú nhìn lục trần một nhóm đem hắn nhóm bộ dáng nhớ trong đầu dự định trở về thông cáo tất cả môn hạ đệ tử nhất định không thể chọc bầy sát tinh này nếu không làm sao chết cũng không biết thiếu ra doan không phạm bọn người dậm chân mà về đem dương g i a g i a chủ sách lại đây phản phất ném cho chết bình thường trực tiếp đem ném ở lục trần trước mặt lúc này dương g i a g i a chủ tóc hai bù xù hai mắt n g ố c trệ miệm bên trong một mực tự mình lẩm bẩm không biết tại nói thầm lấy cái gì dù sao không ai có thể nghe được rõ ràng đáng tiếc ca lục t r ầ n chậm rãi nó、no、thân nhìn thoáng qua lúc này dương ra gia chủ thở dài một tiếng lắc đầu quay người nhìn một chút thượng đông cổ thánh pho tượng một thân đạo bảo thiên phong đạo cốt một phái phong phạm cao thủ tự gây nghiệt thì không thể sống ngươi hậu nhân vậy mà dùng bực này d i ệ t tuyệt nhân tính tế sống chi pháp có tổn thương thiên hợp đáng đ ờ i như thế trách không được ta lục t r ầ n tự lẩm bẩm ngươi rất kỳ quay đi vì cái gì dương tôn đ i ề u chết rồi ngươi không nên tìm chúng ta mà hẳn là tìm trong miệng ngươi cái kia cái gọi là lão tổ lục trân cúi đầu nhìn xem nhìn xem ánh mắt đờ đẫn dương p i có chút nghiền ngấm nói ra dương p i ngốc trệ trong đôi mắt đột nhiên hiện lên một đạo thần thái. cả người máy móc g ầ n đầu nhìn xem lục trần mở miệng thanh âm k hẳn k hẳn ngươi nói đều là thật chỉ là một cái dương g i a ta đều không để vào mắt nếu như là ta giết dương tốt điệu ta tự nhiên có can đảm thừa nhận miệng vàng lời ngọc lời hứa ngàn vàng điểm ấy ta vẫn là dám cam đoan đây chính là ta biện c h ữ vàng lục trần lạnh nhạt một cười chậm rãi nói ra lịch đại hệ thống chủ nhân đều là như thế lâu một nước bọn một viên ninh nói tới lời nói đều sẽ làm đến làm đến ha ha ha dương da da chủ ngựa mặt lên trời cười to trạng thái điên từng hang huyết lệ từ trong ánh mắt chảy ra thiên ý thiên ý đây là báo ứng báo ứng đột nhiên dương phi thân thể một trận tiếu dung đột nhiên ngừng lại cả người một đầu ngã quỵ không c ó sinh tức cái này mình y gì h ã nhiên bọn người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn xem một màn này hơi hơi kinh ngạc sống không b ằ n g chết dù cho ta bông u tha hắn hắn cũng không thể đối mặt dạng này sự thật tự hủy đạo tâm chặt đức đạo cơ đây là hắn lựa chọn tốt nhất lục trần nhìn thoáng qua dương phi thở dài một tiếng nếu như không phải bọn hắn vận dụng cổ thánh căn cơ lực lượng tiến hành tế sống gián tiếp giúp mình bận điệu hắn muốn dễ dàng như thế diệt dương ra còn thật không có đơn giản như vậy、ai. đáng tiếc dương ra lấy diện trận đai vợi minh y dĩ nhiên nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi dưng ra phát ra thở dài một tiếng lắc đầu nói ra có thiếu gia ta tại hết thẻ đều là có khả năng lục trần nhẹ nhàng mờ cười hào không ngoài suy đoán nói ra phải biết lục trần thế nhưng là có vạn thế ký ức với lại đã dung hợp trận pháp đại tông sư tên tên đến thực uy năm đó ngay cả đại đế đều từng hướng vị này hệ thống chủ nhân hỏi qua đâu đi thôi đi xem một chút lục trần mang theo đám người hướng dương ra phế tích bên trong đi đến duy chỉ có lưu lại một bảy trận mắt hốc mồm còn không có từ thánh nhân vẫn là bên trong lấy lại tinh thần đám người ô hô hô một bước vào nhiễm lên t h á n h huyết dương ra rách nát cổ trạch một đạo âm phong c h ố n g g i n g mà lên thổi đến đám người thân thể rét run đây là cái gì quỷ phong làm sao có chút dùng mình cảm giác mục vũ dùng mình một cái sắc mặt có chút trắng bệnh đánh giá t r u n g quanh t r u n g quanh một mặt khẩn trương nói ra đám người vậy hơi hơi nhũ mày c ô này tà gió thổi có chút tà dị nhao n h a u cảnh giác nhìn xem một phía thánh nhân đoán sát chúng sinh đoán niệm lục trần cảm nhận được c ô này tà phong hai mắt nhữ lại mở miệng nói ra người tốt làm đến cùng đưa các ngươi vòng trở về đi lục trần thở dài một tiếng vẻ mặt nghiêm túc này bán niệm ma sắt mọc thành bụi từ thi lượng, trở thành ma sát lục i nơi liền có thánh huyết tầm bổ, nếu như bỏ mặt như không quan tâm, qua không nếu quan này tâm, lâu, phương thành hội nhất tuyệt vực, trần vô cấu không chỉ toàn cả người trong nháy mắt dáng vẻ trang nghiêm sau đầu thần hoàn l ợ n lờ cả người phật quang đại thịnh giống như hóa thành một tôn tại thế phật đà phật quang diệu thiên giống như chúng phật tại tụ kinh phật âm trận trận vang vọng tiên từng sợi phật quang từ trên người lục trần bắn ra lấy hắn làm tâm điểm hướng bốn phía khuyết tán mà đi vãng sinh trú có một lần hệ thống chủ nhân chuyên tu phật đạo Gánh c mình mình không, không trong nháy ký mắt toàn bộ dương gia cổ trạch tại lục trần phật quang phổ chiếu phía dưới vô số h u á n niệm bị tỉnh hóa triệt để biến mất phật gia chân n u ô n không có vào đại k ả m nạm sâu trong lòng đất tản ra nhàn nhạt phật quang tỉnh hóa lấy nơi này hết thể thiếu gia ngươi làm sao thành phật mọi người sắc mặt đại biến mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lục trần có chút choáng văn tám chương bốn trăm sáu mươi hai bảo vật với ta mà nói chỉ bất quá một chồng r á c rưởi phật quang phổ chiếu dáng vẻ trang nghiêm lúc này lục trần tựa như là tại thế phật đà sau đầu phật vòng v ầ n quanh phát ra từng sợi phật quang chiếu dọi thiên vũ phổ chiếu đại khi từng sợi phật quang rơi xuống thời điểm giữa thiên địa vang lên thiện sướng thanh âm hùng vĩ mà thần thánh lại rất là phiêu miếu không ai biết dạng này thiện sướng từ nơi nào chuyển đến toàn bộ thiên địa phảng phất có vạn phật tại tục kinh phật âm lợn ư lờ tịnh hóa hết thảy dương gia cổ trạch vô số oán n i ệ m tại phật quang phía dưới tan thành mây khói triệt đệ bị tịnh hóa nơi xa đám người nghe được dạng này thiện sướng ở sâu trong nội tâm cũng là đánh một cái giật mình từng cái đều trở nên rất là thành t í n h không tự chủ được hướng về lục trần chiều bái đây là nhìn thấy tình cảnh như vậy minh y, y hiển nhiên bọn người đều biến sắc mặt mũi tràn đầy rung động chúng sinh chiều bái đây quả thực thật bất khả tư nghị doan không phạm cũng là toàn thân chấn động không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lục trần hắn xuất thân huyết thần giáo đối với phật gia thế nhưng là có nhất định hiểu rõ lục trần lộ ra cái này một bài so với tây thổ những kim cương đó bồ tắt còn muốn lợi hại hơn ông lục trần khoe miệng ngực cười liếc nhìn một lượt toàn bộ dương gia cổ trạch nhìn thấy hoán niệm bị hóa giải khe gật đầu trong nháy mắt hắn trên thân phật quang giống như thủy triều thối lui cả người lại khôi phục lại trước kia trạng thái vang triệt thiên địa g i a n vô thượng thiện sướng cũng đã biến mất phán phất chưa từng có xuất hiện bình thường chúng ta đi thôi lục trần nhìn minh n g h ì hệ nhiên đám người một chút quyết định một cái phương hướng dẫn đầu hướng dương gia phế tích chỗ sâu đi đến a ta đây là thế nào khi lục trần một nhóm biến mất tại dương gia phế tích chỗ sâu thời điểm nơi xa quan chiến mọi người mới như ở trong ngộng mới tỉnh một mặt mê man kỳ quái vừa mới xảy ra chuyện gì một đám người không hiểu ra sao tự lẩm bẩm chỉ có mấy cái gia chủ gia chủ thế gia gia chủ cùng mấy vị hoàn g cảnh đại năng mặt mũi tràn đầy ngưng trọng rất là kiên kỵ nhìn xem lục trần một nhóm bóng lưng phật gia chi lực chẳng lẽ tây thổ đ á n g kia thối hòa thượng xuất thế không thành tây thổ ngăn cách tự thành một vực là phật gia thiên đường không biết từ lúc nào lên phật gia cũng không tiếp tục đặt chân thế gian liền phảng phất c h ố n g rông biến mất bình thường toàn đều có đầu rút cổ tây thổ đại vực bên trong bây giờ đột nhiên xuất hiện một vị phật đạo cao thâm như vậy người trẻ tuổi để bọn hắn một trận hoang sợ phải biết phật đạo chi lực thế nhưng là vô cùng cường đại cũng là thế gian thần bí nhất đại đạo thứ nhất một cái đắc đạo cao tăng đều đ ủ độ hóa hết tây thổ phật đạo chưa từng có phồn đinh từng cái đạt được bồ tát phật đà hành tẩu kiểu giới độ hóa c h ú n g sinh có vô số đại năng bị nó độ hóa q uy y phật môn thậm chí ngay cả thánh nhân cổ thánh đều bị độ hóa c h ấ n kinh kiểu giới phật đạo chi lực để vô số người kiên kỵ lệnh vô số đại giáo thế gia thánh truyền thừa sợ hãi tại phật đạo hành tẩu kiểu giới t u ớ i nguyện vô số môn phái đại giáo cao thủ thánh địa bị nó độ hóa gia nhập tây thổ trở thành đệ tử phật môn lúc tiêng người, người cảm thấy bất ăn tránh phật ra như truật tránh m è bình thường rõ ràng không giống như là phật gia đệ tử nhưng lại phật ra chi lực việc này mơ hồ một tôn v ô thượng hoàng trầm mặt lạnh lùng nói ra chúng ta thanh phong giới ngăn cách độc lập với cựu giới bên ngoài phật g i a tại châu cũng không thể đem bàn tay đến nơi đây một cái vương đạo đại năng mặt m ũ i tràn đầy khinh thường mở miệng nói ra cũng không phải cũng không phải vô thượng hoàng mở miệng việc này không thể coi thường còn cần bẩm báo thanh phong thành chư vị l a o tổ mới là ủng có vô thượng phật lực người trẻ tuổi không thể coi thường tốt vậy chúng ta liền đi thanh phong thành đi một lần một tôn thiên hoàng gật gật đầu phật ra truyền môn đối với hắn nhóm cảnh giới này người tới nói thế nhưng là hơi hiểu rõ một chút biết việc này căn hệ trọng đại đối với đám người nghị luận lục trân một nhóm thế nhưng là không biết lúc này bọn hắn thẳng vào d ư ơ n g ra phế tích chỗ sâu tại một chỗ mật ngừng lại lúc này cái này mật đã hủy đại gia nước bị thánh huyết kích mặc một cái cái lô lớn chung quanh thần sơn sụp đổ đem nơi này đã mai một thiếu gia chúng ta tới nơi này làm gì nhìn trước mắt đầy núi đá khắp nơi cái khe lớn minh y h i n h i ê n có chút điểm kinh ngạc không rõ ràng cho lắm đúng vậy à thiếu gia mang bọn ta tới đây làm gì chẳng lẽ nơi này có bảo bối gì sao mục vũ chu đường ngán tiếng người ngữ để cho người ta xương cốt mềm mại bảo bối sao lục trân có chút lắc đầu lơ đến nói ra chỉ là một chút rơi mà thôi bà bối cái từ này tại mỗi người trong mắt thế nhưng là không giống nhau dạng hoàn cảnh phía dưới trong mắt người phía dưới này đổ vật nhưng là không tầm thường bà bối nhưng là trong mắt hắn lại là rác rưởi một đống chỉ có cái kia chút nịch thiên mới có thể vào cách khác mắt ông lục trần bàn tay lớn chấn động từng đạo pháp tắc diễn sinh mà ra hóa thành từng đạo trật tự thần liên không có vào bên trong lòng đất trực thấu sâu trong lòng đất răng rác một tiếng rơi khóa âm thanh n m vang lên p h á p tác trật tự thần liên phảng phất khóa lại thứ gì lên lục trần g ầ m nhẹ một tiếng hai tay vừa dùng lực dẫn theo pháp tắc trật tự thần liên đột nhiên kéo ra ngoài một cái oanh đại một trận chấn động lập tức băng liệt một cái quái vật khổng lồ trực tiếp bị tốn đi ra đây là một tòa b ả o khố hoàn toàn là từ một loại thần kim đổ bê tông m à thành anh lục trần tiện tay ném một cái trực tiếp đem tòa này b ả o khố vứt xuống trên mặt đất phát ra một tiếng vang thật lớn lệ ngại lay động một hồi hoa thật có bà bối mục vũ nhìn thấy tòa này b ả o khố trong mắt to tràn đầy tiểu tinh tinh hóa thành thành một cái tiểu tài mê chăm chú nhìn tòa này b ả o khố anh lục trần tay nhất chuyển hóa thành một thanh thiên nào một đao chạm tại bà khố đại trên cửa anh bà khố đại môn ứng thanh mán át chia năm xẻ bảy lộ ra trong đó bộ mặt thật trong lúc nhất thời. bảo quang tràn ngập bảo khí bốc hơi đ i ệ p đ i ệ p sinh huy lục trần một bước rào bước tiến lên trong bà khố không giống nhau hội liền đi ra bên trong đ ổ vật các người phân a sau khi đi ra lục trần hướng về phía mấy người khoát khoát tay ra hiệu đường cho chúng ta minh y hiển nhiên đám người xứng sở hoảng sợ nói hiện lên vẻ kinh sợ nhiều như vậy bảo vật chồng chất như núi xem xét liền là dương ra nhiều năm qua tích lũy xuống bảo vật cái này cái này cái này doan không phạm cũng là một mặt trần kinh nhiều như vậy bảo vật cứ như vậy cho bọn họ phân đi một chút vật nhỏ mà thôi không cần thiết ngạc nhiên lục t r â n nhìn thấy đám người kinh ngạc đến ngây người bộ dáng lơ đến khoát khoát a y phong kinh vân đạm nói ra tê đám người hít một hơi lanh khí nhìn thoáng qua trong bảo khố bảo bối một mặt rung động nhiều như vậy dị bảo tại thiếu gia nhà mình trong mắt cũng chỉ là tiểu vật kiện đây là món nghịch thiên á bọn họ đều là đế đạo chuyển thừa đi ra người bản thân ánh mắt liền cao hơn thường nhân dù vậy cũng đối trong bảo khố bảo vật động tâm phải biết đây chính là dương gia nhiều năm tích lũy là nó nội tình trong này toàn đều là không tầm thường bảo vật tùy tiện một kiện lấy ra cũng có thể làm cho người đến cuồng nhưng mà lục trần liền dễ dàng như vậy chuyển tay đưa cho hắn n ó n khi thật là mắt cao hơn đầu tài đại khí thô những vật này ở trong mắt các ngươi là bảo vật trong mắt ta bất quá một đống rác rưởi mà thôi không vào ta p h á p nhãn lục t r ầ n nhìn xem đám người kinh ngạc đến ngây người bộ dáng một mặt lạnh nhạt nói ra tám anh lập đã xuất quá ba tránh ra cho anh lập thể hiện nào phạm nhân tu tiên c h i tiền giới thiên chương bốn trăm sáu mươi ba thánh nữ triệu như tuyết đám người nao h nhao tiến vào bảo khố bắt đầu chia của ngay cả diệp thiên mấy cái lục trần đ ộ nhi đều có phần không có cách cái này trong bảo khố bảo vật nhiều lắm trồng chất như núi là dương ra trăm vạn năm tới tất cả tích xúc có thể nghị có bao nhiêu đám người lần thứ nhất trải nghiệm đến cầm bảo vật nắm bắt tới tay mềm mệt mỏi tay bị chuột rút đám người một trận bận rộn mà lục trần thì là rất tiêu dao tại mai táng trong sơn cốc bắt đầu đi loanh quanh một vòng lại một vòng từng bước một đi c h ấ m rãi phản phất tại dùng chân đo đạc mảnh này đại bình thường sự thật xác thực như thế lục trần thật là tại đo đạc mảnh này đại nhìn kỹ lại hắn mỗi một chân đều không phải là tùy tiện rơi xuống mà là mang theo một loại kỳ quái nói vợn mỗi một lần đặt chân vị trí cũng không giống nhau hô trong bà khố đám người rốt cục thở dài một hơi kém chút sụi lơ trên mặt đất mệt mọi đ phải biết bọn hắn thế nhưng là vương cảnh đại năng cùng thanh nhân đều bị mệnh mọi thành như thế có thể thấy được bảo vật nhiều dẹp xong liền đi ra chúng ta cũng nên xuất phát đột nhiên lục trân dừng bước lại lòng có cảm giác nhìn bảo khố một chút t ử tốn nói xuất phát đi cái nào chính đang nghỉ ngơi mấy người nhất thời s ư ơ n g sở còn chưa hiểu tình h u ố n g a n h đang tại bọn hắn nghi hoặc thời điểm lục trân vươn tay xuất ra một kiện đen tui đồ vật hướng bầu trời ném một cái mở lục trân nội tâm mở ra kinh khủng huyết khí như trụ trời điên cùng tuân ra hội tụ thành nhất phương máu khí tri hại lập tức đem trên bầu trời chìm nổi cái này đen tui đồ vật che mất a n h đột nhiên đen thui đổ vật quang mang đại thịnh v ạ n đạo kim quang chiếu d ọ i thiên giống như một vầng mặt trời t r ó i trang treo trên bầu trời ông đại địa chi bên trên lục trần vừa rồi đi qua địa phương đột nhiên sáng lên từng sợi thần quang khi tất cả lục trần đi qua địa phương toàn đều sáng lên thời điểm một cái thần bí đồ án thành hình tản ra thần bí khí cơ đ â y l à nhìn thấy tình cảnh như vậy đám người một trận kinh ngạc đờ ra một lúc đây chính là thông hướng thanh phong thành truyền tống trận trong đám người doãn không phạm cảm giác được thần bí đồ án bên trong truyền đến như có như không, không gian trí lực sắc mặt ngưng tụ trầm giọng nói ra bá minh y dĩa nhiên bọn người nao nhau, nhau hướng lục trần nh mang theo một tiêu n g h i hoặc dương gia truyền tống trận đã hủy làm sao hội lại ra tới một cái truyền tống trận cái này rõ ràng là xuất từ thiếu gia nhà mình c h i thủ a thiếu gia nguyên lai、like、ngươi hội khắc truyền tống trận vậy chúng ta còn phí cái kia kình làm gì ngươi sớm khắc đi ra chúng ta bây giờ đều đã tại thanh phong thành ăn uống thả cửa mục vũ miệng nhỏ một đô ra vẻ sinh khí gác r ộ n g một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng phối hợp hắn khuynh quốc k h u y n h thành dung mạo làm cho tâm thần người chập trần ta ngược lại thật ra nghĩ đáng tiếc không có không gian t o à độ ta coi như k ắ c đi ra cũng không biết thông hướng nào chỉ hội không duyên cớ chỉ hoãn thời gian lục trân lạnh nhạt một cười lắc đầu nói ra cái kia đây là có chuyện gì tại sao lại khắp đi ra chúng nữ nhao nhao trận nhìn lục trần một chút lộ ra một bộ ngươi không nên gạt chúng ta bộ dáng đương nhiên là khối đá màu đen kia rồi lục trần chỉ chỉ phát ra vạn trượng quang mang tảng đá có chút một cười nói vật kia nhưng có l ư ợ n g gọi là không minh thạch không minh thạch đó là không minh thạch doan không phạm sắc mặt khẽ giật mình lập tức hoảng sợ nói con mắt chừng lớn đại nhất kinh nhất s ạ lao đầu người hủ chết bà b ả o mục vũ khuôn mặt nhỏ giận dữ vô sung mãn hai ngọn núi hung hang chừng mắt liếc hắn một cái chẳng phải một khối tảng đá vụt ả có cái gì kinh ngạc doan không phạm sắc mặt cứng đ ầ lộ ra vẻ xấu hổ cũng liền mục vũ bọn hắn cái này nếu là đổi lại người bên ngoài ai dám đối một tôn thánh nhân dựng dâu trứng mắt quả thực là muốn chết không minh thạch thật là tảng đá nhưng là hắn lại có một cái tác dụng cái k i a chính là có thể ghi chép không gian toa độ là bắt đầu truyền tống trận thiết yếu chi vợ doan không phạm kiên nhẫn cho đám người giải thích nói nói cách khác chỉ có truyền tống trận là không đủ truyền tống trận cùng không minh thạch thiếu một thứ cũng không được không có không minh thạch ghi chép không gian toa độ truyền tống trận liền là cùng gần cả a ta hiểu được chúng nữ lộ ra vệ trợt hiểu tốt xuất phát lục trần không để ý tới hội chúng người mà là hai mắt nhìn chằm chằm vào trên bầu trời tản ra thần quang không minh thạch khi từng cái tọa độ ở trong đó thoáng hiện thời điểm hắn hai mắt ngưng tụ gắt gao nhìn chằm chằm trong nháy mắt khóa chặt bên trong một cái bị tiêu ký tọa độ thanh phong thành liền là nó lục trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong nháy mắt đem tọa độ này khóa chặt oanh khi tọa độ một khóa chặt thời điểm toàn bộ đại địa chi thượng thần bí đồ án giống là sống lại đây vô tận thần quang v ọ t lên từng sợi pháp t ắ c phủ văn xuất hiện trên không trung xen lẫn qua trong giây lát một tòa cổ xưa thông đạo xuất hiện ở trước mắt mọi người đi nhìn thấy thông đạo xuất hiện lục trần hướng về phía đám người vung t dẫn đầu b thành thành lúc này trong thôn dưới gốc cây ngoại già từng cái thân ảnh đứng thẳng lẫn nhau khoa tay lấy đây là trong thôn người mỗi ngày môn bắt buộc tu luyện hôm nay tiểu triệu trang phá lệ náo nhiệt bởi vì thôn bọn họ bên trong thiên tài triệu như tuyết trở về triệu như tuyết thiên tư thông minh là tu luyện kỳ tài tuổi con nhỏ b ấ t quá một mươi năm một mươi sáu nhưng mà đã là nhất phương vương cảnh đại đăng Tại không phải sao hôm nay triệu như tuyết về nhà thăm người thân trong thôn nam nữ già trẻ nhau nhau toàn đều đến đây mắt thấy một cái từ tiểu triệu trang đi ra ngoài thiên tri tiểu nữ phong thái thánh nữ tới đang tại các vị thôn dân mong mọi cùng trông mong thời điểm đám người rối loạn tư ơ n g mừng một cái lớn dọn phát ra một tiếng kinh hô một cỗ cổ, cổ chiến xa từ phía chân trời nghiền không mà đến rung động ầm ầm trong chấp mắt phi tốc mà tới dừng ở cửa thôn một cái cô gái áo lam bước liên tục khẽ rời đi chậm rãi từ trên chiến xa cổ đặt xuống tinh xảo ngũ quan giống như xảo đoạt thiên công điều khắc mà thành mắt phượng mặt trái xoan mang theo một tia ê hoạt bát lại có một loại tư thế hiên ngang chi p h ò n g đồng thời lại dẫn một tia mị hoặc làm cho người tâm trí hướng về khác biệt phong cách phát sinh ở người khác nhau trên thân chẳng có gì lạ thế nhưng là khi cái này mấy loại phong cách đồng thời xuất hiện tại trên người một người thời điểm trong thôn người mặt mũi tràn đầy sinh ngốc một đám nam tự hung hăng nuốt ngụm nước miếng chạy nước miếng đều chạy ra bãi kiến thành nữ các thôn dân bình phục lại tâm tình kích động nhao nhao hướng về triệu như tuyết quỷ xuống lạy lúc này thân phận g nuốt n cao quý các vị gia gia mãi mãi thúc thúc bà bá các thương thân xin đứng lên không cần đa lễ cái gì thành nữ không thành nữ ta tại các hương thân trong mắt vẫn luôn là cái kia không có lớn lên tiểu tuyết nhi triệu như tuyết nhìn xem từng t r ư ơ n g quen thuộc khuôn mặt có chút một cười gật gật đầu nói dạng này tiếu dung để cho người ta thân cận như m ộ c xuân phòng tám anh lập đã xuất quán ba tránh ra cho anh lập thể hiện nào p h ạ m nhân tu tiên c h i tiến giới thiên chương 464, t h u linh để trên trời rơi xuống cái tiểu nam nhân cho ta đi ngài thôn trưởng triệu như tuyết phi thường có lễ phép đáp lại đám người sau đó một đôi mắt vợ ư n g liền trong đám người bốn phía tìm kiếm lấy khi thấy một đạo thân ảnh dán u a về sau phát ra một tiếng g e o họ nhũ yến ném lâm vào tới ôm lấy lao nhân cánh tay dọn dịu dàng hô lão nhân rất là bình thường tuế nguyệt ở trên người hắn lưu xuống không thể xóa n h ò a vết tích t ừ n g sợi tóc trắng rụ xuống da thịt nếp lốn lưng hơi c u ẳ n g cầm trong tay một căn cây mãi nhánh điêu khắc quả trượng lúc này lão nhân thần sắc rất là kích động mang theo tràn đầy t i ể u d u n g mặt mũi tràn đầy từ hái nghiêng đầu nhìn xem triệu như tuyết tuyết nha đầu trưởng thành càng ngày càng đẹp t ố t t ố t t u t ra triệu như tuyết ôm lão nhân cánh tay thanh âm cành âm trong mắt phượng sương mù mịt mờ cái mũi chua chua kém chút rơi lệ nha đầu n ố c khóc cái gì khóc hẳn là cao hơn m t m ư i đúng không nghĩ tới ra ra tại sinh thời còn có thể gặp ta tiểu tuyết nhi một mặt thỏa mãn lao nhân từ ái dôi ra bàn tay lớn sờ lên triệu như tuyết đầu vừa cười vừa nói không hội ra ra tiểu tuyết nhi trở về ta có thọ dược có thể cho ra ra tại sống lâu mấy năm triệu như tuyết cái đầu nhỏ dao động giống r ộ i sóng trống như thế nha đầu nốc không cần sống lâu như vậy Gia ra ra thỏa mãn lao nhân vẻ mặt ôn hòa lắc đầu nói ra nhìn phá sinh tử không thể không nói lao nhân lòng dạ chi k h o á n g đạt so với một chút cường đại tu sĩ còn phải xem m ở đây là cực kỳ không dễ ra ra triệu như tuyết thanh ba tính tựa tại lão nhân đầu vai nhẹ nhàng hô hoán triệu như tuyết từ tiểu phụ mẫu đều mất là lao nhân này không ngại c ơ khổ nôi u nấng nàng nếu như nói không có lao nhân này khả năng triệu như tuyết cũng sớm đã chết rồi đối với lao nhân triệu như tuyết có quá nhiều c á i luyến đem lão nhân trở thành mình thân nhất người đáng tiếc ca duy nhất tiếp nối liền là không thể tận mắt nhìn đến ta tiểu tuyết nhi thành thân không thể gặp một lần ta tương lai cô ra lao nhân thở dài một tiếng trong đôi mắt giàn mua vận đục hiện lên một tia tiếp nối cái kia ra ra người muốn dùng sức còn sống nhìn thấy tiểu tuyết nhi thành thân cái kia một ngày triệu như tuyết bỗng nhiên ngầm đầu nhìn xem lão nhân nghiêm túc nói tốt sống lâu mấy năm lao nhân gật gật đầu đục ngầu hai mắt tại thời khắc này trở nên sáng l o n g lánh triệu như tuyết nhu thuận gật gật đầu trong lòng âm thầm hạ quyết định tại lao nhân ngủ say thời điểm lặng lẽ đem thọ dược cho lão nhân ăn vào đã trở về đi xem một chút thụ linh đi cầu ước nguyện lao nhân sờ lên triệu như tuyết đầu nói ra hứa cái gì nguyện ra ra triệu như tuyết mở mịn nói ra từ khi làm thanh phong thành thánh nữ về sau nàng cái gì vậy không thiếu cái gì cần có đều có căn bản không có cái gì nguyện vọng để lao thiên đem cái cô ra cho ngươi lao nhân nửa nói dỡn trêu ghẹo nói tốt triệu như tuyết đối lao nhân thế nhưng là ngoan ngoan phục tùng nghe được lao nhân nói như vậy coi là đây là lao nhân nguyện vọng tự nhiên mà vậy miệng đầy đáp ứng dù sao chỉ là cầu ước nguyện mà thôi cầu cái lao nhân an tâm bồi tiếp lao nhân dạo bước đi vào cây h g o ạ i lớn trước n g n g đầu nhìn viên này cổ cây h g o ạ i thô to thân cây trọn vẹn muốn mấy trăm nhân tài có thể hợp vây quanh xem xét liền là nhiều năm rồi cả cây cổ cây h g o ạ i sinh khí bừng bừng nhánh lá hung tủm giơ cao thiên mà đứng đem chọn cái tiểu triệu trang xây thôn lên viên này cổ cây h g o ạ i liền đã tồn tại so với tiểu triệu trang lịch sử còn phải xa xưa hơn trong thôn người đều đem viên này cổ cây n o ạ i phụng làm hộ thôn thần linh phàm là có nguyện vọng gì vậy hội hướng cổ cây hoẹ ương thuận nhắc tới cũng kỳ quái cái này gốc cổ cây hoẹ phảng phất thật có linh phàm là các thôn dân ư n g thuận nguyện vọng chỉ cần không phải ý nghĩ h a o huyền đ ề u hội thực hiện dần dà cái này gốc cổ cây hoẹ liền thành trong thôn cầu nguyện cây đi vào cổ dưới tàn g cây hoẹ triệu như tuyết xuất ra ra ra chuẩn bị cho mình cầu nguyện ký viết lên mình nguyện vọng thu linh thu linh để trên trời rơi xuống cái tiểu nam nhân cho ta đi triệu như tuyết chi tiết viết đến viết xong sau trong lòng yên lặng lẩm bẩm một câu ân đây chỉ là ra ra của ta nguyện vọng thu linh ngài tuyệt đối không nên làm t h ậ ta lão nhân nhìn một chút triệu như tuyết cầu nguyện ký cười gật gật đầu sướng đến phát rồi rồi phải biết cổ cây huệ tại lão nhân trong lòng là không gì làm không được chỉ cần cầu đ ứ c nguyện nhất định hội thực hiện ý chào một cái triệu như tuyết để nàng t h a n h cầu nguyện ký quăng lên tới triệu như tuyết nhìn lão nhân một chút có chút một cười gật gật đầu đem cầu nguyện ký hướng không c h u n g ném đi giờ k h ắ c này trong thôn tất cả mọi người nao h nao h nhìn chằm chằm cái này mai cầu nguyện ký nhìn một chút cổ cây huệ hội sẽ không nhận hạ nguyện vọng này cầu nguyện ký chậm rãi bay lên nên t i ê n mà lên đặt tới chỗ cao nhất về sau chậm rãi hạ xuống nhưng mà cổ cây huệ một điểm phản ứng đều không có giờ k h ắ c này lão nhân khẩn trương dàn mua bàn tay lớn n ắ m chắc triệu như tuyết tay nhỏ âm thầm bóp một vệt mồ hôi lạnh thụ linh thụ linh ngàn vạn muốn thanh nguyện vọng này đón lấy a lão nhân nội tâm nói thầm lấy kém chút cầu ra ra cáo mãi mãi đối cổ cây huệ đi quỷ lệ lại lễ trong thôn tất cả mọi người nhìn xem tung tích cầu nguyện ký đều lộ ra một bộ thần s ắ c thất vọng cổ cây huệ không tiếp cầu nguyện ký chẳng lẽ nói muốn để bọn hắn thánh nữ cô độc sống quãng đời còn lại không thành trong lúc nhất thời mỗi người sắc mặt đều viết đầy phi mượn thất là ông chính khi mọi người thất vọng thời điểm thư không đột nhiên thổi lên một đạo lần nữa bay lên hướng lên bầu trời l ư ớ t tới ân đám người một mặt mỡ b ư ớ c m ở to hai mắt nhìn nhìn qua đây hết thảy nhìn chằm chằm cầu nguyện ký thần sắc toàn đều lại khẩn trương lên l ạ i cạch cầu nguyện ký nên phong tung bay c h ầ m rãi rơi vào cổ cây huệ chỗ cao nhất vừa lúc treo ở cổ cây huệ chặt cây bên trên vững vàng treo ở phía trên n g a hống lập tức toàn bộ tiểu triệu trang sôi c h à o mỗi cái thôn dân đều hoan hô lẫn nhau ôm nhau nhảy lên lớn tiếng gào lên mặt m ũ i tràn đầy hưng phấn cổ cây huệ tiếp xuống thánh nữ cầu nguyện ký tại chất phác thôn dân trong lòng đối với cổ cầu nguyện ký đều sẽ bị thực hiện tốt t ố t t ố t lão nhân đục ngầu lao mắt cũng là hiện lên một tia hưng phấn cao hứng nết miệng cười to dạng như vậy phảng phất cái lao ngoan đồng như thế triệu như tuyết n h á y náy mắt một mặt đến n g ố c manh ngẩng đầu nhìn treo ở chỗ cao nhất cầu nguyện ký trong lòng kinh ngạc rõ ràng đều đã rơi xuống làm sao lại gió nổi lên đâu còn vừa lúc thanh mình cầu nguyện ký thổi tới cổ trên cây huệ chỗ cao nhất lại còn có thể chơi như vậy triệu như tuyết một bộ ảo não bộ dáng nội tâm cầu nguyện thụ linh đại thần ngài tuyệt đối không nên làm thật ta ta đây chỉ là thỏa mãn gia gia của ta nguyện vọng mà thôi đây không phải ta ý nghĩ trong lòng ta là bị buộc ha ha ha. lão nhân rộng mở ý chí cười ha hả nhìn thoáng qua triệu như tuyết theo sau đó xoay người nhìn xem đám người tuyết nha đầu nguyện vọng bị tiếp xuống chuyện tốt đáng ra chúc mừng toàn thôn mở yến úc lập tức toàn bộ tiểu triệu trang tràn ngập hoàn thanh tiêu ngữ tám anh lập đã xuất quán ba tránh ra cho anh lập thể hiện nào phạm nhân tu tiên tri tiên giới thiên chương bốn trăm sáu mươi lăm phệ tinh thiên tỳ thú cùng lúc đó truyền tống trong thông đạo lục trần một nhóm nhận không gian chi lực dẫn dắt đang nhanh chóng đi xa hướng mắt xuất phát đây là một đoạn tinh không cổ độ bọn hắn một nhóm đưa thân vào một mảnh thần bí tinh không mặc dù bản thân không hề động lại tại cực tốc tiến lên tinh mang d i ệ u t i ê n điểm điểm tinh huy vẩy xuống bầu trời đầy sao giống như một cái thế giới m ộ n g ảo để cho người ta lưu luyến quên về nhịn không được cảm thán tiên kỳ diệu vũ trụ mênh mông mau nhìn đó là cái gì đột nhiên doan không phạm quá sợ hãi chỉ vào trong hư không vũ trụ một chỗ hoảng sợ nói đám người tìm theo tiếng nhìn lại lập tức miệng toàn đều mở lờ lớn mặt mũi tràn đầy không đáng tin mênh mông trong hư không vũ trụ một cái toàn đều mở lờ lớn mặt mũi từng cái quần c u ộ n tản ra vô hạn nhiệt độ địa tâm bị đạo nhân ảnh này bắt đi ra trong nháy mắt t h ố n vệ mà cái kia băng liệt tinh thần t h ì hóa thành bụi b ằ m vũ trụ biến mất tại trong vũ trụ mịt mở là cá nhân đám người thân lực quán t r ú hai mắt xuyên thấu qua truyền tống thông đạo hướng đạo thân ảnh kia vị trí nhìn lại tê minh y d ì hạnh i ê n cùng diệp thiên bọn người nhìn thấy đạo nhân ảnh này động tác k hít một hơi lanh khí mặt mũi tràn đầy rung động lấy tinh thần làm thức ăn một mình tại trong vũ trụ mịt mở xuyên qua đây là muốn nghịch thiên sao mà nên bọn hắn thấy rõ ràng bóng người này thời điểm thần sắc khe giật ì n h lập tức sắc mặt đại biến đạo nhân ảnh này người khoác vô thượng thần quang làm cho người thấy không rõ lắm khuôn mặt nhưng là từ hình dáng bên trên nhìn tuyệt đối là một cái tuổi không lớn lắm người trẻ tuổi t ê nghĩ đến đây mọi người không khỏi hoảng sợ l i ế c nhìn nhau mặt mũi tràn đầy ngưng trọng phải biết có thể tự có bay lượn tại vũ trụ một loại không phải thánh nhân không thể làm muốn nghĩ đối phương tuổi còn nhỏ lại có tu vi như thế không không động dung một mình ngạo du lịch vũ trụ lấy tinh thần làm thức ăn đây cũng quá dòa người cái này còn là người sao nhìn xem từng khoả đại tinh bị đạo thân ảnh này thốn vệ mục vụ khuôn mặt nhỏ trắng bệnh tự lẩm bẩm hắn vốn cũng không phải là người lục t r ầ n cũng là quan sát đạo thân ảnh này một lát có chút n g o à i ý muốn mở miệng nói ra rõ ràng là cá nhân a thiên l a m tử yên có chút nhữ mày kỳ quái nhìn về phía lục trần t r ề n của tôi g i ọ t n ẹ t vạn cổ trước đó giữa thiên địa có một cái kỳ thú hắn có thể điều khiển không gian tự do bay lượn tại cựu thiên thập địa ở giữa không nhận thiên địa quy tắc hạn chế mà con thú này tương tự người am hiểu huyên hóa có thiên thủ ngàn cánh tay lấy tinh thần làm thức ăn chuyên môn thôn phệ tinh thần nội hạch o lục t r ầ n nhìn xem đạo thân ảnh này chậm rãi mở miệng nói ra chẳng lẽ nói nó liền là thiếu ra nói tới cái kia kỳ thú sao min y dĩa nhiên mở chính là con thú này lục trần gật gật đầu không thể phủ nhận nói ra ta giống như nghe ta huyết thần giáo lao tổ nói qua loại này kỳ thú doan không phạm dùng mình một cái hoảng sợ nói đúng nó gọi phệ tinh tiên tỳ thú phệ tinh tiên tỳ thú đám người nhẹ nhàng lẩm bẩm cái tên này nhao nhao nhìn về phía lục trần mang theo hỏi thăm ánh mắt muốn xác nhận một chút không sai liền là phệ tinh tiên tỳ thú lục trần gật gật đầu nhìn cái này một cái thuộc về thanh niên kỳ ra đến bổ sung mình tiến hóa chỗ hao phí thần lực thiếu ra nói không sai p ệ tinh tiên tý thú bình thường đều là ẩn nấp tại bên trong hư không, không ai có thể phát hiện bọn hắn chỉ có bọn hắn tiến giai về sau cần năng lượng khổng lồ bổ sung thời điểm mới hội xuất hiện cướp đoạt tinh thần nội hạch quá ghê tởm cái này muốn bao nhiêu tinh thần mới có thể cho ăn no mục vũ phát ra một tiếng cảm khái lắc đầu nói l ầ m b ầ m cái này thật khó mà nói nhưng là chỉ cần phệ tinh thiên tí thú ăn no rồi nó liền hội lần nữa ẩn nấp trở về ẩn nút bắt đầu doan không phạm lắc đầu nói ra thu liễm k h í tức đột nhiên lục trần biến sắc la lớn a đám người khe giật mình nghi hoặc nhìn xem lục trần có chút xứng sở không rõ ràng cho làm giống nơi sa phệ tinh thiên tí thú đột nhiên phát ra gầm lên giận g ữ trấn vũ trụ đều lay động không thôi tinh thần lay động tràn ngập nguy hiểm p h ệ tinh tiên tí thú cái kia to lớn giống như cự nhân bình thường thân thể đột nhiên quay lại hai đạo thực chất hóa khiếp người ánh mắt hướng c h u y ể n tống thông đạo trông lại hung ác bạo ngược chi khí t r i ể n lộ không thể nghi ngờ gian giắc p h ệ tinh tiên tí thú hai mắt phảng phất hóa thành hai cái tinh không lỗ đen g ắ t gao nhìn chằm chằm lục trần một nhóm chăm chú là một chút kinh cũng sẽ rách chi lực liền chuẩn sắc không sai xuyên thấu vô hạn không gian bám vào lục trần một nhóm truyền tống trên lối đi lực lượng khổng lồ để truyền tống thông đạo một trận lắc lư phát ra từng tiếng g ò n vang từng vết nước cấp tốc lan tràn tràn tràn lục trần thần sắc như thường không để ý tới hội truyền thống thông đạo dị thường có chút lắc đầu nói ra vệ tinh thiên tý thú đối với không gian cảm giác tương đương linh mẫn chỉ cần có một tia gió thổi cỏ l â y đều sẽ bị nó phát hiện với lại truyền thống thông đạo ẩn nấp tại vũ trụ vô hạn không gian một loại người bình thường muốn tại vô ngần trong không gian chuẩn sắc tìm tới bên trong một cái trong không gian thông đạo căn bản m u ố n không khả năng dù cho cổ thánh thần vương cũng là như thế căn bản làm không được nhưng mà vệ tinh thiên tý thú lại chăm chú tại một dưới mắt liền chuẩn sắc không sai tìm tới ẩn vào vũ trụ mịt mở vô hạn không gian bên trong bọn hắn khi thật là g truyền thống thông đạo tràn ngập nguy hiểm minh y y hiển nhiên mọi người sắc mặt biến đổi như lâm đại địch khẩn trương nhìn xem cấp tốc d ạ n nước thông đạo tim cũng nhảy lên đến cuống học hử doan không phạm lệnh hừ một tiếng thánh uy quần quận pháp tác phủ văn đ ầ y trời từng đạo trật tự thần liên bay ra khảm nạm ở trong đường hầm đem tràn ngập nguy hiểm không gian ổn định giống trong tinh không p h ệ tinh thiên tí thú ngựa mặt lên trời hét giận dữ kinh khủng ma âm vậy mà xuyên thấu hư không xuyên thấu vô số không gian xuyên thấu thông đạo một loại đinh thai nước ó c để đám người đầu náo choáng văng keng vệ tinh thiên tí thú trên thân từng đạo pháp tác phủ văn phủ văn ph nhưng mà cái này chăm chú là bắt đầu toàn bộ cự thủ tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong nhanh chóng biến hình trong n g á y mắt biến thành một cái tối như mực ông tháo đen nhánh cửa hang chăm chú nắm g lấy lục trần một nhóm khóa chặt bọn hắn trong n g á y mắt đám người một trận tim đập nhanh phản p h ấ t bị cái gì kinh khủng đồ vật để mắt tới bình thường toàn thân trên lạnh d u n g mình phệ tinh tháo quả nhiên là chỉ thanh niên phệ tinh tiên tì thú nhìn thấy tòa này tối như mực ông tháo lục trần thở dài một tiếng nói ra ông lục trần mi tâm đột nhiên mở ra tại mọi người xưng sờ thời điểm lập tức đem mọi người thu vào ganh vừa mới thu vào đi trong nháy mắt p h ệ tinh thiên tí thú màu đen ống pháo phát ra một tiếng vang thật lớn chấn động vũ trụ tinh không một đạo lưu quang cấp tốc hướng lục trần phóng tới răng rác lưu quang không lọt vào mắt tầng tầng không gian cách trở mặc xuyên thấu vào trục xuất chi lực lục trần có chút một cười từ tốn ó i không thèm để ý chút nào tùy ý cái này đạo lực lượng oanh trên người mình phanh lục trần trực tiếp bị lưu quang đánh trúng toàn bộ thân thể lóe lên lóe lên trở nên càng lúc càng m ở nhạt trong c h ư ớ c mắt toàn bộ thân thể đột một biến mất triệt để làm nhạt không còn t ă n hơi tám anh lập đã xuất q u á ba tránh ra cho anh lập thể hiện nào phạm nhân tu tiên chi tiền giới thiên Chương hư vô không luân phệ tinh pháo phệ tinh thiên tý thú độc thân bí kỹ ẩn chứa phệ tinh thiên tý thú hư vô c h i lực có thể đem pháo giữa người trục xuất tới vô tận trong hư vô để cho người ta mê thất trong đó cuối cùng lực tấn bỏ mình phải biết trong hư vô cái gì cũng không có trừ phi thánh nhân có thể điều động tinh thần c h i lực bổ sung tự thân bên ngoài thánh nhân một cái một khi pháo giữa hẳn phải chết không nghi ngờ liền xem như thánh nhân pháo giữa có thể hấp thu tinh thần c h i lực cho mình dùng tìm không được đứng ra vậy hội thọ nguyên hao hết mà chết loại bí kỹ này rất là đáng sợ tại vạn cổ trước đã từng cái k i a x u ấ t thế vệ tinh thiên tý thú liền lấy vệ tinh pháo trục xuất vô số cao thủ trong đó không thiếu có thánh nhân cổ thánh thậm chí t h ầ n vương tồn tại những người này đều không ngoại lệ toàn đều mê thất tại mênh mông trong hư vô thân tử đạo tiêu đáng sợ nhất là lúc ấy thậm chí có đại đế vậy chúng chiêu bị vệ tinh pháo cho trục xuất tới vĩnh hằng trong hư vô nếu như không phải đại đế vô địch lấy vô thượng đế lực s i n h sinh v a n phá vĩnh hằng hư vô đánh ra chỉ sợ cũng tại trong hư vô hóa đạo đã từng có người nói qua vệ tinh thiên tý thú đáng sợ chỉ có người chân chính cùng nó lúc đối địch mới có thể trải nghiệm đến đặc biệt là một cái trưởng thành tại vạn cổ trước vô số người nghe vệ tinh thiên tí thú tên mà biến sắc liền ngay cả thần vương cũng là e sợ cho tránh không kịp nhận vệ tinh thiên tí thú một cái vệ tinh t h á o lục trần thấy hoa mắt lập tức một trận trời đất quay cuồng lấy lại tinh thần thời điểm đã đưa thân vào một cái không gian kỳ dị ở chỗ này thời gian phản phất đình chỉ không nên nói là không có thời gian khái niệm trên dưới phải trái tứ phía phiến đen kịp cả người lơ lửng tại trong hư vô chân không dính đầu không đình tiên hết thảy đều không còn tồn tại chủ yếu nhất là ở chỗ này một phiến hư vô thậm chí ngay cả tinh thần chi lực đều không có hết thể phảng phất đã cùng thế giới ngăn cách không còn tồn tại thần lực đang trôi qua hơi cảm thụ một cái lục t r ầ n phát hiện chính mình trong thân thể thần lực đang trôi qua mặc dù toàn bộ quá trình rất là c h ậ m c h ạ n nhưng là hắn lại thật sự cảm nhận được với lại theo mình thần lực trôi qua loại tốc độ này đang t h o n g thả tăng trưởng gia tốc theo thời gian chuyển rời thần lực trôi qua tốc độ càng lúc càng nhanh huyết khí vậy đang trôi qua ngắn ngủi suy tư về sau lục t r ầ n phát hiện không riêng thần lực đang trôi qua với lại tự thân huyết khí vậy đang trôi qua huyết khí thế nhưng là tu sĩ trọng yếu nhất một khi huyết khí khô bại cái kia tu sĩ này sinh mệnh vậy liền đi đến cuối con đường có có chút tài năng không ưởng công ta chịu cái này một pháo cảm thụ một cái thân thể của mình lục trần đột nhiên cười từ nhìn thấy vệ tinh thiên tý thú một khắc này hắn liền nghĩ đến một loại khả năng nghĩ đến một chỗ một cái ẩn nấp tại vĩnh hằng trong hư vô địa phương thần bí mà muốn muốn đến nơi này chỉ có mượn nhờ vệ tinh thiên tý thú vệ tinh pháo loại này đường tắt tại có thể đến nếu không muốn đến nơi này lục trần thật đúng là phải thật tốt chuẩn bị một phen ông trong hư vô hết thầy đều không còn tồn tại nhưng mà lục trần lại chẳng hề để ý p h ả n phất đã sớm nắm trong tay hết thảy phóng nhãn quan sát một chút bốn phía khỏe miệng hơi vệt lên lộ ra một cái quen có tà t mị tiểu dung cả người đột nhiên lõe lên trong nháy mắt biến mất tại nguyên vĩnh hằng trong hư vô một cái bóng lõe lên một trôi qua không gian chi lực quanh quẩn tự thân ngăn cách hết thảy nhanh chóng tại một cái phương hướng phóng đi đây là một kiện rất không thể tưởng tượng nổi sự tình vĩnh hằng trong hư vô có người lại có thể sở chuẩn một cái phương hướng cái này nếu để cho cựu giới các đại lao nhìn thấy nhất định có thể chấn kinh một ánh mắt yêu lục trần cực thân thể vận chuyển tới cực hạn cả người đột phá thời gian cực hạn tốc độ cực hạn quanh thân điều k h i ể n không gian chi lực nhanh chóng đi xa nhìn kỹ lời nói n g ư ờ i hội phát hiện lục trần cũng không phải là một mực tại hư vô c h i trùng xuyên qua mà là không có qua một hội đều hội đột phá một tầng giống như cách ngăn một vật chỉ là lục trần tốc độ quá nhanh đã đạt đến cùng không gian song song có thể tự do xuất nhập những địa phương này không biết qua bao lâu lục trần một mực tại xuyên qua cả người huyết khí hao phí nghiêm trọng có chút khí lực không tốt toàn bộ thân thể đã đến gần như cực hạn nguy hiểm xem ra thân thể này thực lực vẫn là quá yếu chỉ dựa vào tự thân lực lượng muốn đến cái chỗ kia là không thể nào lục trần thở dài một tiếng hắn có lòng muốn muốn nhìn một chút mình bây giờ thân thể cực hạ cái này không kiểm tra không biết một khảo thí liền giật mình thân thể của mình vẫn là quá yếu xem ra phải nhanh một chút đem mười hai động tiên hợp nhất đ ặ t tới trong truyền thuyết kia cảnh giới mới được thành tựu chân ngã đại đạo độc hành hoàn thành vạn cổ chưa bao giờ có hành động vĩ đại mở ra quá ra đại đạo độc tiên nghĩ tới đây lục trần không khỏi hơi nuyết khoẻ môi lên, lên. lần ê n l này lâm t h ở i khởi ý đi vào nơi này nhìn tới vẫn là tới đúng cái này địa phương thần bí có một, một kiện đồ vật đạt được nó vậy mình thành tựu thái sơ đại đạo động tiên c o i như trở nên cẳng có thêm phần chắc chắ lục trần mi tâm mở ra một cái tiểu thế giới chìm nổi bắt đầu trong đó một g ố c dựa thiên mà đứng đại thụ chập trờn ba ngàn đại đạo pháp tắc q u a n quẩn nhật nguyệt làm bạn tinh hà ẩn hiện thế giới thụ lúc này thế giới thụ chập trờn trên đó một viên trái cây màu xanh lục chiếu lấp lánh loanh một tiếng vô tận sinh mệnh chi lực từ nó bên trên chuyển đến phảng phất cựu thiên thiên hà vỡ đê nghiêng mà xuống vô tận sinh mệnh chi lực quẩn quẩn mà đến lao nhanh không thôi không có vào lục trần thân thể trong nháy mắt lục trần hao tổn huyết khí toàn đều bổ sung trở về cả người tinh thần chấn động tốc độ đột nhiên lần hai nhanh lên phi tốc hướng về phía trước xuyên qua mà đi đột nhiên lục trần thân thể trì trệ lập tức phảng phất thân thể trở nên vô hạn nặng để hắn một đầu cam sung dưới nhanh chóng hạ xuống mua tới lục trần hai mắt tinh mang loại lên nhanh chóng ổn định thân hình cực thân thể mở ra đến cực hạ cực lực chống cự lại c ố này hạ xuống chi lực nhanh chóng ổn định thân hình đây cũng chính là hắn có loại này vạn cổ thập đại thân thể thứ nhất cực thân thể vạn pháp bất chiêm nếu không rủ cho đại đế lại tới đây không có cực thân thể vậy sẽ tao nộ không thể tưởng tượng kiếp nạn oanh một tiếng vang thật lớn lục trần hai chân rơi đáng sợ va chạm chi lực tiếng như hồng trung vang dội dị thường dưới chân chi một trận run r dậy nhưng mà có chút n g o à i ý muốn là như thế lực trùng kích nơi này mặt đất chỉ là run một cái y nguyên hoàn hảo như lúc ban đầu hồn nhiên một khối u hạ toa n S đây là một cái thần bí không gian giống như một cái vỏ trứng gà như thế bốn phía một mảnh sáng như tuyết toàn bộ không gian nhìn không lớn chỉ có phương viên t r ừ n g mười thước dạng này một cái không gian tại mê n h m ô n g trong hư vô lộ ra không có ý nghĩa m u ố n tại vô ngẩn trong hư vô tìm tới cái không gian này căn bản vốn không khả năng nhưng mà lục trần lại làm được không gian rất nhỏ một chút liền có thể nhìn thấy toàn bộ cái này tòa giữa không gian một viên nằm đấm lớn tiểu vòng chạm vật lơ lửng tản ra nhàn nhạt v n g sáng có một loại thần bí khí cơ hư vô c h i lực quanh quẩn như ẩn như hiện phản phất dạng này một cái bánh xe hội tùy thời từ trước mắt biến mất bình thường hư vô không lân u nhìn thấy cái này vòng chạm vật lục trần hai mắt nhíu lại có chút một cười gật gật đầu tự lẩm bẩm nói ra Tám, Chương 467, hàng phục chi Hàng hư không Hư không vĩnh hẳng hư thượng hư vô chi khí, vĩnh h luân luân, kiện là vô vô vô vô một trí vậy cái này kiện hư vô không luân tuyệt đối có thể cùng tiên binh cùng so sánh khống chế hư vô không luân chẳng khác nào n ắ m trong tay vĩnh hằng hư vô đây là xuất nhập vĩnh hằng hư vô chìa khóa ai có được kiện binh khí này cũng liền có được bất bại vô liếng đánh thắng được liền đánh coi như đánh không lại cũng có thể mở ra vĩnh hằng hư vô đem địch nhân trục xuất trong hư vô vô hình trạm giết địch thủ cho dù không thể đem trục xuất mình cũng có thể ẩn nấp tại vĩnh hằng trong hư vô để cho mình đứng ở bất bại chi đ ị ệ hư vô không luân nói đến cùng không gian chi lực có chút giống nhau cả hai đều có thể trục xuất địch nhân nhưng là hư vô không luân càng thêm ngoan tuyện mà không gian chi lực tương đối bảo thủ. đương nhiên cũng không phải nói không gian chi lực so ra kém hư vô không lần u không gian chi lực được xưng là vạn cổ tứ đại cường đại nhất đạo pháp tắc thứ nhất mạnh yếu không cần chất vấn mà hư vô chi lực đồng dạng cũng là cái này vạn cổ tứ cường thứ nhất cả hai ai mạnh ai yếu thật đúng là không tốt hướng tương đối với lại ở trong đó còn có một cái không muốn người biết bí mật không gian cùng hư vô là cùng tồn tại đây cũng chính là có được nhiều lần đảm nhiệm hệ thống chủ nhân vạn thế ký ức lục trần mới biết được cái này bí mật trong đó đây là nhiều lần đảm nhiệm hệ thống chủ nhân kinh nghiệm là quý giá tại phù ông lục trần hai tay một trận không gian chi lực vật q n h trong nháy mắt toàn bộ hư vô không lân u t r u n g quanh bị hắn lấy tầng tầng không gian phong tỏa từng tầng từng tầng không gian ra gia chỉ, đem cái này nho nhỏ bánh xe giam cầm ở trong đó làm tốt đây hết thảy lục c h â n lúc này mới cất bước hướng hư vô không lân u đi đến nhẹ nhàng đem từ không trung hái xuống oanh vừa vừa đến tay hư vô không lân u một trận chấn động phát ra một trận đua tiếng thanh âm lập tức muốn pha không m à đi răng rác bên ngoài phong tỏa hư vô không lân u không gian trong nháy mắt bị hư vô không lân bên trên phát ra nhàn nhạt vầm sáng tiêu dung hóa thành hư vô toàn bộ hư vô không lân trong nháy mắt không có vào hư không biến mất không thấy gì n chống Lục chính nhưng hồn nhiên không thèm để ý, phản phất hết thể đều ở chính mình không dống, Trần trường mà lại để đều ý, ở ba ê n trong tiểu g i hỏa, thật thông minh. lục trần hoàn một cười, hơi hơi lắc đầu, hồ ly tại rào hoạt cũng chạy không thoát ta cái này, tốt thợ rào này cũng săn. Ba, lục trần một lắt tại ta tốt cười, cái Lục ly đầu, vỗ tay phát ra tiếng chống rông trong không gian đột nhiên sáng lên một đạo nhàn nhạt quan mang một cái nho nhỏ bánh xe đột n g ộ t xuất hiện tranh hư vô không luân phản phất thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình toàn bộ bánh xe một trận trong đó nhàn nhạt rực rỡ run run một hồi liền phản phất người giật nảy mình bình thường lập tức đột nhiên phát ra một đạo hư vô trí lực lần hai phá vỡ không gian không có vào trong đó biến mất ông biến mất không thấy gì nữa không vòng đột nhiên lần hai xuất hiện tại tiểu không gian bên trong đi vào lục trần trước mắt tranh hư vô không lân u run dậy phản phất như gặp phải cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình lần hai phát ra một đạo hư vô chi quang phá không mà đi ông không gian run run một hồi vừa mới không có vào trong đó hư vô không lân u lần hai xuất hiện tại tiểu không gian bên trong như thế thường thường lặp đi lặp lại toàn bộ hư vô không lân u mặt ngoài nhàn nhạt rực rỡ run run phản phất muốn hỏng mất bình thường đã trốn không thoát cuối cùng dứt khoác không trốn ngược lại nhìn chằm chằm lục trần hư vô pháp tắc quần quận trật tự thần liên trung thiên như lâm đại địch thật thông minh làm sao biết trốn không thoát dự định t ớ i cứng lục trần nhìn xem hư vô không luân lạnh nhạt một cười nói ra ngươi là người xấu người rất xấu đột nhiên hư vô không luân bên trong một cái non nớt hải đồng âm thanh â m vang lên nổi giận đùng đùng hô ra đời linh trí không sai không sai dạng này thì tốt hơn lục trần lan can một cười cũng đúng trăm ngàn v à n năm ngươi cái này hư vô c h i tâm không sinh ra linh trí thật là có điểm không thể nào nói nổi n g ư ơ i xấu n g ư ơ i tốt nhất thả ta nếu không ta đem ngươi đánh thành hư vô trở về nguyên thủy hư vô không luân non nớt thanh em lần hai tại tiểu trong không gian nhỏ vang lên đừng cho ta nói cái kia chút vô dụng ngươi có thể làm như vậy ngươi không đã sớm làm ngươi cũng biết ngươi không làm gì được ta đừng quên ta nhưng là có thể điều khiển không gian ngươi có thể trục xuất tới trong hư vô ta thì có thể đem ngươi công kích trục xuất tới vũ trụ vô tận không gian bên trong ta hai cái tám lạng nửa cân lục chân bình chân như v ậ y ngồi trên mặt đất chống đỡ miệng người t ụ n g tìm nhìn xem hư vô không luân nói ra hừ hừ đừng tưởng rằng ngươi có không gian chi lực ta liền không làm gì được ngươi cùng lắm thì đồng quy vô tận hư vô không luân nổi giận đùng đùng quát cái kia cứ tới a ta còn cũng không tin trăm ngàn vạn năm mới tốt nhập dễ dàng sinh ra linh trí ngươi liền nhẫn tâm lần hai bị đánh về nguyên、hình. thành làm một cái cái sắc không hồn lục trần lơ đ ễ n vừa cười vừa nói hắn là quyết định được hư vô không luân tiểu tâm tư n ắ m trong tay quyền chủ động không nóng không vội nói ra hử hư vô không luân lạnh hư một tiếng trong lúc nhất thời trầm mặc lại tiểu gia hỏa hai ta đàm luận điều kiện a lục trần trầm mặc một lát mở miệng nói ra hử hử hư vô không luân bên trong chuyến đến một trận hư lạnh lập tức liền trầm mặc lại lục trần lơ đ ễ n biết tiểu gia hỏa này là chấp nhận phối hợp mở miệng nói ra tại cái này chim không t h è m bị địa phương đợi nhiều không có ý nghĩa bên ngoài tốt đẹp thế giới chẳng lẽ ngươi không muốn đi xem thế giới lớn như vậy ngươi hẳn là đi xem một chút, ngươi nói đúng không? thư e o ta n g ơ ngươi i cũng có không gì, hư mất mắt vô pháp tác ta chi, có không luân pháp thanh i i p tác, h a em rõ ràng tiểu mà bắt đầu xem ra phí hết như thế nửa ngày mượn lưỡi không có, có hiệu quả à vậy liền không có biện pháp xem ra chỉ có đem ngươi hủy phải biết con người của ta có cái ma bệnh phàm là đều muốn thanh uy hiếp mình đ ổ vật hủy đi nếu không bên ngoài một cái k i a một ngày tới cái lao bất tử ngươi đi theo trở thành ta đặc nhân vậy ta coi như bị thua thiệt nói tới chỗ này lục trần thần sắc đột nhiên biến đổi ánh mắt ngoan lệ bắt đầu vạn thế ký ức tích lũy vô biên sát khí thấu thể mà ra tràn ngập toàn bộ không gian đáng sợ sát khí hình thành thực chất làm cho người toàn thân triệt lạnh vạn vật chúng sinh đều sợ hãi lúc này lục trần liền phán phất một tôn vạn cổ sát thần để vô số người vì tri biến sắc tranh h ư vô không luân vậy tại cỗ này sát cơ phía dưới lộ ra vẻ sợ hãi Khủng bố như thế sắc ý. Cái này kinh khủng như thế thước sinh linh mới có thể tích này muốn vạn xuống, giết bố sắc cái cước ý, mới lưu có đột â y quả đầu thực cái cổ là á đại vạn ông. đ ma nhiên lục trần trên thân khí cơ biến đổi kinh khủng sát ý cởi tận cả người trở nên thần thánh vô cùng trên đỉnh đầu mười hai cái động thiên c h ì m n ổ i đại đạo khí cơ quanh quẩn mười hai động tiên h trí cao cực bên trên giờ phút này lục trần liền phảng phất một tôn kê cao gối mà ngủ cựu trọng thiên tuyệt thế thiên vương bao quát chúng sinh uy áp cựu thiên thập địa trấn nhiếp vạn cổ gia thiên ông thư vô không lân một trận run dày cái này là được rồi nha tất cả đều vui vẻ lục trần cà rốt và cây gậy hiệu quả rất là rõ rệt trong n h á n mắt hư vô không luân làm ra lựa chọn hóa thành một đạo lưu quang quay chung quanh hắn xoay tròn chìm nổi phát ra từng đợt vui mừng thanh âm tám chương bốn trăm sáu mươi tám hư vô lô đen g á n g lâm cái này tiên nói đến ngươi so ta còn quen thuộc trong đó một số bí mật ngươi cũng biết ta cũng liền không phế n ư ớ c miếng ta đã sớm thôi diễn qua thành tiên lộ vị trí chỉ đợi thời cơ chín mồi ta liền xuyên qua thành tiên lộ đập vào tiên hiền con đường đi hướng cựu t i ê n cuối cùng cái t i ê phiến tự xưng là tiên giới chi lục trần nhìn xem hư vô không luân tại trước người mình bay tới bay lui nhẹ giọng tự lẩm bẩm ánh mắt trở nên thâm thúy mê n ô n g thần b cả người trở nên chiến y áng n h i ê n nhuệ khí n g ú t trời phảng phất muốn xé nát ngăn cản ở trước mặt hắn hết thẻ ông nắm đấm lớn nho nhỏ bánh xe trên không trung chấn động mấy lần từng sợi hư vô pháp tắc r u tẩu quang mang l ó a lên một cái bỏ túi hình tiểu chính thái xuất hiện tại lục t r ầ n trước mắt một đôi trong s u ố t hư vô chi rực ở sau lưng kích động lấy phát ra một đạo non nớt thanh âm người xấu người nói lời giữ lời ngươi là hư vô pháp tắc sinh ra linh trí đối với thiên đại thế có không hiểu cảm ứng ta nói tới ngươi hẳn là rõ ràng lục trần lạnh nhạt một cười nói hừ hự tiểu chính thái lẩm bầm hai tiếng kích động lấy cánh nhỏ bay đến lục trần đầu vai, làm xuống dưới. vậy lên chân bắt chéo một bộ tiểu lưu manh tư thế người xấu cụ thể ta cũng không biết nhưng là ta biết ngươi là lần này thiên biến đổi lớn một trong những nhân vật chính gặp được ngươi cũng coi là một loại lựa chọn tốt tiểu gia hỏa ngươi lúc đó quỷ tinh lục chân không khỏi cười nghiêng đầu nhìn hư vô không luân một chút coi như ta không uy hiếp ngươi ngươi vậy chọn ta đi chỉ là tìm cho mình cái lý do mà thôi hư hư tiểu chính thái lẩm bẩm hai tiếng trầm mặc lục chân lạnh nhạt một cười thiên biến đổi lớn hết thệ một lần nữa tời bài dù cho vĩnh hằng hư vô cũng chạy không phát đối với thiên đại thế có trời sinh biết trước hư vô không luân kinh lịch trăm ngàn năm thật vất vả sinh ra linh trí làm sao có thể đủ cam tâm lần hai bị đánh về nguyên hình cho nên nói lựa chọn hắn là hư vô không lân u không hai lựa chọn nghĩ thông suốt điểm này lục c h â n cười sớm một chút nghĩ rõ ràng cũng sẽ không cần một trận c à rốt và cây gậy có thể nói như vậy thiên hiển con đường hắn sớm tối đều muốn đ ạ p lên chẳng qua là hiện tại thời cơ còn không phải rất thành thục mà thôi bằng không hắn sớm liền hành động bất quá dựa theo hắn thôi diễn cựu giới kịch biến liền m u ộ n tới thời cơ chính đang từ từ thành t h ụ hắn đang đợi một cơ hội chỉ có cái này cơ hội đến hắn có thể vương tay hành động thất dầu ở đâu tới tiểu bất điểm Vạn đạo trong h ầ n tản tâm mát a qua mang, từng một n sợi cái h h ỏ b ó n người bay ra, nhanh chóng ngồi bay ra, vào lúc ụ c cái khác đầu vai, trước mắt to nhìn chầm chầm tiểu chính thái, chu chính trần một mắt to tiểu thái, tiểu Tiểu thái đầu nhìn đường nơi nào đến tiểu nhà đầu. Tiểu chính thái đáp lễ đường. Trong đáp vai, đầu. lễ l nhất thời một nam một nữ hai cái tiểu ra hỏa tại lục trần đầu vai mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ trận mắt nhìn lẫn nhau tràn ngập mùi thuốc súng một cái vũ trụ chi tâm một cái trong hư vô hạch thật nếu nói lời nói hai cái đều là tám lạng nửa cân hai người bọn họ ở giữa sự t ì n h để chính bọn hắn đi giải quyết hắn mới lời nhắc vì loại sự tỉnh này đi phế miệng lưỡi thiên đại biến bày ở trước mắt hai cái đều đối thiên đại biến có biết trước cái gì nhẹ cái gì nặng đều là nội tâm có ít tiểu gia hỏa đây là ngươi địa phương đưa ta đoạn đường a không để ý tới hội hai người mùi thuốc súng lục trần quay đầu nhìn xem hư vô không luân mở miệng nói ra à đ ú n g lao là tiểu gia hỏa gọi cũng không phải chuyện gì đến cho ngươi đặt tên ân về sau liền bảo ngươi nguyên bảo đi cái tên này tốt nguyên bảo người người đều ưa thích lục trần bình chân như vậy nói ra ta phản đối tiểu chính thái nghe xong lập tức mẻ lên nhìn h ầ m h ầ m lục trần phản đối vô hiệu quyết định như vậy đi lục trần vung tay lên trực tiếp bác bỏ đưa ta ra ngoài cho ta cải danh tự nếu không chính ngươi đi thích thế nào thì thế ấy tiểu chính thái hai mắt nhìn trời một bộ hờ hưng lạnh lẽo bộ dáng ngươi xác định lục trần không hề bị lay động cười t ủ g t ì m nhìn xem tiểu chính thái hơi n h ế t h khỏe môi lên lên ta nhìn thấy lục trần bộ dáng tiểu chính thái nội tâm đánh một cái giật mình t r o n g mắt đi lòng vòng được rồi được rồi ta đại nhân không nhớ tiểu nhân qua đưa ngươi liền đưa ngươi thử thử cái này còn tạm được lục trần từ tốn ó i mi tâm nói lên một đạo lưu quang không có vào tiểu chính thái trong mi tâm đây là thanh phong thành t ba độ đưa ta tới a được tiểu chính thái kích động lấy cánh nhỏ bay lên hấp tấp dối ra tiểu vung tay lên một đạo hư vô pháp tắc xuất hiện lục trần chỉ cảm thấy trước mắt đoán một cái lập tức thân nhập một đoạn hư vô lúc giữa không trung chỉ là lục trần không thấy được nguyên bảo tay nhỏ huy động thời điểm lưng q u a y về phía hắn trên khuôn mặt lộ ra một cái cười trên n ỗ i đau của người khác nụ cười quỷ dị bốn ttuencuatuinetu t i h triệu trang các thôn dân bởi vì thánh nữ hồi hương đồng thời cầu nguyện cổ cây huệ vậy tiếp nhận thánh nữ cầu nguyện toàn thôn xếp đặt bữa tiệp phổ thôn cùng vui mỗi người đều xuất phát từ nội tâm lộ ra tiêu dung toàn bộ thôn trang nhỏ tràn ngập hoàn thanh t i ế u nữ t đăng tại, lên lên, tại thôn dân chúc mừng thời điểm thiên phong vân biên sắc thiên khung phía trên đột nhiên xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy một cái đen kịt lỗ đen phù hiện thư không phong bạo cùng thời không loạn lưu tàn phá bờ bãi vỡ nát thiên vũ chấn động tiên h chuyện gì xảy ra đăng tại chúc mừng thôn dân toàn đều ngây ngẩn cả người nhao nhao ngẩng đầu hướng tiểu triệu trên làng phương thiên không nhìn lại mỗi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ cự xoáy nước lớn lô đen thỉnh thoảng kèm thêm sấm chớp phản phất một tôn lôi thú mở ra huyết b u ồ n đại khẩu muốn thôn phệ hết thẻ bình thường mây đen áp đỉnh trong lô đen gần chứa lực lượng cường đại để vô số người hoảng sợ răng rác trong lô đen một đạo tiểm điện tràn ra trực tiếp đem nơi x a một t o à núi lớn vỡ nát lôi đình chi uy kinh khủng như vậy để vô số người hít một hơi lanh khí hư vô lô đen t h á n h nữ triệu như tuyết lập tức đứng lên vương cảnh chi uy phóng lên tận trời hóa thành nhất phương thủ hộ đem chọn cái tiểu triệu trang bảo vệ mắt phượng hàm sát chăm chú nhìn thiên khung đại hát động lộ ra vẻ mặt ng Lao triệu h ô n t ư ở n cũng g là một mặt t m mặc cảm đập được đại hác động đến nhanh, hắn nhò nhỏ nhưng bên trong chuyển chỉ thực thể hác cái kêu hủy diệt chúng sinh lực có giác dù d là lại cái i tu yếu hủy sĩ, kêu t Trong lúc nhất thời, hắn mặt tràn t chúng lực lúc sinh hắn khó lượng. ngập lắng nói. i lo r mò mà ệ như tuyết lắc đầu cái này đột nhiên xuất hiện đại h á c động để nàng trở tay không kịp trong đó ẩn chứa lực lượng dù cho nàng cái này vương cảnh cao thủ vậy một trận tim đập nhanh cái này nếu là rơi xuống toàn bộ tiểu triệu trang chỉ sợ đều muốn bị hủy diệt là ai là ai dám đánh lén ta tiểu triệu trang trong n h mắt triệu như tuyết nhanh chóng liên tưởng chẳng lẽ là thanh phong thành cái kia chút phản đối với mình lão tổ thừa dịp mình hồi hương thăm người thân dự định đem mình ám sát nếu là như thế lời nói cái kia chỉ sợ nàng hôm nay nguy đã hơn nữa còn liên lụy toàn bộ tiểu triệu trang trong lúc nhất thời nàng mặt như màu đất tám chương bốn trăm sáu mươi chín lỗ đen rơi ra một người nguy cơ giáng lâm triệu như tuyết nội tâm cũng là lo lắng vô cùng lần này nàng hồi hương thăm người thân vốn là có người hộ đạo tùy hành chỉ là đến tiểu triệu trang thời điểm nàng bản thân cảm giác đã an toàn để người hộ đạo cho mình đi làm một chuyện nàng thật sự là không nghĩ tới thanh phong thành cái kia chút nhìn mình không dây lắc mắt các lao tổ chọn tại cái này quay người ra tay thật sẽ tìm thời cơ thanh phong thành không yên ổn nàng chỗ sâu cái này trong nước xoáy tự nhiên rõ như ban ngày cho tới nay nàng cũng là như dẫm trên băng mỏng tại mấy thế lực lớn bên trong hòa giải có chút thân bất do kỵ còn muốn có mình sư tôn cùng với phía sau l a o tổ chỗ dựa n h ế p với hắn nhóm thần uy mấy thế lực lớn cái khác l a o tổ cũng không dám trắng trận tìm nàng p h i ề n phước vậy mà mặc dù như thế ngày thường ở giữa mình vậy có không nhỏ phiền thoái tại mấy thế lực lớn dưới t r ư ớ n g người trẻ tuổi cũng có chuyện không có việc gì tìm mình gốc dạng còn muốn nhất tại thực lực mình mấy người cũng không dám h u ê n náo quá lớn ra ra là ta làm liên lụy các ngươi muốn đến nơi này triệu như tuyết sắc mặt tái nhật v mặt mũi tràn đầy ấ y náy nhìn lao thôn trưởng một chút tràn đầy ấ y náy chăm chú là tại mình người hộ đạo rời đi cái này một hộ i thời gian đối phương lại đột nhiên xuất thủ nắm bắt thời cơ như thế chuẩn xem ra chuẩn bị không phải một ngày hai ngày mình lần này là c h ắ c cánh khó chạy thoát trừ phi có kỳ tích xuất hiện đứa nhỏ ngốc nói cái này chút liền k h á c h khí đây không phải ngươi bản ý không trách ngươi triệu như tuyết vừa háo miệng ra ra thành tinh lão thôn trưởng lập tức liền h i ể u chuyện gì xảy ra ngược lại mở miệng an ủi lên nằm tới triệu như tuyết xuất thân hà vi tiên tiên liền bị cái kia chút xuất thân cao quý thế gia đệ từ chỗ xem thường mà c càng xem bên trong thân phận một cái h à n vi tiểu sơn thôn đi ra người trở thành thanh phong thành t h á n h nữ bay lên đầu cảnh làm tới kim vượng hoàng cái này khiến cái kia chút tự xưng là cao quý thế g i a trong lòng cực kỳ không công bằng đây quả thực là đối với hắn nhóm vũ nhục chẳng lẽ thế g i a không có ai sao để một cái xuất thân đê tiện người trở thành t h á n h nữ cho nên từ triệu như tuyết trở thành thánh nữ một khắc kia trở đi những thế gian này vẫn muốn đưa nàng từ thánh nữ trên bảo tọa kéo xuống những năm n à y khổ người lao thôn trưởng dối ra bàn tay lớn yêu triều vớt ve hạ triệu như tuyết đầu thở dài một tiếng đây đều là mệnh chúng ta chết không có gì đáng tiếc ngươi không cần quản chúng ta nhanh、đi. đi cùng ngươi người hộ đạo tụ hợp có hãn tại đủ có thể bảo đảm ngươi trú toàn ta không đi ra ra triệu như tuyết đôi mắt đẹp rưng rưng ra sức lắc đầu những năm này nàng tại thanh phong thành cái này đại vòng xoáy bên trong bước đi liên tục khó khăn đã thể s á c tinh thần mọi mệt mệt mỏi nên giải thoát thời điểm hết thể nên kết thúc ra ra ta mệt mỏi triệu như tuyết thần sắc cảm đạo tuổi con nhỏ trên người có người đồng lứa chỗ không có t ă n g thương để cho người ta nhìn một chút cũng có chút đau lòng dạng này tàng thương rõ ràng hẳn là xuất hiện tại số tuổi rất lớn đã trải qua rất nhiều chuyện người trên thân mà giờ khắp này lại ra như bây giờ trên người một người cực kỳ không hợp lý làm cho người kinh ngạc ai đứa nhỏ gốc lao thôn trưởng thở dài một tiếng ngựa đầu nhìn trời lộ ra một cỗ đau thương cái thế giới này sao mà bất công cường giả vi tôn để cho chúng ta cái này chút h à n vi tử đệ lựa chọn như thế nào giang d á c thiên khung đại vòng xoáy chuyển càng lúc càng nhanh trong lô đen lôi điện hoành hành tiếng vang c h ấ n thiên kinh khủng lôi điện ẩn chứa lực lượng hủy diệt chăm chú là tràn ra một tia liền để thiên không phá diệt thưa không vỡ nát lúc này đại hắc động bên trong đột nhiên xuất hiện một cái bóng từ trên trời giang xuống xông ra lôi điện vây quanh hướng mặt đất rất sổ ông tại bóng người này vừa xuất hiện về sau thiên khung đại vòng xoáy trong nháy mắt biến mất không còn tâm hơi tung phản phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bình thường toàn bộ bầu trời duy chỉ có còn lại đạo nhân ảnh này nhanh chóng rơi xuống dưới tiểu triệu trang tất cả mọi người giờ phút này ánh mắt toàn đều tập trung tại đạo này rơi xuống bóng người trên thân triệu như tuyết cũng bị cái này đột nhiên tình huống cho làm một vòng có chút không rõ ràng cho lắm mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem đạo thân ảnh này hạ xuống tình thế rất lớn với lại từ vào hư không bên trong cái kia chút khổng lồ đủ để hủy thiên diệt địa lôi điện quan hệ thanh lục trần điện toàn thân du lên du lên lúc này biết rất rõ ràng mình hạ xu ngươi cái trời đánh ngươi đây là trần trùi trả thù lục trần khí g i ậ n sôi lên chửi ầ m lên nhưng mà chúng ta nguyên bảo tiểu chính thái giờ phút này thì mặt mũi tràn đầy vô cùng đáng thương gắt gao bắt lấy lục trần quần áo nấp tại trước ngực hắn dạng như vậy hoàn toàn là muốn coi hắn là thành đệm người xấu cái này không trách ta đây là ta tại thi pháp thời điểm nghĩ đến ngươi nói chuyện với ta trong lòng một hại sợ cái này thi pháp tay nhỏ rất nhỏ lắp một cái sau đó liền xuất hiện một chút xíu nho nhỏ sai lầm lệch một chút như vậy tiểu chính thái mặt mũi tràn đầy bị khuất nói ra dựa vào lục trần chỉ muốn c h ử thề lấy cớ đường đường hư vô không luôn cái gì cảnh tượng ho mình uy hiếp hai câu thi pháp tay liền d u lên nói dỡn ngươi cái phá bánh xe thi pháp còn muốn tay n g ư ơ i bảo ta không tha cho ngươi ngươi nhất định phải chết nghĩ đến lục trần đều rất nổi nóng phát ra một tiếng kêu to một tiếng kêu to vang v ọ n g tiên giống như kinh khủng ma âm hóa thành sóng xung kích hướng bốn phía đánh tới h oanh một tòa cách tiểu triệu trang rất rộng lớn núi sừng sức mà đứng tại một tiếng này giống một cái trực tiếp bị gào vỡ tiểu triệu trang thôn dân may mắn có triệu như tuyết thủ hộ ngay cả như vậy kinh khủng sóng âm chuyển đến cũng làm cho các thôn dân một trận khó chịu nhận trung kích n h o nhao che lỗ thai ngăn cản cái này đáng sợ khiếu âm a n h lục c h â n hạ xuống tốc độ cực nhanh tại các thôn dân ngây người thời khắc lập tức nện ở tiểu triệu trang cách đó không xa phát ra một tiếng vang thật lớn kinh tiên h động đáng sợ lực trùng kích trực tiếp đem đ ạ i ném ra một cái cự hình hố to từng đạo cái khe lớn lấy hố to làm trung tâm hướng nơi xa lan tràn m à đi từ trên cao nhìn lại giống như mạng nhện bình thường a n h bên cạnh từng tòa trăm g ạ o núi nhỏ trong nháy mắt bị phá hủy đáng sợ sóng xung kích sóng hướng chung quanh trùng kích trong nháy mắt đem chung quanh hết thể trùng kích vỡ nát cổ thụ bẻ gãy có thậm chí n ổ tận gốc tê đại đáng sợ chấn động chuyển đến phản phát động đất bình thường để cho người ta không v cảm giác có chút trời đất quay cùng xảy ra chuyện gì ta có vẻ giống như nhìn thấy một người từ trên trời rơi xuống tới một cái tuổi trẻ thôn dân từ kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần run run dậy dậy nói ra thật là cá nhân trong thôn đi săn đội đội trưởng hắn cũng là một người tu sĩ chỉ là thực lực rất thấp nhưng mà lại so với thường nhân ánh mắt s ạ c bén nhìn xa trên trời làm sa o hội rất xuống người tới một đám thôn dân lấy lại tinh thần từ dưới đất bỏ dậy kinh hoàng tâm bình phục lại nhao nhao bắt đầu nghị luận lên triệu như tuyết cũng là lông mày hơi nhăn lộ ra vẻ nghĩ hoặc trên trời rơi xuống người không phải thanh phong thành phản đối nàng các lao tổ muốn đưa nó bóc chết sự tình phát triển ra hồ nàng ngoài dự liệu tám chương bốn trăm bảy mươi thần linh cho t ế đi chúng ta đi nhìn một chút chờ đợi thật lâu tại không có việc khác tình phát sinh trong lúc nhất thời các thôn dân ngài nhìn ta ta nhìn người toàn đều tràn ngập tò mò không nhịn được muốn đi tìm tòi hư thực vẫn là tạm biệt động tính này cũng quá lớn mây đen áp đỉnh s ớ m xét văng r ộ i nói không chừng rơi kế tiếp đại ma đầu khát giữa họa vào thân các thôn dân rất là giản dị lúc này trong lòng vẫn là rất sợ hãi để bọn hắn tùy tiện t i ề đến gan tiểu toàn đều nửa đường bỏ cuộc bắp chân đều căng gân căn bản vốn không dám lên trước liền ngay cả triệu như tuyết cũng là ánh mắt chớp lên muốn đi xem một cái một thời gian cũng là do dự nhưng mà lại bởi vì đạo nhân ảnh này ra sân phương thức quá mức ly kỳ đám người toàn đều có chút không quyết định chắc chắn được nhao nhao t h a n h ánh mắt nhìn về phía triệu như tuyết chờ đợi nàng trả lời chắc chắn ta đi xem một cái thật lâu triệu như tuyết hít sâu một hơi làm ra quyết định thân là thanh phong thành thành nữ làm gì đắn đo do dự nói xong bóng người loại lên nhanh chóng hướng ngoài thôn lao đi đi chúng ta vậy đi xem một chút nhìn thấy thánh nữ rời đi thôn dân bên trong có lá gan đại cũng không nhịn được trong lòng h ế u kỳ đi theo đi đến ngoài thôn đi vào chuyện xảy ra trước mắt một màn để cho người ta hít một hơi lanh khí đại dạn g nước từng đầu cái khe lớn thông hướng phương xa lít nha lít nhít rất là kinh khủng mỗi một vết nước đều sâu không thấy đáy có thể thấy được lực trùng kích chi lớn đơn giản không thể tưởng tượng triệu như tuyết nhìn thoáng qua nhanh chóng hướng chuyện xảy ra d i ả i đất trung tâm phóng đi một cái cự hình hố to xuất hiện ở trước mắt khoảng chừng ngàn gạo đường kính cả cái hố to thỉnh thoảng còn có còn sót lại lôi điện tại du tẩu phát ra ẩm từ rồi thanh âm hố trên vách đá tối như mực một mảnh rõ ràng là bị điện giật trở thành đất khô cằn triệu như tuyết trong lòng một nắm đưa đầu hướng đáy hố nhìn lại hố to sâu không thấy đáy lấy triệu như tuyết vương cảnh sơ kỳ nhãn lực vậy mà không cách nào nhìn trộm đến t ê triệu như tuyết hít một hơi lanh khí lớn như thế lực trúng kích nghẹn ặ n g như vậy liền xem như hoàn g cảnh cao thủ chỉ sợ bất tử cũng muốn lột một tầng ra t ê chạy tới thôn dân vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt toàn đều sắc mặt đại biến mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua đây hết thảy cự cái khe lớn p h ẳ n g phất quái thú miệng lớn bình thường hiện lên hiện tại trước mặt bọn hắn như từng đạo thiên khe bình thường nằm ngang ở bọn hắn trước mắt khó mà vượt qua chớ đừng nói chi là thỉnh thoảng có còn sót lại lôi điện thỉnh thoảng xuất hiện một đám người chỉ có thể nhìn lấy cảnh tượng trước mắt m ọ i người không người nào dám vượt qua lôi chỉ nửa bước qua một hội chính tại mọi người vạn điểm lo lắng thánh nữ làm sao vẫn chưa trở lại thời điểm một bóng người từ đằng xa hướng bọn hắn nơi này đi tới a có thị lực tốt thôn dân lập tức phát hiện triệu như tuyết trong ngực ôm một người lập tức phát ra một tiếng kinh nghi còn thật là một người lập tức đám người s ô i trào mặt mũi tràn đầy tràn ngập ngạc nhiên khi triệu như tuyết ôm lục trần đi đến trước mắt mọi người thời điểm một đám thôn dân p ạ c h một cái toàn đều tụ họp tới đầy mắt tràn ngập h ế u kỳ muốn xem một chút cái này thiên ngoại phi nhân hình dạng thế nào ra mịn thì mềm kỳ quái không phải hẳn là thế nào thấy hoàn hảo như lúc ban đầu một người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc gãi gãi đầu thầm nói thật là kỳ nghe được người trẻ tuổi lời nói một đám thôn dân cũng là mặt mũi tràn đầy rung động vì đó đọc dung lúc này lục trần tại mỹ nhân trong ngực trong lòng thế nhưng là biệt khuất rất bị hư vô cương lôi điện lấy toàn thân run lên lục cảm có tại duy chỉ có thân thể không nghe sai khiến về trước thôn lại nói triệu như tuyết nhìn mọi người một cái ôm lục trần nhanh trong hướng tiểu triệu trang đi đến sôi động được rồi các thôn dân ngao nhau cùng sau l ư n g triệu như tuyết chạy về trong thôn ra ra cửa thôn lão thôn trưởng một mặt lo lắng hướng nơi xa nhìn ra xa mặt mũi tràn đầy tràn ngập lo lắng lão nhân không biết vậy có phải hay không một cái bẫy chuyên môn là cái kia chút muốn muốn đối phó tuyết nha đầu dưới người bộ tuyết nha đầu ngươi trở về t ố t t ố t hủ chết ra ra lão nhân nhìn thấy triệu như tuyết bình yên mà về mặt mũi tràn đầy mừng rỡ gật gật đầu dẫn theo một trái tim rốt cục để xuống đây là khi hắn nhìn thấy triệu như tuyết trong ngực ôm một người nam từ thời điểm sắc mặt khẽ giật mình lộ ra kinh ngạc chi sắc da da vừa mới liền là hắn từ đại hát động bên trong rơi ra tới triệu như tuyết thấy lão nhân mê hoặc mở miệng giải thích trên trời rơi xuống đến vẫn là cái nam. trong nháy mắt l ã o nhân trợn cả mắt lên gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m triệu như tuyết trong n g ư ợ c lục trần hai mắt tỏa ánh sáng nam nam ân nhìn t u ổ i tắc cùng tuyết nha đầu bình thường đại tiểu l ã o nhân phối hợp nói thầm lấy một bộ suy nghĩ viện v ô n g bộ dáng ra ra ta trước đem hắn đưa vào trong phòng triệu như tuyết nhìn thấy ra ra mình đang sững s ở lắc đầu dậm chân đem thả trong phòng trên giường kiểm tra một chút thân thể của hắn phát hiện không có gì cường thế sắc mặt hơi có vẻ nghi hoặc mau mau ngoài cửa thật lâu lao nhân lấy lại tinh thần cười đến đều không ngậm được thẳng trào hỏi thôn dân lao thốt trưởng ngươi thế nào các thôn dân có chút c h á n g váng về vui đại hì sự lần a này toàn h bộ tiểu triệu trang xôi trào thôn dân nhao nhao buôn tẩu bằng báo thời gian ngắn từng nhà mọi người đều biết đều biết trong thôn cầu nguyện cổ cây hoại hiền linh khi triệu như tuyết nghe được tin tức này thời điểm dở khóc dở cười ra ra mình cũng quá có thể kiếm chuyện cái này đều cái gì cùng cái gì a nhưng mà lão nhân không nghĩ như vậy Trinh trọng việc cùng triệu như tuyết nói đến cầu nguyện cổ â y lai l cây hòe à m lai c h trên ngọn cây cái viên tiêu cầu nguyện ký đột nhiên hiện ra vạn trượng hà quang bay thẳng thiên vũ trong lúc nhất thời thiên điệu dị tượng phản phất có đại đạo thiên âm tại tiểu triệu trang tiếng vọng thần bí mà phiêu miếu trên trời rơi xuống cam lộ địa dung kim liên thụy thải ngàn vạn chấn động tất cả mọi người cầu nguyện ký chậm rãi từ trên ngọn cây bay xuống nhẹ như lông hồng hấp dẫn lấy chúng người n h ắ n cầu liền ngay cả đàng cùng lao thôn trưởng giải thích triệu như tuyết đều bị dạng này cảnh tượng cho sợ ngây người siêu cầu nguyện ký chậm rãi rơi xuống quay chung quanh đám người đỉnh đầu tha một m vòng hơi bất chợt dừng lại lập tức hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt không có vào lục trần ngây ngô trong phòng ầm ầm đám người một mạch toàn đều đi theo cầu nguyện ký xông vào trong nhà động tác hơi chậm chỉ có thể nhìn phòng than thở không có cách toàn bộ phòng cứ như vậy lớn đã kín người hết chỗ không chen vào được trong phòng người cũng là m ặ trong mọi người một cái duy nhất mặt mũi chậm chậm, t n nháy mắt hai ngày trôi qua nhưng mà trong thôn náo n h i n tình một chút cũng không có giảm bớt thần linh trọn tế đây là cỡ nào trọng đại một việc đây chính là vô thượng vinh quang để tiểu triệu trang thôn dân đi đường đều ngẩng đầu g ỡ ữ a ngực nhẹ nhàng xuất phát từ nội tâm cao hứng triệu như tuyết hôm nay chuẩn bị rời đi hồi hương hai ngày thời gian cũng không còn nhiều lắm là nên về thanh phong thành nơi đó mình sư tôn còn đang đợi mình bế q u a n đâu kỳ thật nói đến triệu như tuyết lần này hồi hương thăm người thân chủ yếu là tại mình trước khi bế quan gặp một lần thân nhân mình về sau nàng liền muốn an tâm bế quan mở động này g phải biết mở động thiên không là chuyện nhỏ không thể có một tia lo lắng nếu không nhẹ thì trọng thương nặng thì bỏ mình nguy hiểm t r ù điệp triệu như tuyết thu thập xong hành trang đi vào lục trần dương trước nhìn xem chính mình cái này bị cưỡng ép ấn lên vị hôn phu người đờ ra một lúc ầm ầm đột nhiên chân trời giống như thiên quân vạn mã đang lao nhanh rung động ầm ầm chấn toàn bộ thiên khung đều không ngừng run rẩy ngay cả đại đều bị liên lụy lay động động đất g i à n dị các thôn dân cảm nhận được đại lay động nhao nhao kinh ngạc hô loạn cả một đoàn các vị hương thân không cần loạn có ta ở đây không cần sợ thú chi thánh nữ vẫn còn chỉ là địa chấn không cần như thế kinh hoàng trong thôn đi săn đoàn người thuần một sắc đều là tu sĩ mỗi cá nhân trên người đều sáng lên huy quang đem chung quanh thôn dân thủ hộ bắt đầu lên tiếng an ủi ngạc nhiên địa chấn mạng th lại khi ô n g mảnh này màu đen mây đen đến trước mắt thời điểm chúng người mới thấy rõ thế này sao lại là mây đen là một cái chiến xa đại quân trọn vẹn hơn nghìn người từng chiếc cổ chiến xa tản ra nhàn nhạt vườn sáng giống như từng tòa pháo đài di động để cho người ta ngạt thở chiếc này chiếc cổ chiến xa trọn vẹn trong chiếc trên đó tinh k ỳ bồng bềnh nên phong mà múa sát phạt chi khí tràn ngập toàn bộ t i ê n để tiểu triệu trang thôn dân toàn đều mặt mũi tràn đầy sợ hãi h o à n h lúc này cầm đầu một cỗ hoàn toàn do thần kim dựng thành cổ chiến xa đi vào tiểu triệu trên làng phương đột nhiên ngừng lại một người trẻ tuổi đứng thẳng phía trên một thân màu xanh chiến giáp hộ thân n g ũ quan anh tuấn ánh mắt s ắ c bén cả người khí thế của quận thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ bốn thần thú vờn quanh nó thân xe hộ giá tùy hành có long hồ chi tư hoặc khí hạo nhiên như là một tôn hoàng già tại đi tuần sau l ư n g hắn một cái lao giả ngồi ngay ngắn trên chiến xa cổ nhắm mắt dưỡng thần không để ý đến chuyện bên ngoài thánh tử triệu như long người hộ đạo thánh nhân vương triệu giã nhìn thấy người trẻ tuổi này cùng phía sau hắn người có biết hắn nhóm người đột nhiên biến sắc hoảng sợ nói thanh phong thành thánh tử triệu như long cùng triệu như tuyết tịnh xưng tuyệt đại song tiêu nói trên thực lực tại cùng thế hệ bên trong cũng liền triệu như tuyết có thể tới định đuổi mà người hộ đạo triệu giã một đời thánh nhân vương càng lạ uy danh hiền hách có thể nói tại toàn bộ thanh phong thành quản hạt cương vực không ai không biết hắn không ai không e ngại hắn bản thánh tử hỏi các người hai ngày trước nơi này thần quang trung tiên trên trời rơi xuống dị tượng có đồ vật gì xuất thế chi tiết đưa tới nếu không giết chết bất luận tội triệu như long đứng ở trên chiến xa cổ nhìn phía dưới đám người hai mắt lệ mang một mảnh mặt mũi tràn đầy ngạo khí lạnh giọng hỏi b ầ m báo thánh tử không có gì xuất thế lao thôn trưởng lắc đầu đường triệu như long hắn nhưng là nghe nói qua làm người tâm ngoan thủ lạc một lời không hợp liền giết người tại toàn bộ thanh phong thành đều hành hành không sợ không người dám trêu chọc đành dám nghe được lao thôn trưởng lời nói triệu như long giận tí mặt trên trời rơi xuống dị tượng nhất định có bảo vật xuất thế các ngươi chỉ làm ấy cái thần tảng cảnh sâu kiến gan dám qat là lời nói thật c ò n xin thánh tử minh xét nhìn thấy triệu như long nổi giận một đám người toàn đều dọa đến mặt như màu đất nơm nớp lo sợ nói ra hử chưa thấy quan tài chưa rơi lệ ta xem là mấy người các ngươi thần tảng cảnh sâu kiến t h a n h bảo vật tẩn nấp rồi à. triệu như long sắc mặt âm c h ầ m ánh mắt hiện lên một tia bạo ngược nổi giận đùng đùng nói ra thánh tử minh xét xác thực không có bảo vật hiện thế chúng thôn dân nhao nhao lắc đầu tốt t ố t t ố t triệu như long lộ ra một tia lạnh cười bảo vật mặc dù trọng yếu ngược lại là vậy phải có mệnh dùng bản thánh tử đến ba tiếng giao ra dị bảo ta còn các ngươi bất tử nếu không giết chết bất luận tội toàn thôn cho cùng t khi cự bàn tay to vồ xuống thời điểm tất cả mọi người đều dọa đến nhắm mắt lại trong điện quan hòa thạch một đạo ngọc thủ trống rông xuất hiện cùng cự trưởng này đối cùng một chỗ phát ra một tiếng vang thật lớn thánh từ khẩu khí thật là lớn lấn ta tiểu triệu trang không người sao một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở trước mắt mọi người một thân màu lam quần áo không nhiễm trần thế áo quyết theo gió tung bay mặt mày như vẽ tóc dài phất phối giống như cựu thiên tiên nữ hạ p h à m bùi bình thường hấp dẫn vô số người nhãn cầu để cho người ta mê m ộ i triệu như tuyết ngươi không phải về nhà thăm người thân đi ạ ngươi làm sao sẽ ở cái này triệu như long ánh mắt co r i ụ c lại mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem nàng đọc c h u y ệ n tại tê ngươi cứ nói đi t h á n h tử không hội biết do còn cố hỏi a triệu như tuyết nhìn triệu như long một chút thần xác lạnh leo nói ra hai đầu lông mày tràn đầy phiền trán nơi này là nhà ngươi triệu như long x ứ sở kinh ngạc nói ra Hắn từ khi tiếp vào mình thần thiên thế, tôn tin tức nói nơi này thần quang trùng từ tiếp tức vật xuất thế, trực tiếp vào bảo sư có lúc i nơi nơi ề về n cùng lo lắng đến đây. Về phần nơi này là nơi đó hắn còn thật không vô có lo là l đây, đó thật xét dò qua.、Lúc、này hắn mới đột nhiên hiểu được đây là lũ lụt vọt lên miếu long vương mặc dù hai người không h ợ p nhau nhưng là vậy cũng là vụ trộm thật đúng là chưa bao giờ có ở trước mặt cái mũi đỏ đỏ mắt nguyên lai là sư mội nhà cái này càng dễ làm hơn sư mội ở đây hẳn là nhìn đến đây thần quang trùng thiên dị bảo xuất thế còn xin báo cho dị bảo đi hướng triệu như long lấy lại tinh thần lệ khí thu liễm hướng về phía triệu như tuyết vẻ mặt tươi cười nói ra thánh tử sư minh nói đùa Ta tiểu triệu trang một cái như là chi điện, nơi như nào gì chỉ có là là bốn trăm bảy mươi hai xích hà băng phách triệu như long lời vừa ra khỏi miệng triệu như tuyết sắc mặt lúc này lạnh xuống phủ thêm một tầng s ư ơ n g lạnh hai mắt sáng chói ánh mắt sắc bén mà tràn ngập nộ khí theo d o i hắn thánh tử nói lời này là có ý gì ta ý tứ sư m ộ i hẳn là minh m ạ c h tất cả mọi người là người thông minh triệu như long lạnh lùng một cười trầm giọng nói ra ta đã nói rồi chúng ta nơi này không có cái gì gì bảo xuất thế thánh tử mời trở về đi triệu như tuyết lạnh giọng nói ra ống tay áo bay xuống đem đầu xoay ở một bên hạ lệnh chụt khách triệu như long hai mắt nhữ lại hiện lên một đạo lệ mang sư mọi bên người người hộ đạo triệu hàng đi nơi nào làm sao không thấy hắn đ ỗ n g nhiên triệu như long mang theo nghi hoặc mở miệng hỏi đường ta người hộ đạo ở đâu có cần phải hướng ngươi báo cáo chuẩn bị sao triệu như tuyết ánh mắt m á h liệt hư lạnh một tiếng mặt mũi tràn đầy phiền c h á n nói ra sư m ộ i nói đùa người hộ đạo thân phận tôn quý há là chúng ta có thể hỏi thăm triệu như long mắt tam giác nhất chuyển nhú n v a i vừa cười vừa nói người hộ đạo thực lực cường đại mặc dù là cho hắn nhóm hộ đạo nhưng là vậy giới hạn tại bảo hộ bọn hắn an toàn để tránh bọn hắn tại thực lực còn chưa cường đại đủ mà đối kháng bất kẻ đối thủ nào thời điểm bị người sớm mất chết nói câu không dễ nghe bọn hắn là chỉ làm không được người hộ đ ở trong đó vậy không phải là không có ngoại lệ trừ phi là bọn hắn có thể hàng phục người hộ đạo điểm ấy thế nhưng là tỷ lệ quá thấp vạn cổ đến nay vậy không có mấy người có thể làm được hử tính ngươi tức thời triệu như tuyết lạnh hừ một tiếng lúc này trên chiến xác cổ ngồi ngay ngắn triệu như long về sau lão giả đột nhiên mở hai mắt ra b ờ m ô i nhẹ nhàng nhuyễn đông lúc ních triệu như long lúc này khẽ giật mình quay đầu nhìn lao giả một chút người hộ đạo triệu giã nhẹ khẽ gật đầu một cái triệu như long hai mắt nhữ lại thần sắc thay đổi mấy lần phán phất đã quyết định cái gì quyết tâm trong mắt lệ khí lóe lên một cái rồi biến mất lập tức đổi lại một bộ cười t ủ n tìm thân sắc quay đầu lao hướng triệu như tuyết nói trở nói long ạ ạ i mội người sư hộ đ vậy quá k h ô c h đột c nhiên m c ngửa mặt lên trời cưới to tiếu dung rất là làm cản nghe để cho người ta lông tơ tạc lập sư muội thiên đường đi đường ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi lại đông đầu không nghĩ tới dị bảo không tìm được lại gặp ngươi thật là ông trời mở mắt triệu như long thần sắc biến đổi hai mắt tràn ngập sắc cơ nghiêm nghị nói ra lúc này hắn ngũ quan vật mẹo một thân khí tức cực kỳ bạo ngược liền phảng phất một đầu nhắm người mà phệ giã thu bình thường triệu như long l ờ i này của ngươi là có ý gì triệu như tuyết thần sắc biến đổi l ạ n h giọng chất vấn đường có ý tứ gì đương nhiên là giết ngươi triệu như long xé đi ngụy trang lộ ra một tia lệnh cười ngươi người hộ đạo không tại chính hợp y ta đây là cơ hội trời cho thông qua hắn người hộ đạo triệu g ã hắn đã biết triệu như tuyết người hộ đạo triệu hàng không ở chung quanh ngắn n g i suy tư hắn hạ quyết định như thế đem cái này mình mạnh mẽ nhất đối thủ cạnh tranh giết chết dạng n à y mình liền có thể thẳng tới mây xanh trở thành thanh phong thành người thừa kế duy nhất triệu như long người điên lên rồi triệu như tuyết sắc mặt đại biến giật mình nhìn qua hắn lớn tiếng nói giết ta các l a o tổ sẽ không bỏ qua ngươi ha ha ha triệu như long ngửa mặt lên trời cười to có ai biết là ta giết yên tâm ngươi sau khi chết t ử sẽ có người c o ngắc qua đó chính là ngươi người hộ đạo triệu hằng điên rồi n g ư ơ i thật điên rồi triệu như tuyết thần sắc đại biến tự lẩm bẩm làn ê n điên của một thanh thời điểm triệu như long lạnh lùng nói ra dạng nay một cái tốt đẹp cơ hội mình không n ắ m chặt ở chẳng phải là quá lãng phí ta hảo sư muội vĩnh biệt triệu như long t ù y tiện một cười sầm mặt lại đột nhiên một bàn tay hướng triệu như tuyết vô tới bàn tay lớn hoành không khí thế quần c u ộ n vương cảnh sơ kỷ uy áp giáng lâm lấy cuồng phong chi thế chấn sát xuống ầm ầm bàn tay lớn một kích nước hư không vỡ nát tiên chấn sát xuống triệu như tuyết biến sắc o a y một tiếng vung ra mình huyết khí kinh khủng huyết s ắ c hóa thành một đạo trụ trời phóng lên tận trời chủng kích vạn g i m thương k h n g dết triệu như tuyết hét lớn một tiếng cả người đạp không mà lên nhanh chóng hướng triệu như long phong đi cả người vương cảnh chi uy quần quận thần lực quần quận không thôi phù văn đầy trời một quyền đánh phía triệu như l o n g bàn tay lớn oanh một tiếng vang thật lớn hai người đều thối lui một bước đối mắt nhìn nhau đơn giản thăm dò hai người tám lạng nửa cân giết ngắn ngủi dừng lại triệu như long hét lớn một tiếng đột nhiên tế ra một t r ư ơ n g thanh sắc lưới lớn hướng triệu như tuyết bao phủ tới khi cái này màu xanh lưới lớn dương ra thời điểm thanh mang diệu thiên từng k h ỏ a như tinh thạch đồ vật bình thường tô điểm tại cự trong lưới giống như trong bầu trời đem từng khoả màu xanh tinh thạch đồ v t bình thường tô điểm tại c trong lưới g i ố n như trong bầu trời đem n g khoả màu xanh tinh thần h a n h thạch t i n la đã như vậy ngươi vẫn là thúc thủ triệu trói đi vậy tỉnh ta phiền phước nếu không chịu đau khổ là chính ngươi triệu như long có chút tự tin nói ra thanh thạch thiên la võng là một kiện thành binh cũng là triệu như long sư tôn triệu tìm thành danh c h i m i n h danh sưng có thể lưới tận thiên hạ hết thảy để cho người ta muốn trốn không thể mơ tưởng triệu như tuyết lạnh hừ một tiếng thân thể một trận hai kiện binh khí xuất hiện tại trong tay nàng cái này là một đôi song kiếm một đỏ một lam bảo quang b ừ n g b ừ n g kiếm minh không ngừng bên hai khi dạng này một đôi song kiếm xuất hiện thời điểm hai đạo hoàn toàn khác biệt khí tức tràn ngập giữa thiên đ i ệ trường kiếm màu đỏ nhiệt độ cao tựa hồ có vô tận nhiệt lượng có thể h ò a tan vật vật trường kiếm màu xanh lam lạnh leo thấu xương tựa hồ giống như là vạn niên hàn băng có thể b ă n g phong thiên địa hai cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức vốn nên hai bất t ư ơ n g dùng đối lập lẫn nhau nhưng mà kỳ quái là giờ phút này bọn hắn tại triệu như tuyết trong tay lại lẫn nhau tương dung xích hà b ă n g phách nhìn thấy triệu như tuyết trong tay s o n g kiếm triệu như long b i ế n sắc quá sợ hai hoảng sợ nói tốt t ố t t ố t không nghĩ tới sư phó ngươi lão gia hỏa kia vậy lưu lại một tay lẽ nào lại như vậy triệu như long sắc mặt tâm trầm tràn ngập sắc cơ khống chế cái này n ư ờ i lớn hướng triệu như tuyết bao phủ tới một thân huyết sắc điên c u ồ n g quán chú đến cự trong lưới lưới lớn rơi xuống bao phủ thiên phong thiên tỏa địa phàm là lưới lớn bao phủ chỗ hết t h ể đều bị t h ô n p h ệ bất luận cái gì sinh linh đều không thể đào thoát hử triệu như tuyết lạnh h ừ một tiếng trong tay s o n g kiếm một trận kiếm minh không ngừng một đỏ một lam hai đạo quan g mang c u ủ n c u ộ n phàm phát hồng thủy nghiên xuống bình thường hai loại đáng sợ quan g mang hai loại cực hạ nhiệt n độ trong nháy mắt hòa tan và vật lại trong nháy mắt bị đ ô n g cứng cuối cùng ẩm vang nổ tung hóa thành mảnh tiệu trần cắt bụi biến mất giữa thiên địa tám chương bốn trăm bảy mươi ba người hộ đạo xuất thủ và anh hai kiện thánh binh đụng nhau. khi cái này hai kiện binh khí đụng nhau thời điểm phản phất một vần mặt trời chói chang bình thường trứng mắt lắc tất cả mọi người đều trận không ra hai mắt thực hạn mà hào quang óng ánh làm tất cả mọi người đều mủ chỉ có vang lên bên thai như lôi đình trợt tiếng văng âm đinh thai nhức ó c hai kiện thánh binh đồng đều xuất từ hai đại thánh nhân tri thủ tại tăng thêm hai người thực lực tương tự có thể nói là tám lạng nửa cân người này cũng không làm gì được người kia ầm ầm hai người đại chiến đã đến gây cấn tình trạng triệu như long điều kiện thanh thạch thiên la võng lưới la tiên dung nạp bách xuyên phảng phất là muốn đem toàn bộ thế giới thu nạp đi vào che khuất bầu trời c h ặ n lại thiên cung triệu như tuyết xích hà băng phép múa kiếm minh c h ô n g dứt kiếm khí ngăn g dọc khí phách i ê n ngang kinh khủng song sắc kiếm mang xé thiết liệt phảng phất muốn chém chết cựu thiên thập địa kiếm mang những nơi đi qua hết thảy đều là hóa thành mảnh tiểu hơi t r ầ m xuống biến mất giữa thiên địa anh hai người lần hai mãnh liệt một lần va chạm nhanh chóng tách ra riêng phần mình sừng sững thiên vũ phía trên k h e miệ toàn đều chảy máu đều là thụ khác biệt trình độ thương thế sư nội hào thủ đoạn bội p h ụ triệu như bao hàm vô tận sát cơ thánh tử sư h u y n h làm gì tự coi nhẹ mình người ta người này cũng không làm gì được người kia vẫn là mời trở về đi ta tự nhiên chuyện hôm nay chưa từng xảy ra triệu như tuyết nhẹ nhàng gỡ xuống ngăn trở con mắt mái tóc không nhẹ không nặng thần s á c lạnh nhạt nói ra ha ha triệu như long cười to hai tiếng hai mắt nhắm lại lắc đầu nói ra đã chở từ hắn ra tay với triệu như tuyết một k h ắ c này bắt đầu hắn liền đã không có đường lui hoặc là đem triệu như tuyết giết chết hoặc là hắn chết nếu không nếu là triệu như tuyết còn sống trở lại thanh phong thành bị đứng tại triệu như tuyết một bên các lao tổ biết mình sở tác sở vi vậy mình vậy liền xong rồi hắn không có lựa chọn nào khác giết triệu như long cầm trong tay thanh thạch thiên la võng hét lớn một tiếng thân thể trong nháy mắt quang mang trung tiên trong phúc chốc hắn thân thủ một hố đen to lớn phụ hiện nhanh chóng thôn p h ệ lấy chung quanh thiên địa linh khí thôn tính biến hút trong nháy mắt toàn bộ thiên địa linh khí tất cả đều bị hắn thôn p h ệ rút sạch l i ê n ngay cả cựu thiên tri thượng tinh thần vậy bị liên lụy không ngừng rôn r ỗ dậy từng đạo tinh hà từ cựu thiên n h i ê n mà xuống chạy ngược nhập trong lỗ đen tại thời khắc này triệu như long trên thân huy lật l một sợi như có như không đế uy dâng lên mà ra đại đế bí thuật vừa thấy được tri triệu như tuyết con mắt có chút co r ụ t lại trầm giọng hoàng sợ nói triệu như long trực tiếp vận dụng đại đế bí thuật cái này rõ ràng là muốn đưa nàng tại chết đây là không giết mình thể không lay động đ ư ờ n g giết nhìn thấy triệu như long sau lưng lô đen hướng mình nghiền s á t mà tới triệu như tuyết thét dài một tiếng thân thể phát sáng v a y một tiếng huyết khí bốc hơi kinh khủng huyết khí như một đầu nổ long giống thương thiên phóng lên tận trời xông vào thương không chỗ sâu đem thiên vũ đều vỡ ra trực tiếp đem nghiêng xuống tinh hà trật t n giờ khác này triệu như tuyết giống như gánh vác vạn cổ thanh thiên một đầu đại đạo phụ phục tại nàng dưới chân vạn đạo quy nguyên lẫn nhau đua tiếng đường kinh thiên nhiếp đại đế bí thuật triệu như long ánh mắt co r ụ t lại lạnh giọng nói ra hai người đều là thanh phong thành truyền nhân một cái thánh tử một cái thành nữ riêng phần mình đều nắm giữ đại đế bí thuật chẳng có gì lạ triệu như long sau lưng lô đen cuồn cuộn phảng phất một cái vạn cổ cự thú điên c u ồ n g thôn vệ hết thảy v ớ i anh kinh khủng đại đạo c h i lực từ trong đó truyền đến khi cái lô đen này chấn sát xuống thời điểm phảng phất muốn thôn vệ vạn giới hủy diệt chúng sinh vô tận thôn vệ tri lực tàn phá bừa bãi triệu như tuyết gánh vác thanh thiên đặc không mà đi giống như hành tàu vu thế ở giữa cựu thiên đế nữ lấy cường đại nhất tư thá m a động trong tay xích hà băng phách hướng triệu như long chém tới hai người trong nháy mắt giao chiến đến cùng một chỗ từng sợi đế v i nở rộ giống như thiên thần đang chiến đấu xe rách vùng trời này hai người đều phát ra bản thân đòn đánh mạnh nhất trong nháy mắt đối va vào nhau sau đó nhanh chóng tách ra đông đông đông hai người tại thiên không liền lùi mấy bước mới khó khăn lắm ổn định thân hình thân thể một trận lay động đồng thời biến sắc ta nói qua lời nói còn giữ lời thánh tử sư m i n h lúc này thu tay lại còn kịp chớ có sai lầm triệu như tuyết gương mặt xinh đẹp lạnh như sưng lạnh không tiêu ngạo không tự ti hướng về phía triệu như long nói ra hử hôm nay ngươi không chết chính là ta vòng, không có gì để nói nhiều. triệu như long lạnh hừ một tiếng không hề bị lay động kỳ thật nội tâm của hắn là đâm lao phải theo lao hắn biết triệu như tuyết khó chơi vốn cho rằng có thánh binh nơi tay đế thuật mang theo có thể tùy tiện áp chế đối phương không nghĩ tới đối phương giống như tự mình cái này khiến hắn không ngừng đeo khổ giã thuốc còn xin ngài xuất thủ đưa nàng bóp chết ở đây triệu như long sắc mặt âm tình bất định chấm tư một lát đột nhiên quay đầu hướng mình người hộ đạo triệu giã thỉnh cầu nói ông ngồi ngay ngắn ở trên chiến xa cổ lão già chậm rãi mở hai mắt ra trong hai mắt nhật nguyện c h ì nổi thần bí mênh ông phán phất vạn cổ tinh thần biến đổi thần bí thần bí ngươi cùng thánh nữ ở giữa tranh chấp bản tọa không cách nào nhúng tay đây là quy củ còn xin giã thuốc giúp ta nếu không một khi để nàng trở về ta tất đem vạn kiếp bất phục ngài thân là ta người hộ đạo vậy khó từ tội lỗi ta nghĩ ngươi ứng nên biết phải làm sao triệu như long sắc mặt âm trầm nói ra ngươi đang uy hiếp ta hắn người hộ đạo triệu giã hai mắt máy liệt lạnh lùng nhìn chăm chú lên triệu như long ánh mắt như kiếm thánh nhân vương uy áp ép hắn không t h ở nổi triệu như long sắc mặt t r ắ n g nhận thân thể một trận lay động đuổi bận đự mở miệng giải thích ta nào dám uy hiếp giá thuốc chỉ nói rõ là lợi hại quan hệ. còn xin giã thuốc giúp ta người hộ đạo triệu giã nhắm mắt lại đột nhiên mở hai mắt ra chưa hề nói đến hắn đã dùng hành động trả lời chậm dài đứng lên một bước phóng ra cổ trên xa đứng ở thiên vũ phía trên người hộ đạo triệu giã ngươi cái này là ý gì nhìn thấy triệu giã đột nhiên xuất hiện tại triệu như long bên cạnh triệu như tuyết sắc mặt đại biến mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra t h á n h nữ chớ có trách ta thân là thánh tử người hộ đạo ta không có lựa chọn nào khác triệu giã thở dài một tiếng nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại nói một tiếng lập tức đột nhiên mở hai mắt ra thánh nhân vương uy áp đột nhiên hướng triệu như tuyết ép đi triệu giã ngươi cũng dám phá làm hư quy củ ngươi biết ngươi làm như vậy hầu quá sao triệu như tuyết tại thánh nhân vương uy áp phía dưới sắc mặt t r ắ n g nhật trong nháy mắt bị áp chế gắt gao cắn ngôi cực lực háng cự cái này cố uy áp mạnh mẽ cả người bị cố uy áp này từ thiên không trực tiếp đè ép xuống thần lực vậy bị giam cầm lúc này nàng trở thành đợi làm thịt c ứ u non khẽ động vậy không động được chớ có trách ta muốn trách thì trách chính người đi đem người hộ đạo chi đi đây là người lớn nhất nét b ứ t hỏng triệu ra ánh mắt lạnh lẽo phản phất nhìn người chết bình thường nhìn xem triệu như tuyết lắc đầu chậm rãi ruôi ra một ngón tay hướng triệu như tuyết điểm tới oanh thánh nhân vương xuất thủ không thể coi thường một chỉ điểm tới thần uy trần thế phản phất tại một chỉ này phía dưới. hết t h ả đều muốn tan thành m â y khói kinh khủng thánh nhân vương chi uy tràn ngập tiên để vô số sinh linh run r u dậy không tự chủ được t h ầ n phục tám tám chương bốn trăm bảy mươi b ố thánh nhân vương chạm lục trần triệu như tuyết sắc mặt trắng bệnh chăm chú nhìn một chỉ này chỉ có thể nhìn lấy hắn hướng mình điểm tới mà chính nàng vậy khẽ động vậy không động được nàng đã tuyệt vọng người hộ đạo xuất thủ nàng ngay cả một tia phản kháng dư đều không có chỉ điểm một chút đến thánh nhân vương chi uy trùng tiên uy c h ấ n bắt hoang lục hợp vô tình chấn sát xuống chớ có trách ta thánh nữ muốn trách thì trách chính người a người hộ đạo triệu giã thở dài một tiếng Đem đ không không ầ trong điện quang hòa thạch một tiếng vang thật lớn tiểu triệu trang bên trong một sợi tiên quang phóng lên tận trời kinh động thập phương lập tức đem cái này ngón tay vỡ nát đông đông đông triệu giã đột nhiên tại thiên không liên tục rút lui ba bước ổn định thân ảnh sắc mặt khẽ giật mình mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía tiểu triệu trang bên trong người nào bọn trốn nhát gan dám đánh lén bàn tọa triệu giã hai mắt sáng chói nổ bắn ra hai đạo sáng chói thần quang như là hai thanh lợi kiếm bình thường hướng tiểu triệu trang trung tâm đâm tới đ ợ n hai vệ thần quang không có vào tiểu triệu trang không có nhấc lên một tia gợn sóng trực tiếp chống rông biến mất cái gì triệu giã trong mắt chừng một cái mặt mũi tràn đầy lộ ra không đáng tin t h ầ n sắc mình đường đường thánh nhân vương một k ích vậy mà bánh bao thịt đánh chó có đi không về cái này sao có thể trong lúc nhất thời sắp mặt hắn trở nên ngưng trọng vô cùng không kín như thế liền là triệu như tuyết bao quát toàn bộ tiểu triệu trang thôn dân vậy toàn đều hoa đá không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đây hết thẻ a lao thôn trường nhà một bóng người ch từ lâu đến cuối hắn đều không có nhìn đối phương một chút nói một câu hoàn toàn thanh đám người trở thành người trong suốt là hắn triệu như tuyết hoàn hồn nhìn người nọ sắc mặt khẽ giật mình mặt mũi tràn đầy không đáng tin mở to hai mắt nhìn tự lẩm bẩm cô ra giản dị các thôn dân nhưng không có nhiều như vậy con con thẳng thẳng nhìn thấy lục trần từng cái mặt mũi tràn đầy kích động có thậm chí điểm lấy chân hướng về phía lục trần khoát khoát tay la lớn lục trần rốt cục có phản ứng có chút mở mắt ra nhìn thoáng qua cái kia gọi mình cô ra người lập tức lại nhắm mắt lại cô ra đây là thế nào cái này cái thôn dân trẻ một mặt mỡ bức gãi gãi đầu mặt mũi tràn đầy mê hoặc nói ra khả năng cô ra vừa tỉnh căn bản vốn không biết thánh nữ cầu nguyện s ký đâu có mắt nhọn lúc này nhìn thấy lục trần trong tay đang tạ vớt vớt triệu như tuyết cầu nguyện ký kỳ quái nói ra cái kia liền không hiểu được đám người một mặt mê mang lắc đầu n h a h a chính n ánh nhìn h mắt về p a t h á nữ t rửa i ệ u u như t y cổ cây ngoại liên quan h lục trần nghe được triệu như tuyết lời nói khỏe miệng hơi vệt lên lộ ra một cái như có như không tiểu dung hắn một mực mặc dù không thể động nhưng là lục thức theo tại đối với phát sinh hết thảy hắn đều rõ như lòng bàn tay triệu như tuyết nghĩ như vậy không có nghĩa là người khác vậy nghĩ như vậy tiểu tử vừa mới liền là người đánh lén bản tọa triệu giã lập vào hư không túi đầu ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống lục trần mang theo nghi hoặc nói ra hắn thân là thánh nhân vương liếc mắt liền nhìn ra lục trần tu vi vương cảnh định phong mà thôi cách mình một trăm ngàn cá nhân làm sao có thể đánh lưu công kích mình mà hắn thần thức bao phủ toàn bộ tiểu triệu trang lại ngoại trừ lục trần bên ngoài không còn có những người khác không khỏi mở miệng hỏi đường lục trần đầu không nhấc mắt không trợn phán phất ngủ thiếp đi bình thường không hề bị lay động tiểu tử bản tọa đang hỏi ngươi đây ngươi là điếp vẫn là c ô n nhìn thấy lục trần bộ g á n g triệu giã giận tí mặt nghiêm nghị quát lớn một thân thánh nhân vương chi uy t r ù n g tiên quần c u ộ n hướng lục trần ép đi khắc hồng phí tâm cơ hắn nghe không được là người căng điếc thúng chi hắn không phải ta tiểu triệu trang người không có quan hệ gì với hắn người hộ đạo vẫn là không cần nhiều tạo sát nghiệt cho thỏa đáng triệu như tuyết sắc mặt tái n h ậ n ngầm đầu nhìn lấy triệu giã đỉnh lấy thánh nhân vương huy áp trầm giọng nói ra cũng được triệu giã lạnh lùng nhìn lục trần một chút sau đó nhìn một chút triệu như tuyết v ư n g tha hắn có thể thả qua tiểu triệu trang mọi người và hắn ta đáp ứng ngươi triệu như tuyết hít sâu một hơi ngửa đầu quật cường nhìn xem triệu giã không có khả năng hôm nay ở đây tất cả mọi người đều phải chết không có người nào có thể t r ố n qua triệu như long nghe xong lập tức nổi giận đùng đùng lớn tiếng quát t ầ m lên đầy mắt phun lửa thật là một cái chảy gỗ triệu giã nhìn thấy triệu như long bộ dáng có chút nhũ mày sắc mặt hiện lên một tia khinh thường b ờ môi khe mở lạnh lùng nói ra dù dỗ triệu như tuyết tự sát so với hắn nhóm động thủ đây chính là mạnh đâu chỉ gấp trăm lần đến lúc đó nàng một chết còn lại đám người còn không phải dễ như chờ bàn tay muốn, muốn xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào nhưng mà hết thẻ này đều bị triệu như long phá vỡ không khỏi để triệu giã thở mắng một tiếng đã như vậy cái kia không có gì để nói nhiều như tuyết mặc dù thực lực thấp nhưng là vậy hội liều chết mà đỏ s ư ớ c triệu như tuyết sắc mặt nghiêm túc mặt mũi tràn đầy kiên quyết nói ra trong tay xích hà băng phách đua tiếng từng sợi thánh uy quần quận không cách nào lành vậy bản tọa chỉ có thể đại khai sát giới triệu giã thở dài một tiếng hung hăng trừng triệu như long một chút vay n một tiếng trực tiếp xuất thủ con ngón búng ra một đạo thần mang phá không mà đi thẳng chạm lục trần hẹn hạ triệu như tuyết sắc mặt đại biến yêu kiểu một tiếng liền muốn hướng lục trần phong đi muôn cứu viện thánh nữ vẫn là trung thực đợi đi hắ、so triệu giã thánh nhân vương uy áp giáng lâm phản phất một tòa núi lớn ép trên người triệu như tuyết trực tiếp đem chế trụ cái gì triệu như tuyết nghe được triệu giã lời nói một mặt mê mang kinh ngạc q u a n h thần mang pha không đánh nát hư không phản phất một thanh sắt kiếm thẳng chạm lục trần mặt tốc độ nhanh như t h i ể m điện nhưng mà lục trần y nguyên bình chân như vậy nhắm mắt rửa c ổ cây h o ẹ không nhúc ních phản phất bị sợ choáng váng bình thường đợt bá đạo thần mang có thể tùy tiện xé rách thiên vũ đánh nát đại dẹp viên núi cao nhưng mà tới được lục trần bên n ờ i lại đột nhiên biến mất không còn tăm hơi vô tùng ngay cả một tia gợn sóng đều không có phía sau màn h ấ t thủ thánh nhân vương một kích vốn nên không người có thể địch tồi khô l à h ủ tựa như nghiền chết một loại con kiến như thế nghiền chết lục trần cái này vương cảnh đ ị n h phong người nhưng mà sự thật là quá đánh mặt hắn một kích như là đất đá như biển không có nhấc lên một tia còn sóng triệu ra ánh mắt co rụt lại chăm chú nhìn lục trần tự lẩm bẩm quả nhiên là ngươi vừa rồi hắn hai đạo ánh mắt bắn vào tiểu triệu trang không là người khác liền l à hắn ngăn lại hai lần thủ pháp không có sai biệt nhưng mà cho dù hắn một cái thánh nhân vương cũng không biết lục trần là như thế nào để công kích mình biến mất vô hình bởi vì từ đầu đến cuối lục trần khé động cũng không động một cái cái này quá quỷ dị cái này sao có thể triệu như tuyết cũng là trên gương mặt tràn đầy kinh ngạc mở to hai mắt nhìn nhìn xem lục trần thánh nhân vương một k í c h cứ như vậy bị nhẹ nhõm ngăn lại chẳng lẽ đối phương là thần vương không thành cái này sao có thể hắn mới bao nhiêu lớn trong nháy mắt triệu như tuyết lại thành cái này không thực tế ý nghĩ bác bỏ t i ể u tử ngươi đến cùng là người phương nào triệu giã lúc này vậy lộ ra vẻ mặt ngưng trọng gắt gao nhìn chằm chằm lục trần lạnh giọng nói ra nhưng mà lục trần vẫn không có phản ứng không để ý đến chuyện bên ngoài muốn chết triệu giã nổi giận đường đường thánh nhân vương lại bị người không nhịn lẽ nào lại như vậy hắn lúc này giận tí mặt thánh nhân vương c h i uy quần c u ộ n đường uy quần c u ộ n huyết s á c như chủ trời trong nháy mắt rút ra mảnh này thiên địa linh khí hội tụ thành một cái cự đại n ắ m đấm một quyền đánh phía lục trần oanh quyền ý thao tiên h đấm ra một quyền thiên chấn động quyền mang nói chuyện phản phất hồng thủy c h ầ n lan nghiêng chạy ngược mà xuống lao nhanh không thôi đáng sợ quyền mang trong nháy mắt bao phủ tiên h có thể đem từng tòa núi lớn đánh nát để thiên không băng liệt cự quả đấm to thần uy vô địch phản phất một đầu nổ long ở trong thiên địa gạo thét gầm thép phóng tới lục trần đợn hoàn toàn như trước đây lục trần không nhúc đáng sợ đủ để đánh nát thiết hùng dẹp viên hoàn vũ mật quyền lần nữa biến mất cái này sao có thể triệu giã quá sợ hãi mở miệng hoảng sợ nói triệu như long cũng là một mặt mậu bức g ắ t gao nhìn chằm chằm lục trần dùng sức nuốt nước miếng một cái triệu như tuyết cũng là cái miệng nhỏ k h ẽ n ế t mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem tình cảnh như vậy tiểu triệu trang thôn dân cũng là một mặt ngốc trệ phản phất hóa thành từng tòa pho tượng không nhúc nhích người xong chưa muốn chết có phải hay không đang tại g i a cổ cây n o ạ i lục trần nhịu mày đột nhiên mở hai mắt ra mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn nhìn triệu g ã một chút lạnh giọng nói ra không tiếp tục ba lại bốn lao đầu này lại nhiều lần ra tay với mình thật coi mình là quả hồng mềm tê đám người nghe được lục trần lời nói sắc mặt đại biến mặt mũi tràn đầy rung động ta lao thiên ra cô ra liền là bà khí dám như thế cùng một tôn thánh nhân vương nói chuyện chúng ta mẫu mực à. một người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói ra thân s ắ c rất là kích động đi ngươi nãi n ã i người trẻ tuổi bên cạnh một cái lao nhân bàn tay thô trực tiếp hâu người trẻ tuổi trên đầu ngươi muốn chết liền sớm một chút nói tên tiểu từ thối nhà ngươi người trẻ tuổi bưng bít lấy bị đánh đau đầu một mặt mộng bức ha ha triệu giá cười lạnh một tiếng hai mắt sát cơ nổi lên m ộ n phía lạnh lùng nhìn lục trần một chút tiểu tử cũng vọng ngươi là người thứ nhất dám như thế cùng bản tọa nói chuyện người ta một mực rất ngô n g cuồng xin hỏi ngươi là cái thá gì lục trần mặt mũi tràn đầy khinh thường phủi đối phương một chút lạnh giọng nói ra tiểu tử muốn chết g i á thuốc hắn giao cái ta ngươi đối phó thành nữ triệu như long khí thất khiếu bốc khói nơi nào đến đuôi mù tiểu tử cũng dám ngăn cản bọn hắn làm việc giết lại nói nghĩ tới đây triệu như long đạp không mà xuống không biết từ nơi nào xuất ra một thanh trường đao một đao bổ xuống trong n h y mắt đao mang quần quận kinh khủng đao khí bao phủ tiên trường đao xuy lục trần cười lạnh một tiếng chậm rãi dội ra hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy oanh hai ngón trực tiếp đột phá đao mang lập tức lệnh đẩy trời đao mang vỡ nát mà hắn hai ngón tay thì vững vàng kẹp lấy triệu như long trường đao truy hệ loại trái tim đen đũ ẵm thui nét cái gì triệu như long sắc mặt đại biến phạm phất gặp quỷ như thế nhìn xem lục trần triệu như tuyết cũng là hoa dung thất sắc mặt mũi tràn đầy rung động ở nơi nào tới thì về nơi đó nếu không ta không đề nghị làm thì ngươi lục trần đầu không d ư ơ n g mắt không trợn hai ngón dùng sức giang rác một tiếng trường đ a u vỡ nát lập tức lục trần con ngón đúng ra triệu như long chỉ cảm thấy một cô không thể kháng cự đại lực chuyển đến đánh vào bộ ngực hắn cả người hét thả một m tiếng trực tiếp bay rớt ra ngoài h o à n h triệu như long thân thể hung hăng quẳng ở phía xa nửa ngày không có đứng lên long nhi triệu ra biến sắc quá sợ hãi hắn thân là triệu như long người hộ đạo đối với hắn an toàn hộ có toàn trách một khi hắn xuất thế mình vậy muốn bị liên lụy thân ảnh loay lên nhanh chóng đi vào triệu như long bên người kiểm tra hắn cường thế lục trần chậm rãi đi đến triệu như tuyết bên người hướng về phía nàng lạnh nhạt một cười lung lay trong tay cầu nguyện ký trả lại cho ta triệu như tuyết biến sắc một thanh liền muốn đoạt lại đi a lục trần trực tiếp đem cầu nguyện ký thu lên cười tủm tỉm nhìn xem nàng nước đ ổ khó hốt biết hay không đây là chứng kiến ngươi sau này sẽ là chúng ta nói hiệu nói vượn g triệu như tuyết biến sắc nổi giận đùng đùng nói ra giấy đỏ chữ màu đen dung ngươi không được c h ố n chế lục trần lạnh nhạt một cười bình chân như vại nói ra đây chính là chứng cứ ngươi triệu như tuyết một trận khí khổ nàng thực sự không nghĩ tới mình cứu người này cũng là vô lại thanh phong thành thánh nữ có cái gì tốt người nào thích khi ai làm đi ngươi đi theo ta cam đoan so khi cái này cái dám cho thanh phong thành thánh nữ nổi tiếng lục trần chậm rãi mở miệng nói ra nói khoác không biết ngượng triệu như tuyết hung hăng trận nhìn lục trần một chút dọc dịu g i a n g nói ra nàng lúc này vậy nhìn ra lục trần đối nàng không có áp ý gử các ngươi hai cái cũng không cần liếc mắt đưa t ì n h đả thương ta thủ hộ người các ngươi đều đ á n g chết triệu giã lạnh lùng nói ra hai mắt sát cơ ung tùm gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn triệu g ã ta người hộ đạo lập tức liền trở về ngươi chẳng lẽ không sợ sao triệu như tuy g ư ơ ngươi m ặ nói cái gì các người đối ta người hộ đạo làm cái gì triệu như tuyết sắc mặt cháo nhận quá sợ hãi khiển trách hỏi ngốc hữu vẫn không rõ đương nhiên là người người hộ đạo phản bội ngươi cả kiện sự tình phía sau tất cả đều là người người hộ đạo cái này phía sau màn hắc thủ ăn bài lục chân nhìn thấy triệu như tuyết bộ dáng lắc đầu nói ra tám chương bốn trăm bảy mươi sáu một chỉ phá đa mang tuyệt không có khả năng này nghe được lục trần lời nói triệu như tuyết biến sắc dùng sức lắc đầu mặt mũi tràn đầy không đáng tin triệu hằng là sư tôn ta t r ư ở n g bối làm sao có thể sẽ làm ra loại sự tình này hắn không phải như thế người triệu như tuyết trong lúc nhất thời nổi giận đùng đùng trừng mắt lục trần la lớn còn thật là khờ đáng yêu lục trần có chút lắc đầu thở dài một tiếng còn đối với hắn ôm có hy vọng chớ tự mình đa tình người ta cũng không phải nghĩ như vậy ngươi nói hiệu nói vượng triệu như tuyết liền phảng phất một đầu tiểu mẫu báo nổi giận như thế hung hăng trừng mắt lục trần ngươi không muốn tin miệng thư vàng bại hoại ta người hộ đạo thanh danh ha ha ha. lục trần ngửa mặt lên trời cười to lộ ra một tia khinh thường chỉ bằng hắn còn không có tư cách để cho ta phá hư hắn thanh danh hắn còn không vào ta p h á p nhãn thiều nam nhân ngươi khẩu khí thật là lớn cũng không sợ đau đầu lưỡi triệu như tuyết bị lục trần cùng vọng lời nói chọc cười vui lên h u n g h ă n g lường hắn một cái dọc dịu dàng nói ra không bằng chúng ta tới đánh cược như thế nào lục trần cười xong triệu như tuyết nói ra đánh cái gì cược triệu như tuyết khẽ giật mình ta chắn ngươi người hộ đạo làm p h ả t rồi lục trần từ tốn nói cược thì cược triệu như tuyết nghe xong tấm lấy khuôn mặt nhỏ tức giận nói ra là người hộ đạo hắn nhưng là hiểu rõ tuyệt đối sẽ không làm chuyện thế này dạng này đánh cược căn bản vốn không dùng nhớ nàng vậy thắng chắc ba ba ba lục trần vô vô tay khoe miệng hơi vịnh lộ ra vẻ t ư ơ i cười gạ một lớp vậy sẽ phải có chút tặng thưởng cái gì tặng thưởng ngươi nói triệu như tuyết sắc mặt g i ậ n t á i đi trận nhìn lục trần một chút ta thắng ngươi muốn đi theo cùng ta lục trần cười tủm tỉm nhìn xem nàng trầm giọng nói ra từ nhìn thấy triệu như tuyết từ lần đầu tiên gặp mặt hệ thống liền đã phân biệt ra nàng này tư chất yêu nghiệt tại trải qua mình chỉ điểm bồi dưỡng ngày sau thành tựu không thể đoán trước tự nhiên mà vậy lên ái tài chi tâm đi theo ngươi triệu như tuyết xứng sở nhưng cũng một câu đi theo ta cam đoan ngươi ăn ngon uống sướng lục trần bình chân như vại nói ra cược t h ì cược sợ ngươi sao ngươi thua vậy liền đi theo ta cho ta làm theo tùy tùng triệu như tuyết đôi mắt đẹp nhất truyền lộ ra một cái khuynh quốc khuynh thành làm cho người hoa mắt thần mê t i ể u dung nói ra dưới cái nhìn của nàng cái này lấp trước mắt người tiểu nam nhân này nhất định phải thua dạng này không kín có thể thanh cầu nguyện ký sự tình cho biến tướng hoàn thành còn có thể lừa một cái cường dối tinh dối mù bạo tiêu nhất tiễn song điêu cớ sao mà không làm một lời đã định lục trân cùng triệu như tuyết hai người đồng thời lộ ra tiểu dung trong lòng mỗi người đều có mình bản tính đánh lấy riêng phần mình như ma trước quỷ hai người phối hợp nói xong hoàn toàn thanh triệu giã quên mất cái này khiến trong lòng của hắn nộ khí quần quận kém chút t ứ c chết mình đường đường một đời thánh nhân vương lại bị hai cái tiểu bối tại chỗ không nhìn quả thực là lẽ nào lại như vậy phản phất là nhận lấy vũ nhục lớn lao hai người các ngươi xuống địa ngục làm một đôi số khổ huyền đương đi thôi nhìn thấy hai người khuôn mặt triệu giã trực tiếp sủ l ô n g thánh nhân vương chi h u phóng lên tận trời xé rách thiên vũ bàn tay lớn một trận pháp tác phủ văn quân quận van r ộ i k e n k e n phảng phất hồng thủy tiết quân quận mà xuống hướng lục trần hai người xoắn tới kinh khủng thánh nhân vương uy áp hoành quét ngang trên trời dưới đất bắt hoang b á thế vô cùng lực lượng chấn sát mà xuống nghiền ép hết thảy tồi khô là hủ lực lượng kinh khủng để nơi xa từng tòa sơn phong cũng làm trận sụp đổ do a đến toàn bộ tiểu triệu trang thôn dân đều là sợ hãi không tối o à n h dạng n à y một trưởng vô dưới không biết hủ chết bao nhiêu vương cảnh đại năng cùng hoàn cảnh t u n giả dưới một trường này dù cho thánh nhân cũng là sắc mặt trắng bệnh vì chi biến sắc bá đạo bàn tay nên thiên mà xuống thế như sầm đánh không thể ngăn cản cự bàn tay to che khuất bầu trời hướng lục trần hai người ép đi dự định đem hai người trực tiếp n g h i ề n chết thánh nhân vương xuất thủ không tầm thường trong nháy mắt triệu như tuyết liền cảm giác mình giống như là bị một tòa cự hình núi lớn chế trụ khẽ động đều không động được nhìn xem đánh xuống tới bàn tay lớn lục trần không hề bị lay động một bộ yêu ai ai không quan trọng bộ dáng ngược lại là triệu như tuyết sắc mặt trắng bệnh thân thể mềm mại run run y đóng chặt lại con mắt một bộ chở chết bộ g á n g đợt cường thế vô cùng bàn tay lớn cách lục trần không xa thời điểm đột nhiên im ắng biết tích tất cả công kích hóa thành vô hình bá đạo như vậy công kích đến nơi này ngay cả lục trần góc á o đều không liền quỷ dị biến mất cái gì triệu giã quá sợ hãi mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem lục trần lại là loại thủ đoạn này quá mẹ hắn quỷ dị mình đường đường thánh nhân vương vậy mà không có minh bạch là chuyện gì xảy ra công kích liền đất đá như biển kết thúc úc tất cả tiểu triệu trang thôn dân cũng là một mặt mỡ b ư ớ c m ở to hai mắt nhìn nhìn xem cái này một màn kinh người k h ẽ nếch h miệng từng cái đều có thể nuốt vào trứng gà thật cho ngươi mặt mũi một mực lửa nhắc cùng ngươi so đo ngươi coi ta là bùn đạn lục trân sầm mắt lại mỹ mắt vẩy lên lạnh lùng nhìn hắn một cái chậm rãi nói ra nói lời này thời điểm lục trần chậm rãi từng bước một triệu ta liền cùng các người chơi một chút. Lục chân chân mà đi, nhẹ nhàng thoải mái, toàn thân áo trắng giật hướng đến người muốn liền cùng người chân chân nhẹ nhàng nên phong giã bước bay bụi. các chơi, các chơi Lục rậm mà mái, múa, phiêu đi đi, đã áo ra、bụi. khi hắn dậm chân mà đi thời điểm giữa thiên điệu mang theo một loại rung động mới đầu không phải rất rõ ràng khi dần dần liền hiện ra từng bước một đi tới thiên tự mang cộng m ì n h mỗi một bước rơi xuống thiên liền phảng phất nhân trái tim bình thường nhảy động một cái triệu giã đạo tâm run lên sắc mặt đại biến nhanh chóng hướng nơi xa t ố i lui hắn phát hiện lục chân mỗi một bước đặt về đều mang không hiệu đạo vận liền phảng phất đạp ở hắn đạo tâm bên trên bình thường để hắn đạo tâm không tự chủ được đi theo bước chân hắn mẹ lên dạng này là rất nguy hiểm lục trần nhanh hắn đạo tâm nhảy cũng nhanh lục trần trượm hắn đạo tâm nhảy liền trượm một khi hắn dừng lại đây chẳng phải là mình đạo tâm cũng liền ngừng lại đạo tâm ngưng đập cái kia chẳng phải đại biểu một người thân lúc này hắn chăm chú nhìn lục trần một bộ như lâm đại địch bộ g á n g hắn đường đường một tôn thánh nhân vương lại bị một cái vương cảnh đ ỉ n h phong t i ể u từ đạo lực cho không chế đạo tâm cái này sao có thể giết triệu giã xa ở chân trời không dám tới gần nhìn xem lục trần hướng mình đi tới biến xác đột nhiên tế ra một thanh trường đao một đao hành không tựa như là một đạo quần quận trường giang hoành trần tiên địa chi ở giữa đáng sợ đáng sợ đ lục trần y nguyên dậm chân mà đi trên thân huyết khí không hiện thần lực không tụ chậm rãi mà đi một mực duy trì dạng này một cái tốc độ nhìn thấy đao mang đánh tới hồn nhiên không thèm để ý chậm rãi rúi ra một ngón tay nhẹ nhàng hướng về phía trước điểm tới xong mọi người thấy lục trần như thế khinh thường trong lòng nhịn không được thở dài một tiếng thầm nói đây chính là thánh nhân vương một kích có thể đủ áp đặt đoạn một cái cương v ự c thần y cái thế không thể ngăn cản hắn vậy mà lấy một ngón tay chống đỡ quả thực là đang tìm cái chết đợt để ngươi không tưởng tượng được tình huống phát sinh khi lục trần ngón tay nhẹ nhàng điểm tại đao mang phía trên đ ầ y trời đao mang liền phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện ẩm vang tiêu tán vô tung vô ảnh dạng này kết quả kinh điệu một ánh mắt chương bốn trăm bảy mươi bảy ma thiên ả n h đao thánh nhân vương chết cái này sao có thể triệu giã sắc mặt đại biến phát ra một tiếng kinh hô mở to hai mắt nhìn mặt mũi chản đầy trấn kinh nhìn xem lục trần một cái nho nhỏ vương cảnh đỉnh phong m à t h ô i đối với mình cái này thánh nhân vương tới nói giết hắn đơn giản cùng bóp chết một con kiến như thế đơn giản làm sao có thể xuất hiện loại tình huống này triệu như tuyết cũng là đôi mắt đẹp chừng lớn, lớn giật mình nhìn xem đây hết thảy miệ anh đào nhỏ khẽn không để ý tới hội chúng người ngạc nhiên lục c h â n ý nguyên không chút hoang mang hướng triệu giã đi đến khoe miệng cầm lấy một tia lạnh cười đông đông đông giờ phút này bước chân hắn âm thanh rơi tại mọi người trong lỗ thai thế nhưng là trí mạng để vô số nhân trái tim không tự chủ được theo bước chân hắn n g mẹ lên thiên thuận theo mệnh giờ phút này lục c h â n mỗi một bước đều phản phất thiên hô hấp bình thường cả hai đồng bộ toàn bộ thiên đại đạo toàn đều theo bước chân hắn mà động dạng n à y một loại cảnh tượng rất là kinh khủng thực lực càng cường đại người càng có thể cảm nhận được đây hết thẻ thanh triệu g ã thân là thánh nhân vương biết do điều này do dự một chút đột nhiên xuất thủ lần nữa sau đầu sóng máu thao thiên nhấc lên ngàn vạn trượng sóng lớn huyết khí sôi trào máy liệt thần lực cuốn cuộn toàn bộ quán chú đến trường trong đào tranh trường đao đ u a tiến g bị khủng bố như thế huyết sắc cùng thần lực quán chú phản phát sống lại bình thường buộc phát ra sang chói đao mang toàn bộ đao mang bởi vì huyết khí quán chú đều biến thành yêu diễm hồng sắc giống như một đạo huyết diễm chi hoa ở trong thiên địa nở rộ có thể thiêu cháy tất cả khanh đao minh cửu thiên lấy kinh khủng tuyệt luôn tốc độ chém ra một cái đao vòng vô tận đao khí nở rộ chém xuống một cái có thể đủ trảm diệt thiên không n h i ệ nguyệt một đao chẳng thiên mặc dù lục trần không có sai biệt nhìn cũng không nhìn bổ u ố n g đ a u mang dậm chân đi thẳng về phía trước khí thế không giảm bàn tay lớn tùy ý vung lên kinh khủng đ a u mang lần nữa trừ khử ở vô hình t ê triệu giã phát ra một tiếng hít một hơi lanh khí thanh âm nội tâm cực kỳ chấn động kinh qua nhiều lần công kích hắn đã phát hiện một chút đam mê tại lục trần chung quanh có một loại vực tồn tại ngăn cách hết thảy đem chung quanh hắn thủ hộ cực kỳ chặt chẽ bất luận cái gì công kích đều hội hóa thành hư vô đây là cái gì quỵ công pháp triệu giã sắc mặt tâm trầm lạnh lùng lẩm bẩm lại có thể để một cái vương cảnh đình phong tiệu tự hóa giải thánh nhân đột nhiên triệu gia giống như là hiểu được cái gì trong hai mắt hiện lên một tia tham lam chẳng lẽ nói trước mấy ngày cái tia đạo thần quang thật có dị bảo xuất thế mà lại là bị người trẻ tuổi này đạt được triệu gia hơi suy nghĩ một hồi lập tức hiểu rõ ra cũng chỉ có khả năng này mới có thể giải thích rõ ràng trong nháy mắt hắn đ ố i cái này dị bảo lên lòng mơ ước một kiện có thể hóa giải thánh nhân vương công kích dị bảo có thể so với đế binh hắn nhất định phải đạt được t i ể u tử giao ra trên người ngươi dị bảo nếu không giết chết bất luận tội triệu gia nhìn lục trần thần xác băng lãnh nghiêm nghị nói ra muốn dị bảo có gan đến cầm lục c h â n y nguyên không chút hoang mang r ậ m chân hướng hắn đi đến đi lại kiên định như một tôn không thể lay động thần sơn bình thường tốt rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt z triệu ra hét lớn một tiếng sau lưng huyết sắc quần quận một bóng người p h ù hiện khi đạo thân ảnh này vừa ra thời điểm oanh một tiếng một sợi đế uy phóng lên tận trời quét ngang cựu thiên thập địa chấn nhiếp cổ kim tương lai vô địch chi vi động cựu giới c h u ẩ n đế lục c h â n nhìn thấy đạo thân ảnh này trong mắt hơi hít dưới chân động tác không giảm y nguyên dậm chân mà đi khanh đạo thân ảnh này lập tức đem triệu giã trường đao nhấp vào trong tay trường đao chấn động đao mang quần quận chuẩn đế chi uy trùng kích thước vạn giảm đại làm cả thiên đều run r u dậy tinh thần lung lay sắp đổ phảng phất vậy kinh chịu không được khủng bố như thế đao ý chuẩn đế thiên minh ma thiên ả n h đao nhìn thấy bóng đen này triệu như tuyết sắc mặt đại biến lên tiếng kinh hô kiện binh khí này nàng từng nghe nói là thanh phong thành một đời chuẩn đế ma thiên chuẩn đế binh khí từng theo theo ma thiên chuẩn đế chém hết cựu giới hết thầy địch thần uy vô địch nàng thế nhưng là nghe nói thanh binh khí này phía giới o a n hồn đếm đều đến không tiến truyền thuyết đao này vừa ra ngay cả các đ triệu giã sau l ư n g thân ảnh cao lớn uy vũ ma vân lợn lờ vung lên trường đao trong tay đáng sợ đao mang khoảng chừng ngàn vạn trượng vang lên con g cong lập tức chạm xuống dưới thiên không băng diệt một k í c h ngay cả thiên đều chém đúng ra trên chín tầng trời tinh thần đều tại khủng bố như vậy đao mang phía dưới rơi xuống dưới g ử ngươi thành công chọc ra ta chuẩn đế thiên binh lại như thế nào hôm nay ngươi hẳn phải chết lục c h â n lông mày chớp chớp nhanh chân hướng về phía trước bất bại t h ầ n thể cực thân thể trực tiếp mở ra phá huyết chân giải vận chuyển tới cực hạt oanh trong nháy mắt cả người hắn trên thân giấy lên kim sắc thần diễm kinh giờ phút này lục trần liền phảng phất một tôn tại thế chiến thần đột nhiên tại hư không đập mạnh thân nhập c i u thiên giống như một loại chim đại b à n g bình thường bay lượn c i u thiên hắn bàn tay ở giữa một cái như có như không năm đấm lớn tiểu bánh xe xuất hiện gần như trong suốt nếu như không nhìn kỹ lời nói căn bản không phát hiện được từng sợi hư vô chi lực quanh quẩn tại hắn chỉ trong bàn tay thần bí mà huyền ảo hư vô không lân u nhìn xem bổ x u ố n g nam mang lục trần đột nhiên ném ra hư vô không lân u nên đón tiếp lấy đợt hư vô không lân chấn động không có cái gì cường đại uy thế từng sợi hư vô chi lực nở rộ hoá thành một đạo lư quang trong nháy mắt ph hư vô chi lực khí thế so đao mang không biết nhanh hơn bao nhiêu lần trực tiếp tại đáng sợ đao mang ở giữa xuyên qua đáng sợ đao mang vừa gặp phải hư vô chi lực tại lực lượng cường đại vậy trong nháy mắt bị đánh trở thành hư vô trong nháy mắt hư vô không luân xuyên thấu đao mang hóa thành một đạo trong s u ố t lưu quang lập tức xuyên thấu triệu giã đạo tâm đánh xuyên phía sau hắn ma ảnh trong nháy mắt biến mất ở trong hư không mê ngâm ông hư vô không luân vừa mới biến mất trong nháy mắt lại lần nữa xuất hiện tại lục trần trong tay mắt thấy ngàn vạn trượng đao mang rơi xuống vô số người dọa đến sắc mặt chẳng bệnh cái này nếu là đao hết thảy muốn hóa thành hư vô a n g nhưng mà dự đoán đao mang không có rơi xuống đột nhiên c h é m rách ẩm vang vỡ vụn kinh khủng năng lượng tại thiên khung nổ t u n g hướng bốn p h ư ơ n g tám hướng phóng đi ầm ầm khắp nơi núi lớn bị tàn phá b ử a bãi lực lượng phá hủy lực lượng kinh khủng để thiên khung đều không ngừng run dày đột nhiên phát sinh hết thảy kinh trụ tất cả mọi người vì cái gì đao mang đột nhiên vỡ vụn vô a n g triệu ra đứng ở trên bầu trời thân thể run dày đột nhiên một đầu ngã rơi lại xuống đất nện ở đại địa chi bên trên không núp ních giờ phút này b ậ ngực hắn một cái rõ ràng trước sau trong suất lô lớn phủ hiện cả viên đạo tâm không cánh mà bay cả người chết không thể tại chết. mất đi đạo tâm hắn đường sụp đổ không có đường công kích tự nhiên mà vậy tiêu tán chương 478, á c nhân cáo c h ẳ n g trước để n g ư ơ i đ ừ n g chọc ta còn không tin không nghe rõ nhân n ôn ă n thiệt thòi ở trước mắt lục trần ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn triệu giã thi thể lắc đầu một mặt thở dài nói ra nhấc tay đ ổ thanh vương dạng này đủ để kinh động c ử u giới chiến tích trong mắt hắn phảng phất qua quýt bình bình ở đây tất cả mọi người bao quát tiểu triệu trang một chút không có tu luyện người bình thường đều mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem lục trần thân ảnh trong nháy mắt tràn thanh vương và cổ đến nay có thể có bao n h i ê u người có thể đủ nhìn thấy dạ bọn hắn chứng kiến một cái truyền thuyết c ủ a thời triệu g i á thân làm cho cả cổ chiến xa quân đoàn toàn đều ngây ngẩn cả người mỗi người đều hít một hơi lanh khí mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem lục trần phía sau lạnh b ư ớ c thân thể thẳng r u lên triệu g i á thân là thánh tử người hộ đạo tại toàn bộ thanh phong thành là có tiếng đường đường một tôn thánh nhân vương không nói tại thanh phong thành liền là tại toàn bộ cựu giới đó cũng là nhất phương cường giả tuyệt đỉnh nhưng mà cứ như vậy một người nói chết thì chết để bọn hắn đều biến sắc người người cảm thấy bất tá ngươi lúc này triệu như long từ dưới đất bỏ dậy mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua lục trần nó g n tay run run rẩy rẩy chỉ vào hắn vờ và m ô i run run rẩy một mặt vẻ sợ hãi ngươi cái gì ngươi liền hội kỷ kỷ vai vai mắt không thấy tâm không thiền ngươi có thể đi chết lục trần không kiên nhẫn một nhữ mày đầu hai mắt máy liệt không thấy nó có động tác gì triệu như long thanh em đột nhiên ngừng lại cả người không n ú c ních phản g p h ấ t hóa đ á bình thường con mắt chừng lớn lớn khẽ m i ế t miệng đợt một trận gió núi thổi qua triệu như long toàn bộ thân thể như là bị phong hóa các mịt bình thường theo gió mà qua thánh tử thiên khung thượng cổ chiến xa bên trên cường giả quá sợ hãi hoàng sợ nói ngươi ngươi vậy mà giết chúng ta thánh tử một cái hoàng cảnh cường giả nhìn xem lục trần mặt mũi tràn đầy hoàng sợ đã giết thì đã giết ngươi có thể làm khó dễ được ta lục trần mặt mũi tràn đầy lơ đen nói ra thân xác bình thản phảng phất giết một cái đế đạo c h u y ể n thừa thánh tử là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ tốt t ố t t ố t tên này hoàn g cảnh tôn giả gật gật đầu lạnh lùng nhìn lục trần một chút chúng ta sẽ ở thấy chúng ta đi tên này hoàn g cảnh tôn giả vung tay lên toàn bộ cổ chiến xa quân đoàn lập tức rút đi hướng nơi xa chân trời chạy đi qua trong giây lát biến mất cuối trời ngươi tại sao có thể giết hắn triệu như tuyết một mặt nhìn xem lục trần chất vấn đường rết lên đến rết một cái nhảy n h ó t thằng hề mà thôi có cái gì ngạc nhiên lục trần mặt mũi tràn đầy lơ đ ế n nói ra hắn là nhảy n h ó t thằng hề triệu như tuyết khó thở đường đường thanh phong thành thánh tử làm sao lại thành nhảy n h ó t thằng hề ngươi có biết hay không ngươi gây ra đại họa nhìn xem lục trần y nguyên một bộ bình chân như vại bộ dáng triệu như tuyết trầm giọng nói ra hung hăng chừng lục trần một chút thở dài một tiếng triệu như tuyết nhìn xem lục trần ngươi đi đi đi càng xa càng tốt nếu không thanh phong thành lao tổ đến ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ、U. lục trần có chút ngoài ý muốn nhìn triệu như tuyết một chút không nghĩ tới nha đầu này tâm như thế thiệt lương vậy mà để cho mình đi ta đi ngươi như thế nào lục trần từ tốn nói ngươi vốn là cùng việc này không quan hệ là ta liên lụy ngươi đi nhanh đi đào mệnh đi thôi triệu như tuyết mặt lạnh lấy hướng về phía lục trần nói ra tốt lục trần gật gật đầu không có phản bác quay đầu rời đi dậm chân mà đi tốc độ cực nhanh qua trong dây lát biến mất ở trong mắt nàng ai triệu như tuyết nhìn xem lục trần rời đi phát ra thở dài một tiếng hy vọng ngươi có thể trốn qua một tiếp ngắn ngủi t r o tư triệu như tuyết gặp da ra, ra mình một mặt sau đó liền khống chế cổ trên xa Hướng、thanh phong thành, thành thà c h một đội cổ chiến xa lao vụt mà đến sôi động ngựa đạp trời cao rung động ầm ầm toàn bộ cổ chiến xa bảy không có một tia kéo dài thẳng vào thanh phong thành trung ương đại điện cái gì khi những người này tiến vào thanh phong thành khu vực trung ương về sau cấp tốc dừng lại trên xa trung ương đại điện trong đám một tòa bên trong phóng đi không lâu sau đó một tiếng nổi giận a tiếng vang lên huyện như lôi đình nổ v a n g vang vọng mây xanh một cô đáng sợ thần lực ba động truyền đến làm cả thanh phong thành tất cả mọi người đều sợ hai không thôi tại c ố này bạo ngược khí tức phía dưới đám người phảng phất sâu kiến như thế hèn mọn dạng này khí tức phảng phất một tòa núi lớn ép tại trong lòng mọi người dám giết ta thánh tử lẽ nào lại như vậy trong tòa đại điện này một bóng người ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa như là một tôn cao cao tại thượng tiên vương bao quát chúng sinh bình thường nhìn xuống bọn này đi theo thánh tử người một đám mười mấy người tại đạo thân ảnh này trước mặt lơm n ớ lo sợ toàn thân run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất không dám thở mạnh một ng đột nhiên đạo thân ảnh này nổi giận khí tức biến mất không còn tam tích sầm mặt lại đột nhiên nghĩ tới điều gì dỗi bàn tay tại hư không v ạ c h một cái lập tức trước mặt hắn hư không một trận như gợn nước tảng ra một bóng người p h ù hiện trong đó triệu h à n g sự tình có biến thánh nữ không chết thánh tử chết cái gì trong gương thân ảnh thần sắc đại biến mặt mũi tràn đầy không đáng tin cái này sao có thể làm sao hội xuất hiện loại tình huống này xuất hiện một tên t i ể u tử đem thánh tử cùng n ó người hộ đạo đánh chết ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa thân ảnh trầm giọng nói ra cái kia kế hoạch chúng ta liền xảy thay trong gương người trầm giọng nói ra thiên tính toán không b trên bảo tọa thân ảnh lạnh giọng nói ra bất quá việc này không xong giết thánh tử ta muốn để bọn hắn vạn k i ế p bất phục ta đã biết làm sao làm trong gương người trầm giọng nói ra trong mắt l ó e lên một đạo lệ mang thánh nữ lập tức liền trở về ta chỗ này sẽ phối hợp ngươi sau đó lặng lẽ phái ra cao thủ thư giết người trẻ tuổi kia trên bảo tọa thân ảnh trong mắt l ó e lên một đạo lệ mang lạnh giọng nói ra một thân sát ý rủ cho trong gương người cũng là dọa đến biến sát chuẩn của tôi né tốt trong gương người gật gật đầu chịu như tuyết gắng sức đuổi theo rốt cục chống đỡ thông suất thanh phong thành nhưng mà chờ đợi nàng lại là đại quân áp cảnh thanh phong thành chấp pháp đường trưởng lão triệu lỗi cùng chấp pháp đường đệ tử chấp pháp trưởng lão cái này là ý gì triệu như tuyết đi vào trước mắt mọi người nhìn triệu lỗi một chút trầm giọng nói ra biết do còn cố hỏi triệu lỗi thần sắc lạnh lùng hiện lên một tia lạnh cười thánh nữ cấu kết ngoại nhân chém giết thánh tử cực kỳ người hộ đạo p h ụ c lao tổ chi mệnh bắt giữ ngươi đợi lao tổ tự mình thẩm phán ngươi cái gì triệu như tuyết biến sắc quá sợ hãi rõ ràng là thánh tử ra tay với ta trước đây cớ gì nói ta cấu kết ngoại nhân xuống tay với thánh tử không cần g i ả biện triệu lỗi lạnh lùng nói ra Tự nhiên không nguồn hội hoa chương ù n n g i có bốn trăm bảy mươi chín xét xử công khai t h á n h nữ triệu như tuyết cả người đều là được đ ầ u có chút không đủ dùng trong đầu một mực có một thanh âm đang vang vọng có người báo cáo ngươi lại có người báo cáo nàng cấu kết ngoại nhân chém giết thánh tử cực kỳ người hộ đạo vậy khẳng định liền là mấy người kia thánh tử cổ chiến xa tiểu quân đoàn chỉ có bọn hắn trở về nghĩ tới đây triệu như tuyết sáng tỏ bọn hắn đây là ác nhân cáo trạng trước ta phản cắn mình một cái h í thở sâu một hơi triệu như tuyết nhìn xem chấp pháp đường trưởng lão ngậm miệng nói ra t ố t ta cùng các ngươi đi bản thánh nữ ngược lại muốn xem xem là ai vu hăng ta đã như vậy thánh nữ mời chấp pháp đường trưởng lão nhìn một chút triệu như tuyết gật gật đầu nói ở trong tay chính mình lượng nàng vậy là không nổi cái gì s o n g lớn cho nên hắn rất yên tâm phía trước dẫn đường bị chấp pháp đường người mang theo đi một hội xuyên qua thanh phong thành thủ hộ phát trận trái c u ố n rẽ phải không giống nhau hội bọn hắn liền đến đến một chỗ đại điện không đúng các ngươi không phải muốn dẫn ta gặp lao tổ h vì sao lại tới đây ngầm đầu nhìn thấy trước mắt đại điện triệu như tuyết biến sắc đột nhiên dừng bước lại Đôi m ắ trong đẹp hung hăng t mắt chấp pháp nháy giọng nói ra. Nơi này nàng không tính mắt triệu như tuyết sắc mặt thay đổi hướng về phía chấp pháp đường lớn tiếng chất vấn đường đương nhiên là lao tổ muốn gặp ngươi chỉ là là thác nguyệt lao tổ mà không phải cầm quyền lao tổ chấp pháp đường trưởng lão lạnh lùng nhìn triệu như tuyết một chút trầm giọng nói ra cái gì triệu như tuyết phát ra một tiếng kinh hô lập tức sầm mặt lại lớn tiếng nói ta muốn gặp cầm quyền lao tổ không phải do ngươi chấp pháp đường trưởng lão thần sắc lạnh lẽo đột nhiên xuất thủ lập tức đem triệu như tuyết cho cầm giữ lập tức hướng về phía sau lưng chấp pháp đường đệ tử vung tay lên ra hiệu bọn hắn áp lấy thánh nữ tiến lên triệu như tuyết bị chấp pháp đường trưởng lão đánh trở tay không kịp lúc này động một cái cũng không thể động thân bất do kỳ chỉ có thể mặc cho chấp pháp đường đệ tử áp lấy mình tiến lên miệng không thể nói chỉ có mắt ních tới ních lui lộ ra vẻ lo lắng đây chính là thiên hướng về thánh tử bọn hắn lao tổ tụ cư mình một khi đi vào chỉ sợ là giữ nhiều lành ít khởi bầm lao tổ thánh nữ đưa đến chờ giây lát chấp pháp đường trưởng lão mang theo bọn hắn tới đến đại điện bên ngoài. Về phía đại điện mặt mũi toàn bộ đại điện rất là rộng rãi chín căn đại trụ phản phất kình thiên chi trụ bình thường chống lên mái vòm toàn bộ đại điện phong cách cổ xưa đại khí khí thế bàn bạc tuế nguyệt xa xưa đại điện mái vòm phía trên từng mai từng mai hy hi hữu thiên tình khảm nạm trên đó loé ra nhàn nhạt tinh quang như mộng như ảo mỹ lệ phi phạm để cho người ta xem xét giống như tiến vào một cái chuyện cổ tích thế giới mái vòm chính trung tâm một cái cực đại minh d i ễ m thạch khảm nạm trên đó quần c u ộ n chân hỏa lưu động t h a nghén phảng phất một vành mặt trời bình thường tàn mát r a nóng bỏng q u a n mang toàn bộ đại điện trang trí rất là hoa lệ cao quý đại khí một cái hoàn toàn do vĩnh hằng làm kim tạo hình bảo tọa đứng ở đại điện ngay phía trước cao cao tại thượng lúc này một cái mông lung thân ảnh ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa để cho người ta thấy không do làm khuôn mặt không có hai đạo sắc bén ánh mắt bắn ra phảng phất độc xà bình thường chăm chú nhìn đám người chăm chú hai đạo ánh mắt lại có vô thượng uy nghiêm phảng phất dạng này một đôi mắt chăm chú nhìn người một chút liền có thể định người sinh tử tại đạo thân ả n h này phía sau một vòng trăng sáng t ạ i chìm nổi thỉnh thoảng trên giới chậm rãi dâng lên lại chậm rãi lắng động mà xuống liền phảng phất có một đôi vô hình tay đang chậm rãi đem hắn nâng lên lại chậm rãi kéo nhẹ xuống tới thác nguyệt cổ thánh nhìn thấy người này tất cả mọi người đều là thần sắc x i ế t chặt biến đến cẩn thận từng ly từng tý thác nguyệt cổ thánh thanh phong tam tổ thứ nhất là thanh phong thành cường đại nhất ba người thứ nhất là toàn bộ thanh phong thành chân chính quyền lực lớn n g i có thể chi phối toàn bộ thanh phong thành đ ộ thái đồng thời hắn cũng là là thánh tử người triệu như tuyết nhìn thấy trên bảo toàn người t h ầ n sắc khẽ giật mình lập tức sắc mặt đại biến trở nên tái nhợt vô cùng nàng đột nhiên minh bạch c h ấ p p h á p đường người vì cái gì đem mình mang đến nơi này nguyên lai là thác nguyệt lao tổ tự mình xuất thủ hắn là thánh tử đắc lực nhất người ủng hộ tại thánh tử thân về sau đây là muốn v ì thánh tử báo thù a thanh phong tam tổ bình thường đều là thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ nhân vật khó gặp rất là thần bí bây giờ đột nhiên hiện thân sự tình phát triển tìm ra triệu như tuyết tưởng tượng cử thác nguyệt cổ thánh đột nhiên phát ra hừ lạnh một tiếng khi thế khủng bố như kinh đào hải lãng bình thường xoắng để triệu như tuyết cùng chấp pháp đường t r ư ở n g lao trong nháy mắt phảng phất đưa thân vào vô biên h à n trong biển mà bọn hắn thì trở thành hãn hải bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ phiêu diêu không chừng phảng phất tùy thời có thể thuyền lật người vong đều đi ra a thác nguyệt cổ thánh phảng phất tại tự lẩm bẩm ông vừa dứt lời toàn bộ đại điện giới bảo tọa hai bên từng đạo thần mang sáng lên trong nháy mắt lần lượt từng bóng người phù hiện mỗi một bóng người đều khí thế thao tiên thần uy c á i thế thành chủ đại trưởng lão nhị trưởng lão t khi thấy từng đạo thân ảnh này phù hiện t h i điểm c h ấ p pháp đường trưởng lão đều là hít một hơi lanh khí mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh đây là toàn bộ thanh phong thành cao tầng tập thể xuất động a t ố t người đã đến đủ vậy thì bắt đầu a ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa uy nghiêm vô song thác nguyệt cổ thánh mở miệng mời lao tổ hớn thị lộ ra thân ảnh hiện ra đối với thác nguyệt cổ thánh rất là cung kính nhao n h a u hành lễ nói nhảm cũng không muốn nói nhiều lần này chiêu các loại đến đây là vì thánh nữ cấu kết ngoại nhân ám hại ta thanh phong thành thánh tử một chuyện có chút gật gật đầu thác nguyệt cổ thánh sắc bén mà uy nghiêm ánh mắt liếc nhìn đám người một chút lạnh giọng nói ra cái gì trong nháy mắt thanh phong thành cao thành ầ n g t đ chủ ấ n động, nhao sắc mặt một trận lộ ra vẻ hoài nghi sự thật bày ở trước mắt nhân chứng cố tại dung không được nàng trồng chế thanh i h g n sai. Thanh phong thành thành chủ phản phất là đang cảnh cáo hắn không cần chất vấn hắn lời nói hô thanh phong thành thành chủ tại hắn mắt dưới ánh sáng sắc mặt c h n g nhuận nhịn không được lui về sau một bước nhưng mà y nguyên có chút không tin hôm nay để cho các ngươi tới chỉ là làm chứng bản tọa công việc quan trọng thẩm thành nữ ăn cây táo rào cây s u n g cấu kết ngoại nhân vì thanh phong thành chỗ không cho tội đáng chết và lần thác nguyệt cổ thánh bá đạo ánh mắt liếc nhìn đám người một chút lập tức đưa ánh mắt nhìn chằm chằm triệu như tuyết t r ê n thân trầm giọng nói ra chương 480, t h a n h phong thành trung vang đã công việc quan trọng thẩm là có nên hay không xin chỉ thị cầm quyền lao tổ định đoạt thanh phong thành thành chủ mặc dù trên mặt có sợ ý nhưng là y nguyên mới lên tiếng nói cầm quyền lao tổ thác nguyệt cổ thánh ánh mắt b á n liệt p h ả n phất hai thanh lợi kiếm bình thường sắp bén cổ thánh uy áp quần quận mà đến trong nháy mắt thanh phong thành thành chủ p h ả n phất cảm nhận được thái sơn áp đỉnh cảm giác hai chân mềm mũn g phù p h ù một tiếng quỳ dạp xuống n g ư ờ i đang chất vấn bản tòa quyết định thác nguyệt cổ thánh không mang theo mảy may tình cảm âm thanh âm vang lên như hồng trung đại lữ tại toàn bộ đại điện tiếng vọng lệnh đại điện đều lay động không thôi bản tọa trong tay quyền lão tổ cùng là thanh phong tam tổ thứ nhất là thanh phong thành người nói chuyện địa vị không có sai biệt ta liền đại biểu hắn cái này trong nháy mắt tất không có cách thác nguyệt cổ thánh quá cường đại chăm chú lộ ra huy áp liền để đám người cảm giác không chịu nổi càng đừng đề cập đặc t h ủ húng chi bản thân thanh phong tam tổ tại toàn bộ thanh phong thành liền là để cho người ta kiên kỵ tồn tại nói một không hai quyền lợi cực lớn mọi người tại đây không có một cái nào không thể không nghe theo trừ phi cầm quyền l a o tổ xuất thế nhưng mà lại không thể chuyên môn cầm quyền l a o tổ thân thể xảy ra vấn đề đã bế quan không hỏi thế sự phiền thoái thanh phong thành thành chủ trong lòng một n ắ m ủng hộ thánh nữ mấy cái lão tổ cũng là một mặt lo lắng xét xử công khai có thể nếu là thẩm phán cái kia cũng nên người trong cuộc nói một câu a một cái khuôn mặt dàn nuôi lưng còn lão nhân đứng dậy nhìn thác nguyệt cổ thánh mở miệng nói ra giật phong thái thượng trưởng lão đám người nghe tiếng nhìn lại hơi sưng sở lập tức thoải mái giật phong thái thượng trưởng lão thế nhưng là thánh nữ kiên định người ủng hộ đương nhiên muốn vì thánh nữ nói chuyện sẽ để cho nàng mở miệng thác nguyệt cổ thánh lạnh lùng một cười nói truyền lệnh triệu tập thanh phong thành các đệ tử bản tọa muốn mở xét xử công khai đại hội v â n tọa muốn mở xét xử công khai đại hội đột nhiên yên tính thanh phong thành từng tiếng phong cách cổ xưa đại khí trung âm vang lên vang vọng toàn bộ thanh phong thành mỗi một cái g dạng n à y thanh âm vô cùng bất nhập nhưng là lại vừa đúng chăm chú là tại thanh phong thành môn phái gia mà văn vọng không có một tiêu bên ngoài tiết ra thanh phong trung vang trong n h á n mắt tất cả thanh phong thành đệ tử vô luận là tại tu luyện vẫn là bế quan tĩnh t u toàn đều đứng lên nhao nhao nghiêng thai lắng nghe tiếng trung thanh phong trung đã có vạn năm không có vang lên đây là xảy ra đại sự gì tất cả thanh phong thành đệ tử toàn đều một mặt nghiêm trọng thanh phong trung là thanh phong thành hiệu lệnh trung là thanh phong đại đế thời kỳ liền đã tồn tại chỉ có tại thanh phong thành có đại truyện phát sinh thời điểm mới hội vang lên đương nhiên dạng này đại sự thế nhưng là muốn đầy đủ dung chuyển thanh phong thành tăng cơ mới có thể vận dụng thanh phong t r u n g sáu âm thanh t r u n g vang h o a n g lập tức toàn bộ thanh phong thành vỡ tổ các đệ tử nhao n h a u hướng trung ương quảng trường phóng đi trong lúc nhất thời toàn bộ thanh phong thành thần quang thay nhau nổi lên từng đạo thần quang xuyên qua mỗi đạo thần quang bên trong đều có một bóng người h o a n g từng tòa bên trong ngọn thần sơn sơn môn mở rộng lần lượt từng bóng người d ậ m chân mà ra mỗi người đều khí tức cường đại kinh khủng thần uy phóng lên tận trời kinh động vạn dặm phóng vân khi cái này một chút khí tức ngưng tụ lại cùng nhau thời điểm giống như giống nhắc lên kinh khủng thần thao trời ạ đây là xảy ra đại sự gì các lao tổ đều nhao nhao xuất thế khi thanh phong thành đệ tử tụ tập lại thời điểm đột nhiên nhìn thấy cái này từng đạo thân ảnh giá mua đạp không mà đến trong lòng đánh run một cái những lao nhân này thế nhưng là thanh phong thành nội t ì n h sẽ không dễ dàng xuất thế trừ phi có đại chuyện phát sinh oanh những lao nhân này từng cái thần uy l ắ m liệt khí thế thao thiên khí thế cường đại đức sẽ thiên cung huyết khí như rồng p h á p tác phủ văn đầy trời huyền dạ lao tổ là huyền dạ lao tổ một người đệ tử chỉ vào cầm đầu một cái lao nhân lớn tiếng hoảng sợ nói huyền dạ lao tổ thanh phong đại đế lục thế tôn c h u y ề n lại từ thanh phong đại đế huyết mạch từ nhỏ tu luyện thập nhị tiên thể thứ nhất tốn phong tiên thể chiến lược kinh thế tốn phong tiên thể vừa ra không người dám nên kỷ phong mang tại tăng thêm thanh phong đại đế cái tầng quan hệ này có thể nói hắn tại thanh phong thành bên trong là một cái đặc thù tồn tại hắn một câu ngay cả thanh phong tam tổ đều muốn châm trước ba điểm ngay cả hắn đều xuất thế trong n g a y mắt toàn bộ thanh phong thành đệ tử đều hiểu thật có đại chuyện phát sinh oanh đang tại chúng vị đệ tử nghi hoặc thời điểm trung ương đại đ i ệ n thuộc về thác nguyệt cổ thánh một chỗ đại điện đại môn đột nhiên mở ra một tất cả trưởng lão nối đuôi nhau mà ra bài kiến các vị các vị trưởng lão nhìn thấy trên bầu trời sừng sững lần lượt từng bóng người mặt mũi tràn đầy cùng kính thi lễ thôi huyền dạ lao tổ phất phất tay ra hiệu đám người không cần đa lễ sau đó hỏi thanh phong trung vang sau âm thanh không biết có chuyện gì cái này các vị trưởng lão trầm m ặ t cân huyền dạ lao tổ có chút n h ữ n mày nghi hoặc nhìn bọn hắn một chút nói khởi bẩm lao tổ thác nguyệt lao tổ nói thánh nữ cấu kết ngoại nhân chu s á t thánh tử sao mà người hộ đạo tội lỗi đang chém muốn trước mặt mọi người thẩm phạt hắn thanh phong thành thành chủ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra cái gì thánh nữ giết thánh tử cấu kết ngoại nhân huyền dạ hai mắt sáng chói quang hoa trói mắt có nhật nguyệt ở trong đó chìm nổi tinh thần phù hiện như tuyết nha đầu kia làm sao có thể làm ra loại sự tình này tuyết không có khả năng chúng ta vậy không tin nhưng là thác nguyệt lao tổ nói là có người c h ứ n g tại d u n g không được chống chế tốt bạn tọa ngược lại muốn xem xem đến cùng là chuyện gì xảy ra nói xong huyền dạ lao tổ ánh mắt mãnh liệt trầm giọng nói ra đông đông đông chấp pháp đường đệ tử áp lấy triệu như tuyết đi ra thác nguyệt cổ thánh theo sát phía sau chuyện gì xảy ra thánh nữ làm sao bị bắt lại nhìn thấy chấp pháp đường đệ tử áp lấy thánh nữ triệu như tuyết một đám đệ tử một mặt mờ mịt không rõ ràng cho lắm hôm nay triệu tập mọi người đến chỉ có một việc thánh nữ cấu kết ngoại nhân chém giết thánh tử cực kỳ người hộ đạo một chuyện thăng u y ệ t lao tổ tự mình xuất thế vì chết đi thánh tử cực kỳ người hộ đạo chủ trì công đạo chấp pháp đường trưởng lão nhìn tất cả thanh phong thành đệ tử trầm giọng nói ra cái gì lập tức toàn bộ thanh phong thành vỡ tổ thánh nữ cấu kết ngoại nhân đánh giết thánh tử cực kỳ người hộ đạo trời ạ này làm người khó có thể tin đương nhiên rồi trong đó có rất nhiều người căn bản không tin tưởng bởi vì hắn nhóm đều hiểu rất rõ thánh n nhưng mà thấp cổ bé họng bọn hắn căn bản không chen lời vào hữu tâm vô lực thánh nữ vì cái gì không nói lời nào hẳn là cho thánh nữ giải thích cơ hội đột nhiên đám người bên trong một cái người hô lên một câu đúng nên cho thánh nữ giải thích cơ hội trong nháy mắt phàm lạc qua được thánh nữ ân huệ người nhao nhao mở miệng thanh âm liên tiếp càng lúc càng lớn n ừ n g c h ấ p pháp đường trưởng lão nhìn xem càng ngày càng loạn đám người phát ra một tiếng người ta hoàng cảnh uy áp nghiền ép toàn trường chấn nhiếp cháy loạn đám người chứ bốn trăm tám mươi mốt vũ o a n giá h o ã mọi người im lặng các lao tổ luôn luôn đều là công bằng đối đãi chúng ta đương nhiên muốn cho thánh nữ giải thích cơ hội. mọi người an tâm chớ vội c h ấ p pháp đường trưởng lão nhìn xem đám người lớn tiếng nói đám người trong nháy mắt toàn đều yên tĩnh trở lại t h á n h nữ ngươi đối với chuyện này có giải thích thế nào c h ấ p pháp đường trưởng lão vung tay lên một đạo lưu quang không có vào trong cơ thể nàng triệu như tuyết thân thể r u lên g i a m cầm bị giải trừ sự tình không phải như vậy triệu như tuyết một lấy được được tự do lập tức lớn tiếng phản bắc hử một tiếng h ừ lạnh vang lên như hồng trung đại lữ đánh vào triệu như tuyết trong lòng để nàng sắc mặt trắng n h u t đông đông đông liền lùi mấy bước thác nguyệt cổ thánh nhan mắt lạnh lẽo sắp bén ánh mắt phản phất lợi kiếm bình thường hướng triệu như tuyết đâm tới để triệu như tuyết một trận khó chịu có thể giải thích thác nguyệt không cần lấy thế đẻ người nhìn thấy thác nguyệt cổ thánh tiểu động tác huyền dạ lao tổ hai mắt sáng chói con mắt khẽ hít một cái trong nháy mắt đem thác nguyệt cổ thánh sắc bén ánh mắt t ă n giã hăng triệu như tuyết thân thể n h ó á n g một cái mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn huyền dạ lao tổ một chút thử thác nguyệt cổ thánh sắc mặt t ô n trầm lạnh lùng nhìn huyền dạ lao tổ một chút thu hồi mình ánh mắt huyền dạ lao tổ tại thanh phong thành địa vị đặc thù cho dù hắn nhóm thanh phong tam tổ cũng phải cấp hắn mặt mũi đã hắn mở miệng hắn coi như không nguyện ý để triệu như tuyết Giải thích đi, trong h h hy í c đi, ngươi có gì thế, tiến về điều tra. Trong thời l gian g này ngẫu sạch. nhiên gặp tiểu nữ vừa lúc lúc này tiểu nữ người hộ đạo từ tiểu nữ an bài đi làm việc cũng không đi theo tiểu nữ triệu như long phát hiện tiểu nữ người hộ đạo không ở bên người sinh lòng ý dự định đem tiểu nữ đánh giết thuận tay d i ệ t tiểu triệu trang đem sự tình giá hỏa người khác nhưng mà triệu như long tài nghệ không bằng người cùng ta bất phân thắng bại trong cơn tức giận để nó người hộ đạo xuất thủ người hộ đạo đường đường một tôn thánh nhân vương tiểu nữ như thế nào là nó đối thủ trực tiếp bị chấn áp kém chút thân đúng lúc này tiểu nữ trước đó cứu một người trẻ tuổi đột nhiên xuất thủ lấy lôi đỉnh thủ đoạn trực tiếp đem thánh tử cực kỳ người hộ đạo đánh giết cả cái chuyện đã xảy ra chính là như vậy còn xin các vị lao tổ làm chủ triệu như tuyết mỗi chữ mỗi câu cẩn thận giải thích nói nói hiễu nói vượng đột nhiên đám người bên trong vang lên một tiếng n g a một đội người dậm chân mà ra sắc mặt g i ữ t ậ n nhìn xem triệu như tuyết lơn tiếng nói rõ ràng là các ngươi xuất thủ đánh lén thánh tử cực kỳ người hộ đạo cùng chúng ta nếu như không phải thánh tử cùng người hộ đạo nâng các ngươi để cho chúng ta về tới báo tin chúng ta vậy hội chết thảm ở các ngươi c h i thủ là các ngươi triệu như tuyết biến sắc hoảng sợ nói cái này một đống người chính là thánh tử cổ chiến xa quân đoàn các ngươi vì sao muốn đổi trắng tay h đen triệu như tuyết mặt tâm trầm lơn tiếng chất vấn b u ồ n c ư ờ i sự thật liền là như thế chúng ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi làm sao thánh nữ dự định vậy đem chúng ta giết giết người diệt khẩu sao cầm đầu một người hai mắt nhìn trời lạnh giọng nói ra ngươi triệu như tuyết con mắt chừng l a lớn k h í toàn thân phát run trong n g a y mắt hắn hiểu được mình bị người âm những người này hay là gây nên mình tại chết ta có chứng cứ chứng minh ta trong sạch triệu như tuyết đột nhiên mở miệng nói ra hử bà tọa muốn xem nhìn ngươi còn như thế nào giải thích thác nguyệt cổ thánh khỏe miệng cầm lấy lạnh cười mỗi chữ mỗi câu nói ra ta người hộ đạo có thể chứng minh hắn khi đó không ở bên cạnh ta vừa lúc cho thánh tử thời cơ lợi dụng không phải sao triệu như tuyết lạnh lùng nhìn đám người này một chút không tiêu không gấp nói ra chưa thấy quan tài chưa rơi lệ tuất truyền người hộ đạo triệu hằng thác nguyệt cổ thánh lạnh lùng nhìn triệu như tuyết một chút trầm giọng nói ra không cần chuyển ta đã tới thác nguyệt cổ thánh vừa dứt lời một bóng người từ đằng xa đạp không mà tới đăng nhập doẹ nụ hạ thoạt chấm nét để đọc trái tim đen đu ám chuyện triệu h ằ n g bái kiến các vị lao tổ miễn đi các vị lao tổ phất phất tay toàn đều đưa ánh mắt tụ tập ở trên người hắn triệu hằng thánh n ữ nói tới thế nhưng là thật thác nguyệt cổ thánh nhìn xem triệu hằng mặt mũi tràn đầy uy nghiêm nói ra soạn nghe được thác nguyệt cổ thánh tra hỏi trong n h y mắt toàn trường tiêu điểm toàn đều tập trung ở trên người hắn triệu như tuyết cũng là ánh mắt sáng rực nhìn mình người hộ đạo đến nay khẳng định có thể chứng minh mình lời nói chứng minh bọn hắn đang nói láo đến lúc đó đám người này đều đem thụ đến lao tổ trừng phạt không phải như vậy triệu hằng k h é t lắc đầu nói ra thánh nữ cũng không có phân phó ta đi làm cái gì mọi người đều biết người hộ đạo chỉ có thủ hộ thánh tử thánh nữ chi trách cũng không thụ bọn hắn điều khiển là tại hạ nhìn thấy thánh nữ cấu kết ngoại nhân đối thánh tử vô cùng người hộ đạo xuất thủ dứt khoát rời đi thánh nữ trở lại muốn phái muốn điều cứu binh nhưng mà vẫn là đã chậm một bước b ọ n hắn ra tay quá nhanh như thế tỉ mỉ bố cục chỉ sợ là chuẩn bị đã lâu triệu hằng mặt múi tràn đ triệu hằng lời nói liền phảng phất một quả bom hẹn giờ bình thường trong đám người nổ v a n g trong nháy mắt tất cả mọi người đều mặt mũi tràn đầy không đáng tin nhìn xem thánh nữ trong mắt mọi người đều tràn ngập phẫn nộ hòa diễm cấu kết ngoại nhân giết hại thánh nữ đây chính là tội lớn ngập trời tất cả mọi người đều không nghĩ tới thánh nữ lại là dạng này người toàn bộ thanh phong thành lao tổ cũng là một mặt c h ấ n kinh không đáng tin nhìn xem triệu như tuyết triệu hằng nói đúng người hộ đạo chỉ có thủ hộ chi trách cũng không thể bị bọn hắn điều khiển lập tức chuyện đã xảy ra nhao nhao xuất hiện tại mọi người trong đầu a y các vị lao tổ cùng kêu lên thở dài một tiếng lắc triệu như tuyết sắc mặt t r ắ n g bệnh gương mặt xinh đẹp tràn đầy t r ấ n kinh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem triệu hằng người hộ đạo vì sao muốn hãm hại ta thánh nữ lời này ý gì ta như thế nào hãm hại thánh nữ chỉ là khinh thường tại thánh nữ làm bạn cùng ngươi phân rõ giới hạn mà thôi triệu hằng thản nhiên nhìn triệu như tuyết một chút lạnh giọng nói ra không phải như vậy không phải như vậy triệu như tuyết thất hồn lạc phách tự lẩm bẩm sự tình đã sáng tỏ nhân chứng cố tại dung ngươi không được chống chế thác nguyệt cổ thánh đột nhiên đứng người lên một thân cổ thánh uy áp g á n lâm như hát lạnh lẽo gắt gao nhìn chầm chầm tri tràn ngập vô tận sát ý chấp pháp đường việc này nên như thế nào phán quyết t h á c nguyệt cổ thánh mở miệng hướng chấp pháp đường trưởng lão hỏi cấu kết ngoại địch h ạ m hại đồng môn tội lôi đang chém chấp pháp đường trưởng lão lạnh giọng nói ra cái kia còn đứng ngây đó làm gì hành hình t h á c nguyệt cổ thánh lạnh giọng nói ra nghe được t h á c nguyệt cổ thánh lời nói đám người toàn đều trầm mặc sự thật đều tại không người có thể phản bác nhao nhao vì thánh nữ đáng tiếc bực này tội lớn dù cho khuynh hướng thánh nữ các vị lao tổ cũng vô pháp mở miệng vì đó giải vây chất pháp thiên kiếm triệu như tuyết sắc mặt trắng bệnh hai mắt vô thần đã mất đi tiêu cự cả người ngơ ngơ ngác ngác còn không có từ trong thất thần tính tới nàng hộ đạo người vì sao phải hãm hại mình vì cái gì có thể như vậy nàng nghĩ mãi mà không rõ mình người hộ đạo vì cái gì sẽ giúp lấy thánh tử người nói lời nói vì cái gì hội vu hãm nàng muốn đưa hắn tại chết người người hộ đạo thế nhưng là phía sau màn hát thủ không tin chúng ta đánh cược đông nhiên triệu như tuyết muốn chết lục trần lời nói sắc mặt lần nữa tái đi tự l ầ m b ầ m thật bị hắn đoán đúng quả nhiên là ngươi lấy lại tinh thần triệu như tuyết ngẩng đầu nhìn triệu hằng hai mắt p h ú lửa nghiêm nghị nói ra chuyện này hết thể đều là ngươi một bài trụ hạch có phải hay không thánh nữ nói cái gì bản người hộ đạo thật không rõ ràng triệu hằng có chút lắc đầu phát ra thở dài một tiếng thánh nữ sự t ì n h bại lộ đây là muốn kéo đệm l ư n g sao đáng tiếc còn tốt bản tọa thông minh nếu không ha không là vậy tiêu rồi các ngươi diệt khẩu chính là hạnh thiệt thòi chúng ta chạy gấp nếu không chỉ sợ sớm đã bị diệt khẩu người kiểu này thực sự nên giết không giết không đủ để bình dân phẫn thánh tử cổ chiến xa trong quân đoàn một người cầm đầu chỉ vào triệu như tuyết lớn tiếng nói các ngươi các ngươi triệu như tuyết sắc mặt thảm đạo đôi mắt đẹp tràn đầy vô tận p ẫ n nộ cùng phất hận cựu hận ánh mắt x e lẫn gác gao nhìn chằm chằ hết thể kẻ cầm đầu đều là hắn lúc này nàng đã kinh minh bạch lục trần lời nói ý tứ nhưng mà hết thể đã chậm mình hết đường chối cái a i huyền dạ lao tổ các loại các vị lao tổ cũng là phát ra thở dài một tiếng có chút l ắ c đầu lộ ra nhưng đã tin tưởng triệu hàng lời nói chấp pháp đường đệ tử hành hình chấp pháp đường trưởng lao phát ra một tiếng l g c a phất tay ra hiệu chấp pháp đường đệ tử động thủ vâng chấp pháp đường đệ tử trong nháy mắt tàn ra xếp thành một cái chất pháp đem triệu như tuyết vây vào giữa a n h một nhóm m ư ơ i tám nhân khẩu bên trong nói lẩm bẩm phun ra từng cái cổ lao ký tự tranh m ư ơ i tám ai cổ phụ xe lẫn một cỗ tăng thương phong cách cổ xưa khí tức lan tràn ra mỗi một mai cổ p h ù đều thần quang sáng chói đạo vận c u ộ n cuộn rực rỡ người người keng h một à lên, trong ngáy đến cùng mắt giao m hòa chỗ, dung hợp dung làm m ộ tiếng thể Một t doanh. vang thật lớn lôi đình v â n động p h ả n phất cái này tiếng nổ từ tên u y cổ truyền đến dạng n à y một tiếng vang thật lớn như là tiếng sấm bình thường vang lên bên thai mọi người nhấp hồn tâm hồn p h ả n phất muốn để đám người linh hồn đ ị c h diện doa đến chúng người hồn phi phách tán tranh một tiếng kiếm lân vang vang vọng m â xanh m ư ơ i tám hội cổ phụ sen lẫn mà thành càng lớn cổ phụ đột nhiên bạo động dù xuống từng đạo huyền ảo phát tắc trong né mắt sen lẫn thành một thanh pháp t ắ c chi kiếm ông dạng n à y một thanh kiếm thần uy vô địch phản phất một kiếm có thể bổ ra thiên vũ thẳng tới hỗn độn c h ỗ sâu dạng n à y một thanh kiếm chăm chú là tràn ra từng sợi kiếm khí cũng làm người ta thần hồn run r u dậy để vô số thanh phong thành đệ tử quỳ giặc xuống run lẩy bảy chấp pháp thiên kiếm nhìn thấy thanh binh khí này thanh phong thành l a o tổ đều đột nhiên biến sắc chấp pháp thiên kiếm cái này nhưng mà năm đó thanh phong đại đế sáng tạo chấp pháp đường độc hưu thẩm phán chí minh là bóp chết thanh phong thành phản đồ vô thượng pháp kiếm kiếm này vừa chỉ cần là làm bất lợi cho thanh phong thành sự t ì n h liền sẽ bị pháp kiếm thẩm phán d u n g ngươi không được một tia phản kháng chủ yếu nhất là chấp pháp thiên kiếm có linh có thể thẩm phán một người là có hay không có tội oanh kiếm minh kinh thiên một sợi kiếm quang phóng lên tận trời lơ lửng giữa không trung đại đế có linh chấp pháp vô tình hiện có thánh nữ cấu kết ngoại địch giết hại thanh phong thành thánh tử cực kỳ người hộ đạo tội không thể tha cho mời thiên kiếm thẩm phán kiếm quang sáng trói quang hoa trói mắt sáng như nắm gắt như một đạo lưu tinh chi quang hoành trần thiên vũ phía trên sắc thái lộng lợi ông nghe được chấp pháp đường trưởng trưởng lão lợi một cỗ kinh khủng uy thế bán ra pháp tắc đua tiếng xích thần đại diện cho trật tự đại đạo bay mùa âm vang từng đạo pháp tắc trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau một đạo thân ảnh mơ hồ xuất hiện tại kiếm quang bên trong ngông lung mê nguyễn phảng phất bị tầng tầng hỗn độn chi khí bao phủ hoành khi dạng này một bóng người xuất hiện thời điểm uy lăng cựu trọng tiên quét ngang cựu thiên thập địa che đậy ba ngàn giới độc tôn lục hợp bắt hoang một cỗ vô địch chi uy trùng tiên động dạng này một bóng người phảng phất là từ tiên cổ đi tới cách xa n h a vô số thời không hướng thanh phong thành trông lại kinh khủng uy áp dù cho thánh nhân thánh nhân vương cổ th thiên địa đều lộ ra rất là mịt mù nhỏ đám người đều là run dế đế uy thanh phong giới trong nháy mắt vô số người tại đạo này kinh khủng uy áp phía d ư ớ i đột nhiên biến s á c thực lực yếu tiểu trực tiếp hai chân như luôn luôn ra tê liệt ngã xuống trên mặt đất n g ũ thể ném thanh phong thành xảy ra chuyện gì đây là vận dụng đế binh sao từng cái thế g i a giáo phái bên trong từng cái thân ảnh chìm nổi đều là mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn về phía thanh phong thành oanh đế uy minh ông tận d i ệ t t ư ớ vạn dạng phong vân trong chấp nhóm này toàn bộ thanh phong giới đám người sợ hãi vạn linh thần của ông thanh phong giới biên giới ám hát chi sầm nhân loại to lớn thiên nhãn chìm nổi tại ám h chi xâm chỗ sâu băng lanh vô tình sắc ý đầy trời uy nghiêm không thể xem ám h chi xâm bên trong vạn thú thân phục tại đạo này mắt dưới ánh sáng run l y bẩy cung cung kính kính giống như là triệu thánh bình thường hướng thiên nhãn phụ phục lúc này này đôi thiên nhãn bên trong vũ trụ chìm nổi ánh nắng mặt trời t r ó i t r a n g giữa trời tinh thần ẩ n hiện phản phất có thiên địa đang diễn biến đợt khi đế uy trùng kích đến nơi đây thời điểm thiên nhãn một trận đại đạo o a minh phát tác trật tự đô tiếng trong nháy mắt đem cỗ này đáng sợ đế uy hóa thành vô hình ngao một tiếng trầm thấp thu lập tức toàn bộ thiên nhãn trong nháy mắt tận hiện biến mất tranh thanh phong thành đạo này đế ảnh nhìn chăm chú triệu như tuyết mang theo vô tận uy nghiêm từng đạo pháp tắc rủ xuống trong nháy mắt đem triệu như tuyết giam cầm chấp pháp thiên kiếm xuất thủ ai xem ra không sai huyền dạ lao tổ một tia hy vọng cuối cùng vậy phá diệt chấp pháp thiên kiếm tuyệt đối không hội oan của người lúc này nó ra tay với triệu như tuyết vậy chuyện này xác định không thể nghi ngờ thật là nàng sai lầm chính tại mọi người coi là chấp pháp thiên kiếm muốn đem thánh nữ triệu như tuyết chèm giết thác nguyệt cười một bộ đại khoái nhân tâm cảm g ấ p anh Đột nhiên, bốn trăm tám mươi ba chém giết quỷ dị chấp pháp thiên kiếm trong kiếm quang đế ảnh xứng xứng uy nghiêm vô song mặc dù rất ngâm lùng lại cho tâm linh người bên trên huy áp tại đạo thân ảnh này trước mặt bọn hắn phảng phất sâu kiến như thế mịt mù tiểu c h ấ p pháp thiên kiếm kiếm quang đột nhiên bung ra giam cầm thánh nữ triệu như tuyết ngược lại hướng triệu hàng chấm tới một kích đem xuyên thủng chuyện xảy ra rất là đột nhiên đ á m người đều là một mặt hóa đá một bộ không rõ ràng cho lắm bộ dáng không có khả năng thác nguyệt cổ t h á n h biến sắc nghiêm nghị gầm thét lên c h ấ p pháp đường các ngươi đều là bất tài không muốn con mắt liên sát h ai cũng không biết sao khởi bầm lão tổ đó cũng không phải chúng ta điều khiển chất pháp đường trưởng lão cũng là một mặt một b ư c cho tới nay chất pháp thiên kiếm đều là chất pháp đường không chế s ử quyết một chút phản đồ c h ă m thử khó chịu đã từng có một tôn cổ thánh phản bội chạy trốn liền bị chấp pháp thiên kiếm chạm dưới kiếm nhưng mà hôm nay làm sao lại khó dùng với lại ngay cả thiên kiếm kiếm linh đều xuất hiện chấp pháp thiên kiếm từ các ngươi chấp pháp đường không chế ngươi coi bản tọa là kẻ ngu không thành vẫn là nói ngươi chấp pháp đường cố ý thiên vị cái này phản đồ nếu có ta nhìn chấp pháp đường cũng không có tất yếu tồn tại thác nguyệt cổ thánh ánh mắt lạnh lẽo sắc cơ nổi lên bốn phía sắc khí lành l ạ n để cho người ta ngạt ở cái này chấp pháp đường trưởng lão cùng đám đệ tử một mặt đám chát mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ chấp pháp thiên kiếm dị trạng bọn hắn thế hệ này chấp pháp đường đệ tử thế nhưng là chưa hề gặp được căn bản vốn không hiểu được bọn hắn vậy là lần đầu tiên vận dụng chấp pháp thiên kiếm hử t h á c nguyệt cổ thánh lệnh hư một tiếng cổ thánh chi u i quét ngang ra thiên chấn động hoàng vũ làm cho cả thiên địa đều không ngừng run rẩy kinh khủng huyết khí xông thẳng lên trời như thương long trục nhật để vô số người đột nhiên biến sắc đã các ngươi t h á c nguyệt cổ thánh lệnh lùng quét mắt một chút chấp pháp đường đ á g người bất mãn chi t ì n h lộ rõ trên mặt trầm giọng nói ra nhưng mà hắn lời nói vừa nói phân chém giết triệu hàng c h ấ p pháp kiếm quang đột nhiên trên không trung vòng vo cánh mặt quay đầu ở trong thiên địa l ó e lên một cái rồi biến mất đám người toàn đều ngây ngẩn cả người thanh phong thành các lao tổ vậy ngây ngẩn cả người thác nguyệt cổ thánh miệng há đại thần lại nói đường một nửa vậy tạm ngừng chỉ có h u y ề n dạ l a o tổ vị này thanh phong đại đế cháu đời thứ sáu ánh mắt sáng rực nhìn xem c h ấ p pháp kiếm quang như có điều suy nghĩ siêu siêu siêu, siêu. c h ấ p pháp thiên kiếm kiếm quang đột nhiên từ trong hư không trôi ra giống như một tia c h ấ p thiềm điện tại thiên không lõe lên một cái rồi biến mất a a a từng tiếng kêu thảm truyền đến thanh em thế lương để cho người ta dùng mình đám người đám người đá phóng tầm mắt nhìn tới lập tức ngây ngẩn cả người sắp mặt đại biến kích một hơi lanh khí t h á n h tử cổ chiến xa quân đoàn bách nhân đội bị kiếm quang xuyên qua từng cái đạo cơ phá diện đạo tâm vỡ nát p h a n h một tiếng cái này chút bách nhân đội trong nháy mắt toàn đều hồn phi p h á c h tán ngay cả thi thể đều trong nháy mắt trôn bụi hóa thành cho bụi vẩy xuống giữa thiên địa t ê chúng người quá sợ hãi mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chuyện gì xảy ra chấp pháp thiên kiếm kiếm quang hỏng mắt lỗi làm sao không chém giết thành nữ phản mà chém giết đám người một chút không biết rõ tình hình lao tổ một mặt mẫu sắc mặt hoảng sợ hoảng sợ nói chấp pháp thiên kiếm gì thường làm hắn nhóm lén lút tự nhủ chấp pháp đường t r ư ở n g lão ngươi đang làm gì còn không khống chế thiên kiếm thác nguyệt cổ thánh trên c h á n nổi gân xanh hướng về phía chấp pháp đường t r ư ở n g lão á âm thanh quát lớn lao tổ ta hiện tại đã hoàn toàn cùng chấp pháp thiên kiếm mất đi liên hệ chấp pháp đường t r ư ở n g lão sắc mặt t r ắ n g bệnh quá sợ hãi nói ra từ khi chấp pháp thiên kiếm chém giết triệu hàng một khắc kia trở đi hắn đã hoàn toàn mất đi đối nó điều khiển sự tình phát triển đã vượt quá hắn ngoài dự liệu hắn mới tiếp lần chấp pháp đường trường lão hai ngàn năm thời gian còn là lần đầu tiên vận dụng cái này tông đại sắc khí đối với nó tập tính cũng là không nghĩ ra thác nguyệt cổ thánh sắc mặt tâm trầm mặt mũi tràn đầy nổi giận đùng đùng gào thét một tiếng doanh một tiếng huyết khí như hắn hải vô biên vô hạn thanh thế to lớn từng đạo kinh thiên sóng máu bách kích thiên vũ sẽ mở thiên khung lăn trở lại cho ta thác nguyệt cổ thánh thần uy cái thế xuất thủ liền là pháp tắc trật tự v ư n quanh đường uy đua tiếng cuồn cuộn mà đến hắn nhất phương b ả n g tay lớn bỗng nhiên hướng về phía trước t r ụ tới dự định thanh chấp pháp thiên kiếm nhất trong tay tranh một tiếng kiếm ngân vang đem cổ chiến xa quân đoàn chém giết hầu như không còn chấp pháp thiên kiếm một trận một đạo kiếm quang tái khởi nhanh chóng hướng th thác nguyệt cổ thánh nổi giận đại tay vừa lộn trực tiếp che đậy xuống pháp t ắ c phủ văn c u ộ n c u ộ n trong nháy mắt bao phủ thiên địa phong thiên tỏa địa chấn sát hết t h ạ d oanh k i ế m quang sáng chói quang hoa trói mắt trực tiếp chém về phía bàn tay lớn như cầu v ò n g sâu không một chạm m à lên oanh một tiếng vang thật lớn tối khô là hủ chấp pháp thiên kiếm một kiếm vô địch lấy c u ầ n bá chi tư nên thiên mà lên một kiếm giống như muốn đem bực ngoại tinh thần phá diệt đông đông đông thác nguyệt cổ thánh thân thể liên tục tại hư không rút lui ba bước mới đứng vững tân ảnh sắc mặt lúc thì đỏ lúc thì chắng giết thác nguyệt cổ thánh phía sau một vòng t r ă n g sáng từ từ bay lên vô số ánh trăng n ở rộ vẩy xuống t h i ê n địa trong lúc nhất thời bầu trời sao lôm đốn đầy trời phản phất tiến vào một giấc mộng u y ễ n tinh không thế giới thác nguyệt cổ thánh lấy t r ă n g sáng ngăn cản chấp pháp thiên kiếm kiếm quang cùng chống đỡ lẫn nhau công phạt thần thông h i ể n thị rõ trong thời gian ngắn vậy mà đem đạo kiếm quang ngăn trở thác nguyệt cổ thánh không nói hai lời đột nhiên xuất thủ bàn tay lớn hành không một bàn tay chụp về phía triệu như tuyết dự định đem một bàn tay chụp chết triệu như tuyết sắc mặt đại biến thân ở cổ thánh uy áp bên trong động liên tục đều không động được chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bàn tay lớn rơi xuống muốn giết nàng ngươi hỏi qua t a không có đột nhiên giữa thiên địa vang lên một thanh âm chấm thấp mang theo một điểm khẳng khẳng rất là phiêu miếu phảng phất từ cựu thiên truyền đ ế n ông thác nguyệt cổ thánh rơi xuống bàn tay lớn cách triệu như tuyết mười ấ m m khoảng cách đột nhiên trì trệ đợt một tiếng hóa thành hư vô ngay cả đ ầ y trời rủ xuống pháp tắc vậy biến mất không còn tăm hơi vô tung ân trong n g á y mắt tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người thác nguyệt cổ thánh sắc mặt cũng là biến đổi mặt lạnh lấy ánh mắt sắc bén hướng nơi này trông lại ông đột nhiên t r ớ c pháp thiên kiếm phát ra một đạo đua tiếng thanh âm. hóa thành một đạo lúc ư u q này lục trần dối ra một ngón tay nhẹ nhàng nhảy lên chấp pháp thiên kiếm phảng phất một cái nịch nậm tiểu tinh linh quay trùng quanh ngón tay hắn bay tới bay lui là ngươi nhìn ngươi tới triệu như tuyết có chút mở ra miệng anh đào nhỏ mặt mũi tràn đầy không đáng tin hoảng sợ nói cái này sao có thể ngươi là thế nào tiến đến bốn trăm tám mươi bốn đối chiến thắng nguyệt lúc đầu lục trần đã rời đi hiện tại lại đột nhiên xuất hiện hoàn toàn ra khỏi triệu như tuyết đoán trước tiểu tử ngươi là người phương nào làm xã hội xuất hiện ở đây thác nguyệt cổ thánh sầm mặt lại nhìn hằm hằm lục trần lớn tiếng nói một thân khí thế b à n g bạc vô t ậ n c h ấ n hư không đều không ngừng run dậy người rảnh rỗi một cái lục trần miệng rộng một phát lộ ra một cái sán lạn t i ể u d u n g bình chân như v ậ y nói ra tiểu tử ngươi là như thế nào đột phá ta thanh phong thành thủ hộ phát trận tại không kinh động thủ hộ giả tình huống dưới tiến đến huyền dạ lao tổ lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem lục trần trong lòng có chút kinh ngạc thanh phong thành thủ hộ đế trận thế nhưng là xuất từ thanh phong đại đế tri thủ và cổ đến nay từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể rất mạnh mẽ vượt qua đại trận phàm là làm Thân tử đạo tiêu.、Mà、tiểu tử này đạo Mà l à c á i loại, lao đầu, kiểu giới gì lao đầu, c h i l ớ n vô luận là gì, ta mặt u muốn ố n không người, không ngăn cản trần tới thì tới, thì vật thể ta. đi đi, m có có có Lục mặt mũi tràn đầy phong khinh vân đạo hướng về lao nhân nhìn thoáng qua không hề bị lay động nói ra t i ể u tử thanh chấp pháp thiên kiếm còn tới chấp pháp đường trưởng lao phát ra một tiếng bạo a đánh gãy mấy người lời nói chấp pháp thiên kiếm thế nhưng là chấp pháp đường mệnh ta tử d u n g không được có sai lầm nhìn thấy chấp pháp thiên kiếm quay t r u n g quanh lục trần đầu ngón tay vượt q n h khi hắn nổi trận lôi đình úc ngươi nói cái này sao lục c h â n hướng phía trước rôi rôi tay động hơi búng ngón tay c h ấ p pháp thiên kiếm vừa đi vừa về xoay tròn điểm điểm quang hoa lấp lóe nói nhảm c h ấ p pháp đường trưởng lão trứng mắt h u n g d ữ nói ra cái này là n g ư ờ i sao ngươi gọi nó nó đáp ứng sao lục c h â n sắc mặt nghiền ngẫm nhàn nhạt một cười nói ra phúc c h ấ p pháp đường trưởng lão một ngụm lao hết u y kém chút phun ra ngoài mình đã đối c h ấ p pháp thiên kiếm đã mất đi k h ô n g chế kiếm linh cùng mình liên hệ đã bị cắt đứt mình lúc này liền xem như gọi rách cổ họng cũng không hề dùng thẳng nhãi danh an g á m lân ta chất pháp đường trưởng lão giận g ữ hét lớn một tiếng thân thể chấn động h o à n cảnh chi uy quần q u huyết sắc Từng đạo đạo tác tụ trên hoàng đến hắn n đạo đạo Pháp hội ắ một tay hoành. m quyền uy không, hoàng đạo uy áp như phá áp đạo tiếng h hoành, phóng n nước, quyền ý tung hoành, to lớn quyền mang g ớ tức ý to t lập thiên vũ hoành. Một t hoành. i vũ vang thật lớn thiên khung liệt nhật đều là tối sầm lại chân trời phong vận động một cỗ to lớn màu xanh xoáy phong đột nhiên từ phía chân trời c u ố n xuống răng rác màu xanh xoáy phong lực lượng cường đại lập tức đem thiên khung xé rách phản phất c ử u thiên chiến tiên từ c ử u thiên tri thượng phát ra đòn đánh mạnh nhất lực lượng kinh khủng kinh thiến động hướng lục trần nghiến ép số a lục trần phát ra một tiếng kinh ngạc âm thanh đế thuật một cái chấp pháp đường trưởng lão vậy mà tu tập đế thuật cái này khiến hắn có chút ngoài ý、mướn. nhưng mà lục trần cũng chỉ là một sát cái k i a kinh ngạc mà thôi màu xanh xoáy phong tàn phá bờ bãi lấy thế thái sơn áp đ ỉ n h hướng lục trần đẻ xuống lực lượng cường đại dù cho cách nhau rất xa t h a n h phong thành đệ tử đều mặt mũi tràn đầy hoảng sợ vì chi biến sắc lục trần bên người thánh nữ triệu như tuyết càng là đứng m ũ i triệu xào tại đế thuật phía dưới nàng một cái vương cảnh triệt để bị áp chế sắc mặt trắng bệnh thân thể không ngừng run r u dậy nhưng mà trời sinh quật cường không để cho nàng chịu thua gắt gao cắn môi kháng cự cố này để thân thể nàng đều phảng phất muốn sụp đổ áp lực có chút ý tứ đế đạo truyền thừa liền là đ lục trần hai mắt n h u lại nhìn xem áp xuống tới màu xanh xoay phong hồn nhiên không thèm để ý nói ra nói xong ngón tay hắn hơi động một chút oanh một tiếng kiếm minh động i ể u thiên quay chung quanh ngón tay hắn xoay tròn c h ấ p p h á p thiên kiếm đột nhiên b ộ c phát ra một đạo sáng chói kiếm mang k i ế m quang lâm liệt hóa thành nhất phương hỗn độn thế giới tại cái này hỗn độn thế giới bên trong một đạo mông lung thân ảnh ngừng tụ thành hình hiện lộ ra á c oanh đế uy t r ù n g thiên quét ngang cổ kim tương lai vang ộ i cổ kim đế ảnh cảm nhận được cỗ này đế uy khi nhìn đến cái tia đạo trong hỗn độn thân ảnh vô số người biến sắc hoảng s kiếm quan g bên trong đế ảnh hơi đ ộ n g một chút đế bi lăng cựu thiên quét ngang cựu thiên thập địa kiếm quan g chấn động màu xanh xoáy phong ẩ m vàng vỡ vũ khốc c h ấ p pháp đường trưởng lão sắc mặt tái đi một ngụm máu tươi phụ u tới cả người đông đông đông liền lùi mấy bước mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem lục trần làm sao có thể ngươi làm sao có thể điều khiển c h ấ p pháp thiên kiếm điều đó không có khả năng c h ấ p pháp đường trưởng lão phản p h ấ t gặp quỷ bình thường la lớn đối với ta mà nói trên đời này không có, có cái gì là không thể nào lục trần vẫn như c ũ một bộ bình chân như vại bộ dáng chậm rãi nói ra tê đám người hít một hơi lãnh khí thật quồng tiểu tử Trên sau trời, t h lưng của thánh phát hắn h màu xanh trăng sáng đột nhiên bay lên bay vào trong tay hắn từng đạo trật tự thần liên hóa thành một đầu xiềng xích giang giáp một tiếng khóa lại cái này vòng trăng sáng hóa thành một cái xiềng xích truy nhận lấy cái chết thác nguyệt cổ thánh hét lớn một tiếng vung lên xiềng xích hất lên v a y một tiếng trăng sáng sáng chói đánh nát thiên địa thường không có chút ý tứ nhưng mà không đáng chú ý n g ư ờ i trước đánh nát đạo này đế ảnh rồi nói sau lục t r â n lạnh nhạt một cười ngón tay lại cử động v a y một tiếng trong hỗn độn đế ảnh khẽ động một đạo kiếm mang từ trong hỗn độn bắn ra thành kích c ử u thiên thập địa dẹp viên t r ư thiên vạn giới giang giác kiếm mang đụng một cái đến trăng sáng truy đột nhiên run lên trong nháy mắt che kín vết g i ả doanh một tiếng vang thật lớn trăng sáng ầm vang vỡ vụ đông, đông đông thác nguyệt cổ thánh một kích liền bị đánh lui mặt m hiện nhiên bị tức không nhẹ tiểu đối vô sỉ thác nguyệt cổ thánh chỉ muốn chửi t h ề lấy bọn hắn thanh phong thành chấp pháp thiên kiếm đối chiến hắn lẽ nào lại như vậy có loại thanh chấp pháp thiên kiếm trả lại hai ta lại đ ế n qua phế vật lục trần lạnh lùng một n g ư ờ i lúc đầu ta muốn cùng ngươi so đo đã ngươi nói ta khi dễ ngươi vậy ta liền đến hội hội ngươi ông nói xong lục trần con ngón búng ra chấp pháp thiên kiếm hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía chấp pháp đường trưởng lão siêu kiếm quang l o i lên chấp pháp đường trưởng lão trước mặt thanh chấp pháp đường trưởng lão giật mình kêu lên đặt mông ngồi trồm trên mặt đất khi hắn thấy là chấp pháp thiên kiếm thời điểm đột nhiên một cái lặn xuống nước mẻ lên một thanh đem chấp pháp thiên kiếm gắt gao trộm trong tay ra tay đi ta tay không tấp sắt tới hội ngươi lục t r ầ n áo trắng phân phật khi chất rất là phiêu giật ra b ụ i nhàn nhạt, nhạt nhìn xem thác nguyệt cổ thánh hướng phía hắn ngoắc ngoắc tay đã muốn chết bản tọa liền thành vào ngươi thác nguyệt cổ thánh sầm mặt lại cổ thánh chi uy trùng tiên đường uy cuốn cuộn một bước phóng ra đột nhiên một cước đạp về lục t r ầ n tám chương bốn trăm tám mươi lăm hư vô phong bạo thác nguyệt chết、Giết. một cái khiêu khích động tác trực tiếp để thác nguyện cổ thân h ể một t ậ n tại thời khắc này hắng c u â n quân huyết khí t r ù n g tiên trên không trung hóa thành nhất phương huyết hải cái này cái này trong biển máu sóng máu thao tiên đánh ra thiên vũ t ừ n g t ò a huyết sắc núi lửa bộc phát một mảnh hủy thiên diệt địa cảnh tượng để vô số người vì đó động dung oanh thác nguyệt cổ thánh bàn tay lớn một trận pháp tác thao tiên đua tiếng không ngừng một đầu màu xanh phong long gầm thét từ huyết hải ở trong vật ra c u ố n bá bạo máy liệt long uy tàn phá bờ bãi đầu này màu xanh phong long lấy hắn kinh khủng huyết hải vì nguồn suối thu hoạch được lực lượng kinh khủng vừa hô nước tiên hướng lục trần chấn, chấn sắt mà tới đến hay lắm lục trần hai mắt ngưng tụ đưa tay năm tay cánh tay một tr không có cường đại uy thế không có kinh khủng thần lực liền phản g phất người bình thường tùy ý vung ra một q u y ề n mềm nhũ nhìn n như một điểm lực lượng không có không chịu nổi một kích tiểu tử này chết chắc rồi như vậy yếu gà một q u y ề n quả thực là muốn chết tất cả mọi người bao quát thanh phong thành các lao tổ nhìn thấy lục trần xuất thủ toàn đều lắc đầu xem xét song phương xuất thủ uy thế lần này thắng bại đã điểm cái này c u ầ n vọng tiểu tử hẳn phải chết không nghi ngờ ba lục trần nắm đấm nhẹ như tung bay sợi thô chậm rãi nên thiên mà lên hướng màu xanh phong long phong đi hai lần vừa mới tiếp xúc trên bầu trời thần uy lẫm liệt thần lục thao màu xanh ra trời phong long từng tấp từng tức tăng trong n y mắt toàn bộ phong long cứ như vậy theo gió mà qua phản phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một điểm vết tích đều không lưu lại cái này sao có thể thanh phong thành các đệ tử con mắt chừng đến so ngưu nhãn đều lớn hơn từng cái mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi dùng sức xoa xoa con mắt tưởng rằng mình nhìn lầm lần hai phóng tầm mắt nhìn tới trực tiếp hóa đá đây là cái gì bí thuật nhìn thấy lục trần nắm đấm nhẹ nhàng thoải mái đem màu xanh phong long t ă n giã thanh phong thành đông đảo lão tổ đều không nhìn ra lục trần đây là dùng quyến pháp gì uy lực như thế để không có dấu hiệu nào để bọn hắn tâm cũng không khỏi nhảy một cái tất cả mọi người đều là không hiểu ra sao. thác nguyệt cổ thánh sầm mặt lại mặt mũi tràn đầy ngưng trọng thần sắc lạnh lẽo trên không trung phóng ra một bước thét dài một tiếng giống như long chi gầm thét ông tất cả thiên địa rung động phảng phất tại đáp lại hắn gầm thét giết hư không một trận v ặ t mẹo tại hắn vừa hô một cái cực độ biến hình trong nháy mắt thác nguyệt cổ t h á n h biến mất h oanh thiên đ ị a một trận chấn động đông đông đông không có vật gì trong hư không đột nhiên vang lên một đạo tiếng bước chân một tiếng tiếp theo một tiếng bộ pháp vững vàng mỗi một bước rơi xuống đều để thiên điệu u lên mỗi một bước rơi xuống đều phảng phất có đại đạo thiên âm đang vàng vòng giống đột nhiên một tiếng long khiếu, âm thanh chấn cửu thiên. vang dề nước vạn giảm xa không có vật gì trong hư không đột nhiên thoát ra từng đầu màu xanh phong long như vạn mã đang lao nhanh thanh thế to lớn khi dạng này từng đầu màu xanh phong long đánh thẳng tới thời điểm mỗi một đầu đều là thần uy c h ấ n thiên phản phất muốn đạp nát sơn hà phá diệt thiên đạp diệt thời gian như thế thanh phong khiếu thanh phong đại đế thanh phong thức nhìn thấy thác nguyệt cổ thánh một chiêu này lục trần tự lẩm bẩm nhẹ dọn g nhắc tới một tiếng thanh lục trần thân thể, khẽ động, bất bại thân, thể, cực thân thể đồng thời mở ra vô hạn huyết khí bắn ra giống như núi lửa phun trào từng đạo huyết long phóng lên tận trời trùng kích thương cung đồng thời nó chung quanh thân thể hình thành một cái đặc thù vực. vạn pháp bất chiêm thân oanh phá huyết chân giải mở ra huyết khí tại chung quanh thân thể hắn bốc cháy lên cả người hắn phảng phất lấy lên kim sát huyết khí thần diễm bao vây lấy hắn giết lục chân hét lớn một tiếng giờ phút này hắn liền phảng phất một cái hình người bạo long bình thường hướng về màu xanh phong long b ầ y giết tới nắm đấm v u ngậy tới một đầu giết một đầu tới hai đầu giết một đôi từng vòng từng vòng nhanh ra tại hư không tạo nên từng vòng từng vòng ngựa sóng giờ phút này nó trên nắm tay hư vô chi lực bao khoả thần bí mà huyền n o mỗi đấm ra một quyển đều có thể để một đầu màu xanh phong long sụ đổ, đổ biến mất không còn tăm hơi tung trên bầu trời lục trần mỗi đấm ra một quyển đều có thể đem một đầu phong long đánh nát hư vô tri quyển đây là lục trần cái này mấy ngày nghiên cứu hư vô không luân mà thôi diễn ra một loại quần thuật theo lục trần vung vẩy nắm đấm tốc độ càng lúc càng nhanh cực thân thể tốc độ tăng lên đến mức cao nhất cả người hắn đều phảng phất biến mất chỉ có trên bầu trời màu xanh phong long tại từng đầu giảm mất đây là cái gì quỷ quyển pháp thanh phong thành các vị lão tổ đều ngồi không yên nhao nhao đứng lên mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn về phía lục trần trong lòng kinh ngạc có thể đem thanh phong đại đế thanh phong bát âm hóa hình màu xanh phong long một q u y ề n một cái cái này khiến bọn hắn không không đọc d u n g vì chi biến sắc ta nhìn n g ư ờ i có thể giết bao nhiêu trong hư không thác nguyệt cổ thánh ánh mắt lạnh lẽo oanh oanh ngoanh từng đầu màu xanh phong long chôn vùi về sau lập tức lại huyễn hóa ra vô số đầu màu xanh phong long giết chi không hết c h ả m chi không dứt theo lục trần nắm đấm vô người ngược lại không chung màu xanh phong long càng ngày càng nhiều muốn đem hắn phân thây bình thường lúc này th phát ớ i đó chỗ nào liền hội toát ra trăm ngàn vạn đầu màu xanh phong long gầm thét hướng lục trần v ọ t tới nhìn thấy tình cảnh như vậy vô số thanh phong thành đệ tử cầm thật chặt n ắ m đ ấ m dạng này công kích để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào đây chính là hắn nhóm thanh phong thành thanh phong đại đế vô thượng đế thuật thanh phong bát âm nhìn xem nhiều như vậy màu xanh phong long triệu như tuyết sắc mặt trắng bệnh vì lục trần âm thầm bóp một vệ t m ồ hôi lạnh cái này thật sự là nhiều lắm giết chi không hết càng giết càng nhiều đến cuối cùng lục trần liền xem như không bị màu xanh phong long giết chết cũng sẽ bị mật chết Từng đầu màu xanh phong đầu màu lục o n g bị l trần hai ư vô chi quyền đánh sát, sau đó l ạ có vô số đ ế mắt không không hết màu xanh phong chỉ thực nôn long trần muốn ngần cũng không có gì đặc biệt, đưa ngươi xuống ngục. trần giết gì giết tới, biệt, t màu vào đều đưa địa lục lực Lục có có đặc ấy h á c nhữ á n tướng nhau, nắm đỉnh từng mãn h hao, hai tay giao nhau, hai tay nắm tay, dơ cao cách tay tay tay, hư giao đầu, tắc bất mãn hắn nắm đấm cao đầu trần vô vô pháp phong bất bạo. Lục trần hai mắt nhữ lại toàn bộ thân thể nhanh chóng xoay tròn càng lúc càng nhanh trong nháy mắt chung quanh hắn hình thành một đạo long quyền phong đây cũng không phải là phổ thông long quyền phong mà là hoàn toàn có hư vô pháp tắc ngưng tụ m à thành hư vô c h i lực quanh quẩn trong đó đang nhập ép để đọc truy hệ khi đạo này l o n g quyền phong xoay tròn thời điểm một cô cường đại xé rách c h i lực từ nội bộ truyền đến oanh trong nháy mắt đạo này hư vô long quyền phong kéo t h i ê n liệt lập tức thanh khắp màu xanh ra trời phong long toàn đều h ú t tới chăm chú là trong nháy mắt khắp màu xanh ra trời phong long tất cả đều bị thốt vệ long quyền phong ngừng thiên địa hoàn toàn yên tĩnh vắng vẻ vô cùng xuống điện một ca lục trần chậm rãi hướng trong hư không một cái phương vị nhìn một đạo hư vô pháp tắc không có vào hư không a trong hư không hét thảm một tiếng một bóng người té ra ngoài thân thể từng khúc băng d i ệ t từ cước bộ bắt đầu một đạo hư vô pháp tắc phẳng phất như giỏi trong xương bình thường trực tiếp đem thân thể của hắn hóa thành hư vô chăm chú là trong nháy mắt một đời vô địch cổ thánh vất lạc tám chương bốn trăm tám mươi sáu vì một hạt châu mà tới chăm chú là thời gian nháy mắt tại mọi người còn không có phản ứng kịp thời điểm đường đường thanh phong tam tổ thứ nhất thác nguyệt lao tổ liền thân t ử đạo tiêu nhanh để cho người ta phản ứng không kịp phải biết một đời cổ thánh nó thực lực cường đại trừ phi là thần vương hoặc là đại đế xuất thủ nếu không căn bản vốn không khả năng tại như thế trong thời gian ngắn liền bóp chết dạng này một tôn nhân vật thác nguyệt cổ thánh từ xuất thủ đến thân t ử đạo tiêu chăm chú là một cái nháy mắt nhẹ nhõm phảng phất bóp chết một con kiến như thế dễ dàng tình huống như vậy trực tiếp kinh sợ tất cả mọi người khi mọi người lấy lại tinh thần thời điểm đã chậm thác nguyệt cổ thánh cự như vậy biến mất ở trong thiên địa giám thanh phong thành các vị lão tổ kịp phản ứng phát ra một tiếng hét giận dữ khiếu âm như thiên lôi cuồn cuộn vang vọng thiên đ i ệ t ư ờ n g đạo thần quang phóng lên tận trời phát tác phủ văn đời trời kinh khủng huyết kh đại thánh uy áp giáng lâm trùng kích thước vạn giảm đại tại thời khắc này tất cả mọi người đều nổi giận toàn đều đầy mắt lửa giận nhìn chằm chằm lục trần s ắ t cơ doanh thiên t i ể u tử g i ế ta t thanh phong thành lao tổ hôm nay định để ngươi có đến mà không có về một tôn thánh nhân bước ra một bước thánh uy quần quận nghiền ép hư không lệnh hư không đều vỡ vụn từng khối không gian mảnh vỡ chóc ra phải chết nợ máu trả bằng máu cái khác lao tổ vậy đồng thời cất bước mà ra kinh khủng uy áp điên cuồng hướng lục trần đẻ xuống、ông. lục trần cực thần thể chấn động, tại quanh thân hình thành một cái đặc thù vực ngăn cách hết thảy vạn pháp bất chiếm thân đầy trời pháp tác phủ văn khó mà tới gần hắn. hư vô pháp tắc quanh quẩn ở t r u n g quanh lệnh kinh khủng thánh uy đủ số đá chìm b i ể n lớn không có nhấc lên một tia gợn sóng â n các vị thanh phong thành lao tổ thần sắc khẽ giật mình nhao nhao lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng một cái vương cảnh đ ỉ n h phong tồn tại vậy mà đối với hắn nhóm thánh nhân thánh nhân vương đại thánh đại đạo uy áp không có một tia phản ứng rất là thông d ò n g đ ầ y trời pháp tác phủ văn v ậ y không đến gần được hắn làm hắn nhóm đều sắc mặt nghiêm túc kẻ này cổ quái thanh phong thành lao tổ bên trong một tôn đại thánh sắc mặt âm u vừa nói đường cổ q á i lại như thế nào chúng ta đồng loạt ra tay bắt hắn một cái khác lao tổ lơ phản phất muốn đột e m b ầ nhiên huyền dạ lao tổ nghĩ tới thanh phong đại đế trích lời bên trong có ghi chép loại này thể chất rừng tay toàn tất cả rừng tay đang tại các vị lao tổ cùng chung mối thu dự định xuất thủ thời điểm huyền dạ lao tổ phát ra một tiếng lười à cả người đột nhiên cản tại mọi người trước người gác gao nhìn xem lục trần lao tổ thông mọi người đều không hiểu huyền dạ lao tổ thân là thanh phong đại đế cháu đời thứ sáu tại toàn bộ thanh phong thành địa vị tôn sùng bối điểm cao dọa người chúng lao nhân tổ xưng hô hắn lao tổ tông một điểm không đủ người trẻ tuổi thập đại thần thể thứ nhất cực thần thể tiểu thành thiên tri tiêu tử huyền dạ lao tổ không để ý tới hội chúng người ngược lại nhìn xem lục trần mỗi chữ mỗi câu nói ra cái gì huyền dạ lao tổ mới mở miệng tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh nhìn xem lục trần thập đại thần thể thứ nhất cực thần thể thật giả lại còn có người tu luyện vạn cổ thập đại thần thể trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều biến xác lập tức từng cái hai mắt buộc phát ra sáng ch trong à là n ngập thân chuyên vạn nhất Thập vẻ vô tham thể, thuyết lam. l đại địch cổ ạ i thể chất, chỉ c ầ có cái chính có thể tu một một thành, thể tồn tại. t khi luyện loại, là n so o đại đại kia với đế r lúc nhất thời bọn hắn toàn đều gắt gao nhìn chằm chằm lục trần sợ hắn chạy giống như từng cái lao tổ rất nhỏ động đậy thân thể đem lục trần vây vào giữa đoạn tuyệt hắn đường lui vạn cổ đến nay thập đại thân thể đã biến mất không có người tại tu luyện cái này thập đại lịch tiên thể chất đã thất truyền trăm ngàn vào năm đừng nói thập đại thân thể liền là thập nhị tiên thể phương pháp tu luyện cũng đã thất truyền bây giờ đột nhiên xuất hiện để các đại lao tổ dâng lên đoạt bảo tri tâm nhãn lực tình cũng không tệ lục t r ầ n nhàn nhạt gật gật đầu xem như ngầm đồng ý theo ta được biết thập đại thần thể cùng thập nhị tiên thể phương pháp tu luyện đã thất truyền ngươi là như thế nào đạt được loại này nịch t i ê n thể chất phương pháp tu luyện h u y ề n dạ lao tổ nhìn xem lục trần sắc mặt bình tĩnh hai mắt hào không sóng lớn để cho người ta đoán không ra hắn đang suy nghĩ gì không thể trả lời lục t r ầ n lắc đầu ánh mắt hướng bốn phía nhìn lướt qua các vị lao tổ tiểu động tác hắn toàn đều nhìn ở trong mắt hơi nhuyết khỏe môi lên, lên lộ ê n l ra một tia lạnh cười một đám đồ đần coi là dạng này liền có thể vây khốn mình mỗi người đều có bí mật không nói cũng được huyện dạ lao tổ lắc đầu, là người giết ta thanh phong thành thánh tử cùng người hộ đạo a đó là bọn hắn muốn chết lục trần chậm rãi nói ra thác n g u y ệ t cổ thánh đâu vậy là muốn chết huyền dạ lao tổ bị lục trần lời nói khí cười lạnh lùng nói ra đương nhiên lục trần gật gật đầu phàm là cản ta người qua đường giết không tha n g ư ơ i trẻ tuổi h ỏ a khí liền là tràn đầy vẫn là thu liễm một chút tốt không cần như thế c u ồ n g dễ dàng xảy ra chuyện huyền dạ lao tổ hai mắt n h u lại lạnh giọng nói ra lúc này hắn đã nổi lên sát cơ ta quẩn ta vui lòng người chồng coi sao có gan ngươi cắn tạ a lục trần mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn huyền dạ lao tổ một chút từ tốn nói tốt. t ố t hậu sinh khả uý h u y ề n dạ lao tổ không giận p h ạ n cười nhẹ nhàng nhìn xem lục trần chậm rãi nói ra thanh phong giới không có ngươi cái này một hào nhân vật ngươi đến từ cựu giới a không có khả năng h u y ề n dạ lao tổ vừa dứt lời liền có người khác phát ra một tiếng kinh hô thanh phong giới ngăn cách ẩn nấp tại vô tận không gian bên trong không có không gian tọa độ không người nào có thể đến nơi này không sai không để ý tới biết cái này không đáng tin thanh âm lục trần chậm rãi mở miệng nói ra sắc mặt như thường tới ý gì huyện dạ lao tổ trầm giọng nói ra vì một kiện đồ vật lục trần cũng không sợ người trực tiếp mở miệng nói ra ngươi đã đến thanh phong thành vừa ậ y này. Huyền liền lao minh kia chứng món chỗ đồ ở dạ tổ t tốn nói không s i Lục nói từ tốn n vật Vừa Một hạt trâu. Lục chân thần sắc bình tĩnh nói ra, hỏi gì? gì bình chân tĩnh hỏi ra, Lục sắc nói nơi bá.、Vừa、nói đáp xong huyền dạ lao tổ cái kia phong khinh vân đạm sắc mặt biến sắc hai mắt sáng trói n h ậ t nguyện chìm nổi tinh thần tiêu tan giống như một cái vũ trụ ở trong đó diện hóa một hạt trâu hắn thanh phong thành thật có một hạt trâu bị bọn hắn xem như chân bảo chỉ có số người cực ít biết cái k h ỏ hạt trâu này hắn không nghĩ tới lục chân một ngoại nhân vậy mà biết không nói còn biết tại bọn hắn nơi này người không thể thoại nguyện cái k h ỏ hạt trâu này ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ h u y ề n dạ lao tổ ánh mắt sắp bén g ắ t gao nhìn chằm chằm lục trần trầm giọng nói ra không phải do các ngươi ta muốn đổ vật chưa từng có không chiếm được lục trần lơ đễnh nói ra không lọt vào mắt h ắ n ánh mắt tám chương bốn trăm tám mươi bảy độc chiến trung thánh ha ha ha h u y ề n dạ lao tổ ngửa mặt lên trời cười to toàn bộ thanh phong thành tất cả mọi người đều bị lục trần cùng vọng lời nói cho nói đùa bọn hắn p h ả n phất nghe được vạn cổ đến nay tốt nhất nghe một chuyện cười một cái vương cảnh tiểu tử một mình đi vào một cái đế đạo truyền thừa không chỉ có nửa đường chu diệt đế đạo truyền thừa thánh tử cùng người hộ đạo càng là ngay trước mặt mọi người đánh chết thanh phong tam tổ thứ nhất lúc này càng là nói khoác không biết ngượng muốn h á miệng muốn bảo vật muốn thì cũng thôi đi với lại ngựa khí còn như thế c u ầ n vọng liền phản g phất thế giới đều là hắn hậu hoa viên như thế bên trong đồ vật tùy ý hắn lấy dùng tiểu tử ta càng ngày càng thưởng thức ngươi chỉ là đáng tiếc ngươi tìm nhầm địa phương giết ta thanh phong thành thánh tử người hộ đạo cùng lao tổ ngươi nhất định trả giá đắt h u y ề n dạ lao tổ lạnh lùng nhìn xem lục trần nói ra tốn phong châu ta là nhất định phải được các ngươi cho cũng phải cho không cho ta liền mình lấy lục trần y nguyên một bộ phong khinh vân đạo bộ g á n g chậm rãi nói ra hử ngươi trước vì ta thanh phong thành thánh tử cùng lao tổ đền mạng rồi nói sau huyền dạ lao tổ ánh mắt m á h liệt hai mắt tẩn chứa vô tận sắc cơ lạnh lùng nhìn chăm chú lên lục trần hôm hắc vừa nói đường ngươi quá phí lời m u ố n động thủ liền tranh thủ thời gian ta thời gian quý giá lười nhác tại các ngươi nơi này hao tổn lục trần k h o á t k h o á tay lộ ra không kiên nhẫn bộ dáng bắt lấy hắn huyền dạ lao tổ con mắt co r ụ t lại hai mắt lạnh lạnh lớn tiếng nói vui anh v i anh v i anh quay chung quanh lục trần một đám thanh phong thành lao tổ đã sơm chiếm lĩnh tự nhiên tốt nhất vị trí công kích liền chờ đợi huyền dạ lao tổ ra lệnh một tiếng lúc này nghe được hắn hạ lệnh trong n h y mắt huyết khí sông mây xanh đáng sợ thần mấy chục người đồng thời xuất thủ thần lực thao thiên pháp tác phủ văn bao phủ thiên khùng thiên khung băng d i ệ t đại đất sùng hủy ngay cả cựu thiên tinh thần đều giao động động không ngừng phảng phất muốn rơi xuống phía dưới g i ế t một cái một bước phóng ra một cái to lớn b ả n chân che khuất bầu trời trực tiếp đập xuống giống như một tòa núi lớn đóng đè ép xuống có ước vạn quân chi trọng muốn đem lục trần một cước nghiền nát lan lục trần gào thét một tiếng sau đó một quyền đánh hứng ra hư vô pháp tác oanh minh lan mang theo hư vô tri lực quyền mang sông lên trời ba không có trong dự đoán kinh thiên động mạ vang lên đ ồ thành hư vô tri quyền trực tiếp đánh vào con này to lớn trên mặt bàn chân hư không hơi chấn động một chút. to lớn bàn chân trong nháy mắt hóa thành hư vô a một tiếng h é t thảm hư vô pháp tắc n ê n tiên mà lên trong nháy mắt hắn chân to nhanh chóng hướng thân thể của hắn lan tràn mà đi trong nháy mắt chân hắn bộ biến mất bắp chân biến mất sau đó liền là đ u ổ i chăm chú trong chốc lát cả người hắn liền bị hư vô pháp tắc quanh thành hư vô t ê toàn bộ thanh phong thành đệ tử nhìn thấy tình cảnh như vậy toàn đều hít một hơi lanh khí mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hơn mười vị thanh phong thành lao tổ sắc mặt vậy rất là không dễ nhìn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem lục trần lại là một chiêu này đây rốt cuộc là bí thuận gì tam tổ thác nguyệt liền là chết tại dạng này. Bí thuật phía dưới. thanh phong thành đệ tử manh động nhao nhao nghị luận lên đây là đế thuật sao tuyệt đối không phải đế thuật đế thuật làm xã hội không có đế đạo thần uy tiểu t ử này công pháp quá quỳ dị hơn mười vị thanh phong thành lão tổ không bình tĩnh nhao nhao lưng nhau thần s á c trước đó chưa từng có nghiêm túc có thể làm cho tam tổ thứ nhất thác nguyệt chết tại bực này bí thuật phía dưới tuyệt đối không phải phổ thông bí thuật mọi người cẩn thận huyền dạ lao tổ cũng là một mặt ngưng trọng mở miệng nhắc nhở đám người trong lúc nhất thời mười mấy người vây quanh n ụ c trần lại chậm chạp không có độc thủ có chút do dự cảm giác làm sao các ngươi không xuất thủ vậy được rồi ta liền vất vả một cái tới hội hội các ng nhìn xem bị thủ đoạn mình kinh sợ mười mấy người lục trần k i n h thường n h ữ n ngôi trần ung dung nói ra oanh nói xong cả người hắn đạp không mà lên nên thiên mà lên một bước một ngày một bước một thế giới một mình hướng mười mấy người đánh tới bất bại thân thể cực thân thể hai đại thể p h á c h mở ra vô hạn huyết khí vô lượng vô tận kinh khủng huyết khí tràn ngập toàn bộ thiên địa bên người đặc thù vực trường vân quanh ngăn cách văn pháp lệnh mười mấy người pháp tác phủ văn không đến gần được mình liền phảng phất người khoác một kiện vô hình chiến g á p bình thường lục trần hoàn toàn không cần lo lắng mình phòng ngự vấn đề giết lục trần điên cuồng gào thét một tiếng đặt bầu trời mà lên thân thể bỗng nhiên gia tốc về một cái phương hướng vào cả người ở trong thiên địa l ó e lên một trôi qua trong nháy mắt đi vào tên lão giả này bên người ngân g quyền liền oanh không lưu tình một chút nào oanh bao vây lấy hư vô pháp tắc n ắ m đấm một quyền đánh phía tên lão giả này r ế t lão giả sắc mặt đạt tiêu chuẩn hét lớn một tiếng tế ra một mặt màu xanh tâm chắn hướng lục trần đập tới thánh uy quần c u ộ n thanh quang thao thiên thánh đạo thiên uy phản phất vỡ đê giang hà sinh sôi không ngừng màu xanh tâm chắn lập tức phá vỡ hư không hướng lục trần đánh tới a n h ba một tiếng vang thật lớn lục trần hư vô tri quyền cùng tâm chắn từng dao tâm chắn trong nháy mắt hóa thành hư vô mà l thánh r ự nhân uy thánh nhân vương uy đại thánh chi uy liên tiếp cường đại khí cơ dù cho cách xa nhau ước vạn dặm cũng có thể cảm giác được giống như thủy chiều máy liệt đáng sợ uy thế lệnh thiên địa đều ảm đạm phai mở răng rác mười mấy người còn không có xuất thủ chăm chú lại uy thế liền đệ thiên địa biến sắc nhật nguyện vô quang phía dưới từng tòa núi lớn đều không chịu nổi cái này đ ầ y trời kinh khủng u y áp đỉnh núi d i n n ư ớ c bị đáng sợ thần uy áp bách ẩm vang phá diệt hóa thành bột phân biến mất giữa thiên đ i ệ m cường đại như thế thần uy dù cho cách nhau rất xa thanh phong thành đệ tử đều cảm thấy rất là kinh khủng nếu như lúc này có người áp quá gần hội trong nháy mắt bị nghiền thành thịt nát tại thời khắc này toàn bộ thanh phong giới đều cảm giác được dạng này thánh đạo chi uy vô số tàu thú đều rất là hoảng sợ tại cỗ uy áp này phía dưới phủ phục trên mặt đất không ngừng run dày chúng sinh sợ hãi anh vênh vênh mấy người toàn đều tế ra bản thân binh khí, trong lúc nhất thời, Động động t mười mấy thanh binh khí cùng một chỗ thẳng hướng lục trần mười mấy thanh thanh binh thần uy thao thiên lực lượng kinh khủng trực tiếp sẽ thiết liệt hơn mười đạo thánh uy hội tụ đến cùng một chỗ sinh ra lượng chất biến không chỉ là một thêm hai đơn giản như vậy dù cho lúc này có một tôn chuẩn đế tại vậy hội khó mà chiêu khung mấy chục người hợp lực đánh ra bản thân một cách mạnh nhất ngay cả chuẩn đế cũng không thể ngành kháng Tám, chương bốn trăm tám mươi tám quyết đấu huyền dạng đế đạo truyền thừa không gì hơn cái này nhìn xem mười mấy thanh binh khí mang theo quần c u ộ n thánh uy oanh xuống dưới lục trần m ặ t không đổi sắc y nguyên một bộ phong khinh vân đ ạ m bộ g á n g phản phất hắn đối mặt không phải mười mấy thanh thanh binh mà giống như là mười cái đồ chơi một mặt xem thường ông lục trần bàn tay lớn tại hư không đạch một cái lập tức câu thông thiên địa đại đạo hư vô không luân tại sau lưng của hắn từ từ bay lên từng đạo hư vô pháp tắt rủ xuống a n h bỗng nhiên lục trần xuất thủ một quyền phá không trực tiếp xuyên thủng hư không quyền mang những nơi đi qua vạn vật đều là hóa thành hư vô lợ mười mấy thanh thánh binh trong nháy mắt phá diệt vừa gặp phải lục trần hư vô c h i quyền hết thể thành không không biết tự lượng sức mình lục trần khuôn mặt bên trên tràn đầy khinh thường cực thân thể một trận tốc độ cực hạn hướng về mười mấy người phóng đi h oanh h oanh h oanh lục trần s o n g quyền m ố i như phong quyền ảnh dày đặc trong nháy mắt h oanh ra trên trăm quyền đợt đợt đ ợ thiên t khung lít nha lít nhít một cái cái đại l ô thủ n g h ĩ ra lục trần mỗi một quyền rơi xuống đều hội lưu lại một cái hư không lỗ lớn hư vô tri quyền đem không gian đều oanh thành hư vô phước hơn mười vị thanh nhân, nhân vương đại thánh tại còn không có lấy lại tinh thần thời điểm liền đã trúng quyền lục c h â n ngừng hơn mười vị thánh nhân kêu thảm đều tới kịp phát ra trực tiếp hóa thành hư vô tất cả mọi người đều h ó a đá mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem một màn này lục c h â n tốc độ quá nhanh nhanh đến mức khó mà tin nổi liền ngay cả h u y ề n dạ lao tổ cũng chỉ là nhìn thấy một đạo tàn ảnh mà thôi dám để mặc lại ngắn ngủi thất thần h u y ề n dạ lao tổ nổi giận muốn rách cả mi mắt hai mắt p h ú lửa lập tức vẫn lạc nhiều như vậy cao thủ liền xem như lễ đạo chuyển thừa vậy không chịu được nổi đây đều là nội tình áo anh tốn phong tiên thể mở ra màu xanh thần quang lượt lờ huyết khí rung động ầm ầm lúc này huyền dạ lao tổ toàn bộ thân thể trong suốt giống như p h ỉ thúy xa xa nhìn qua rất là mậu nào g giết huyền dạ lao tổ giống to cả người đạp không mà xuống hướng lục trần v ọ tới t h oanh trong nháy mắt huyền dạ lao tổ biến mất giữa cả thiên địa chỉ còn lại có một đạo lốc xoáy bao táp tại cuốn lên răng rác cương đại xé rách chi lực trong nháy mắt đem phía dưới từng tòa núi lớn nổ mà bắt đầu h oanh cương đại phong bạo cuốn một cái từng tòa núi lớn trực tiếp bị phong bạo nghiền nát tốn phong thiên thể xác thực bất phàm chỉ tiếp khoảng cách đại thành còn kém chút hòa hầu lục chân ánh mắt co g i lại từ tốn nói còn chưa đại thành. huyền dạ lao tổ khịt mũi coi thường hắn tốn phong tiên thể đã đại thành mấy ngàn năm lại bị người nói thành chưa đại thành hắn phảng phất nghe được vạn cổ đến nay n h ấ t nghe tốt trò cười tes uen c uat uine t vậy ta liền để ngươi xem một chút ta cái này còn chưa đại thành tốn phong tiên thể lợi hại huyền dạ lao tổ nói xong toàn lực mở ra mình tiên thể oanh huyết s á t t r ù n g tiên một kia như có như không đế uy quanh quần nó thân tốn phong tiên thể hoàn toàn mở ra thân uy cái thế từng đạo màu xanh phong chi pháp tắc chìm nổi hóa thành trật tự thần liên phong tỏa hư không keng khi cái này từng đạo màu xanh pháp tắc trật tự tỏa liên rơi xuống thời điểm phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang hóa thành nhất phương màu xanh cự khóa trong nháy mắt khóa lại lục trần ha ha ha nơi xa thanh phong thành đệ tử nhao nhao lộ ra tiểu dung một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ g á n g tại đ ệ tiểu tử này cuồng lần này huyền dạ lao tổ xuất thủ hắn ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi lao tổ vi vũ thanh phong thành và t u ế trong nháy mắt tất cả thanh phong thành đệ tử toàn đều hoan hô lên đi chết đi tiểu tử đời sau làm người không nên quá cuồng huyền dạ lao tổ nói xong hai con người ngưng tụ thanh lóng lánh giống như một cái phong thế giới ở trong đó chìm nổi cả người lộ ra một cỗ thần bí khí cơ anh k hóa lại lục trần màu xanh cự khóa đột nhiên siết chặt phong chi pháp tắc của quận thần mang sáng chói hóa thành ngàn vạn lợi kiếm chém về phía lục trần không cần triệu như tuyết sắc mặt đại biến doa đến hoa dung thất sắc nghẹn ngào hô đã chậm hạ cái liền là người lao tổ ta muốn thanh lý môn u hộ h u y ề n dạ lao tổ lạnh lùng nhìn triệu như tuyết một chút trầm giọng nói ra ngự a khí chậm thấp ẩn chứa vô tận sát ý h oanh ngàn vạn lợi kiếm, kiếm, kiếm, kiếm tuyết sát vô tình cường thế chấn sát xuống muốn muốn viết ta ngươi tại về đi tu luyện một trăm ngàn năm a nhìn xem phi kiếm rơi xuống lục trần khịt mũi coi thường ánh mắt không hề bận tâm thần sắc không thay đổi oanh n g a n vạn lợi kiếm tồi khô là h ũ d i ệ t sát hết thẻ ông trong điện quan hòa thạch mọi người ở đây coi là lục trần liền bị chém giết thời điểm một cái nắm đấm lớn tiểu bánh xe nổi lên từng đạo hư vô pháp tắc rủ xuống trong nháy mắt đem lục trần bảo vệ lợn n g a n vạn lợi kiếm chạm tại hư vô pháp tắc phía trên lôi thanh đại vũ điểm nhỏ giống như đất đá như biển không có nhấc lên một tia gợn xong cái này sao có thể thanh phong thành đệ tử phát ra một tiếng kinh hô toàn đều mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem lục trần đờ ra một lúc cái gì huyền dạ lao tổ ánh mắt nhữ lại l trong nháy mắt cái này phong thế giới chân áp mà xuống giống như đại đế hiền thánh thương thiên biến xác đại run rẫy một cố vô địch chi uy tràn ngập giữa thiên địa giống như một tôn còn sống đại đế sống lại bình thường đế thuật lục chân ánh mắt lạnh lẽo mặt không biểu tình nói ra cùng ta so đế thuật quả thực là thọ tinh công treo ngược chán sống và anh trong n g á y mắt này lục trần đột nhiên xuất thủ hai chân một trận và đạo thần trong nội tâm một đạo huyễn quang không có vào bên trong lòng đất trong n g á y mắt này lục trần khởi động hệ thống phục chế công năng lập tức đem chọn cái thanh phong thành đại dưới mặt đất đế cơ phục chế xuống tới hán trưởng không thanh phong thành đế cơ bên trong vô thượng đế lực anh lục trần phía sau một phương thế giới chìm nổi một v ầ n g mặt trời trói trang từ từ bay lên phản phất muốn đột phá chân trời từng sợi đế vi n ở rộ mà ra oanh liệt nhật chấn động thái dương chân hỏa phản phất hán hải bình thường niên mà xuống cuồn nhiệt độ đốt cháy vạn vật lưu diễm đại nhật quyết lục trân lấy đế thuật đ ố i đế thuật lấy thanh phong thành đế cơ lực lượng cho mình dùng dẫn ra đại đạo thần uy c h ấ n thế oanh hai đạo đế thuật chạm vào nhau kịch liệt tiếng nổ làm cả thanh phong giới đều nghe được đinh hai như góc thiên điệu thất xác ngay cả cựu thiên tinh thần giới một kích này đều rơi rụng xuống hai người đại chiến lúc này liền phản phất lưu diễm nữ đế cùng thanh phong đại đế vượt qua vạn cổ thời không một lần quyết đấu đế u i lan g thiên lệ toàn bộ sinh linh đều tại cái này hai đạo đế uy phía dưới phát dun hai người một kích nhanh chóng t á c ra toàn đều mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn nhau đối phương hai người quyết đấu huyền dạng Mà Lục Trần t hai ì mượn một dùng lần g đế cơ chi lực, i o thủ, h a người n giao a tay, tám lạng nửa n lạng cân tám. 489, cầm quyền tổ. Đế thuật. Huyền g tám tám. Trước Tổ. ánh cầm mắt thuật. chăm chú nhìn Lục Trần, chấm nhìn Trần, rộng nói r ngươi cũng là đế đ ạ thủ ư người, ờ n nhà nhân. g người ai đại đế hậu nhân. Hai người giao là hậu h đế t để huyền dạ lao tổ sắc mặt đại biến h ắ n từ đối phương thao thiên thần lực bên trong cảm giác được một cỗ quen thuộc lực lượng không thể không nói huyền dạ lao tổ vẫn là rất lợi hại có thể cảm g i á được phải biết lục trần thế nhưng là lấy hệ thống phục chế công năng phục chế thanh phong thành đế cơ mượn đế cơ lực lượng nếu không lấy hắn vương cảnh định phong lực lượng liền xem như có đế thuật mang theo vậy không có khả năng cùng một tôn tức đem đại thành tốn phong tiên thể chống lại đánh liền đánh không đánh tránh qua một bên đi làng nhà làng nhằng lục t r ầ n một mặt không k i ê n nhận nói ra tiểu bối người muốn chết huyền dạ lao tổ nổi giận phát ra một tiếng kêu tóc anh với hô động thương cung thiên địa phong v â n động sau lưng của hắn một cái thế giới màu xanh từ từ bay lên anh một cỗ thần uy khiếp người từ thế giới màu xanh bên trong chấn động mà ra tạo nên từng vòng từng vòng gợn sóng tại cái này thế giới màu xanh bên trong từng đạo phong chi pháp tắt đua tiếng đại đế chi uy tràn ngập áp sập vạn cổ ra thiên tranh một tiếng kiếm minh vang lên thế giới màu xanh bên trong đột nhiên chém ra một đạo kiếm mang một kiếm c h ả n g và địch kinh khủng kiếm mang ẩn chứa đại đế chi uy giống như đại đế đánh ra một kích kinh khủng thần uy quét ngang cựu thiên thập địa đáng diệt thiên thương không tốn phong tiên thể kết hợp thanh phong đế thuật không sai dạng này tư chất cũng coi là một đời thiên tiêu lục trần nhìn thấy dạng này một kích cũng không khỏi vì đó lớn tiếng khen hay cẩn thận a nhìn thấy khủng bố như thế một kích chém về phía lục nhắc nhở đến ai lục trần phát ra thở dài một tiếng chậm rãi lắc đầu đối địch với ta nhất định ngươi thất bại ông giờ k h ắ c này lục trấn động sơ bộ lĩnh n g ộ thời gian pháp tắc dùng được trong n g á y mắt thời gian đình trệ hết thể đều p h á n g phất dừng lại tại trước mắt một khắc ông lục trần nắm đấm chấn động hư vô pháp tắc oanh minh đột nhiên oanh ra một quyền hư vô chi quyền. đ tri Lục t thần ờ tại đỉnh trệ thời đỉnh gian bên trong tiến lên, một quyền đem đạo kiếm huyền dạ lao tổ phát ra gầm lên giận dữ tốn phong tiên thể oanh minh rung động ầm ẩm cả người đột nhiên biến mất hóa thành một đạo thanh phong tại hư vô c h i quyền lực lượng oanh đường mình thời điểm nhanh chóng thoát ly khỏi đi huyết khí đầy trời kinh khủng huyết khí giống như tràn lan giang hà quần quân không thôi khủng bố như vậy huyết khí để vô số người c h ấ n kinh đế uy ù n g tiên tốn phong tiên thể mở ra đến c ự c hạng đại thành tiên thể có thể cùng đại đế tranh phong hoành kích đại đế lúc này hán dạng này tức đem đại thành tiên thể b ộ c phát ra vô địch chi uy tranh vừa mới vừa thoát ly lục trần thời gian phát tắc huyền đánh phía lục trần hư vô c h i quyền mà cả người hắn nhanh chóng rút l u i đ ợ t ngàn vạn kiếm mang tại hư vô c h i quyền hạ ngay cả một tia gợn sóng đều không nhấc lên ẩm vang tự diện mượn thời gian này huyền dạ lao tổ đã rời khỏi hơn vạn dặm mặt mũi tràn đầy tim đập nhanh nhìn xem lục trần đường đường tốn phong tiên thể lại thành huyền dạ lao tổ tự nhận vô địch không nghĩ tới tại một tên tiểu tử trong tay kém chút bị thiệt lớn kém chút bỏ mình tính ngươi chạy nhanh lục chân lạnh lùng một c ư i thu quyền mà đứng chậm rãi nói ra hô huyền dạ lao tổ phát tiếng thở dốc phản phát hạ quyết định dị oanh đột nhiên toàn bộ than một loại phong cách cổ xưa tăng thương khí tức đột nhiên tràn ngập toàn bộ thiên địa anh vê anh vê anh từng đạo thần quang xông phá thanh phong thành đại từ trong đ ị a mạch vẩn ra phóng tới thiên v ũ lực lượng kinh khủng lệnh ra thiên thất xác vạn giới ảm đạm đế uy lao tổ tông đây là vận dụng đế cơ ở trong lực lượng thanh phong thành đệ tử bên trong có người biết chuyện một mặt n g h i ê trọng phát ra một tiếng kinh hô nói ra một vị đường đường đại thành tốn phong tiên thể lão tổ lại bị b ứ c đến như thế hoàn cảnh phải vận dụng đế cơ lực lượng ngăn địch trong lúc nhất thời thanh phong thành đệ tử từng cái sắc mặt nghiêm túc nhìn chăm chú lên trên bầu trời hết thẻ thu huyền dạ lao tổ giống to cả người thôn tính biển hút t ừ cái này cũng may mắn hắn là thập nhị tiên thể thứ nhất tốn phong tiên thể dạng này lịch thiên thể chất nếu không hấp thu nhiều như vậy đế cơ ở trong lực lượng trực tiếp liền có thể đem hắn lo、no、bạo dù vậy thân thể của hắn vậy đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ a huyện dạ lao tổ gào thét lớn tiếng giống kinh tiên động nhấp nhân tâm khách hắn mặt ngoài thân thể từng vết nước xuất hiện anh đột nhiên toàn bộ đế cơ chấn động đầy trời thần quang đột nhiên giống như thủy chiều tối lui h u y ề n dạ lao tổ toàn bộ thân thể r u lên lấy mắt trần có thể thấy tốc độ co lại nhỏ cả người hai chân mềm lún quỳ dạp xuống hư không chuyện gì xảy ra tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng được nhao nhao nghi hoặc hướng không chung nhìn lại một bóng người hiện lên ở đế cơ bên trong hai mắt sáng chói b ă n g lanh vô tình dạng này một ánh mắt chăm chú tiếp xúc cũng làm người ta toàn thân triển lạnh cầm quyền lao tổ nhìn thấy đạo thân ảnh này vô số thanh phong thành đệ tử quỳ xuống l ạ ngũ thể ném mặt mũi tràn đầy kích động lên d ạ n lui ra cầm quyền lao tổ trầm giọng nói ra hử một tiếng hử lạnh vang lên cầm quyền lao tổ ánh mắt lao hướng lục trần một đôi chòng mắt sắc bén dị thường thần bí mênh ngông giống như vượt qua vạn cổ thời không trông lại còn như vậy mắt dưới ánh sáng p h ông lao nhân u y ánh mắt sắc bén gác gao nhìn chằm chằm lục trần có thể một câu nói toạc ra hắn thể chất càng làm cho hắn đối lục trần lau mắt mà nhìn lưu diễm nữ đế có một cái tốt truyền nhân lao nhân đột nhiên cười tất r ầ cả mọi người đều là hít một hơi lanh khí mặt mũi tràn đầy hoảng sợ triệu như tuyết cũng là mặt mũi tràn đầy trần kinh một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn lục trần nàng không nghĩ tới hắn vậy mà xuất thân khủng bố như thế lưu diễm cổ phái năm đó thế nhưng là c ự vô phách tồn tại diện ma chi chiến người lãnh đạo lúc k i ê u cựu giới vô số thiên hữu tiêu tụ tập nó dưới trướng nghe nó hiệu lệnh có thể nói tại vạn cổ trước nếu như không có lưu diễm cổ phái cái kia liền không có cựu giới tương lai toàn bộ cựu giới đều hội đình trệ lưu diễm cổ phái tại toàn bộ vạn cổ trước đó một lệnh cựu giới động lưu diễm nữ đế càng là một đời trí cường đại đế không kém chút nào bách chiến đại đế trí thánh đại đế dạ lâm nữ đế là một đời vô song nữ đế được vạn người ngưỡng mộ tiểu gia hỏa ngươi bản ý liền là bước ta băng lành ánh mắt bên trong mang theo m ỉ m cười nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra huyện thần thể không hổ là huyện thần thể ta cái này chút thủ đoạn có thể giấu giếm được bọn hắn nhưng không giấu giếm được ngươi lục trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa có chút gật gật đầu ông hai tay của hắn tại hư không gạch một cái một đạo hư vô chi môn y m ắ n g mở ra từng đạo bóng người rớt xuống đi ra toàn đều sắc mặt trắng bệnh chật vật không chịu nổi không phải thác nguyệt cổ thánh cùng hơn mười vị thánh nhân thánh nhân vương đại thánh còn sẽ là ai là các lão tổ khi thấy từng đạo thân ảnh này thời điểm tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người mặt múi trần kinh huyện dạ lao tổ cũng là một m chính cái、chết. Vừa mới khi n mọi ư người muốn xuất thủ thời điểm một tiếng hư lạnh vang lên vô thượng uy nghiêm thanh nhâm vang vọng đám người bên thay một đạo vô hình uy áp tới người để đám người sắp mặt một nắm thân thể không tự chủ run r u dậy tìm theo tiếng nhìn lại ánh mắt mọi người co rụt lại cầm quyền lao tổ giờ khắc này tất cả mọi người con mắt đều chừng lớn lớn, vội vàng hướng lao nhân hành lễ cung kính hô cầm quyền lao tổ còn xin cho làm chủ chu sát này liêu một thấy lao nhân tất cả mọi người đều mặt mũi tràn đầy kích động phảng phất tìm được chủ tâm cốt nao nhao hướng lao nhân nói tất cả l u i ra lao nhân ánh mắt m á h liệt lạnh giọng nói ra lập tức một đám thánh nhân dùng mình như váo không dám ở ngôn ngữ thác nguyện ngươi có biết tội của ngươi không lao nhân lạnh lùng quét mắt đám người một chút lạnh lùng nói ra cầm quyền la thác nguyệt cổ thánh nghi hoặc hỏi ngươi tự biết cầm quyền lao tổ lạnh lùng nhìn hắn một cái hết thể đều là tại ta dưới p h á p nhãn cái này thác nguyệt cổ thánh sắc mặt trắng n h ợ t thân là thanh phong tam tổ thứ nhất lại là không phải không điểm nhu toan ra hại một cái hậu bối quả thực là lẽ nào lại như vậy lão nhân phát ra h ừ lạnh một tiếng như lôi đình ở bên thai nổ vang lệnh thác nguyệt cổ thánh đông đông đông liền lùi mấy bước mới đứng vững thân ảnh ngay hôm đó lên phạt mặt ngươi vách tường ngàn năm tính tư ngẫm lại lỗi lầm ngươi có dị nghị không lão nhân trầm giọng nói ra hai mắt có vô t h ư ợ nguy nghiêm kinh khủng uy áp phảng phất một tòa núi lớn đặt ở thác nguyệt cổ thánh thân bên trên lệnh thân thể của hắn đều không tự chủ run dày đường đường một đời cổ thánh chăm chú tại lao nhân dưới ánh mắt liền trở nên như thế có thể thấy được lao nhân chỗ kinh khủng là cầm quyền lao tổ thác nguyệt cổ thánh tại lao nhân uy nghiêm dưới ánh mắt một trận hãi hùng kết vía không chút nào khoa chư nói g n nếu như hắn lúc này dám nói một c h ữ không lão nhân hội không chút do dự chém giết mình thỏa hiệp là sáng suốt lựa chọn thác nguyệt cổ thánh túi lầu xuống phảng phất tiết khí bình thường thở dài một tiến tranh đề cơ một trận một vệ thần quang ú t trời mà đã Trực tiếp đem vây khốn đi thôi, tính từ đi đem vây khốn ăn ăn. lão nhân vung bay lên, phát nhân quay đầu lại nhìn xem lục trần nói ra người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám ta lần này vì tốn phong châu mà tới lục trần ngẩng đầu nhìn lấy lão nhân từ tốn nói tốn phong châu lão nhân tròng mắt hơi h í p chăm chú nhìn lục trần không nhúc ních bầu không khí trong lúc nhất thời quỷ dị lục trần không sợ hãi chút nào hai mắt cùng lão nhân đối mặt tốn phong châu là tộc ta đại đế di vật tiểu hưu hẳn phải biết cầm quyền lao tổ trầm giọng nói ra tự nhiên biết lục trần gật gật đầu nếu không ta vậy sẽ không tới nơi này tốn phong châu đối với chúng ta rất trọng yếu là thanh phong đế kiếm lực lượng nguồn suối tiểu hưu hẳn phải biết nó tầm quan trọng cầm quyền lao tổ nhìn xem lục trần mỗi chữ mỗi câu nói ra khuôn mặt trước đó chưa từng có nghiêm túc dính đến đế binh đây cũng không phải là việc nhỏ kỳ thật n o n g c h khi ế m m biết lục trần lưu diễm cổ phái đệ tử thân phận về sau cầm quyền lao tổ cũng biết nguyên do trong đó ngươi hẳn phải biết tốn phong châu năm đó thế nhưng là nữ đế t h i vật bây giờ các ngươi chỉ tính là vật quy nguyên chủ mà thôi lục trần từ tốn nói nói là như thế nhưng việc này quan hệ đến tộc ta đế binh tha thứ khó tầm bệnh cầm quyền lao tổ trầm giọng nói ra vận dưỡng đế binh tại sao phải dùng tốn phong châu các ngươi nhưng biết thanh phong đế kiếm bản thân liền là phong thuộc tính đế binh mà tốn phong châu càng là như vậy cả hai đều là loại phong lúc đầu có thể lẫn nhau nuôi nhưng mà tốn phong châu quá mức bá đạo mặc dù có thể vận dưỡng đế binh nhưng cũng đã thương đế binh binh hồn ta nói đúng sao lục trân e m hai nói ngươi nói là tộc ta đế binh nhiều năm như vậy một mực không cách nào tỉnh lại cùng tốn phong châu có liên quan binh hồn bị thương cầm quyền lao tổ thần sắp biến đổi quá sợ hãi đường bọn hắn thanh phong thành đế binh s ắ c thực xảy ra vấn đề những năm này đế binh bên trong binh hồn một mực không cách nào tỉnh lại hắn lần này bế quan liền là đang suy nghĩ vấn đề này nhưng cũng lục trần gật gật đầu muốn luận dưỡng đế binh kỳ thật các ngươi cử chỉ điên rổ mà thôi chỉ cần đem đế binh để đặt tại đế cơ bên trong tự nhiên mà vậy hội khôi phục mà các ngươi lấy tốn phong châu ẩn dưỡng nó không kín không thể để cho nó phục hồi như cũ ngược lại sẽ để cho binh hồn tổn thương từ đó lâm vào ngủ say lấy từ bảo đảm dùng tốn phong châu ẩn dưỡng đế binh không chỉ có không thể để nó phục hồi như cũ ngược lại để binh hồn bị hao tổn thanh phong thành cầm quyền lao tổ biến sắc lộ ra vẻ trầm tư trầm giọng nói ra lục trần không nói gì có chút gật gật đầu nhưng có giải quyết chi pháp cầm quyền lao tổ trầm tư một lát phát hiện lục trần nói không phải không có lý từ khi thanh phong đế kiếm tại lần kia trong chiến đấu bị hao tổn về sau bọn hắn liền dùng tốn phong châu ẩn dưỡng lúc mới bắt đầu đợi đế binh bên trong binh hồn còn có thể có chỗ đáp lại theo thời gian chuyển rời đế binh bên trong binh hồn vẫy lặng không còn có đáp lại cho tới nay bọn hắn đ bọn hắn một ớ tới. i giác ra đế binh không ổn. Liên cảm cả chính cũng có muốn tìm tìm m không ngay quang, nguyên trong nhưng ra đế đó, bể ổn. hắn lần này bể quan, cũng muốn tìm nguyên nhân trong đó, nhưng vẫn không là câu điểm t ỉ n h người trong động lục trần lời nói để tìm không được nguyên nhân hắn phạm phất phá vỡ mê vụ lấy ra tốn phong châu đem đế kiếm đặt đế cơ bên trong lục trần từ tốn nói sau đó thì sao cầm quyền lao tổ ánh mắt sáng rực nhìn xem lục trần nói ra không có sau đó lục trần vung ô bung tay đ ừ n g q u ê n chính yếu nhất đế binh thế nhưng là có bản thân chữa trị công năng chỉ cần không thương tổn cùng binh hồn cùng đế đạo tương hợp n ó liền có thể bản thân chữa trị quả thật như thế lời nói tốn phong châu lão hủ đến lúc đó hai tay dâng lên cầm quyền lao tổ mặt lộ vẻ vui mừng tiểu hữu coi là thật có biện pháp sớm tỉnh lại binh hồn cái này muốn nhìn mới biết được cũng không biết ngươi là có hay không yên tâm đem đế binh giao cho ta nhìn qua lục trần lạnh nhạt một cười nhìn xem cầm quyền lao tổ nói ra tiểu hữu mời cầm quyền lao tổ trầm ngâm một lát đột nhiên hướng lục trần phát ra mời lục trần có chút m ộ t cười nhìn hắn một cái vì lao nhân này quyết đoán lớn tiếng c á n hay phải biết đế binh thế nhưng là một cái đế đạo c h u y ể n thừa trọng yếu nhất từ không hội mượn tay người khác đây là tối kỵ mặc dù bọn hắn có bí pháp hội triệu h o à n đế binh vậy không bài trừ những khả năng khác một khi đế binh mất đi vậy cái này đế đạo c h u y ể n thừa cũng liền xong đợi h o à n h lục trần đi theo cầm quyền lao tổ một đường mà đi bước vào thanh phong thành trung tâm cấm địa ở chỗ này cấm chế vô tận từng đạo đế văn hiện lên ở đại địa chi bên trên đem này hóa thành nhất phương h ỗ độn sương mù nồng nặc dạc này từng đạo đế văn đ ủ có vô thượng đế lực có thể không chút nào khoa trường nói nếu có người mạnh mẽ xông tới nơi này tuyệt đối sẽ ở đế văn phía dưới tan thành mây k h ó i ông cầm quyền lao tổ hai tay huy động trong nháy mắt ngưng kết hàng trăm hàng ngàn thủ ấ n tại cái này hỗn độn khí tràn ngập dài đất trung tâm hỗn độn mê vụ đột nhiên hướng hai bên t ố i lui một đầu cổ lão đại đạo hiện lên hiện tại hắn nhóm trước mắt thẳng tắp kéo dài hướng dưới mặt đất tiểu hữu m ờ i cầm quyền lao tổ đối lục trần phát ra mời dẫn đầu đạp vào cổ lão đại đạo tại phía trước dẫn đường hướng dưới mặt đất đi đến cổ lão đại đạo phản phất vô biên vô hạn lục trần một nhóm không biết đi được bao lâu phía trước vẫn cổ lão đại đạo lần hai bị khép lại hỗn độn khí che kín hiện tại hắn nhóm đã xâm nhập trong sương mù nếu như không có hắn dẫn đường lời nói tuyệt đối sẽ bị lạc trong đó lần hai tiến lên một lát trước mắt rộng mở trong sáng một tòa cự đại đế cơ hiện lên ở trước mắt mọi người một chút nhìn không thấy bờ, toàn bộ đế cơ nhìn qua hào hùng khí thế rộng lớn trói mắt giống như một tòa cự đại thành trì hiện lên ở dưới mặt đất một căn căn dơ cao thiên đại trụ sắp xếp tổ hợp cấu thành nhất phương đế đạo thủ hộ đại trợn vô tận đế văn điêu khắc c h i n đó đế bi tràn ngập áp sập vạn cổ ra thiên mở mọi người đi tới đế cơ trước đó cầm quyền lao tổ bàn tay lớn lần hai kết ấn. Từng đột ạ nhiên p t mái mà ra, k h g toàn bộ đế cơ chấn động đế uy minh ông phảng phất một tôn đại đế phục sinh uy áp thấu v ạ n cổ quét ngang cựu thiên thập địa kinh khủng uy áp lệnh vô số sinh linh run run dày một cái cổ láo môn hộ chậm rãi tại đế cơ phía trên mở ra nồng đậm thiên địa linh khí đập vào mặt thực chất hóa phảng phất để cho người ta tiến vào một cái linh khí hải dương bước vào cánh cửa này hai mắt tỏa sáng để cho người ta phảng phất đưa thân vào một cái phong thế giới bên trong thần bí mà minh mông phong c h i đại đạo đ a tiến g đế b y hoành hành cái kia chính là đế kiếm đột nhiên cầm quyền lao tổ chỉ vào cái này phong trong thế giới khu vực nói ra lục t r â n phóng tầm mắt nhìn tới một thanh màu xanh cổ kiếm chìm nổi tại trong thế giới đế b y quân quận lệnh c ử u t i ê n thập địa đều muốn r u n dậy ước vạn sinh linh sợ hai thanh phong đế kiếm nhìn thấy cái này thanh đế kiếm lục chân nhẹ dọn tự lẩm bẩm hệ thống kiểm tra kiếm này phải chăng có thể chữa trị hệ thống kiểm tra mở ra xin lợi kiểm tra hoàn tất cực đạo đế binh thần uy vô địch toàn chữa trị tương đối khó khăn có thể chữa trị đường trình độ gì nghe được hệ thống nhắc nhở lục trần ánh mắt ngưng tụ mở miệng hỏi đường đối với hệ thống chữa trị công năng khắc binh khí lục trần ngược lại là có khái niệm có thể sửa lại thành bộ rắn gì nhưng là đối với đế binh hắn nhưng là không có phổ chỉ có thể dựa vào hệ thống chỉ thị hệ thống chữa trị công năng trả không hết thiện chỉ có thể chữa trị tỉnh lại nó binh hồn phía sau liền muốn nhìn binh hồn bản thân chữa trị hệ thống thanh âm lạnh như băng vang lên cái kia là đủ rồi nghe được hệ thống giải thích lục trần có chút gật gật đầu chỉ cần có thể chữa trị binh hồn hết thể vấn đề đem giải quyết dễ dàng tiểu h ư u giao cho ngươi cầm quyền lao tổ nhìn xem lục trần mặt lộ v ẻ vẻ mặt ngưng trọng yên tâm lục trần có chút gật gật đầu đế binh binh hồn mặc dù ngủ say nhưng là đế binh có linh vẫn là hội tự chủ phát ra công kích cho nên lão hủ minh bạch cầm quyền lao tổ trầm giọng nói ra vung tay lên quay chung quanh toàn bộ đế binh phong chi pháp tắt trong nháy mắt l ư i bước lộ ra đế kiếm chân dùng nhìn xem lão nhân đạo cổ đường à y lục trần thần sắc bình tĩnh cứ như vậy nhìn xem trong lúc nhất thời nơi này liên lạc lại chỉ có cầm quyền lão tổ đ ằ n g cố gắng khống chế đế binh khởi động hệ thống chữa trị công năng chữa trị kiếm này lục trần thấy lao nhân k h ô n g chế hời đế binh hơi chuyển động ý nghĩ một chút mở miệng nói ra ông vạn đạo thần trong nội tâm một đạo lưu quang không vào mắt trước đế kiếm bên trong trong n g á y mắt một cố năng lượng quỷ dị bao trùm toàn bộ đế kiếm thần bí khí cơ chìm nổi b a n h chăm chú một lát cả thanh đế kiếm run lên một đạo đế đạo thần quang phóng lên tận trời thần trung tiên động bên trên trạm kiểu thiên hạ do xét k i u bá đạo vô cùng chăm chú một lát hệ thống liền đã chữa trị hoã tất toàn bộ đế binh b lộ ra đáng sợ đại đế khí cơ tám chương bốn trăm chín mươi hai lôi chi cự nhân thủy thiên tinh chữa trị đế kiếm cực kỳ không dễ hệ thống vậy chăm chú là đem hơi bị hao tổn binh hồn chữa trị để nó từ ngủ say bên trong tỉnh lại đối với đế binh binh hồn thất tỉnh thanh phong thành cầm quyền lao tổ vui vẻ ra mặt dựa theo lục trần trị dẫn đem đế kiếm đặt đế cơ trung tâm để binh hồn cảm thụ thanh phong đại đế đại đạo tìm tới đường cân bằng từ mà tiến hành bản thân chữa trị khi nhưng thế gian à y là bền bỉ phải biết đế binh uy lực có thể xưng n g ư tiên đại biểu cho vô địch chi binh muốn chữa trị dạng này một thanh binh khí dù là chỉ có từng tia vết r vạn năm thậm chí càng lâu thời gian đây hết thảy cầm quyền lao tổ tự nhiên sẽ hiểu nhưng mà hắn đã rất vui mừng dù sao đã có hy vọng cùng trước kia so sánh tốt không biết bao nhiêu lần sự tình có một kết thúc cầm quyền lao tổ vậy tuân thủ mình hứa hẹn đem tốn phong châu đưa tặng cho lục trần thanh phong thành một nhóm kết thúc tính toán thời gian thủy thiên tinh tiếp nhận lôi chi pháp tắc truyền thừa cũng không xê xích gì nhiều cho nên lục trần cũng không tại thanh phong thành tại làm dừng lại cùng mọi người cáo biệt đạp thân rời đi trở về lần hai đi ngang qua ám h chi sâm lục trần đứng thẳng thật lâu nhìn ám h chi sâm chỗ sâu t hắn ậ t lâu c biết vị kêu minh huyết thánh thể liền giấu ở cái này sinh mệnh cấm khu bên trong nhưng mà hắn nhưng không có xuất thủ chăm chú là nhìn chỉ chốc lát quay người rời đi hắn không biết là tại hắn vừa vừa rời đi không lâu á m hát chi sâm chỗ sâu một đôi to lớn đôi mắt xuất hiện giống như vượt qua thời gian trường hạ từ t u y ê n cổ thời không t r ô n g lại dạng này một cái đôi mắt băng lánh vô tình vô thượng pháp tắt trật tự quanh quẩn trong đó có vô tận uy thế phảng phất dạng này một đôi trong mắt nó vừa mở mắt thiên địa q u a n minh nó nhắm mắt lại thiên địa liền lâm vào hắc cám bên trong có thể một chút định sinh tử cái này hai con mắt nhìn qua lục trần phương hướng rời đi ánh mắt sáng chói giống như một cái thế giới ở trong đó d i ễ n hóa hỗn nộn khí tràn ngập kinh khủng uy áp làm cho cả ảm hát chi sâm sinh linh đều p h ụ phục ở đây tại cái này kinh khủng uy áp hạ run lẩy bẩy h à n h như thần h giống như ngân hà đổ xuống giữa thiên địa hoàn toàn m ở mịt khắp nơi đều là trói mắt quang mang vô tận thần huy đang trúng kích mênh mông yêu lực đang cuộn trào mãnh liệt dạng này uy thế tuyệt đối là một cái vô thượng đại yêu cường đại như thế uy thế quét ngang toàn bộ thanh phong giới làm cả thanh phong giới vô số sinh linh sợ hãi ám hát chi sâm thanh phong thành từng tôn thân ảnh chìm nổi thần lực hội tụ bao phủ thiên địa phù văn pháp tắc đầy trời dáng lành ngàn vạn dạng này từng tôn thân ảnh khí cơ thao thiên lăng lệ mà bà khí chính là cầm quyền lao tổ mấy người lúc này bọn hắn toàn đều mặt lộ vẻ vẻ mặt nghi nhưng mà hết thẻ này lục trần đã không thấy được lúc này hắn đã rời đi thanh phong d ư ớ i lần hai xuất hiện tại tiểu trong sơ cốc mi tâm mở ra đem minh ý hiển nhiên bọn người phong ra một đ o à n người ngay tại tiểu sơn cốc làm sung d ư ớ i l ặ n g lặng chờ đợi thủy thiên tinh xuất hiện trong thời gian này lục trần lấy ra tôn phong châu thả ở trước mắt xem xét tỉ mỉ lấy r ố i ra bàn tay lớn nhẹ nhàng ma sát phản phất tại cùng một cái lao bằng hữu nói chuyện với nhau bình thường tôn phong châu năm đó là cái kia một lần hệ thống chủ nhân đưa tặng cho lưu diễm nữ đế tri vật về sau nữ đế độc bên trên thanh vân đường lấy vô thượng thủ đoạn xuyên qua thành tiết lộ bước lên tiên hiển con đường về sau. này châu vậy mất tích đi qua vạn cổ t r ằ n trọc bị thanh phong đại đế đạt được từ đó lại lần nữa có thuộc về lần này lục trần sở dĩ muốn lấy về tốn phong châu là bởi vì lưu diễm cổ phái bên trong còn ẩ n tàn g một bí mật lớn mà bí mật này muốn mở ra nhất định phải có tốn phong châu nếu không dù cho đại đế xuất thủ vậy đánh không ra cái chỗ kia đó là tập hệ thống chủ nhân lưu diễm nữ đế thiên lam t i ế t tử hơn mười vị c h u ẩ n đế vô thượng tần h vương cổ chi thánh hiển các loại gần trăm người liên thủ cùng một chỗ không dưới vạn cổ ma trợn không phải tốn phong châu mà không thể mở nếu không dù cho đại đế cưỡng ép xuất thủ cũng sẽ bị vạn cổ ma tr khi thật cái này cái đại bí mật lục trần lúc đầu không có tốn phong châu liền định một mực để nó trôn giấu xuống đi v ĩ n h không hiện thế ở giữa mà trong lúc vô ý cảm nhận được tốn phong châu khí t ứ c cái này lại để hắn cải biến chủ ý răng rác đang tại lục trần v ố t ve tốn phong châu thời điểm trong huyết đầm mười hai tổ vu chi cường lương pho tượng một trận rung động cường lương hai mắt lập tức hóa thành hai cái minh mông lôi hải tại trong b i ể n lôi vô tận lôi xà r u t ẩu tiếng sấm r ề n l i n dĩ phản phất thương thiên nổi giận phát ra vô thượng lôi chi thẩm phắt ra trận trận tiếng gầm cường đại lôi điện chi lực vỡ nát hư không o a n diệt vật vật tan dạ hết thẻ liền phảng phất thiên địa lưỡng cực lẫn nhau dẫn dắt đạt tới một loại sức mạnh cân bằng lẫn nhau bổ sung trong đó ẩn chứa lực lượng dù cho thánh nhân ở đây v ậ y hội không tự chủ run dày đông đông đông tại mênh ngông trên lôi hải một tôn lôi chi cự nhân dạo bước mà đến thân thể khổng lồ đỉnh đầu thương tiên chân đ ạ n đại trên thân vô tận điện xà quấn quanh thần uy không có thể phỏng đoán vô tận lôi chi pháp tắc tại chung quanh hắn chìm nổi dạng n à y một bóng người hắn phảng phất hóa thân thành lôi điện chi thần toàn thân tắm rửa lôi điện thân ở vô tận trong biển lôi phảng phất đi tại phạm trần gian bình thường kinh khủng có thể hủy diệt hết thẻ lôi điện không thể đối với hắn tạo thành một điểm thương tổn ngược lại khẽ rửa gần hắn liền trở nên tương đương dịu dàng ngoan ngoãn nhu t h u a t ê nhìn thấy dạng này một loại cảnh tượng minh y hiển nhiên bọn người đều là hít một hơi lanh khí mặt mũi tràn đầy hoang sợ bọn hắn có thể cảm giác được đạo thân ảnh này cho hắn nhóm một loại vô hình áp lực dù cho doan không phạm tôn này t h á n h nhân cũng là một mặt nghiêm túc như lâm đại địch chỉ có lục trần hai mắt khẽ hít một cái không điểm đất đầu khoe miệng hơi v ệ lên lộ ra mỉm cười ông đạo này lôi tri cự nhân một bước một lập tức lôi hải biến mất hắn cái kia to lớn thân thể vậy lấy mắt trần có thể thấy tốc độ co lại nhỏ khôi phục lại người bình thường đại nhỏ lộ ra chân dung thiên tinh nhìn thấy đạo thân ả n h này minh y h i n h i ê n bọn người khẽ nhất miệng phát ra một tiếng kinh hô lộ ra khó có thể tin t h ầ n s ắ c lúc này thủy thiên tinh vẫn là thủy thiên tinh cái kia nghịch ngợm gây sự tiểu thủy giao nhưng mà không giống nhau là hắn hai mắt trở nên thần bí mà thâm thúy t ĩ n h mịch mà minh mông giống như hai thế giới ở trong đó chìm nổi thỉnh thoảng có lôi điện ở trong đó trợi lên cả người hắn khi chất vậy so trước kia phát sinh biến hóa long trời l ớ đất cả người trở nên uy nghiêm vô song Tám, chương bốn trăm chín mươi ba giản dị truyền tống trận sư phó khôi phục chân thân thủy thiên tinh thần sắc có chút mê mang thất thần bất quá rất nhanh liền khôi phục ngắm nhìn một phía phát hiện lục trần b ọ n người linh động nhãn tỉnh sáng lên nhanh chóng hướng lục trần bên này vê đ ú t một bên chạy một bên phát ra một tiếng r e o họ lần này tâm hắn kết mở ra sư phụ mình chưa từng có bất công một mực đều rất thương yêu mình là mình lấy tướng nhớ tới hắn đều thẹn trong lòng lôi chi phát tắc khi hắn sơ bộ lĩnh ngộ cái kia thế giới thần bí phát tắc thời điểm hắn mới biết được sư phụ mình đưa cho mình là nhiều đại cơ duyên thật xin lỗi sư phó ta t h ủ y thiên tinh bước nhanh đi đến lục trần bên người người ma ngày nay túi đ ầ u xuống một bộ làm sai sự tình bộ dáng nhưng mà hắn còn chưa nói xong lục trần liền bày g ã y mất phía sau hắn lời nói sơ bộ lĩnh nộ lôi chi phát tắc vừa mới ngưng tụ lôi thần chân thân lúc này mới chỉ là bắt đầu tiếp tục cố gắng không cần mai một cường lương nguy danh lục trần chậm rãi mở miệng nói ra cường lương hắn là ai đây là hắn pháp tắc đại đạo ạ loại lực lượng này rất là kinh khủng t h ủ y thiên tinh tự lẩm bẩm cường lương mười hai tổ vu thứ nhất có thể đồ thần thí tiên tồn tại hắn kinh khủng không phải ngươi có khả năng tưởng tượng lục trần hai mắt nhắm lại lâm vào trong hồi、ức. hậu thế trong truyền thuyết thần thoại mười hai tổ vu cũng là cường đại tồn tại thân thể cứng cỏi vô cùng có thể lấy lực phá thiên có thể cùng thiên đạo thánh nhân tranh phong ở đời sau bên trong mười hai tổ vu tên có thể nói là nổi tiếng mọi người đều biết ta nhất định không hội bôi nhọ sư phó uy danh vậy không hội bôi nhọ h ắ n uy danh thủy thiên tinh chính liêu chính kiểm soát trầm giọng nói ra lôi chi pháp tắc bác đại tinh t h ầ m tu luyện cực kỳ không dễ không thể so với vạn cổ cường đại nhất bốn phép tinh yếu người muốn sống tốt tu luyện cẩn thận đi cảm mộ thân ngươi cố giao long thánh thể cùng lôi chi pháp tắc có thể bổ súng uy lực tăng gấp bội không tiêu không nạo tiến hành theo chất、lượng. lục trân nhìn một chút chính mình cái này đồ đệ t r ị n h trọng nói ra là sư phó thủy thiên tinh khí chất đại biến trở nên so trước kia t r ầ m ổn rất nhiều lục trân h à i lòng gật gật đầu thủy thiên tinh làm vì đại sư minh nên cái dạng này cũng không thể luôn như cái chưa trưởng thành hại từ http choẹn ụ ạ toa chấm n e t sau đó thủy thiên tinh liền bị minh y h i n h i ê n bọn người lôi đi một mặt hiếu kỳ hỏi lung tung này kia đều chuẩn bị một chút chúng ta muốn đi yêu tộc thần đỉnh lục trân nhìn xem đám người khoe miệng hơi v ệ lên nói ra đám người ngay xong lập tức ngừng lại mang theo ba điểm hiếu kỳ bảy điểm mê hoặc nhìn về phía lục trần đã rời đi thanh phong không có truyền thống t r ậ n bọn hắn muốn thế nào đến yêu tộc thần đ ỉ n h ngao chó đen nhỏ trào phong đỉnh đầu hai cái nhọn sừng nhỏ lõe ra thần bí rực rỡ dưới chân lấy thần lực huyên hóa một cái viên cầu mình tại đông nào tây nào chơi quên cả trời đất nghe được lục trần lời nói về sau hai cái lô thai giật giật lệch ra cái đầu nhìn một chút lục trần phát ra một tiếng gầm nhẹ tiểu g i a hỏa tội hồ đối với yêu tộc thần đ ỉ n h bốn chữ phá lệ mất cảm lục trần như có điều suy nghĩ nhìn nó một chút yêu tộc thần đình hắn mặc dù không có đi qua ngược lại là vạn thế hệ thống chủ nhân có rất nhiều người đều đi qua tại trong trí nhớ đỗi yêu tộc thần đỉnh tại cực kỳ quen thuộc. chính là bởi vì những ký ức này lục trần mới phải đi một chuyến yêu tộc thần đ ỉ n h c á c hệ thống chủ nhân không biết yêu tộc thần đ ỉ n h tồn tại nhưng là làm thế kỷ hai mươi mốt chủng sinh mà tới lục trần đang tìm kiếm một cái ký ức về sau cũng là lăng thần đường này bởi vì vì yêu tộc thần đ ỉ n h hắn quá quen thuộc không để ý tới hội chúng người ánh mắt nghi ngờ lục trần cực thần thể đột nhiên mở ra tốc độ tăng lên đến mức cao nhất đám người chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt lập tức liền đã mất đi lục trần thân ảnh nhanh quá nhanh lục trần tốc độ đã đột phá thiên tốc độ cực hạ trong mắt mọi người đã đã mất đi hắn tung tích nhưng mà lục trần hắn cũng không rời đi mà là tại trước mọi người phương nhanh chóng vòng vo vài vòng sau đó nhanh chóng ở trong đó xuyên qua mạnh mẽ đâm tới nếu như lúc này có người thấy rõ ràng hắn đang làm gì nhất định hội cho là hắn điên lên rồi lúc này hắn tựa như không có đầu con r ồ i như thế bốn phía tán loạn không có chút nào phương hướng cảm giác có thể nói s i ê u đột nhiên lục trần cực hạn nảy lên cả người giống như cá chép hóa rồng bình thường trực tiếp nhảy lên lên thiên không nhanh chóng rơi xuống trở về trước mắt mọi người loay lên lập tức hiện ra lục trần thân t n h thiếu gia người mới vừa làm gì mục vũ miệng nhỏ một đô vậy lên gợi cả miệm nhỏ hướng lục trần lũng nịu hỏi những người khác cũng là một mặt nghi vấn nhìn xem lục trần con mắt tỉnh táo đang đợi lục trần đáp án lục trần cười không nói không có giải thích mà là chậm rãi rội ra ngón tay búng tay một cái ba vang lên trong c h ẹ o vang lên bên thai mọi người ầm ầm đột nhiên toàn bộ tiểu sơn cốc một trận rung động giống như phát sinh địa chấn như thế trước mắt mọi người mặt đất thành mảnh vỡ hình đột nhiên sụp đổ một cái phức tạp về nào đồ án lập tức hiện lên hiện tại trước mắt mọi người đây là đám người nhìn một màn trước mắt mặt mũi tràn đầy chấn kinh đặc biệt là lục trần mấy cái đồ đệ toàn đều hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem cái này phức tạp đồ án giản dị truyền thống trận doan không phạm nhìn thoáng qua cái này đồ án hai mắt n h u lại dễ chịu hạ trong đó chuyển ra huyền ảo khí tức mở miệng nói ra mặc dù nhưng cái này đồ án chỉ là đem bốn phía bao quát trung tâm bùn đất khử trừ nhưng lại có cỗ không gian chi lực ẩ n chứa trong đó doan không phạm thân là thanh nhân đối với khí tức rất là mất cảm xuất trước phát hiện bí mật trong đó đây là lục trần hướng thanh phong thành đến cầm quyền lao tổ lấy được yêu tộc thần đ ỉ n h không gian t o a độ lấy hắn trận pháp đại tông sư đối với trận pháp tinh thông biết không gian tọa độ dễ như chở bàn tay liền khắc họa ra dạng này một cái giản dị truyền thống trận mở lục trần hai tay nhanh chóng kết tấn trong nháy mắt cái này giản dị đồ án trong nháy mắt sáng lên có hướng ngoại bên trong từng vòng từng vòng sáng lên sau đó răng khắp nơi ông từng đạo không gian phủ văn từ đồ án bên trong lần hiện ra nhanh chóng hội tụ tổ hợp sen lẫn đến cùng một chỗ oanh một tiếng vang thật lớn rất nhiều không gian pháp tác phủ văn sen lẫn thành một đạo cổ lão môn hộ lập tức một cỗ thần bí mà tang thương khí tức đập vào mặt cổ lão môn hộ phía sau một đầu đen kỷ truyền tống thông đạo phù hiện kéo dài hướng phương xa không thể nhìn thấy phần khối không biết nó là thông hướng m ê n ngông hư không phương nào chuẩn bị lên đường đi mục tiêu yêu tộc thần đỉnh lục trần nhìn một chút đám người mở miệng nói ra hoa đây chính là thông hướng yêu tộc thần đỉnh truyền t ố n g trận sao mục vũ một mặt hiếu kỳ đánh giá truyền t ố n g trận đương nhiên thiếu gia ta xuất mã còn không phải dễ như trở bàn tay lục trần có chút một người bình chân như v ậ y nói ra khoác lác mục vũ trận nhìn lục trần một chút dọc dịu dàng nói ra lục trần sắc mặt tối đen mặt sập lại lạc lạc lạc lạc mọi người thấy lục trần bộ dáng nhịn cười không được bắt đầu chương bốn trăm chín mươi bốn thương m ã đại sơn yêu tộc trời sinh chiến đấu dân tộc dân phong lưu hãn chủng tộc đông đạo đại bộ phận chia làm yêu thú còn có một số ủng có nhân loại huyết thống bán thú nhân cùng với các chủng tộc huyết thống yêu thú yêu tộc đại cùng nhân tộc so sánh không hề yếu nhỏ thậm chí có thể nói là một cái duy nhất có thể cùng nhân tộc chống lại đại chủng tộc yêu tộc thống ngự c h i địa so n h â n tộc tuyệt không ít cảnh nội đại rộng lớn vô tận dù cho thánh nhân muốn vượt qua dạng này khu vực vậy cũng là không thể nào vạn cổ trước mặc dù nhân yêu tranh bá lấy yêu tộc thất bại mà hạ mán kết thúc nhưng là đó cũng không phải biểu thị yêu tộc không cường đại tương phản yêu tộc cường đại lệnh vô số người trấn kinh một cái vô thượng đại yêu dựa vào cường hành yêu lực bá đạo huyết mạch chi lực cùng yêu tộc đại đạo ngang cấp n h â n tộc muốn ngăn chặn bọn hắn trên cơ bản không có khả năng thường thường cần hai đến ba cái ngang cấp n h â n tộc mới có thể đem ngăn chặn yêu tộc đẳng cấp x n g nghiêm tất cả yêu tộc toàn đều thuộc về tại yêu tộc thần đỉnh q u ò n hạn có thể nói yêu tộc thần đỉnh bên trong hội tụ toàn bộ yêu tộc cường đại nhất lực lượng là toàn bộ yêu tộc tinh anh nhất thánh về điểm này n h â n tộc liền so ra kém mặc dù nói n h â n tộc đi ra đại đế rất nhiều đế đạo c h u y ể n thừa cũng rất nhiều nhưng lại không có một cái nào c h u y ể n thừa đem cả n h â n tộc lực lượng vào hợp lại cũng tạo thành nhân tộc lực lượng phân tán đoàn kết không nổi từ đó trên thực lực giảm mất đi nhiều yêu tộc thần đình sừng sững tại thương mãng đại sơn bên trong ở vào toàn bộ yêu tộc bụng là toàn bộ yêu tộc phồn hoa nhất t r i địa có thể nói tại yêu tộc thần đình phụ cận ngươi tùy ý nhìn thấy một cái yêu tộc nó liền có khả năng là một cái yêu thánh hoặc là càng cường đại hơn tồn tại tại yêu tộc thần đình có rất ít người dám gây chuyện ngươi không biết một cái bình thường yêu tộc phía sau liền có khả năng là một đ ờ i vô địch yêu thánh thân nhân mỗi cái ở chỗ này ngoại tộc bao quát yêu tộc bản thân mình đều không dám tùy ý đi t r e o chọc một cái tiểu yêu mỗi cái tại yêu tộc thần đình người đều là cẩn thận từng ly từng tý như giấm trên băng mỏng sợ sơ ý từng tiếng yêu thú gầm vang vọng mây xanh tại thương mãng đại sơn bên ngoài một chút yêu thú đều cảm giác được thiên địa dị thường nhìn thấy trên bầu trời dị tượng nhao nhao ngẩng đầu nhìn trời yêu thú chi uy hoành hành yêu lực hội tụ từng cái khí thế bàn bạc yêu uy lay tiên động chăm chú là bên ngoài thương mãng đại sơn mở đầu từng tọa yêu thú đều có vương cảnh thực lực thậm chí trong đó còn có mấy đại yêu thú hoàng gia tọa trấn không thể không nói yêu tộc kinh khủng g i a n g d ắ c mây đen áp đỉnh chân trời sấm sét vang r ộ i một tiếng kinh thiên lôi vang lên về sau chân trời trong mây đen đột nhiên nổ tung một cái đen kịt l ỗ đen hiện lên ở các vị yêu tộc trong mắt oanh trong l ỗ đen mấy đạo bóng người p h ù hiện rơi xuống phía dưới tốc độ cực nhanh khi cái này mấy đạo bóng người từ trong lỗ đen đi ra về sau chân trời lỗ đen đột nhiên biến mất lập tức toàn bộ bầu trời lần nữa trở nên tinh không vật lý duy có mấy đạo thân ảnh nhanh chóng rơi xuống để cho người ta cảm giác đó cũng không phải ảo giác là người nhân tộc xuất hiện tại yêu tộc thần đình nhanh đi bẩm báo yêu hoàng một tôn tiên hoàng cảnh đại yêu ánh mắt sang chó lạnh leo ánh mắt lóe lên phân phó bên người một cái yêu tộc nói ra vâng tên này yêu tộc gật gật đầu quay người khống chế h ư n g quang xét qua chân trời nhanh chóng hướng trong môn phái phóng đi các ngươi theo ta trước đi xem một cái tên này thiên hoàng cảnh đại yêu vung tay lên lập tức hướng lục trần bọn người rơi xuống phương hướng phóng đi giống trong lúc nhất thời đàn thú gào thét theo tên này đại yêu nhanh chóng phóng về phía trước đàn thú quá cảnh giống như thiên quân vạn mã đang lao nhanh lang yên cuộn cuộn khói bùi nổi lên một phía thanh thế to lớn thiên hoàng đại yêu tọa trấn đàn thú trung ương phản phất một cái của đại, đại tướng quân đang chỉ huy thiên quân, vạn mã kiếm chỗ chỉ, vạn quân công kích Vâng! lục chân bọn người từ thiên không rơi xuống rất nhanh tại thiên không hiệu chỉnh mình điểm rơi vị trí từng cái tốc độ cực nhanh phán phất một căn cái đinh như thế đính tại đại địa chi bên trên phát ra từng tiếng tiếng vang răng rác mấy người trong nháy mắt đinh tiến bên trong lòng đất c ư ờ n g đại lực t r ù n g kích trực tiếp đem chúng quanh ngọn núi nhỏ súng nát đ á vụn bay tán loạn từng đạo sóng xung kích lấy mấy người làm trung tâm hướng nơi xa khuấy động mà đi lại là phá hủy một mảnh nguyên thủy rừng rậm phương viên c h ă m dặm hết thể đều tại sóng xung kích phía dưới không còn sót lại chút gì oanh to lớn cái hố bên trong từng đạo bóng người lấy cực nhanh tốc độ và tới nhanh chóng tụ tập lại một chỗ tụ lục trần nhìn quanh mọi người một cái mở miệng hỏi đường không có việc gì đám người lắc đầu ân lục trần gật gật đầu lúc này mới yên lòng lại đưa mắt ngắm nhìn một phía nơi xa dãy núi vân quanh khe danh hoành hành khắp nơi hẻm núi đập vào mi mắt từng tòa thần nhạc đứng sừng xứng đại địa chi bên trên liên miên chập trùng kéo dài hướng phương xa không thể nhìn thấy phần cối u từng đạo thác nước thần từ giữa sườn núi nghiêng mà xuống giống như từng đạo cựu thiên tinh hà nghiêng treo tại giữa sườn núi bạt hoàn toàn mở mị thương mãng đại sơn lục trần nhìn xem cái này một vùng núi lớn bảy tự lẩm bẩm thương mãng đại sơn vị trí địa lý ưu việt địa thế b ằ n g bạc như một đầu ẩn nút thương long phụ phục tại đại địa chi bên trên long khí h ạ o nhiên địa mạch kiệt xuất là một chỗ hiếm có trời cao chọn lựa đầu tiên c h i đ ị a toàn bộ địa thế ẩn chứa có thiên địa chi uy huyền ảo đại đạo là một mảnh ngộ đạo có yên vui t hơi cảm thụ một cái một cố nồng đậm thiên địa linh khí đập vào mặt để cho người ta thể s á t tinh thần say mê đổi phế chi khí quét sạch sành xanh thiếu ra đây chính là yêu tộc thần đỉnh sao minh y d ĩ nhiên cảm thụ hạ cái này phương thiên địa huyền diệu khuôn mặt có chút động mặt mũi tràn đầy rung động n h ị không được mở miệm nói ra nơi này là thương m yêu trước ộ c thần đ ỉ mắt cái này phương thiên địa liền xem như đặt ở đế đạo truyền thừa đó cũng là cực kỳ khó được động thiên phúc điện vậy chỉ có một ít nội tình cấp lao tổ mới có tư cách ở tại nơi này dạng độc phủ mà tại thương mãng đại sơn cái này chăm chú là bên ngoài mà thôi đương nhiên thương mãng đại sơn lệ thuộc vào yêu tộc thần đình ngoại trừ bên ngoài trong đó vây đều là một chút đại yêu t ụ cư yêu tộc là cấp bậc mười điểm s â m nghiêm t r ù n g tộc mỗi cái đại yêu đều có mình lãnh địa mấy cái mười mấy cái mấy trăm thậm chí mấy ngàn cái đại yêu lãnh địa tập trung đến cùng một chỗ tụ tập tại nhất phương yêu hoàng hoặc là yêu thành g i ớ i trướng từ mà thành lập nhất phương yêu quốc Trước Thú Môn. Ẩm. Đang tại lục trần bọn người thất thần, trong tỉnh thời một trận riêng run người lục Ngự Môn. Đang bọn phần mình nghĩ đến trong lòng mình lung lung sự Ẩm Ẩm. điểm, đại một trận lung dậy, lung la lung lay, dậy, để cho người ta không khỏi tăng thêm một cỗ khẩn trương chi khí siêu một đạo tiếp một cái bóng s ẹ t qua hư không mang theo một mảnh hưởng quang giống như từng khỏa lưu tinh s ẹ t qua hư không chăm chú một lát bị san thành bình địa phương tròn chi địa phương bắc một đám yêu thú lao đến từng cái yêu thú khí tức cường đại yêu khí tràn ngập yêu uy tàn phá bờ bãi từ xa nhìn lại một mảnh đen kịp nhìn chúng người tê cả ra đầu anh một cái lộng lây báo đ ố m một cái lặn xuống nước lẻn đến không chúng đột nhiên lập tức vọt lên sau đó rơi tại mọi người cách đó không xa nhìn chằm chằm nhìn chằm lục trần một móng anh vâng, vâng. theo l ộ n lây báo đốn đằng sau từng cái y ê u thú trong nháy mắt từ đằng xa lao đến nhanh chóng thanh lục trần một nhóm bao vây lại từng cái y ê u thú toàn đều mắt bốc h u n g quang h u n g uy bắn ra b ố n phía gắt gao nhìn chằm chằm lục trần b ọ n người mỗi một con hung thú đều thực lực cường đại yếu nhất tiểu đều là vừa bước vào vương cảnh thực lực cao thậm chí có vừa bước vào hoàn g cảnh y ê u thú dạng này một đám y ê u thú cho người ta một loại lớn lao áp lực ngự thú thuật nhìn thấy quy mô khổng lồ quân đoàn y ê u thú lục trần hai mắt k h ẽ hít một cái lập tức cười mà bắt đầu hắn đã biết nơi này là chỗ nào một cái yêu tộc lãnh địa ngự thuật tên như ý nghĩa liền là có thể khống ch toàn bộ yêu tộc có thể tinh thông ngự thú thuật yêu tộc môn phái chỉ có ngự thú môn mới có thể như vậy thư ký http t r ọ n đũa toy cũng chỉ có ngự thú môn dạng này tồn tại mới dám khống chế yêu tộc và thú ngự thú môn sáng tạo từ ngự thú yêu đế t r i thủ đã từng huy hoàng nhất thời là nhập chủ qua yêu tộc thần đỉnh cường đại yêu tộc trí nhánh thời gian giao thế tuế n g u y ệ n vô tình vô luận cường đại cỡ nào truyền thừa luôn luôn chạy không khỏi như ác mộng người đ n rủa ngự thú môn xuống dốc không có chống cự ở tuế nguyện xâm nhập một cái xuống dốc yêu tộc đế đạo truyền thừa là không có tư cách vào ở yêu tộc thần đình cho nên ngự th lạc đà gầy vẫn lớn hơn nữa n g ự thú môn mặc dù sung dốc trung pi là đế đạo truyền thừa thế là n g ự thú môn yêu thánh môn lấy thủ đoạn thiết huyết thu phục thương mãng đại sơn bên ngoài rất nhiều đại yêu coi đây là căn cứ lần nữa sinh sôi phát triển từng bước xúc tích lực lượng n g ự thú môn các l a o tổ không có quên đã từng huy hoàng để vọng trọng trở lại n g ự thú môn đ ỉ n h phong thời điểm lần nữa và o ở yêu tộc thần đình o anh ngàn vạn đàn thú bạo động đột nhiên hướng hai bên tách ra một cái bắt mục hai cánh cự đại lão hổ xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người to lớn thân thể phản phất một tòa núi nhỏ bình thường lớn t r một, một, một đạo trầm thấp uy nghiêm thanh nhâm từ bắt mục hai cánh lưng hổ bên trên chuyển đến đám người theo tiếng kêu nhìn lại một đạo nhân ảnh ngồi ngay ngắn ở bắt mục hai cánh thân hổ bên trên màu tím báo cáo lộ ra nó vô cùng tột quý thiên hoàng chi uy của quận yêu lực bành trướng huyết sắc oanh minh rung động ầm ầm lúc này hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống lục trần một nhóm lạnh lùng hướng bọn hắn hỏi thần sắc ngạo nghễ mang theo một tia lạnh lùng kinh thường ba khí mạ uy nghiêm hỏi đi ngang qua mục vũ nhìn xem một cái thiên hoàng đại yêu thần sắc có chút không vui nói ra đối phương loại kia ngạo khí bộ dáng làm nàng rất là phản cảm đi ngang qua thiên hoàng đại yêu lộ ra một trận lạnh cười mấy người h è n m ọ n nhân tộc cũng dám tự tiện xông vào thương mãng đại sơn nhìn xem các ngươi làm mắt không tuần à. nói tới đây như thế nào thiên hoàng đại yêu sầm mặt lại lộ ra từng sợi sắc cơ lạnh giọng nói ra nói đi ngang qua người lỗ thai được sao mục vũ tiểu tính tình đi lên thiên hoàng đại yêu ánh mắt m á h liệt hai mắt bắn ra hai đạo yêu quang trực tiếp chém về phía mục vũ oanh ánh mắt sáng chói như là hai thanh lợi kiếm đâm rách hư không chặt đứt âm dương sắc ý lăng thiên hử mục vũ kiều hư một tiếng oanh một tiếng đỉnh đầu sáu cái động thiên từ từ bay lên thất tinh thiên thần uy bộc phát toàn thân kim sáng l o n g lánh chiếu lấp lánh giống như thần kim đổ bê tông bình thường cả cá nhân trên người khí thế mạnh lệ i thăng t phản phất một thanh xuất khiếu lợi kiếm duệ không thể đỡ âm dương ngũ hành chiến quyết chi canh kim chiến quyết mục vũ một quyền phá không trực tiếp đánh phía cái này hai đạo sáng chói trong h tinh vương cảnh, đế thuật. Thiên hoàng ấ t tiên mặt đại lại, vương yêu đế sầm lộ a một dám ngộ. tiêu tức tỉnh trách đại nhà nhưng, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Khó lập v h ậ p ta yêu tộc yêu b ụ n n g Trong ngay u chuyển chuyển y ê n nhân nhân. lai là thừa tộc đế đạo chuyển thừa chuyển nhân. Trong ngay mắt thiên hoàng đại yêu minh bạch sao mà chuyện kẻ tài cao gan cũng lớn đối phương ỷ vào mình là đế đạo truyền thừa không sợ hai chút nào hiện tại biết đi thức thời mau mau c ú t mở chó ngoan không cản đường mục vũ hôm nay tính tình rất là táo bạo thấy thế nào cái này đại yêu nội tâm đều rất là khó chịu nhân tộc đế đạo truyền thừa lại như thế nào nơi này là thương mãng đại sơn ta yêu tập bụng các ngươi tùy ý xông vào yêu tập bụng tội lôi đang chém thiên hoàng đại yêu ánh mắt tâm trầm nhìn lục trần một nhóm ánh mắt r ấ t lạnh mang theo vô tận sắt ý lạnh giọng nói ra có loại thử nhìn một chút cô nại nại t r ả lẽ lại sợ ngươi mục vũ hai tay chống lạnh nổi giận đùng đùng nói ra trên thân canh kim chi khí hội tụ khí trùng mây xanh không biết tự lượng sức mình đã ngươi gấp gáp như vậy muốn chết ta liền thành t o à n ngươi thiên hoàng đại yêu sầm mặt lại vung tay lên một chỉ điểm ra một đạo lưu quang l ó e lên cắt đứt thiên địa chạm hết tất cả tội khô lạc hủ tiệt mạch chỉ nhìn thấy thiên hoàng đại yêu công pháp lục trần khỏe miệng hơi v ệ lên nói một mình nói ra giết mục vũ yêu kiểu một tiếng trên thân canh kim chi khí càng thêm nồng đ ậ m để thân thể nàng phụ thêm một t ầ n g v ằ n g d ự c giống như một bộ nặng nề g h á o giáp màu vàng lóng bám vào ở trên người ngọc thủ vung lên một đạo canh kim quyền mang thoải mái mà ra đánh nát hư không đáng diệt vật vật trực tiếp đánh phía chỉ mang sáu cái động tiên m ê n h g ô n g thần lực điên cùng quán t r ú đến trong cơ thể nàng trong nháy mắt mục vũ huyết khí bao tác quyền mang chi lực càng làm ánh liệt t h ă n g ba điểm đạt tới một loại trình độ kinh cùng anh một tiếng vang thật lớn quyền mang cùng chỉ mang chạm vào nhau sắt na phương hoa địa đ i ể sinh huy trên bầu trời giống như thêm ra một cái mặt trời theo một tiếng vang thật lớn về sau một đạo kinh khủng gợn xong hướng bốn phương t á m hương kéo dài mà đi chương bốn trăm chín mươi sáu ngự thú bá thể yêu người không đế thuật phối hợp sáu cái động thiên lực lượng c ư ờ n g đại mục vũ vậy mà cùng thiên hoàng đánh một lần ngang tay không phải nói chỉ là hơi yếu hơn vê đút bởi vì nàng d i a không trung rút lui một bước mặc dù chăm chú là một bước vậy đủ để chứng minh hết thảy vũ nhi lui ra sau một kích lục t r ầ n nhìn thấy mục vũ lại muốn xuất thủ sớm mở miệng nói ra thiếu g i a mục vũ quay đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem lục trần không rõ ràng cho lắm vũ nhi còn không nghe thiếu ra lời nói mau lui xuống minh y thì hệ nhân thân là chúng nữ bên trong đại tỷ lớn tiến lên một bước đem ngẩn người mục vũ kéo lại lục trần chậm rãi ngẩng đầu nhìn thoáng qua chung quanh nhìn c h ầ m c h ầ m đàn yêu thú nhét miệng lên lộ ra một tịa khinh thường tiêu dung nhìn một chút bắt mục hai cánh lưng hổ trời cao hoàng đại yêu bình thản mở miệng nói ra ngự thú môn ngự thú đại đế hậu nhân thiên hoàng đại yêu hai mắt co giục lại tinh mang loại lên trong kinh ngạc mang theo vẻ kinh ngạc nhìn xem lục trần làm sao ngươi biết một câu nói toạc ra hắn xuất thân lai lịch nếu như là yêu tộc chẳng có gì lạ nhưng là một nhân tộc có thể nhìn tấu liền để hắn cảm giác bất khả tư nghị ầm ầm đột nhi hoàng đạo thân uy t r ù n g tiên h trấn nhiếp bầy yêu lệnh chung quanh vô số yêu thú đều bốn chân như nôn luận ra một đạo thân ảnh đạp không mà tới từ xa đến gần một bước một thế giới đây là một thanh niên nam tử có được long hồ c h i tư một thân yêu khí cực kỳ bàng bạc mênh mông phảng phất một cái vực sâu không đáy yêu lực nồng đậm nặng nề cả người cho người ta một loại hoàng khí hạo nhiên cảm giác dạng này đạp không mà đi giống như một tôn xuất hành đế hoàng bình thường thánh tử nhìn người tới bắt mục hai cánh hổ phát ra một tiếng trầm thấp hộ k h i ế to lớn giống như núi nhỏ thân thể lập tức p h ụ phục trên mặt đất hung hãn dữ tợn đầu hộ thấp biểu hiện ra rất ngoan ngoan bộ dáng. chuyện của tui trầm vị ẩn yêu quân võ nghe nói có nhân tộc xuất hiện tại chúng ta cương vực thanh niên nam tử dậm chân mà đến ánh mắt sáng rực điệp điệp sinh huy n g a khí bình thản hỏi liền là bọn hắn thánh tử thiên hoàng đại yêu yêu quân võ chỉ vào lục trần một nhóm nói ra úc thanh niên nam tử có chút nhữ mày quay đầu nhìn lục trần bọn hắn một chút trong ánh mắt mang theo một tia y ế u kỳ đi thẳng về phía trước thánh tử cẩn thận yêu quân võ biến sắc vội vàng ngăn tại thanh niên nam tử trước mặt một mặt khẩn trương nhìn xem lục trần một nhóm mặt mũi tràn đầy đề phòng mấy cái này không phải phổ thông nhân tộc thực lực cường thanh niên nam tử lơ lễm hướng về phía yêu quân võ k h o á t k h o á tay vòng qua hắn hướng lục trần một nhóm đi đến chúng ta cùng nhân tộc lại không thủ hắn coi như thực lực bọn hắn cường đại vậy không hội làm gì ta ngươi nói có đúng hay không huynh đ ạ i nói tới chỗ này thanh niên nam tử tùy tiện hướng về phía lục trần một cười nói đoàn người này hắn một liếc mắt một cái liền biết mấy người toàn đều lấy lục trần cầm đầu nhìn xem bên cạnh hắn đám người hoặc nhiều hoặc ít đều ở phía sau hắn tại không biết điều này thật là thiên đại tiếu thoại đương nhiên lục trần không thể phủ nhận gật gật đầu ánh mắt mang theo ý cười nhìn xem tên này thanh niên nam tử không nghĩ tới ngự thú đại đế hậu nhân bên trong còn có n g ư ờ i như thế một hào nhân vật hắn xem như thắp nhang cầu nguyện lấy lục chân ánh mắt liếc mắt liền nhìn ra tên này thanh niên nam tử bất phàm có được ngự thú bá thể dạng này thể chất ngự thú bá thể là mười tám thánh thể chi ngự thú thánh thể một cái chi nhánh lấy c u ầ n bá chứ danh tại vạn cổ trước dạng này thể chất cũng là cực kỳ người tiên ngự thú bá thể luyện đến cực hạn là có một phần vạn tỷ lệ có thể thành tựu i ngự thú thánh thể nhưng l ạ i như thế này cơ hội rất là mâm anh trừ phi hắn có thánh thể chi thuật pháp môn tu luyện nếu không rất khó tiến gia thành thánh thể tại hạ yêu người không ngự thú môn th thanh niên nam tử đi đến lục trần phụ cận ôn quyền nói ra từ đầu đến cuối đều là tùy tiện cùng phía sau hắn một mặt khẩn trương như lâm đại địch mặt mũi tràn đầy đề phòng gắt gao nhìn chằm chằm lục trần một nhóm động tác yêu quân võ so sánh không biết tốt gấp bao nhiêu lần lục trần lưu diễm cổ phái thủ tịch đại đệ tử đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười húng chi người thanh niên này tính cách rất hợp lục trần khẩu vị không có một tia dầu diếm trực tiếp tự giới thiệu lưu diễm cổ phái yêu nguyện không thần sắc khẽ giật mình đế đạo truyền thừa lưu diễm nữ đế lưu diễm cổ phái chính là lục trần gật gật đầu, đầu c trong con ngươi hiện lên một tia hưng phấn lưu diễn cổ phái cao đồ đại giá u a n lâm thật đáng mừng yêu n g u y ệ t không hoàn toàn là một bộ như quen thuộc bộ g á n g h ử mục vũ lạnh h ừ một tiếng hung hăng loan yêu n g u y ệ t không một chút p h ả n phất lại nói chúng ta với n g ư ơ i không quen ha ha ha yêu n g u y ệ t không hoàn toàn không có cái ý thức này các n g ư ơ i nhân tộc tới ta yêu tộc làm gì đi ngang qua mục vũ cái mũi nhỏ m ộ t nhăn không nóng không lạnh nói ra húc yêu n g u y ệ t không cả người thần thái cởi mở một thân kim trang phục màu tím mặc trên người hắn cao quý bên trong lộ ra cùng ã ba khí một đôi mắt rất có tinh khí thần lóe da tinh quang nghe được mục vũ lời nói gật gật đầu các ngươi làm sao hội đi qua nơi này nơi này cũng không phải cái gì danh thắng cổ tích yêu nguyệt không mặc dù mặt ngoài tùy tiện nhưng là lục trần vẫn là từ hắn đáy mắt chỗ sâu bắt được một tia cảnh giác chi ý dù sao là người xa lạ lục trần một nhóm lại là nhân tộc bảo trí nhất định cảnh giác không gì đáng trách điểm này lục trần hồn nhiên không thèm để ý ngược lại là đối yêu nguyệt không c ó một cái mới lý giải tùy tiện dưới khuôn mặt có một viên tinh xào đặc sắc c h i t â m ta đã từng đọc qua một chút cổ tịch nói yêu tộc thương mãng đại sơn kiệt yêu linh phong cảnh t ú lệ là cựu giới ít có một chỗ thương tiên di trạch trí địa đặc đặc biệt đến x yêu n g u y ệ t không ánh mắt l ó e lên chăm chú nhìn lục trần nhìn hắn một cái đối với lục trần lý do thoái thác hắn nhưng làm ư ờ i ngàn cái không tin thương mãng đại sơn ở vào yêu t ộ c bụng muốn đi vào nơi này liền muốn đi ngang qua đại bộ phận điểm yêu t ộ c t r i điệu liền vì tận mắt thấy một lần thương mãng đại sơn mà lại tới đây đây quả thực là điên rồi ta nghe nói nơi này có cái ngự thú cổ cổ điện lục trần nhìn thấy yêu n g u y ệ t không t h ầ n sắc lạnh nhạt một cười mở miệng nói ra chính đang suy tư yêu n g u y ệ t không xứng sở lập tức không để lại dấu vết nhẹ nhàng một cười ê n lỏng nguyên lai ngơi là nghe nói ngự thú cổ điện mới đi qua nơi này chính là lục trần gật đầu n g ự thú yêu đế lúc còn trẻ dạo qua địa phương hơi có nghe thấy muốn kiến thức khé đ ả o thì ra là thế ta mang ngươi tới a nghe được lục trần lời nói yêu n g u y ệ t không triệt để yên lòng hướng về phía lục trần nói ra n g ự thú cổ điện liền tại phía trước cách đó không xa đa tạng lục trần có chút một cười nói n g ự thú cổ điện bây giờ còn có người ở lại sao sớm đã không có yêu n g u y ệ t không lắc đầu n g ự thú cổ điện đã rách nát rất lâu từ ta bắt đầu hiểu chuyện liền nghe trưởng bối nói qua về sau ta cũng đi qua đã rách nát không ra bộ dáng chương bốn trăm chín mươi bảy người già bị đụng oan h â n lục trần thần sắc một trận phát ra thở dài một tiếng ngự thú cổ điện đã từng huy hoàng bực nào một chỗ y nguyên chạy không khỏi thuế nguyệt xâm nhập cuối cùng vậy súng dốc trong lúc nhất thời lục trần tâm tình có chút xa suốt vạn cổ đến nay vạn thế trong trí nhớ có bao nhiêu đã từng huy hoàng cực thịnh một thời địa phương đều t r ô n vùi đến trong dòng sông lịch sử bao nhiêu đã từng vì cựu giới mà chiến tiên hiền đều đã bị lãng quên thậm chí ngay cả con cháu đời sau đều đã không nhớ do nó năm đó công tích đi thôi mang ta đi nhìn xem ngự thú cổ điện lục trần lấy lại tinh thần ra hiệu giữa yêu nguyệt không để đầu hắn trước dẫn đường đi theo ta yêu nguyệt không quanh người dẫn đầu hướng phương xa đi đến thánh tử không thể bọn hắn nhưng là nhân tộc. yêu quân võ nhìn thấy nhà mình thánh tử cái dạng này đội vội mở miệng ngăn cản không có việc gì không có việc gì yêu nguyện không lắc đầu hướng về phía hắn phất phất tay các ngươi tất cả giải tán đi chúng ta đi là có thể thế nhưng là yêu quân võ muốn nói lại thôi không muốn đi theo yêu nguyện không đại trứng mắt không giận tự vi vâng yêu quân võ một mặt không tình nguyện nhưng mà yêu nguyện không là thánh tử hắn lời nói không cách nào phản bác chỉ có tuân mệnh d ệ t phát ra một tiếng huýt sáo yêu quân võ trực tiếp vượt lên bắt mục hai cánh l ư n g hồ nhanh chóng hướng nơi xa lao đi ầm ầm đầy khắp núi đồi yêu thú giống như nước thủy chiều thối lui trong chớp mắt biến m lục minh yêu nguyệt không uy nghiêm biến sắc cả người khí chất nhanh chóng chuyển đổi lại trở nên tùy tiện như thế nhanh chóng khí chất chuyển đổi nhìn minh y thì hẻ nhiên bọn người một trận trận mắt hốc một uy ngươi đây là trở mặt phổ đầu mục vũ trận mắt một cái hay hắn một cái khó chịu nói ra vũ nhi không được vô lý lục trần bình chân như vậy nhìn nàng một cái nói ra húc mục vũ cục m i ệ nhỏ g n chạy đến minh y thì hẻ nhiên bên người đáp lại một tiếng không có việc gì không có việc gì yêu nguyệt không một mặt không quan tâm ngược lại là hai mắt thả ánh sáng chăm chú nhìn vũ ngươi cái này tùy tùng ngược lại là rất có cá tính ta thích ngươi nói cái gì Vừa c h ạ yêu đến minh n i hề n bên người mục vũ nghe nói như thế, lập tức lông mày chớp chớp, sát mặt tức giận, nổi giận đùng đùng nói ra ta nói ngươi tính, xinh ăn. ê Mục mày mặt tức chớp chớp, tức có cả Vũ thế, sát ta lập là à, y đồ ra ta nguyệt không đối mục vũ nháy mắt mấy cái cười ha h à nói ra lăn mục vũ nếu không phải nhìn tại g i a hỏa này cho thiếu ra nhà mình dẫn đường phân thượng hận không thể một kiếm giết hắn không lớn một hội lục trần một nhóm theo yêu nguyệt không đi vào một chỗ sân cốc tiểu sơn cốc không lớn lại ngũ tạm đều đủ tự thanh thiên có thể mình diễn sinh phong vân n ư ỡ bụi khống chế bốn mùa biến hóa toàn bộ tiểu sơn cốc rất là yên tĩnh các loại cỡ nhỏ tẩu thú trải rộng trong đó lẫn nhau hài hòa chung sống lẫn nhau chơi đùa kỳ hoa dị thảo khắp nơi đều có đem chọn cái tiểu sơn cốc tô điểm như cùng một chỗ mậu ảo tiên h cảnh tại tiểu trong sơn cốc một chỗ rách nát cổ điện đứng sừng sững ở chỗ đó rất là cô độc tịch mịch phảng phất một cái gần đất xa trời lao nhân bình thường cung điện cổ này không lớn đỉnh điện có rất nhiều nơi điện ngói đã vỡ vụn ra mấy cái lô lớn t ừ n g chùm ánh nắng từ l ô rách bên trong bắn vào đại điện bên trong mà toàn bộ đại điện cái khác bộ điểm toàn đều b ò đầy tật dây leo đem vùi lộ ra đại điện hình dáng một cái cổ lão cửa đồng lớn ngã l ệ tại xa xa nhìn lại xuyên tấu h qua sụp đổ đại môn toàn bộ điện nội tình huống vừa xem hiểu ngay đại điện bên trong một tôn cao lớn pho tượng nghiêng nằm trên mặt đất nửa bên thân thể đã h á m sâu d ạ n nứt dưới mặt đất pho tượng điêu khắc là một thanh niên nam tử mắt như lang tinh anh tuấn phiêu giật có thiếu niên đế tư phong thái mặc dù là một bức tượng điêu k h ắ c lại là sinh động như thật đây chính là ngự thú cổ điện dẫn đầu mọi người đi tới cổ điện bên trong yêu nguyện không ý nguyên tùy tiện nói ra nhìn không ra đối với cái này có cái gì, gì thường cảm thụ lục chân có chút lất đầu âm thầm thở dài một tiếng. tại xa xưa chuyển thừa vậy sẽ xuống dốc như loại này ngay cả mình hậu nhân đều không bông bỏ tổ tông m i ế u đường liền càng thêm thật đáng buồn trong lúc nhất thời lục trần t r ầ m mặt lại trong lòng ngũ vị trần tạm đây chính là n g ự thú yêu đế lúc tuổi còn trẻ sao mục vũ mang theo một tia y ế u kỳ nhìn xem trong đại điện nửa trôn pho tượng dọc dịu dàng hỏi ha ha yêu nguyệt không lộ ra một tia khổ cười lắc đầu nếu như người này là tộc ta đại đế pho tượng này cũng không trở thành xuống dốc n g ự thú cổ điện không phải nên thả ngựa thú yêu đế pho tượng à chẳng lẽ còn sẽ có những người khác mục vũ mặc dù rất là cách hứng yêu người không nhưng là vẫn là không nhịn được trong lòng y minh y dĩ nhiên mấy người cũng là không hiểu ra sao nhao nhao nhìn về phía yêu nguyệt không nói thật chúng ta vậy muốn làm rõ đây rốt cuộc là ai nhưng mà chúng ta lựa d u y ệ t tộc ta các loại cổ tịch nhớ trở là một chút tung tích không có yêu nguyệt không thở dài một tiếng nói ra ngự thú cổ điện không thả ngự thú yêu đế pho tượng các n g ư ơ i ngự thú môn thật là kỳ quái ngay cả thả cái là ai pho tượng cũng không biết thiên hạ kỳ văn mục vũ đĩu môi lại bắt đầu đả kích lên yêu nguyệt không ngạch t ù y tiện yêu nguyệt không vào lúc này cũng là một trận xấu hổ ngầm đầu nơi này đến cùng cung p h ư ợ ai chỉ sợ chỉ có chúng ta thái thượng lao tổ biết đáng tiếc nói xong yêu nguyện không thở dài một tiếng trăm vạn năm trước ta ngự thú môn có thái thượng lao tổ toa c h ấ n mặc dù không phải cường đại nhất yêu tộc truyền thừa nhưng là vẫn một cái quái vật khổng lồ một lệnh yêu tộc động lúc kia so với tộc ta đại đế thời đại cũng chỉ là yếu hơn rất nhiều chúng ta còn có thể vào ở yêu tộc thần đ ỉ n h về sau có một ngày chúng ta thái thượng lao tổ phủ bụi xảy ra vấn đề mặc dù vẫn còn đang nguyên ánh sáng trong đá phủ bụi lại bất tỉnh nhân sự yêu nguyện không một mặt mê man g chẳng lẽ chết mục vũ nháy n h y mắt kỳ quái hỏi n ạ c h yêu nguyện không sắc mặt cứng nờ cái kia ngược lại là không có còn có rất yếu ớt sinh mệnh ba động nhưng là có thể bỏ qua không tính. liền là cái người chết sống lại người chết sống lại a m ụ c vụ cục miệng nhỏ gật gật đầu nghe được người chết sống lại ba chữ lục trần đột nhiên ngầm đầu nhìn yêu nguyệt không một chút ánh mắt biến hóa lập tức trở nên không hề bận tâm đúng vậy à từ khi thái thượng lao tổ dạng này chúng ta cũng liền bị đổi ra khỏi yêu tộc thần đình từ đó mai một đi yêu nguyệt không gãi gãi đầu phản phất là đang lẩm bẩm lẩu bẩu kỳ quái lúc đầu đây là tộc ta đại bí mật không nên cùng ngoại nhân nhấc lên không biết vì cái gì liền muốn cùng các người nói ai đột nhiên yêu nguyệt không sắc mặt trăng nhật cả cá nhân trên người khí tức hỗn loạn Cả người thẳng n tắp ằ mục trên đất, một nhao nhao m nói, nói đá đá không, không vũ nhẹ dậy, t â n thể huyết h k che miệng nhỏ một mặt hoảng sợ phán g phất phát hiện đại lục mới như thế chẳng lẽ là bị kinh phong trong nháy mắt đám người ánh mắt toàn đều tụ tập đến đang tại quất chết đi sống lại yêu nguyệt không trên thân bị kinh phong lục trần không thể không vì mục vũ to lớn nao động lớn tiếng khen hay hắn chưa từng thấy qua cái thế giới này còn có cái gì bị kinh phong không nhớ rõ lần kia mình thuận miệng nói đầy miệng liền bị cô nàng này ghi ở trong lòng bất qua yêu nguyệt không hiện tại bộ dáng nếu như thả ở đời sau còn thật là cùng bị kinh phong không có gì khác biệt thiếu ra hắn sẽ không chết ta m i n h y hiển nhiên thiên lam tử yên cũng không giống như mục vũ thần kinh không ổn định ngược lại mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng thân phận đối phương rất mất cảm n ự thú môn thánh tử đã từng yêu tộc đỉnh phong tồn tại mặc dù sụn dốc nhưng là chết gầy lạc đà so ngựa lớn điểm ấy các nàng vẫn là biết doan không phạm cũng là một mặt m ộ t b ư ớ c đau đầu hắn phát hiện từ khi đi vào yêu tộc bọn hắn một nhóm liền cùng cái này thánh tử thánh nữ có quan hệ chặt chẽ đặc biệt là thánh tử trước hai ngày vừa chết một cái thanh phong thành thánh tử lần này lại là ngự thú môn xem ra mắt thấy cũng không được muốn hay không như thế vận r ủ i cực độ không chết được lục chân một mặt không thèm để ý phảng phất người không việc gì như thế c h ậ m ung dung đi đến yêu nguyện không bên người dỗi ra bàn tay lớn phù văn tuân ra hiện hội tụ hắn trên bàn tay sau đó đột nhiên một bàn tay đập vào yêu nguyệt không trên đỉnh đầu a minh y d ĩ ề nhiên đám người sắc mặt đại biến coi là lục trần muốn đối nó hạ sát thủ phát ra một tiếng kinh hô nhưng mà dự đoán ở trong sự tình cũng không có phát sinh đám người không nhìn thấy đấm máu hình tượng lục trần một trưởng nhìn thanh thế to lớn nhưng khi hắn rơi xuống yêu nguyệt không trên đỉnh đầu lúc lại l ự c đạo phù hợp run dậy bên trong yêu nguyệt không thân thể và mẹo sắc mặt trắng bệnh lớn chừng cái đấu mồ hôi quần c u ộ n mà rơi ý chí mặc dù thanh tình ngược lại là thân thể không có bất kỳ cái gì địa phương thụ khống chế lúc này thân thể của hắn liền không như chính mình huyết khí hết sạch sức lực tu luyện ngự thú đại đạo phảng phất muốn đem cũng muốn sụp đổ bình thường lung lay sắp đổ trở nên tràn ngập nguy hiểm trong thân thể máu chạy ngược tán loạn yêu lực trong thân thể tàn phá bừa bãi thậm chí bắt đầu chủng kích hắn đạo tâm cùng đạo cơ để hắn thừa nhận thường nhân khó có thể lý giải được thống khổ giờ phút này cũng chính là hắn không bị k h ô n g chế nếu không đã sớm kêu rên lên tiếng đang tại trong thống khổ dạy vò yêu nguyện không đột nhiên cảm giác được từ đỉnh đầu bên trong một dòng nước ấm xông lên mà xuống trực thấu mình đạo cơ sau đó lấy đạo cơ vì căn cứ cái này dòng nước ấm nhanh chóng lớn mạnh hướng hắn toàn thân toàn thân thư sướng, run yêu thân thể vậy mở rộng ra tới hừ hừ. rộng vậy y mở ra nguyện t k h ô g không tự t chủ được dễ chịu hừ h dễ ra a ngẩng h thân chấn âm. Lập tức toàn n đ ộ đ ộ đầu có chút kích động nhìn xem đám người lập tức từ dưới đất vọt lên ngươi phát bị k i n h phong còn tốt thiếu ra nhà ta cứu được ngươi nếu không ngươi chết chúng ta khó lòng rãi bày cùng ngươi ở chung một chỗ quá nguy hiểm mục vũ một mặt tim đập nhanh vô n g ự một cái súng mãn cao ngất dập dởn nhìn yêu nguyện không miệng đắng lưới khô hử hư lạnh một tiếng vang lên thấu xương hàn ý đập vào mặt để đang ngẩn người yêu nguyệt không đánh một cái giật mình lấy lại tinh thần ha ha ha yêu nguyệt không xấu hổ một cười đúng ngươi vừa mới nói là lục h u n h đã cứu ta thật giả lấy lại tinh thần yêu nguyệt không vội vàng hỏi đường thật rông dài vậy mà hoài nghi lão nương lời nói mục vũ một mặt nổi giận đùng đùng hai mắt phun l ử a bộ dáng g ắ t gao nhìn c h ầ m c h ầ m yêu nguyệt không nghiến răng nghiến lợi lục h u n h yêu nguyệt không đột nhiên quay đầu hai mắt buốc lên ánh sáng chăm chú nhìn lục trần cứu mạng ta tình huống này đã rất nhiều năm thu vô số thống khổ tộc ta lão tổ nghị hết tất cả biện pháp một mực tìm không ra vấn đề căn nguyên ng hạ bút thành văn lục t r ầ n một mặt bình thản truyền qua tui trái tim đen đu ám nét trọẹn nụ ạ to chấm nét bình chân như vại nói ra ta đây rốt cuộc là tình huống như thế nào còn xin lục huynh giải thích nghi hoặc yêu n g u y ệ t không sắc mặt trịnh trọng hướng lục trần dò hỏi nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ lục t r ầ n có chút một c ư ờ i ngự thú bá thể bản thân liền có được vạn thú linh huyết huyết mạch là một cái duy nhất có thể cùng tất cả yêu t ộ c tương dung bào huyết mà ngươi có tu luyện có ngự thú yêu đế ngự thú đế quết bực này vạn cổ kỹ thuật ngự thú bá thể cùng ngự thú đế quết cả hai gặp nhau mới hội xuất hiện ngôi loại tình huống này lục h u n h nói là ta thể chất cùng công pháp muốn xung đột. yêu n g u y ệ t không có chút n bí mày lập tức lắc đầu điều đó không có khả năng à thộc ta đại đế cũng là ngự thú bát thể về sau đại thành mới luyện thành kinh động vạn cầu ngự thú thánh thể hắn vì chính mình sáng tạo ra công pháp làm sao có thể cùng thể chất tương xung lục chân lắc đầu năm đó ngự thú yêu đế đã từng thật là ngự thú bát thể vậy xác thực sáng chế ra ngự thú đế quyết loại này vạn cổ kỹ thuật thống ngự thiên hạ vạn thú nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai biết năm đó ngự thú yêu đế luyện ngự thú đế quyết thừa nhận thống khổ giống như hôm nay yêu nghệ không như thế thậm chí so với hắn còn nghiêm trọng hơn đây là một thì vạn cổ bí mật về sau ngự thú yêu đế dung hợp thiên tâm thánh mệnh chứng đạo thành đế về sau đem mình thể chất cùng ngự thú đế thuật một lần nữa trải b ớ t cuối cùng tìm được nguyên nhân trong đó khi thật là loại tình huống này yêu nguyệt không nhìn thấy lục trần không hề giống là nói dỡn bộ dáng sắc mặt cũng là ngưng tụ cả người trở nên nghiêm túc vô cùng như quả thật là mình thể chất cùng công pháp xung đột vậy chuyện này liền đại phát quá nghiêm trọng không cần lo lắng đối cho các ngươi tới nói có thể là khó mà giải quyết nan đề nhưng là đối với ta mà nói tiện tay mà thôi mà thôi lục trần bình chân như vậy nhìn xem yêu nguyệt không một người chậm rãi nói ra c h í nếu h đang xoắn t yêu như g t ô lục trần thật có thể giải quyết mình được vấn đề vậy liền không còn gì tốt hơn nhìn thấy pho tượng kia sao lục trần chỉ, chỉ trong đại điện người thần bí pho tượng nói ra thấy được ca yêu n g u y ệ t không trong lúc nhất thời không rõ ràng trỏ lắm một mặt mê mang lớn như vậy một cái pho tượng hắn không biết gặp bao nhiêu lần làm sao có thể hội không nhìn thấy trừ phi mắt ngủ thấy được liền tốt lục trần gật gật đầu đi thanh pho tượng này cẩn thận quét sạch sẽ nhớ kỹ muốn không nhốn m ụ i trần a yêu n g u y ệ t không một mặt mẫu mộ bức mặt mũi tràn đầy quỷ dị nhìn xem lục trần chương bốn trăm chín mươi chín vạn thế hoàng tầm quét dọn pho tượng không nhốn m ụ i trần yêu n g u y ệ t không cảm giác mình đầu không đủ dùng mặt mũi tràn đầy mẫu bức nhìn xem lục trần phảng phất tại hỏi lục hình ngươi xác định đây không phải tại nói g i nói thật hắn cũng không biết lục trần là lên cơn điên gì để hắn quét dọn như thế một cái rách nát cổ điện bên trong pho tượng phải biết nơi này mặc dù là bọn hắn ngự thú môn địa phương nhưng là đã cực kỳ lâu không có bóng người liền ngay cả từng cái lao tổ đều chẳng muốn tới đây ngươi có còn muốn hay không trị liệu chính ngươi quái bệnh lục trần chắp tay sau lưng mặt mũi tràn đầy bình thản hỏi đương nhiên muốn a yêu nguyện không rất là trịnh trọng hồi phục đã nghĩ vậy liền nghe ta nếu không ngươi yêu làm gì làm cái đó đi thời gian của ta quý giá lục trần có chút không kiên nhẫn khoác khoắt tay nói ra khát ca yêu nguyện không nghe xong gấp mình quái bệnh tự mình biết mỗi lần phát bệnh đều đau đến không muốn sống. nói thụ xong hắn nhanh như chấp liền chạy đi thanh lý phò tự đi trái lại lục trần từ không gian chữ vật làm ra một cái ghế đu nằm ở phía trên hai con mắt hít lại treo lên chợp mắt đến dạng như vậy muốn bao nhiêu tiêu dao có bao nhiêu tiêu dao nhìn yêu nguyện không một mặt khó chịu người so với người làm người ta tức chết nhưng mà mặc dù trong lòng mười ngàn cái không vui nhưng lại không thể không làm không có mình ngày mai tương lai hắn không thể không ở dưới mái hiên túi đầu chuyên tâm chú chú quét dọn bắt đầu không lớn một hội yêu nguyện không chạy trở về lục hình lục hình ngươi mau nhìn ta quét dọn tốt ngươi có thể nói cho ta biết ta quái bệnh phải chữa thế nào đi sách từ bản thân quái bệnh tùy tiện yêu nguyện không đều trở nên rất là sợ hãi có thể thấy được nó bị tra tấn có bao nhiêu thảm ân đang đánh quét một bản nằm tại trên ghế xích đu lục trần đầu không d ư ơ n g mắt không trợn huệ phải nói ra a yêu nguyện không một mặt mẫu bước lạc, lạc lạc lạc đám người nhao nhau cười lên đặc biệt là một vũ cười đến trước ngựa sau điên nhìn thấy yêu nguyện không tính ngạc nàng so với ai khác đều cao hứng không mang theo khi dễ như vậy người à yêu nguyệt không bất lực đ ầ u đen ra muống ngoan ngoãn lần nữa chạy tới quét dọn pho tượng đi lục trần có chút mở mắt ra nhìn thoáng qua nơi xa bị đánh quét không n h ố n bụi trấn pho tượng khoe miệng niết lên một cái làm cho không người nào có thể phát giác đường cong lần nữa nhắm mắt lại chợp mắt bắt đầu ta quét dọn xong lục hình yêu nguyệt không giũ cụp lấy cái đầu t h i ế u khi vô lực nói ra quét dọn bụi đất đối với hắn dạng này tùy tiện người tới nói cũng không phải bình thường mệt mỏi lục trần từ từ mở mắt từng bước một đi đến pho tượng trước quay trúng q a n h pho tượng nhìn một chút có chút gật gật đầu, không sai. quét dọn rất sạch sẽ nhiệm vụ hoàn thành hô nghe được lục trần lời nói yêu n g u y ệ t không lúc này mới thở phào n h ẹ n h õ m quá mẹ nó mệt mỏi hán đường đường ngự thú môn thánh tử vậy mà luân lạc tới muốn đánh quét vệ sinh quả thực là lẽ nào lại như vậy biết ta vì cái gì để ngươi quét dọn pho tượng này sao lục trần mở miệng hướng yêu n g u y ệ t không hỏi không biết yêu n g u y ệ t không mê mang lắc đầu đồ đần thiếu gia nhà ta là muốn nói tâm thành một điểm trong lúc rảnh rỗi cần tới quét dọn nói không chừng nhà ngươi yêu đế hội lòng từ bi đến đây hiền linh chữa cho tốt người thương yêu nguyện không một mặt một bức lục trần có chút lắc đầu tình huống của hắn hắn lao tổ tông ngự thú yêu đế là không trồng cậy được vào ta ngược lại thật ra có thể chỉ điểm hắn m ộ t hai lục hinh ngươi cũng không cần thừa nước đục thả câu ngươi hay là gấp chết ta ạ yêu n g u y ệ t không cảm giác mình sắp điên ma nguyên nhân vừa rồi đã nói cùng ngươi ngự thú bá thể có quan hệ ngự thú bá thể đạo cơ là có thuộc tính thể chất bá đạo cùng m ệ n h lý trái ngược để ngươi vạn thú linh huyết không thể số rất may chuyển từ đó mỗi lần xuất hiện huyết khí không tốt tình huống thậm chí có đôi khi hội huyết khí ngưng trệ lục trân êm hay nói nghe được yêu nguyện không mở to hai mắt nhìn cái này muốn thế nào cứu yêu nguyệt không toàn thân chấn động mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem lục trần hỏi ngươi thứ quái bệnh này muốn chữa cho tốt liền ở đây điện bên trong lục trần không có trầm âm sâu hắn khẩu vị này điện yêu nguyệt không xứng sở lập tức quay người quan sát một chút ngự thú cổ điện một mặt mê man g lục hình đừng nói dỡn ngự thú cổ điện chỗ nào có thể trị hết ta bệnh yêu nguyệt không lộ ra một tia khổ cười hắn nhưng là biết ngự thú cổ điện đã từng bọn hắn ngự thú môn không chỉ một nội tỉnh lao tổ tới qua nơi này muốn xem một chút này điện đến cùng có bí mật gì kết quả phát hiện hắn liền là một tòa bình thường đại điện cái gì cũng không có nếu không phải như thế bọn hắn ngự thú môn cũng liền không hội đem nơi này vứt bỏ thậm chí ngay cả phái người quét dọn đều chẳng muốn phái tùy ý hắn rách nát xuống dưới mắt nhìn bảo sơn mà không biết các ngươi à lục t r ầ n một mặt im lặng phát ra thở dài một tiếng lắc đầu nhìn thấy pho tượng kia sao ta để ngươi quét dọn nhưng là có lý do đi ra phía trước ngồi xuống thả ra bản thân huyết khí lấy hai mắt cùng hai mắt đối mặt ngươi sẽ có không tưởng được thu hoạch lục trần chỉ chỉ pho tượng chậm rãi nói ra thật yêu nguyện không có chút hoài nghi yêu có đi hay không thật là cũng dám hoài nghi thiếu ra nhà ta lời nói lẽ nào lại như vậy mục vũ t r ứ n mắt yêu kiều đường mỹ nhân gi cũng là một đạo tịnh lệ phong cảnh ta cái này đi yêu nguyện không cắn răng một cái hướng pho tượng đi đến dù sao ngựa chết xem như ngựa sống y thì hãy nhìn xem yêu nguyện không ngồi xếp bằng thả ra bản thân huyết khí hướng pho tượng phóng đi lục trần gật gật đầu pho tượng này điêu khắc người người khác không biết hắn nhưng là nhận biết gấp đây chính là cái lai lịch kinh tiên c h i người không sai pho tượng này liền là vạn thế hệ thống chủ nhân thứ nhất hoàng tầm đồng thời hắn còn có một cái không muốn người biết thân phận cái k i a chính là ngự thú yêu đế lao sư có thể nói như vậy ngự thú yêu đế sở dĩ có thể tại trong thời gian ngắn cuộc h ở i cuối cùng nhận trở thiên tâm thánh mệnh chứng đạo thành đế hoàng t ngự thú yêu đế cũng chính bởi vì điểm này tại hoàng tâm mất tích về sau đặc biệt vì hắn kiến tạo cái này cung điện thu ngự thú môn cung phục nhưng mà t u ế nguyệt vô tình chuyện này biết người có rất ít hẳn là người cầm quyền truyền miệng quá trình bên trong xảy ra vấn đề cái này mới đưa đến toàn bộ ngự thú môn đem nơi này q u ê n cho tới bây giờ làm nơi này rách nát xuống dưới thật không biết hàng l ụ c c h â n lắc đầu kỳ thật cái này cũng trách không được ngự thú môn các vị lão tổ thật sự là lúc ấy ngự thú yêu đế thành lập tòa cổ điện này thời điểm lưu lại một tay lấy mình ngự thú thánh thể máu làm dẫn đem sắp xếp như ý cải thiện ngự thú đế quyết cùng thánh thể chi pháp phong trương năm trăm tượng nạn chi bí nhìn trước mắt hoàng t â m tượng nạn lục trần cảm khái rất nhiều một đời ký nhân hoàng t â m cả đời vận mệnh nhiều thăng trầm đã từng giận dữ vì h ư n g nhan huyết độ nhân tộc vô số đại giáo thế gia thánh địa lệnh cả nhân tộc đều nghe tin đã sợ mất mật h á n tàn nhẫn để nhân tộc kiên kỵ tạo thành liên minh cộng đồng thảo phạt một trận chiến kinh vạc bộ hoàng t â m lấy lực lượng một người đọc kháng cả nhân tộc liên minh giết tới trời sợ chiến đến đất nước cuối cùng chính hắn đều giết chết lặng lệnh cả nhân tộc tổn thất nặng nề một khi đến tỉnh Hối hận hận trong c rách chạy. tiếp Từ hư không, bỏ chạy. Từ đó về sau,、hoàng、Tâm không còn có tại nhân tộc xuất nhân mà không hiện, còn có lòng à đi tiến nội. xa tha hương, tiến nhập yêu tộc cảnh nội. Trong hương, nhập cảnh yêu l bi vẫn cùng tự trách đan sen hoàng t â m gặp tiểu yêu ngự ngư hai người sống nương tựa lẫn nhau tại người khác sinh nhất là thất ý thời điểm có ngây thơ lãng mạn ngự ngư làm bạn để hắn băng lánh t ĩ n h mịch tâm qua đi qua từ đó hoàng t â m xem ngự ngư vì bản thân ra dốc lòng bồi dưỡng nôi nấng hắn trưởng thành sau đó hoàng tầm biến mất liền phảng phất không có trên thế giới này xuất hiện qua bình thường ngự ngư tại hoàng tầm mất tích về sau đã từng khắp nơi tìm không mấy địa phương không có chút nào phát hiện hắn tung tích vì tìm được hàng o tầm hắn liều mạng tu luyện cuối cùng thành làm một đời vô địch yêu đế thành đế về sau ngự như khắp nơi tìm kiểu giới nếu như vô số bí ẩn c h i địa thậm chí còn một mình xâm nhập sinh mệnh cấm khu bên trong hy vọng tìm kiếm được hàng o tầm manh mối nhưng mà cả người hắn tựa như là bốc hơi như thế một tia dấu vết để lại đều không có để lại thất vọng sau khi ngự như khai tông lập phái ở bên trong môn phái xây như thế một tòa ngự thú cổ điện đem trong ấn tượng hàng tầm điêu khắp đi ra cung phụng tại bên trong cổ điện mà chính hắn cũng đã biến mất xuất nhập các đại hiểm địa, cấm khu. bí địa ngày qua ngày năm qua năm chưa hề bung tha tìm kiếm hoàng tầm tung tích thằng đến về sau ngự ngư cũng đã biến mất duy chỉ có lưu lại ngự thú đế thuật ông đang tại lục trần lâm vào trong trí nhớ thời điểm toàn bộ cổ điện đoán một cái rất là rất nhỏ lại lại chân thật như vậy nam vật xuống tại dưới mặt đất hoàng tầm pho tượng hai mắt bắn ra hai vệ thần quang giống như hai cái t ĩ n h mịch đ ầ m sâu thâm thúy mà thần bí hai vệ thần quang giống như hai đầu linh hoạt ánh s á n g rắn tại hư không ố néo lưu lại hai đạo hư ảnh sáng ảnh một đầu đâm vào yêu nguyện không trong hai mắt hai vệ thần quang vừa tiến vào yêu nguyện không thân thể lập tức du tẩu mà lên không có vào hắn đạo cơ bên trong anh yêu nguyện không chỉ cảm giác mình đạo cơ phát ra một tiếng vang thật lớn cả người choáng đầu đủ thai hai mắt biến thành màu đen toàn thân huyết khí trì trệ sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt vô cùng thiên đ ị a phản phất tiến tĩnh yêu nguyện không cảm giác mình phản phất muốn chết bình thường thời gian tại thời khắc này cũng giống như đình chỉ hắn yêu hồn phản phất tung bay lên không chút nào thụ mình khống chế tư duy dừng lại không có thương khổ dạng này cảm giác rất là kỳ quái đợt đột nhiên hắn đạo cơ đột nhiên nhắc lên hai đạo cự đại phong、bạo. trong nháy mắt quét sạch hắn đạo cơ thế giới trong nháy mắt tiến vào hắn đạo cơ hai vệ thần t quang bắn ra vạn đạo thần quang như trên trời rơi xuống cam lộ bình thường huy sái toàn bộ đạo cơ thế giới trong chốc lát hắn toàn bộ đạo cơ lấy mắt trần g có thể thấy tốc độ biến hóa như thiên địa sơ khai thời khắc l ừ a gạt được một mảnh oanh đông nhiên hắn phảng phất nghe được có đại đạo thiên âm ở bên thai mình vang lên hào hùng khí thế vô cùng minh mông tối nghĩa khó hiểu chỉ không rõ không nói rõ rất là mơ hồ đạo cơ bên trong đục được một mảnh trí đ i ệ từng đoạn chữ cổ thoải mái mà ra nhanh chóng cùng thân thể của hắn huyết khí từng dùng nhanh chóng đi qua toàn thân làm dịu hắn mỗi một chỗ thân thể quả nhiên mình suy đoán không sai lục trần gật gật đầu yêu nguyện không tâm tính không sai giá trị được bản thân chỉ điểm một hai nếu như không phải như vậy lục trần cũng lười chỉ điểm ông đột nhiên yêu nguyện không mở hai mắt ra toàn thân thao thiên khí thế vừa thu lại đứng dậy mặt mũi tràn đầy kích động nhìn xem lục trần lục h i n h quá tốt rồi ta cảm giác được thân thể ta trước đó chưa từng có dễ chịu huyết khí vận hành không có chút nào c á c trở quá thần kỳ so sánh yêu nguyện không hưng phấn lục trần ngược lại là rất thongong có phải hay không thân thể ta liền tốt lục minh yêu n g u y ệ t không kích động nắm lấy lục trần tay lớn tiếng nói nói năng lộn xộn nào có dễ dàng như vậy lục trần lắc đầu ngươi bây giờ thân thể là cảm giác tốt nhưng là nếu như ngươi không biến báo lời nói n g ự thú đế quyết tại tu luyện vẫn là hội trở về như thế trạng thái này ta yêu n g u y ệ t không thần sắc tối s ầ m lại bất quá vậy không cần lo lắng lục trần có chút một c ư ờ i các ngươi n g ự thú môn ngược lại là có một vật có thể giải quyết ngươi vấn đề thật yêu n g u y ệ t không lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng ta xưa nay không nói mạnh miệng nói là làm lục trần gật, gật đầu vô hỉ vô bi nói ra tốt ta dẫn ngươi đi chúng ta n g ự thú môn yêu n g u y ệ t không gật gật đầu chỉ cần lục huynh có thể trị hết ta ngươi cần gì trực quản phân phó ta nhất định chuẩn bị cho người tới hắn qua muốn giải quyết việc của mình trong lòng n ộ i vàng với lại bọn hắn nhất tộc l a o tổ cũng là như thế chỉ cần có thể chữa cho tốt hắn tất cả đều dễ nói chuyện lục t r â n cười cười gật gật đầu xem như đồng ý hắn lời nói một đoàn người rất nhanh không chế thần quang hướng ngự thú môn phóng đi ngự thú môn xuất từ ngự thú yêu đế chi thủ chỉ là về sau hắn tìm kiếm hoàng tầm một đi không trở lại cũng không có xuất hiện nữa vậy mà mặc dù như thế ngự thú môn tại lúc ấy cũng là một cái thế lực bá chủ tồn tại môn hạ đại yêu vô số thế lực khắp toàn bộ yêu tộc đã từng vào ở yêu tộc thần đ ỉ n h quản hạt lấy rộng lớn yêu tộc đại địa cho dù hiện tại xuống dốc toàn bộ ngự thú môn thực lực vậy không thể khinh thường môn hạ đệ tử mấy vạn yêu thú vô số hắn thực lực tại yêu tộc bên trong vậy còn tính là cường đại mặc dù không đổi kịp cường thịnh mấy đại yêu tộc so với một mấy tiểu yêu tộc dư s à i yêu nguyện không thân là ngự thú môn đương đại thánh tử có thể nói liền là đời sau ngự thú môn yêu hoàng người thừa kế tại toàn bộ ngự thú môn bên trong có thể nói địa vị t u n quý nhưng mà hắn người này bình thường không có cái gì g i đỡ làm người hiền hòa nhiệt tình xưa nay không hội xem thường người khác cho nên hắn có thể cùng tất cả n g ự thú môn đệ tử hòa mình lần thụ ủng hộ thánh tử ngươi trở về một đoàn người vừa tới n g ự thú môn sân môn liền gặp được một chút n g ự thú môn đệ tử từng cái nao nao nhận tình xông nó chào hỏi sư huynh ra ngoài liền không có thông đồng cái xinh đẹp yêu tinh trở về vậy có đệ tử hướng về phía yêu n g u y ệ t không nói dỡ nói n ra sư đệ thông đồng cái gì tiểu yêu tinh nhìn xem sư tỷ như thế nào có sư tỷ hướng về phía yêu n g u y ệ t không chỉ vứt bị nhãn cười ha hả nói ra sư đệ những người này là vậy có sư huynh nhìn thấy lục trần bọn người một mặt h ế u kỳ do hỏi nên không hội đều là dựa sư a đi đi, đi. yêu nguyệt không cười ha hả hướng về phía mọi người nói theo chân bọn họ vui đ ù a ẩm ý cùng một chỗ 501, yêu nguyệt Hy. chú ý một môn phái nhất chính yếu nhất liền là nhìn một chút môn phái này tập tục l i ê n lấy hiện tại lục trần lần đầu tiên nhìn thấy ngự thú môn đệ tử đến xem môn phái này sức sống m ư ờ i phần chân thành b ằ n kết lẫn nhau hỗ trợ lẫn nhau tin lẫn nhau phi thường có lực hứng tụ có thể không chút nào khoa chừng nói dạng này một môn phái dù cho xuống dốc vậy không sẽ xuống dốc đi nơi nào nhìn xem yêu n g u y ệ n không cùng rất nhiều đệ tử vui l ù a ở mỹ lục trần biết đây là bọn hắn liên lạc tình cảm một loại phương thức lúc này vậy không có q u ấ y g i à y bọn hắn mà là c h ậ m ung dung tại ngự thú môn trùng c h u y ể n lên thưởng thức lên nơi này cảnh đẹp ngự thú môn cảnh đẹp cùng lưu diễm cổ phái so ra t r ê n lệch rất nhiều hoàn toàn không phải một cái cấp bậc nhưng là dù vậy toàn bộ ngự thú môn cũng là dãy núi chập trùng lâu vũ cổ điện đứng vững rất có một phen khí thế tràn đầy nét cổ xưa vui sướng h ư n g vinh nơi này mặc dù không cách nào cùng năm đó ở yêu tộc thần đình bên trong ngự thú môn chú địa t ư n so nhưng là vẫn thực lực mười phần cho người ta yêu n g u y ệ t không xin nhờ nhiệt tình ngự thú môn đệ tử về sau tìm tới lục trần đem an bài tại ngự thú môn tiếp đ á i khách quý địa phương lục m i n h các ngươi tạm thời liền ở lại đây đi ta liền ở tại bên cạnh có việc có thể tìm ta yêu n g u y ệ t không giải thích nói có thể lục trần gật gật đầu chỗ ở cái gì hắn cũng không quan tâm không có chú ý nhiều như vậy tùy ý liền tốt ta cần muốn gặp các ngươi ngự thú môn lao tổ ngươi an bài à. đám người thu xếp tốt về sau lục trần mở miệng nói ra cái này ta cần hướng các trưởng lao xin phép một chút yêu nguyện không nghe được lục trần lời nói lộ ra một tia khổ cười ngự thú môn cầm quyền lão tổ đã sớm không hỏi thế sự muốn gặp hắn một lần đơn giản khó như lên trời lục minh ngươi cần gì hoàn toàn có thể cùng ta nói ta xin phép một chút các trưởng lão liền tốt không cần kinh động lão tổ yêu n g u y ệ t không nghĩ nghĩ một năm một mười nói ra ta chỗ muốn cái gì các ngươi các trưởng l ã o không làm chủ được đi xin phép đi thôi lục trần lắc đầu chậm rãi nói ra yêu n g u y ệ t không xứng sở gãi gai đầu nhìn một chút lục trần phát hiện hắn không giống như là nói rất tốt yêu n g u y ệ t không gật gật đầu quay người đi ra ngoài đồng thời phân phó đệ tử ta đi gặp trưởng lao nhóm các ngươi chiếu cố tốt quý khách yên tâm đi sư minh cái này mấy tên đệ tử gật gật đầu vỗ bậu ngực tam đoan yêu nguyệt không không hề rời đi bao lâu liền trở lại sắp mặt hắn rất khó coi nhìn thấy lục trần về sau thở dài một tiếng chư vị trưởng lão vậy bế quan chỉ có tứ trưởng lão bên ngoài t ò a t r ấ n hắn không đồng ý ta gặp lão tổ yêu nguyệt không mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ ta thanh chuyện này bẩm báo tứ trưởng lão l ã o nhân ra ông ta sợ ta là bổ sung lý lịch nhận phái tới nội ứng tìm hiểu các ngư i ngự thú môn hư thực lục trần có chút một cười mở miệng nói ra yêu nguyệt không thần sắt xấu hổ tứ trưởng lão cũng là vì ta tốt trước đó ta liền đã từng bị người lừa gạt qua tổn th nếu như không phải các vị trưởng lao tha thứ ta ta chỉ sợ hiện tại còn tại hoàn lại l ợ n ẩn lục trần có chút một người cái này hoàn toàn có thể lý giải đột nhiên xuất hiện một người xa lạ nói là có thể chữa cho tốt bọn hắn thánh từ bệnh nó mát sắc thực để cho người ta sinh nghi đổi lại là lục trần mình chỉ sợ cũng hội hoài nghi người này động cơ tứ trưởng lao muốn gặp lục minh yêu nguyệt không đợi một hội k h ẽ c ắ n môi mở miệng nói ra có thể để hắn tới đi lục trần gật gật đầu lập tức quay người trở về phòng mình y hiển nhiên mấy người cũng đi theo lục trần rời đi duy chỉ có còn lại yêu nguyệt không mình tại trong gió lộn xộn đây là cái gì quỷ Ta tốt lục n l à tứ thứ r ư ở l a yêu nguyện không, không tới lại đi m vẫn g à không lao có nhìn thấy lục trần ngày thứ bốn lại lại ngày i đi thứ năm y thì hành nguyên như thế lục trần một nhóm một mình hắn vậy không có gặp ngược lại là hắn có thể khẳng định lục trần một nhóm liền trong phòng hay yêu n g u y ệ t không rất im lặng xem ra muốn để lục trần đi gặp tứ trưởng lão là không thể nào vậy chỉ có thể nhìn tứ trưởng lão ngày thứ sáu yêu n g u y ệ t không còn không có đến kết quả tới một cái khách không mời mà đến đây là một nữ tử một thân màu lam hà áo tới người đưa nàng cái kia t u y ể n chuyển dáng người phụ trợ vô cùng nhuẩn nhuyễn s u n g m ã n cao ngất phảng phất muốn áo thùng mà ra t u y ể n chuyển vừa ôm eo nhỏ giống như rắn nước bình thường hai con ngươi đen mà tỏa sáng linh động dị thường phảng phất biết nói chuyện bình thường toàn bộ con ngươi đều là màu lam tóc dài xoa vai tại sao l ư n g tung bay giống như cựu thiên tiên nữ hạ phản bụi bình thường mê đảo chúng sinh làm cho không người nào có thể tự kiềm chế một thân cao quý khí chất làm cho người vì thế mà choáng váng dạng n à y một nữ tử một thân nạo khí phản p h ấ t một cái nạo kiểu không tước một thân nạo khí phía dưới tận tàng cái này sắc bén lăng lệ chi khí thần thái ngưng trọng sắc mặt lạnh như băng xương các ngươi lập tức rời đi ngự t h ú môn nữ tử vừa thấy mặt trực tiếp há miệng nói ra một điểm không dây dưa dài dòng băng lanh sắc mặt để đám người như rơi trong hầm băng phản p h ấ t huyết dịch đều muốn bị ngưng kết bình thường rời đi ngự thủ môn nghe được nữ tử lời nói lục trần cười nhìn xem nữ tử này hình dáng nó trên mặt có lấy một tia yêu n g u y ệ không c á i bóng nữ tử này thân phận không cần nói cũng biết khẳng định cùng yêu n g u y ệ không có liên hệ ngươi cùng ta đệ đệ sự tình ta đã biết được hắn bệnh chúng ta láo tổ đều trị không hết chớ nói chi là ngươi dạng này một người trẻ tuổi đệ đệ ta có lẽ bởi vì muốn t r ị tốt chính mình nhận tật mà lựa chọn tin tưởng ngươi nhưng là ta không tin nữ tử lắc đầu một mặt ngưng trọng nói ra các ngươi cái này chút l ừ a đ ả o thật là gan to bằng trời cũng dám giả mạo dược sư chạy nhanh đi ta không muốn đại khai sát giới tại ta không có thay đổi chủ ý trước đó nữ tử sắc mặt chầm xuống lạnh lùng nói ra lừa hắn lục chân không khỏi cười mà bắt đầu trên thực tế không kín là nữ tử hoài nghi liền là môn phái những người khác toàn cũng hoài nghi lục trần một nhóm động cơ chẳng lẽ không đúng sao nữ tử quan sát một chút lục trần lạnh lùng nói ra yêu n g u y ệ không tỉ tỉ ngươi như quả thật là vì đệ đệ ngươi tốt liền không nên đổi u ta đi nếu không ngươi hội hối tiếc không kịp bởi vì trên đời này ngoại trừ ta ra không ai có thể chữa cho tốt hắn lục trần thần sắc bình thản nói ra nói khoác không biết ngượng nữ tử lạnh hừ một tiếng nói ra lục hình lục hình ngươi yêu n g u y ệ không vô cùng lo lắng vọt tới lục trần c h ỗ trụ sở người chưa tới thanh âm liền đã truyền đến rất là vội vàng yêu nghệ hi ngươi tại sao lại ở chỗ này vừa x u ố n g tới yêu nguyệt không đột nhiên nhìn thấy mình tỉ tỉ thân ảnh thần sắc s ứ n g sở hoảng sợ nói chương năm trăm linh hai tứ trưởng lão hoài nghi ta tốt tỉ tỉ ta có thể không hố l ệ sao nghe được yêu nguyệt hy lời nói yêu nguyệt không mặt mũi tràn đầy vẻ vải ủ rũ nói ra nội tâm của hắn biết mình cái này cái tỉ tỉ rất thương yêu mình là đối với mình tốt dĩ vãng mình bị lừa gạt quá nhiều lần không có cách yêu nguyệt hy đồng dạng cho rằng lục trần là lừa đảo đến cho yêu nguyệt không ra mặt nhưng mà hắn không biết lục trần thực sự có thể đủ chữa cho tốt yêu nguyệt không ẩ n tật ta hố ngươi yêu nguyệt hy chỉ, chỉ lỗ mũi mình vô cùng ngạc nhiên ta cái này còn không phải sợ ngươi tại bị l ừ a ta tốt tỉ tỉ ta biết trước kia là bị l ừ a nhưng là lần này không giống nhau dạng lục huynh thật có thể trị hết ta yêu nguyệt không lo lắng nói ra liền hắn một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu tử khẩu khí thật là lớn yêu nguyệt h i mặt mũi tràn đầy khinh thường lục c h â n khó chịu chậm rãi nhìn nàn g một cái lông mày nứt lên ngươi lại không thấy được ta thân thể trần trùng thời điểm làm sao biết ta lông còn không có d à i đủ nữ hải tử ra nhà không cần không lựa lời nói mình kém kiến thức không có nghĩa là người khác không có năng lực ngươi, trước mắt yêu nguyệt hy lập tức bị lục trần khí đến sắc mặt b à bừng chỉ vào lục trần ngón tay ngọc cũng không khỏi phát run tròn trịa nhô lên bộ ngực sữa chập trùng một trận gọn sóng mười điểm êm thai làm sao á khẩu không trả lời được lục trần vừa cười vừa nói hắn không đấu với người miệng thì thôi như n g đấu với người miệng hắn miệng lưới bén nhọn lại có ai có thể đấu qua được hắn yêu nguyệt hy hít một hơi thật sâu con ngươi màu xanh lam bên trong lam quang u n g dùng lộ ra từng sợi hàn ý khí thế khi người chăm chú nhìn lục trần ngươi có đi hay không không đi ta để ngự thú môn đệ tử đem ngươi đổi đi á i chà ta cái này cần thật bẩn lục t r ầ n dôi ra bàn tay lớn trên ngực ta rất sợ đó lập tức yêu nguyệt hy kèm chút bị thổ huyết ánh mắt m á h liệt hỏa khí lập tức bị kích m á bắt đầu tỉ tỉ đ a n g t ạ i yêu nguyệt hy tức hổn hển muốn báo nổi thời điểm yêu nguyệt không thấy không xong vội vàng ngăn tại giữa hai người đem hai người điểm ra lục h u n h thật không phải lừa đảo ngươi l ầ m hội ta vừa rồi phát bệnh lục h u n h trực tiếp đem ta từ mang bệnh giải thoát đi ra cái này sao có thể là giả ngươi suy nghĩ một chút ngay cả lão tổ đều không có cách nào sự tỉnh hắn lại làm được yêu nguyệt hy ngay xong đôi mắt đẹp cũng là xương sở khuôn mặt có chút động đệ đệ mình bệnh nàng thế nhưng là biết có bao nhiêu khó chơi với lại còn tìm không thấy nguyên nhân coi là thật yêu nguyệt không gật gật đầu mặc dù ta không biết người cho đệ đệ ta rót cái gì thuốc mê nhưng là ngươi n h ớ kỹ ta thời khắc đang nói chừng ngươi một khi ngươi dám gạt ta đệ đệ ta đ ệ muốn sống không được muốn chết không xong yêu nguyệt hy nhìn một chút đệ đệ mình quay đầu lạnh lùng nói với lục trần đối với yêu nguyệt hy lời nói lục trần cũng không sinh khí ngược lại rất có hứng thú nhìn từ trên xuống dưới nàng dạng này không kiên g h ệ gì cả ánh mắt để yêu nguyệt hy toàn thân khó chịu nổi ra gà đều lên một thân nhìn cái gì vậy đang nhìn đem ngươi chòng mắt đâm ngủ y nếu như ánh mắt có thể giết người lục trần chỉ sợ đã chết hơn vạn lần cô nàng tính tình rất táo bạo bất quá ta ưa thích lục trần thản nhiên tự nhiên nói ra hử yêu nguyệt hy hận đến răng căn ngứa nếu như không phải xem ở yêu nguyệt không trên mặt mũi nàng đã sớm xông đi lên thanh cái này hỗn đ à n tháo thành tàn khối nhìn xem mỹ nhân nổi giận rời đi lục trần có chút có chút một cười lục minh ta yêu nguyệt không muốn nói lại thôi để hắn tới đi trên cái thế giới này có thể làm cho ta tự mình đi gặp người ít càng thêm ít lục trần chậm rãi mở miệng nói ra ngạch yêu nguyệt không mở to hai mắt nhìn một mặt kinh ngạc hắn làm sao biết lục trần thân phận thân có nhiều lần đảm nhiệm hệ thống chủ nhân vạn thế ký ức mang theo có thể nói ta chính là nhiều lần đảm nhiệm hệ thống chủ nhân tập hợp thể vạn cổ đến nay hệ thống chủ nhân vô luận vị nào đều là thân phận rất đắt vừa ra đi ngay cả đại đế đều muốn tự mình đường hẻm đón lấy cựu giới c h ấ n kinh có thể nói tại nhiều lần đảm nhiệm hệ thống chủ nhân thời đại hắn dậm chân một cái toàn bộ cựu giới đều muốn run bên trên ba run r u n lên ba lần vô số sinh linh thần phục dạng này nhân vật chỉ có người khác tiếp kiến hai phần có thể làm cho hắn tự mình ra n ê n đón tiếp kiến vạn cổ không cao hơn năm ngón tay số lượng ngay cả đại đế đều không ở tại bên trong hiện tại chỉ là một cái ngự thú môn trưởng lão m à thôi muốn để cho mình đi gặp hắn thật là tốt đại uy thế nói thật nếu như không phải hệ thống chủ nhân hoàng tầm cùng ngự thú yêu đế quan hệ muốn cho hắn tới ngự thú môn cái kia đều là chuyện không có khả năng đi thôi lục trân khoát khoát a y quay người đi vào phòng yêu nguyện không mình lập ở bên ngoài sửng sốt u một chút thật lâu không có lấy lại tinh thần cuối cùng thở dài một tiếng xoay người lần nữa rời đi không lâu sau đó lục trân hiện đang ở trong tiểu viện tới một người đây là một cái lao nhân không có cường đại uy thế giống nhau một phạm nhân rất là bình thường một thân thanh áo bảo màu xám bao phủ tứ ạ i h ắ trưởng lão thần này phía sắc khẽ giật mình bình thường trong hai mắt đột nhiên bắn ra hai vệ thật quang lập tức nhanh chóng biến mất tứ trưởng lão yêu nguyệt không thật sâu vì lục t r ầ n mất mồ hôi tứ trưởng lão bảo tính tình hắn là biết ngoại trừ đại trưởng lão cùng lao tổ có thể ngăn chặn hắn bên ngoài không ai dám t r e o chọc hắn bất quá tứ trưởng lão làm người ngược lại là biết t i ế n thối không hội vô duyên vô cớ tìm người phiền phức trừ phi là đã làm sai chuyện đi chúng ta vào xem tứ trưởng lão thần sắc bình tĩnh nói một câu cất bước hướng trong phòng đi đến để cho người ta nhìn không ra hắn là vui vẫn là giận bất quá yêu nguyệt không ngược lại là biết tứ trưởng lão sở d ĩ tự mình đến cùng mình có quan hệ rất lớn từ nhỏ tứ trưởng lão liền yêu thương mình lần này nếu như không phải nghe được yêu nguyệt không tự thuật hắn vậy sẽ không tới nơi này gặp một tên tiểu bối cất bước mà vào liền thấy lục trần bình chân như vại ngồi ở đại sành chủ vị phía trên ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn mà hắn tả hữu theo thứ tự là minh y hiển nhiên cùng m ụ c vũ minh y hiển nhiên ôm ấp đạo d i ệ p kiếm mà đứng mục vũ thì là nhẹ nhàng xoa nắn lấy lục trần bà vai thiên lam t ử yên cùng doãn không phạm thì là đứng ở hai bên nhìn thẳng vào yêu nguyệt không hai người tứ trưởng lão con mắt khẽ hít một cái nhìn xem lục trần trầm giọng nói ra ngươi chính là không nhi trong miệng lục h u n h chính là lục trần hề p ả i gật gật đầu lão nhân nhìn kỹ l chương ỉ cảm thấy trên người hắn, có một loại hắn không hiểu năm trăm cái so với so h linh h b ì ngự h h t ư ờ n loại giác là giác quái. cảm Trưng g này n rất kỳ 503, thắng đế tử hừ tứ trưởng lão lạnh hư một tiếng bình tĩnh sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống hai mắt buộc phát ra hai vệ ánh sáng lạnh leo trực chỉ lục trần nghiêm nghị nói ra tuổi không lớn lắm giá đỡ ngược lại là rất lớn còn muốn lao h ủ tự mình đến gặp ngươi ngươi không sợ không chịu đựng nội sao đừng nói là ngươi một cái yêu thánh liền là đại đế cũng không thể để ta tiến đến tiếp kiến chỉ có bọn hắn tiếp kiến ta phần lục trần ngồi ngay ngắn chủ vị phía trên t h ầ n s ắ c bình thản bình chân như v ậ y nói ra tê yêu nguyệt không hít một hơi lanh khí lục trần lợi nói trực tiếp đem hắn lôi trong mềm bên ngoài cháy hai mắt choáng váng của vọng bốn trưởng lao sắc mặt âm trầm như nước hai mắt sắp bén yêu thánh uy áp thoải mái mà ra phản phất bình tĩnh hãn hải c u ố n lên ngàn t ầ n g sóng lớn điên cùng hướng lục trần bay tới ông kinh k h ủ n g yêu thánh chi uy để yêu nguyệt không đông đông đông liền lùi mấy bước mới khó khăn lắm ổn định thân hình yêu nguyệt không trong lúc nhất thời sắc mặt chắm bệnh vì lục trần lập tức ngây ngẩn cả người trong mắt đều muốn trận lùi ra lúc này yêu thánh cường đại như thế uy áp giáng lâm nghiền ép lên đi hắn làm sao có thể giống như là người không việc gì bình thường cái này khiến yêu nguyễn không khiếp sợ không thôi tứ trưởng lão cũng là ánh mắt co giục lại bình tĩnh nhìn xem lục trần oanh yêu thánh uy áp đột nhiên mạnh ba điểm yêu uy tàn phá bừa bãi kinh khủng yêu khi bay thẳng tiên vũ sẽ rách thức cùng đã diệt bắt hoang uy áp mạnh mẽ làm cả ngự thú môn các đệ tử đều cảm thấy từng cái toàn đều hai chân như n h ú c r a c h ấ n kinh nhìn xem đạo này thẳng vào thiên không yêu lực của s xạ ông tứ trưởng l ã o thân mẫu sáng trói làm cho người không dám nhìn thẳng yêu lực thao thiên phía sau một cái thế giới chìm nổi ở cái thế giới này một loại vạn thú hét giận dữ thú y như biển váy thiên phong vân giống như tất cả yêu thú muốn xông ra tới bình thường cái này kinh khủng mà hung lệ ánh mắt phá vỡ m ê vụ lộ r a thị huyết tham lam q u a mang phản p h t muốn nhắm người mà phệ dầm yêu n g u y ệ t không nhìn thấy tứ trưởng lao phía sau thế giới thân s ắ c đều là biến đổi đây là ngự thú môn trưởng ngự vạn thú bí thuật là ngự thú quyết bên trong một thức ngự thú đế quyết sở dĩ b i ế n thái vạn cổ vô địch cũng là bởi vì hắn có thể mở nhất phương thú giới tại cái này thú giới bên trong nuôi nhốt vạn thú p h à m là tại thú giới bên trong vạn thú nó cường đại huyết khí cùng yêu lực đều có thể hội tụ đến thú giới nhân thân bên trên một người tụ vạn thú chi lực dạng này bí thuật xác thực rất là kinh khủng suy nghĩ một chút liền biết dạng này một cái thú giới một khi nuôi nhốt vạn thú đều đạt tới vương cảnh hoàn cảnh thậm chí là thánh cảnh như thế đông đạo cái k i a chính là như thế nào một loại sức mạnh suy nghĩ một chút đều làm người sợ hai giống vạn t u c o m thét bốn trưởng lao trên người yêu khí t r ù n g tiên uy áp trần tiên chăm chú nhìn lục trần hướng hắn đẻ xuống ông nhưng mà lục trần y nguyên không nhúc đ í c h mặc cho tứ trưởng lao yêu uy như thế nào t r ù n g tiên yêu lực như thế nào của bá y nguyên vững như thái sơn từ đầu đến cuối đều không có xê dịch một b ư ớ c ông bốn trưởng lao trên người khí thế vừa thu lại cả người trong nháy mắt khôi phục thành một cái bình thường lao đầu biến hóa nhanh chóng lệnh yêu nguyện không trận mắt hốc mồn không sai tiểu tử xác thực thật sự có tài tứ trưởng lão ngừng lại nhìn lục trần đột nhiên lộ ra một cái làm cho người khó mà nắm lấy tiêu d u n g bình tĩnh nói ra kỳ thực nội tâm của hắn nổi lên thao thiên cử lãng mình đường đường một đời yêu thánh vậy mà đối một cái vương cảnh đ ỉ n h phong nhân tộc tiểu tử thúc thủ vô sách cái này khiến hắn rất là chấn kinh quan sát tỉ mỉ xuống lục trần hắn phát hiện hắn vậy mà nhìn không thấu người trẻ tuổi trước mắt này quá quỷ dị suy tư một lát tứ trưởng lao phát hiện nếu như mình không sử dụng thánh đạo thiên minh căn bản đối cái nhân tộc tiểu tử này một điểm uy hiếp không có tứ trưởng lao không khỏi nội tâm khổ cười người trẻ tuổi ngươi cần gì mới có thể chữa cho tốt không nhi cứ mở miệm tứ trưởng lão trầm ngâm một lát mở miệng nói ra ta chỗ muốn cái gì ngươi không làm chủ được vẫn là mời các ngươi lão tổ ra đi lục trần khẽ lắc đầu nói ra người trẻ tuổi mặc dù ngươi công pháp quỷ dị nhưng là không có nghĩa là lão hủ không làm gì được ngươi lấy ngươi nhân tộc thân phận muốn muốn gặp chúng ta ngự thú môn l ã o tổ tuyệt đối không thể có thể tứ trưởng lão lắc đầu nói câu không dễ nghe ngươi còn không có tư cách kia ha ha ha lục trần ngửa mặt lên trời cười to chỉ chỉ mình ngươi nói ta không có tư cách ngươi cũng quá để mắt các ngươi ngự thú môn đừng bảo là các ngươi lão tổ liền là ngự thú yêu đế tại thế ta muốn gặp hắn chỉ cần một câu hắn liền phải ngoan ngoan đến đây gặp ta lục trần mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn tứ trưởng lão một chút sầm mặt lại lạnh lùng nói ra tiểu bối nói khoác không biết ngượng cũng dám bắt ta ngự thú môn đế tổ nói dỡn đơn giản không biết sống chết tứ trưởng lão ánh mắt máy liệt nhìn chăm chú lục trần lạnh lùng nói ra hai mắt p h u lửa sắc cơ doanh thiên gắt gao nhìn chằm chằm lục trần lúc này tứ trưởng lão đã đối lục trần lên s á c ý chỉ bằng ngươi còn không phải đối thủ của ta đi thôi đem ngự thắng gọi tới liền nói ta muốn gặp hắn lục trần hướng về phía tứ trưởng lão khoác khoắt tay nói ra ngự thắng là ai yêu nguyện không chừng mắt mắt to, mặt mũi Ngự, thú môn có người như vậy mà. ngự thắng ú môn mà. người như Ngự có h vậy t lao tổ ngươi làm sao sẽ biết ngự thắng lao tổ trong nháy mắt tứ trưởng lao thần sắc đ ạ i biến mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem lục trần ngự thú môn cho tới nay không vẹn vẹn chỉ có một cái ngự thú yêu đế thời đại lao tổ phủ bụi xuống dưới mà là hai cái bên ngoài chỉ có một cái ngự thắng lao tổ liền là cái k i a ẩn núp trong bóng tối lao tổ đồng thời hắn còn có một cái khó lường thân phận đó chính là hắn là ngự thú yêu đế ngự n g u con ruột ngự thắng đế tử tại toàn bộ ngự thú môn ngoại trừ các đại trưởng lão cùng cầm quyền lao tổ bên ngoài liền lại yêu ngự không cái này ngự thú môn thánh tử cũng không biết ngự th mà lục trần một cái nhân tộc xưa nay chưa từng tới bao giờ ngự thú môn vậy mà một ngụm liền gọi ra ngự thắng đế tử danh tự làm sao có thể để tứ trưởng lão không khiếp sợ ngươi đến cùng là ai tứ trưởng lão như lâm đại địch gắt gao nhìn chằm chằm lục trần yêu thánh chi huy c u ầ n c u ộ n mặt mũi tràn đầy đề phòng một thân yêu lực rung động ầm ầm phảng phất tùy thời muốn xuất thủ đem lục trần đánh chết bình thường ông lục trần nội tâm mở ra hai tay kết tấn pháp tác phủ văn x é lẫn trong nháy mắt trong tay hắn ngưng tụ ra một cái sinh động như thật bông hoa tiến diễm đất một cỗ khí tức thần bí quanh quần trong đó một đoáoa trong tay hắng n rõ ràng ngay tại lục trần trong tay lại cho người ta một loại sinh trưởng tại bờ bên k i a thời không bình thường t r ư ơ n g năm trăm linh bốn bị ngãn hoa tiếp nhận đoá này yêu diễm huyết hồng tương tự long trào kỳ dị đoá hoa cầm trong tay lập tức một cỗ huyền chi lại huyền khí hơi thở từ đoá hoa này bên trong thoải mái mà ra cỗ khí tức này tứ trưởng lão lông mày có chút một nhăn sắc mặt cổ quái một đoá pháp t ắ c phủ văn ngưng tụ đoá hoa nhìn như tên i diễm mỹ lệ kỳ thực lại mang theo một loại khí tức tử vong cầm trong tay cho người ta một loại cách tử vong rất gần cảm giác dạng này cảm giác để bốn trưởng lao sắc mặt đại biến vội vàng lấy yêu lực đi ngăn cả nhưng mà không giống nhau hội hắn liền phát hiện căn bản vô dụng loại này cổ quái khí tức vô khổng bất nhập yêu lực căn bản ngăn không được trong nháy mắt bị thẩm thấu giờ phút này tứ trưởng lao đột nhiên ngầm đầu nhìn một chút lục trần trong lòng khiếp sợ không thôi một lát tứ trưởng lao thông vội vàng xoay người rời đi hắn ý thức được sự tình phát triển vượt ra khỏi hắn tưởng tượng đã không phải là hắn đủ khả năng quyết định cho nên hắn không chút do dự rời đi duy chỉ có còn lại yêu nguyện không tại nguyên mật người n g thú môn chỗ thương mãng đại sơn bên ngoài môn phái rất rộng không thể nhìn thấy phần khối mà các đại động thiên phúc địa toàn đều ở vào thương mã tứ trưởng lão vô cùng lo lắng k h ô n g chế thần quan vội vàng mà đi so với t h i ể m điện còn cấp tốc hơn hướng thương mãng đại sơn chỗ sâu lao đi vòng qua từng toa núi lớn c h à n trọc từng cái lâu vũ cổ điện tốc độ cực nhanh không lâu hắn đi vào một nơi đây là một cái cự đại sơn cốc phóng tầm mắt nhìn tới cổ thụ mọc thành bụi dây leo phong phú quấn quanh ở cổ trên tây giang khắp nơi đem chọn cái sơn cốc đều lấp đầy che khuất bầu trời đi đến nơi đây tứ trưởng lão dừng thân ảnh vung tay lên một cái loe sáng trói mắt cổ phụ từ hắn trong thân thể bay ra nhanh chóng không có nhập trong sơn cốc đợt một viên đá dây lên ngàn cơn sóng, khi cái này mai cổ phụ không có vào cổ thụ trong rừng lúc tạo nên một vòng ngợn sóng nhanh đi hướng bốn phương tám hướng đánh tới ông đột nhiên cả cái sơn cốc phát ra một tiếng rút r ơ y khắp cốc cổ thụ tùng lâm dây leo toàn bộ biến mất lộ ra cả cái sơn cốc chân dung lại là một tòa huế y trận cả cái sơn cốc đều bị một tòa vô thượng huế y trận thủ hộ nếu như không phải tứ trưởng lão mở ra huế y trận không ai có thể phát hiện nơi này còn ẩn giấu đi dạng này một tòa cổ điện to lớn mà to lớn cổ điện sừng sững trong sơn cốc hương trước cổ điện chín căn đại trụ xứng xứng điêu khắc mỗi loại hung thú trải rộng mỗi một cây trụ mỗi một cây trụ bên trên hình thái khác nhau sống linh hoạt hiện giống như sống lại bình thường cả ngôi đại điện góc cạnh rõ ràng ở tại phía trên một cái cổ điện điện nọ trên đó phương một cái nắm đấm lớn hạt trâu nhỏ khảm nạm trên đó rủ xuống đường đường lực lượng phát tác đem chọn cái cổ điện đều bao khỏa trong đó nụ hạ t o á chấm nét dạng này một tòa cổ điện sừng sững tại trong sân cốc vừa lúc cư khắp cả sơn cốc điện mạch phía trên duy mình nàng tuyệt sắc uy thế thao thiên như một tôn cái thế tiên vương trấn áp vạn cổ gia thiên để cho người ta không nhịn được môn cung á i tứ trưởng lão nhìn thoáng qua cổ điện sâu hít vào một hơi thật sâu lúc này mới cất bước hướng c cẩn thận từng ly từng tí phảng phất sợ kinh động cái gì nhắm mắt theo đôi đi vào trước cổ điện một cái to lớn thanh đồng cửa lớn xuất hiện ở trước mắt tứ trưởng lao đi lên trước dỗi ra bàn tay lớn nhẹ nhàng g õ đánh mấy lần cửa lớn đông đông đông thuộc về kim loại thanh thúy mà nặng nề g h tiếng vang truyền đến ông thanh đồng cửa lớn đột nhiên sáng lên tản ra màu xanh vòng sáng tạo nên từng vòng từng vòng gợn sóng phảng phất một cái tấm gương bình thường một cái giản mua thân ảnh xuất hiện tại cái này trong gương nhìn kỹ lại dạng này một đạo thân ảnh cũng không phải là đ ư n g đấy mà là nằm tại một khối to lớn nguyên ánh sáng trong đá tóc trắng áo c h o n g cả người nhìn qua chỉ có 40, ra thị hồng nhuận phân tớt ngoại trừ tóc bên ngoài phản phất tuế nguyệt liền dừng lại tại hắn bốn mươi năm mươi tuổi bộ dáng dạng nay một người không có có vô thượng uy thế không có thao thời t i ế t cơ phản phất một cái bình thường người song khi hắn con ngươi dương ra thời điểm thiên đều là run lên đại đạo anh minh đường uy quân quận làm cho người không tự chủ quỳ l ệ y quỳ bãi ngự thú môn tứ trưởng lao bái kiến đế tử nhìn thấy trong cứ người n g tứ trưởng lao phủ phù một tiếng quỳ giặt xuống mặt mũi tràn đầy cung kính nói ra cần làm chuyện gì một đạo thanh em lạnh như băng tại tứ trưởng lao bên t a i nổ vàng giống như hồng trung đại lữ đinh hai nước có khởi bầm đế tử ta phá nói là có thể chữa cho tốt không nhi ẩn tật tứ trưởng lão cung cung kính kính trả lời úc trong gương người ánh mắt lóe lên tinh hà chìm nổi nhật nguyệt chấm luân một cỗi chuẩn đế chi uy phảng phất lũ quét bình thường c u ầ n c u ộ n mà đến ép tứ trưởng l ã o hít thở không thông lại có thể chữa cho tốt không nhi ẩn tật còn là nhân tộc ngự thắng đế tử trầm ngâm một lát trầm giọng nói ra xác định chưa đệ tử không thể xác định vừa rồi cố ý thăm dò dưới hắn người trẻ tuổi này rất là thần bí chỉ có chỉ là vương đạo đỉnh phong tri cảnh lại đối với ta uy áp làm như không thấy không nhúc nhích tí nào tứ trưởng lão đương úc n g thắng đế tử có chút nhiễ ngươi đường đường một tôn yêu thánh thậm chí ngay cả một cái vương cảnh đ ỉ n h phong người đều áp chế không nổi hậu sinh khả lý đã hắn có thể chữa cho tốt không nhi vậy liền để hắn thử một lần không sao không cần kinh động ta ngự thắng đế tử chậm rãi mở miệng nói ra khởi bầm đế tử hắn nói cần thiết đồ vật đệ tử không làm chủ được với lại người trẻ tuổi kia vậy mà biết ngài tồn tại còn nói muốn gặp ngài tứ trưởng lão nhẹ giọng nói ra ân trong gương thân ảnh đột nhiên từ nguyên ánh sáng trong đá ngồi lên hai mắt sáng chói phản phất có thể xuyên thủng vào cổ trần đế chi uy quân quận đại đạo a n minh từng đạo pháp tác trật tự thần liên bay múa lệnh thiên d biết ta tồn tại trong nháy mắt ngự thắng, thắng, thắng đế tử sáng trói hai mắt bắn ra hai vệ thần quang bắn về phía tứ trưởng lão trầm giọng nói ra tại cái này tứ trưởng lão vội vàng xuất gia lục trần cho minh hoa tiên diễm mất á t đông hoa nên phong lắc lư bị ngạn hoa nhìn thấy đoá hoa này ngự thắng đế tử thần sắc một trận là thất thanh đường hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tứ trưởng lao trong tay đoá này bị ngạn hoa mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh thật là bị ngạn hoa thật là bị ngạn hoa nói xong ngự thắng đế tử kích động không thôi cả người huyết khí bao t á p chuẩn đế chi uy oanh minh phản phất tùy thời muốn phá thạch mà ra bị ngạn hoa mở luân hồi thiên khải ngự thắng đế tử tự lẩm bẩm bị ngạn hoa đại biểu là cái gì chỉ có hắn rõ ràng mà là một cái chấn nhiếp vạn cổ huy chương bị ngạn hoa nó là một cái để vô số vô thượng tồn tại thậm chí sinh mệnh cầm khu từng cái lao bất tử vô số đế đạo truyền thừa đều muốn e ngại một đoà kỳ dị chi hoa truyền thuyết bị ngạn hoa nở rộ trên hoàng tiền lộ nó còn có một cái tên cái kia chính là mạn châu xa hoa truyền thuyết man châu vì hoa yêu cắt khu gây lá yêu thủ thương thiên sai khiến lẫn nhau chờ đợi bị ngạn hoa mỗi khi hoa nở thời điểm không nhìn thấy lá cây mỗi khi có lá cây lúc lại không nhìn thấy hoa hoa lá ở giữa thủy trung không thể gặp nhau sinh t ư ớ n sai mà mạn châu xa hoa vẫn muốn niệm lẫn nhau rốt c ụ c vi phạm với thương thiên ý chỉ vụ trộm gặp mặt một lần đó là một loại kỳ lạ chi hoa tại trong chớp mắt ấy cái kia bị ngạn hoa bông hoa nở rộ tại lục lá phụ trợ dưới nở rộ phá lệ xinh đẹp mỹ lệ phi phạm nhưng mà thương thiên tức giận đem mạng châu xa hoa đánh vào lân u hồi mà bị ngạn hoa vậy theo bọn hắn rơi vào lân u hồi nở rộ trên hoàng tiền lộ mà tứ trưởng lao trong tay cầm bị ngạn hoa liền là trong chớp mắt ấy cái kia vĩnh hằng chi hoa có lục lá phụ trợ chi hoa hết sức xinh đẹp n g thắng đế tử mặt mũi tràn đầy trấn kinh lấy mang theo lục lá bị ngạn hoa vì tiêu ký và cổ đến liền là kinh động vạn cổ bị nạn g quân đoàn vạn cổ đến nay cựu giới bên trong g ầ n giấu đi vô số đại bí mật mà trong đó có tam đại vô địch quân đoàn mỗi khi cựu giới bấp b ê n thời khắc nguy cơ cái này ba đại quân đoàn bên trong một chi liền hội hiện thân lấy vô địch chi tư lắng lại náo động chấn áp hết thảy có thể nói dạng này ba đại quân đoàn mỗi một chi đều có được quét ngang cựu giới vạn vực năng lực mà dạng này ba đại quân đoàn đều khống chế tại một người trong tay đối với ngự thú yêu đế con ruột đã từng tiếp thụ qua hệ thống chủ nhân hoàng tầm luôn ấm đối với cái này tam đại vô địch quân đoàn tại cực kỳ quen thuộc mà cái này tam đại vô có lục lá phụ trợ bị nạn g hoa vì chiến kỳ bị nạn g quân đoàn trong nháy mắt n ữ thắng đế tử mở to hai mắt nhìn sắc mặt kích động gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m đoá này bị nạn g hoa hắn người ở đâu n ữ thắng đế tử một thân s á t ý trong nháy mắt thu liễm hướng về phía tứ trưởng l ã o trầm giọng nói ra tại không nhi đ ộ c viện bên cạnh tứ trưởng lão hồi đáp mời hắn tới gặp ta liền nói ta thân ở nguyên quang thạch bên trong không cách nào pha phong mà ra không thể tự mình đo lấy còn xin hắn rời bước đến đây một lần n g thắng đế tử trầm tư một lát mũi tràn đầy ngạc nhiên chân mắt ố c mồm nhìn xem trong gương làm thân、ảnh. trong lòng lật lên thao thiên cự lãng không thể tự mình đ o lấy tin tức này lượng có chút lớn phải biết ngự thắng đế tử thế nhưng là đường đường ngự thú yêu đế con ruột thân phận tôn quý tại toàn bộ yêu tộc đều là có tiếng mặc dù đã lánh đời lâu như thế ngay cả yêu tộc thần đỉnh cái kia chút lao bất tử đều đã quên hắn nhưng là không phủ nhận hắn một khi xuất thế dù cho yêu tộc thần đỉnh cái kia chút lao bất tử vậy hội ngồi không yên đế tử thân n h n đây là khái niệm gì tứ trưởng lao không khỏi suy đoán lên lục trần thân phận đến xem ra đối phương cũng không phải là lưu diễm cộ phái truyền nhân đơn giản như vậy còn có không muốn người biết bí mật là đế tử ngh tứ trưởng lão gật gật đầu ta cái này đi nhớ kỹ là mời gặp hắn như gặp ta ngự thắng đế t ử thanh âm lần hai truyền đến vừa vừa mới chuẩn bị quay người rời đi tứ trưởng lão nghe vậy một cái lảo đảo kém chút ngã s ắ p xuống mặt mũi tràn đầy kinh nghi quay đầu lại hướng cổ điện nhìn lại vậy mà lúc này cả tòa cổ điện lại khôi phục diện mục thật sự cửa đồng lớn bên trên tấm gương đã biến mất liền phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện lục trần độc lập trong tiểu viện minh y, y h i n h i ê n đẩy cửa vào nhẹ chân nhẹ tay đi đến lục trần bên người thiếu ra cái kia ngự thú môn tứ trưởng lão bên ngoài cầu kiến nói xong thần sắc mang theo một tiêu ngạc nhiên không biết lần trước vừa vừa rời đi tứ trưởng lão còn là một bộ cao cao tại thượng bộ g á n g làm sao trong nháy mắt trở về liền trở nên khách khí như thế để hắn vào đi lục chân khỏe miệng hơi vệt lên lộ ra một cái lý do đương nhiên tiểu dung bị ngạn hoa tác dụng chỉ có đã từng trải qua thời đại kia nhân tài sẽ biết dạng này một đoá hoa có như thế nào l ư c uy hiếp có thể được không khoa chứng nói tại năm đó bị ngạn quân đoàn bị ngạn hoa đại kỳ những nơi đi qua một mảnh như ve sầu sợ mùa đông dù cho sinh mệnh cầm k các đại có được đế binh đế đạo truyền thừa thánh đủ không dám ứng kỳ phong man đối no cúi đầu xưng thần lúc kia bị ng toàn bộ cựu giới đều muốn run bên trên ba run là ngự thù yêu đế thân nhi tử có hoàng tầm cái t ầ m quan hệ này đối với bị ngạn quân đoàn tự nhiên mà vậy rất quen thuộc cho nên lục trần mới hội ngưng tụ một cái bị ngạn hoa cho hắn bây giờ tứ trưởng lão lần hai trở về đã nói rõ hết thảy không lâu sau đó minh y hiển nhiên dẫn theo tứ trưởng lao đi vào lục trần chỗ trong đại điện ngự thú môn tứ trưởng lao bái kiến công tử tứ trưởng lao thái độ khiêm tốn cung cung kính kính đối lục trần xá một cái nói ra miễn đi như thế nào lục trần nhẹ nhàng khoác k h o tay từ tốn nói chúng ta đế tử thân ở nguyên quang thạch bên trong không cách nào pha phong mà ra còn xin công tử không chối từ vất vả. theo ta đi gặp một lần nhà ta đế tử tứ trưởng lão chậm rãi nói ra vừa quan sát lục trần phản ứng có chút gật gật đầu lục trần đã sớm nghĩ tới điểm này đối với tứ trưởng lão lời nói một điểm không kinh ngạc tốt đã như vậy vậy ta liền phá phá quý cụ tự mình đi một chuyến lục trần gật gật đầu bình chân như vậy nói ra công tử mời nhìn thấy lục trần biểu hiện tứ trưởng lão trong lòng cái k i a vẻ hoài nghi càng thêm rõ ràng đối phương nghe được đế tử muốn gặp hắn vậy mà cùng người không việc gì như thế không có một tia ngạc nhiên không nói phảng phất giống như đế tử hẳn là ít k i ế n hắn bình thường cái này khiến hắn có chút choáng đối với lục trần càng thêm hiếu kỳ nói ra nói không chừng hắn thật có thể chữa cho tốt không nhi ẩn tật đột nhiên tứ trưởng lao lấy lại tinh thần ngay cả mình đều có chút không tin mình tâm vậy mà g i a o động không giống nhau hội lục trần tại tứ trưởng lao dẫn đầu dưới đi tới chỗ này sơn cốc di thiên hướng trận nhìn thấy chỗ này sơn cốc lục trần liếc mắt một cái thấy ngay tòa sơn cốc này h với trận tự lẩm bẩm nói lên di thiên hướng trận lục trần tại quá là rõ ràng cái này nhưng mà năm đó hoàng tẩm tự mình giao cho ngự thú yêu đế đáng sợ với trận nhìn như không đáng chú ý kỳ thực lại giấu dếm sắc cơ liền xem như đại đế tiến vào bên trong không hiểu được chất pháp vậy sẽ bị lạc ở trong đó ông vừa tới đến sơn cốc còn không đợi tứ trưởng lao có động tác gì toàn bộ đại trận đột nhiên r u lên đột nhiên hướng hai bên tách ra lộ ra cả cái sơn cốc diện mục thật sự một cái cổ lão cổ điện sừng s ứ g trong sơn cốc phản phất một cái nhân gian đế vương tại nhìn xuống mình lĩnh một đầu kim quang đại đạo thẳng tắp từ trong sơn cốc cổ điện dọc theo người ra ngoài đến lục trần dưới chân lục trần có chút m ộ t g ư ờ i trực tiếp cất bước m à lên đ ạ p trên kim quang đại đạo hướng trong sơn cốc đi đến tám chương năm trăm linh sáu một cái cọc n h ấ n quả khi lục trần vừa bước lên kim quang đại đạo về sau cả cái sơn cốc lần hai biến hóa đột nhiên dâng lên tầng tầng sương mù lượn lờ k h ỏ i bếp nhanh chóng tràn ngập cả cái s â n cốc tất cả mọi thứ lần hai biến mất sương mù bên trong cổ thụ tùng lâm đầy khắp núi đồi dây leo r g khắp nơi hết thảy đều khôi phục như lúc ban đầu đối ở sau l ư n g biến hóa lục trần lòng dạ biết rõ cũng không có bao nhiêu quan tâm đạp trên kim quan g đại đạo cất bước mà đi tiêu sái tự n h i ê n ông kim quan g đại đạo theo lục trần cất bước mà đi vậy từng tấp từng tấp như phong hóa cắt điều theo gió mà qua không giống nhau hội lục trần liền đến, đến trước cổ điện to lớn cổ điện nhìn từ đằng xa cùng chỗ gần xem hoàn toàn là hai khái niệm từ chỗ gần nhìn toàn bộ cổ điện rất là hữ người ở tại trước mặt như cùng một con rôn rôn dế thực sự quá mịt mù nhỏ toàn bộ cổ điện có một loại bá đạo thiên địa lại thế như một đầu ngủ say thương lòng ẩn nút ở trong thung lũng này gì thiên đ ị a n h ì n trước mắt tòa cổ điện này lục trần có chút một người tự lẩm bẩm tòa cổ điện này thế nhưng là rất có lai lịch đã từng ở lại không g i ớ i mười vị đại đế hoặc là yêu đế các loại có thể nói tòa cổ điện này vạn cổ đến nay bị vô số đại đế yêu quý là một tòa chân chính đế điện một cái ngẫu nhiên cơ hội để hoàng tâm đạt được một cái cổ điện sau đó hắn lại chuyển tay đưa tặng cho tuổi trẻ n g thú yêu đế kỳ vọng h ắ n có thể thẳng tiến k h n g lùi chứng đạo thành đế. mà ngự thú yêu đế xác thực không phụ kỳ vọng cuối cùng chiến bại tất cả đối thủ thành công dung hợp thiên tâm thánh mệnh chứng đạo thành công tại ngự thú yêu đế tìm kiếm hoàng tầm thời điểm lại đem này điện chuyển giao cho mình nhi t ử ngự thắng đến tận đây di thiên điện rơi vào ngự thắng đế t ử trong tay cho tới bây giờ di thiên điện nói là một ngôi đại điện kỳ thật đây chẳng qua là mặt ngoài h ắ n càng là một kiện khó lường thần binh di thiên điện trời sinh liền có một cái vô thượng huyễn trận di thiên huyễn trận thủ hộ là một cái ngay cả đại đế cũng có thể mê thất ở trong đó thần bí đại trận cách một tiếng nặng nề âm thanh n h vang lên di thiên điện đại môn từ từ mở ra lập tức một cỗ to lớn hùng vĩ khí tức đập vào mặt phảng phất có đại đạo thiên âm tại trong đại điện tiếng vọng thần bí mà mênh mông cổ lao pháp tắc tại trong đại điện chỉ nổi vang lên ầm ầm lục trần không chút do dự trực tiếp cất bước đi vào dạng như vậy rất là tùy ý, liền phảng phất đi vào nhà mình bình thường đông đại môn chậm rãi đ ó n g lại lục trần ngừng chân quan sát b ố n phía toàn bộ đại điện rất là trống trải rộng lớn vô ngẩn có thể nói là tự thành một giới nơi này bầu trời có nhật nguyện đại đ i ệ có thảm thực vật rừng cổ trải rộng thỉnh thoảng có tẩu thú tại cái này rộng lớn đại đại đại tại sao có thể có bị nạn hoa đột nhiên một cái trung khí mười phần thanh â m tại lục trần vang lên bên thai ta không cùng giấu đầu lộ đôi người nói chuyện lục trần sắc mặt không thay đổi bình chân như v ậ y mở miệng nói ra ông trên bầu trời quang mang l ó e lên một cái cự đại nguyên quang thạch từ trên trời ra xuống lơ lửng tại lục trần trước người trong đó nằm ngửa một cái lao nhân nhắm chặt hai mắt mặc dù không có mở to mắt nhìn lục trần lại cho người ta một loại gì cũng chạy không thoát hắn hai mắt lao hủ phủ đùi ở đây không tiện xuất thân đón lấy xin hãy tha lỗi ngự thắng đế tử đối với lục trần lời nói không chỉ có không có sinh khí ngược lại mở miệng giải thích thôi không làm có người. lục t r ầ n nhìn thấy ngự thắng đế tử r ỗ i ra bàn tay lớn phất phất tay từ tốn nói đa tạng ngự thắng đế tử rất là k h á c h khí mặc dù nhắm mắt lại lại nhìn chằm chằm vào lục trần xin hỏi ngươi đến cùng là người phương nào vì cái gì sẽ có bị ngạn hoa bản thân liền là ta ta đương nhiên sẽ có lục trần lạnh nhạt m ộ t cười bình chân như vậy nói ra ngươi là bị ngạn quân đ o à n người ngự thắng đế tử nhắm hai mắt hướng về phía lục trần trầm giọng hỏi ngươi à vẫn là cùng năm đó như thế méo mó tâm nhãn liền là nhiều nghe được ngự thắng đế tử lời nói lục trần lắc đầu thở dài một tiếng nói ra xem ra năm đó hoàng tầm bảo ngươi tiểu hồ ly thật là g hiện tại hẳn là xưng hâu ngươi là lão hồ l y đi hoàng tầm ngươi biết hoàng tầm nguyên quang thạch bên trong ngự thắng đế tử đột nhiên mở hai mắt ra hai đạo lịch mang phá toái hư không mà đến chăm chú nhìn lục trần trên thân hắn bị lục trần mấy câu nói đó cho kinh trụ liền xem như phong tại nguyên quang thạch bên trong vậy ngăn cản không được ánh mắt hắn ngươi là hoàng gia ra người nào ngự thắng đế tử chăm chú nhìn lục trần hô hấp nặng nề lớn tiếng nói hắn đối cái này nhân tộc tiểu gia h ỏ a sinh ra hứng thú ta là cái gì của hắn ngươi không cần biết ngươi chỉ cần biết rằng ta kế thừa hắn hết thể là có thể lục trần chậm rãi mở miệm nói ra Kỳ thật nội tâm của hắn vậy rất trong h hắn ậ vậy t tâm nội của ấ t x suýt, h nháy i u lần mắt nhiệm h nữ thắng đế tử nghĩ tới điều gì đột nhiên ngầm đầu ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn do hỏi phải biết cách cha mình ngự thú yêu đế trước khi rời đi đi tìm mất tích hoàng tầm đã có như thế năm tháng dài đằng đắng hai người đều phảng phất c h ố n g rông biến mất bình thường không còn có xuất hiện cho tới nay ngự thắng đế t ử vậy nghĩ hết biện pháp nghe nóng g hai người tung tích một mực không có tin tức bây giờ đột nhiên nghe được lục trần l ờ i nói làm sao có thể đủ để hắn không khiếp sợ ngươi cảm thấy khả năng sao lục trần lắc đầu võ đạo c ử phách liền là k h á c loại thành đạo cùng đại đế không có sai biệt muốn phụ bùi đã không thể nào trừ phi giống như là các đại sinh mệnh cấm khu những vô thượng đó tồn tại như thế hy sinh tất cả để cho mình trở nên người không ra người ủy không quỷ phải trả cái giá nặng nề mới có thể dạng này một người làm sao có thể đủ sống đến bây giờ là ngự thắng đế tử thở dài một tiếng nói ra không ai có thể thoát khỏi tặc lao thiên quy thì hắn thậm chí hoàng tầm cùng cha mình hai người đều là ngạo khí mười phần khẳng định không hội kéo dài hơi tàn cùng các đại cấm trong vùng người như thế sống sót bọn hắn có thể nghĩa vô phản cấu nghênh đón tử vong đế chủ đột nhiên ngự thắng đế tử hướng về phía lục trần hô hắn nghĩ tới đã nhưng người trẻ tuổi này đã kế thừa hoàng tầm tất cả khi nhưng xưng hô thế này vậy phải sửa lại ngươi làm sao xác định như vậy ta nắm trong tay tam đại vô địch quân đoàn lục tr lục trần gật gật g đ chậm rãi nói ra tám chương năm trăm linh bảy phong linh trùng sự tính nguyên nhân gây ra có chút phức tạp lục trần vậy không nguyện ý nhiều lời có được vạn thế ký ức lục trần tự nhiên mà vậy có hàng o tầm ký ức đối với ngự thú đại đế cái này hắn tự mình nuôi nấng trường đại tiểu tử hắn vẫn là lo lắng đông đảo giúp hắn nhóm một cái cũng coi là giải quyết xong một cọc nhân quảng ngãi ngự thắng đế tử muốn nói lại thôi ta biết ngươi muốn nói cái gì lục trần k h o á t khoác tay ra hiệu hắn không cần phải nói xuống dưới ta sở dĩ tới đây chính là vì gặp một lần ngươi có chút việc dặn dò ngươi đế chủ thỉnh giảng ngự thắng đế tử mặt mũi tràn đầy ngưng trọng lộ ra một bộ rửa hai lắng nghe bộ dáng cựu giới sắp lần nữa náo động lần này không giống với ngày xưa không cũng n k h ô mỗi một lần chậm náo động đều là kiểu giới sinh linh hạo kiếp mỗi một lần náo động có thể còn sống xuống tới sinh linh chỉ có một phần một mươi không đến thậm chí là một phần trăm, một m phần ngàn có khả năng hội càng ít kiểu giới náo động trên cơ bản đều là bên trong địch là kiểu giới sinh trưởng ở địa phương sinh linh chỉ là một mực không thấy ánh mặt trời mỗi qua một đoạn thời gian liền hội bộc u phát một lần đồng thời có đôi khi vậy có ngoại lệ giống như là vạn cổ trước diệt ma chi chiến cùng đồ ma chi chiến hai đại chiến l ế n dịch liền là cựu giới vạn vực bên ngoài chủng tộc xâm lấn loại này ngoại địch so với bên trong địch càng thêm c ư ờ n g đại càng thêm tàn nhẫn những nơi đi qua h ả i cốt không còn không có một mặt cỏ bọn hắn trời sinh chính là vì hủy diệt mà sinh đúng vậy à cựu giới náo động lục trần gật gật đầu hắn đã sớm thôi giết qua lần này náo động không giống bình thường làm ngự thú yêu đế hậu nhân lục trần vẫn là nhắc nhở hắn một cái miễn cho bọn hắn sai lầm ta hi trong nháy mắt ngự thắng đế tử liền hiệu lục c h â n ý tứ sắc mặt đột nhiên trầm xuống ở sâu trong nội tâm c à n g là như vậy có thể làm cho đế chủ tự mình mở miệng dặn dò có thể thấy được lần này náo động không đơn giản tốt nói đến thế thôi tự giải quyết cho tốt lục c h â n k h o á t khoác tay quay người đi ra ngoài đế chủ xin dừng bước ngự thắng đế tử gấp vội vàng lối ra giữ lại ta ngự thú môn duy nhất đứng ra đài lao tổ thân thể xuất hiện tình huống một mực bất tỉnh nhân sự còn xin đế chủ xem ở hoàng gia ra phân thượng cứu hắn một cứu chết sống có số lúc đầu ta không muốn n h n g tay đã ngơi đã nói ta liền đi xem một cái lục trần quay đầu nhìn hắn một cái gật gật đầu nói đa tạ đế chủ ngự thắng đế tử rất là kích động quay người bay tới đằng trước lục trần sau lưng hắn chậm rãi mà đi t ố t không được tự nhiên không lâu hai người liền đi tới một chỗ linh khí dâng lên chi điểm một cái con suối chín h c h ă m chỉ không ngừng b ố c lên nước suối nhìn kỹ lại con suối phun ra nước suối căn bản không phải nước mà là linh khí hóa lỏng mà thành tại cái này linh tuyền bên trong một khối so với ngự thắng đế tử nguyên quang thạch nhỏ hơn một điểm một khối đá bên trong nằm một cái giàn mua thân ảnh áo xám tóc trắng làn da nếp vốn t u ế nguyện ở tại trên thân lưu lại không thể xóa nhòa vết tích khuôn mặt bình tĩnh không n ú c n í c khi tức như có như không nằm tại nguyên quang thạch bên trong liền phản phất một cái người chết sống lại như thế à. lục trần nhìn xem một chút linh tuyền bên trong đạo này thân ả n h phát ra một tiếng kỳ quái tiếng kinh ngạc khó tin không khác thật lâu không có phản ứng hệ thống vậy mà lần nữa tuyên bố nhiệm vụ tích tuyên bố nhiệm vụ đặc t h ủ t r ầ n trị ngự thú môn lão tổ nhiệm vụ thành công ban thưởng đ i ể m công đức một trăm n g h n điểm g ụ ú p linh đan năm a i thiên cơ quyển một quyển xem ra không cứu vẫn chưa được lục trần hơi hơi trầm âm âm thầm nghĩ tới điệm công đức giúp linh đan đều là hiện tại hắn nhu cầu cấp bách về phần thiên cơ quyển đơn độc một bản không có gì đại dụng nhưng là có thể tạo thành thiên cơ mười hai quyển l ờ i nói truyền thuyết có thể nhìn xuyên thiên cơ nghĩ đến liền làm lục trần hành động lấy hắn vạn thế trong trí nhớ kinh nghiệm người trước mắt này cái gì triệu chứng hắn rõ ràng vô cùng dạo bước đi đến linh tuyến bên trong quan sát lấy ngủ say lão g i ả lục trần k h ẽ thở dài một tiếng đ ế chủ hắn là thế nào có thể trị hết hay không ngự thắng đế tử một mặt khẩn trương nhìn xem lục trần dò hỏi việc rất nhỏ không cần ngạc nhiên xác định lão g i ả triệu chứng về sau lục trần có chút một cười nói việc nhỏ ngự thắng đế tử ngạc nhiên bọn hắn toàn bộ n g thú mỗi người bao quát chính hắn đều nghĩ hết tất cả biện pháp sửng sốt không có phát hiện tên này lão tổ thân thể có gì dị thường nhưng mà hắn như n g là người chết sống lại trạng thái làm sao kêu gọi vậy không hồi tỉnh tới chuyện của tôi giọt n ẹ ông lục trần đi đến linh tuyền bên trong đi tới nơi này tên lão tổ bên người quan sát một lát vung tay lên tạo nên một vòng gợn sóng không gian hắn bàn tay lớn trong nháy mắt xuyên thấu nguyên quang thạch thăm dò vào trong đó mà toàn bộ nguyên quang thạch dĩ nguyên hoàn chỉnh duy trì chỉ bộ dáng ban đầu không gian phát t á c nhìn thấy lục trần xuất thủ ngự thắng đế tử quá sợ hãi mặt mũi tràn đầy trấn kinh phát ra một tiếng kinh hô không gian pháp t á c thế nhưng là vạn cổ mạnh nhất pháp t á c thứ nhất rất là khó mà nắm giữ hắn không nghĩ tới vậy mà còn có người có thể nghiên cứu loại này pháp t á c đợt lục trần bàn tay lớn xuyên thấu nguyên quang thạch xâm nhập trong đó bàn tay lớn kết ấ n trên không trung đ a n dệt ra một cái q u ỷ dị đồ án trong nháy mắt toàn bộ đồ án s ố n g lại bắt đầu xoay tròn tại nguyên quang thạch bên trong hình thành một cái cỡ nhỏ không gian vòng xoáy một cỗ không gian chi lực hướng tên này ngất xịu lão tổ phóng đi giờ khác này là nguy hiểm nhất thời điểm không gian vòng xoáy một khi khống chế không tốt cái kia liền có khả năng đem tên này lão tổ vậy hủy diện bị nó bạo loạn không gian vòng xoáy lục trần cẩn thận từng ly từng tí thao túng không gian vòng xoáy quay t r u n g quanh tên này lão tổ xoay tròn ở tại quanh thân vạch ra một cái kỳ dị quy tích giờ khắc này n ữ thắng đế tử chăm chú nhìn lục trần động tác đại khí không dám thở sợ kinh động hắn sơ ý một chút để tên này lão tổ hình thần câu diệt c h i ế u c h i ế u c h i ế u đột nhiên tên này lão tổ trong cơ thể phát ra từng đợt kỳ tiếng văn g lạ một đạo gần như trong s u ố t vật nhỏ lập tức từ trong cơ thể hắn trôi ra lục trần tay mắt lanh lẹ trong tay không gian vòng xoáy chấn động đột nhiên phát ra một cỗ hấp lực trong nháy mắt hóa chặt cái vật nhỏ này phong từng đạo không gian khi cái vật nhỏ này dừng lại thời điểm ngự thắng đế tử mới nhìn rõ ràng vật này bộ mặt thật đây là một cái trong suốt tiểu c ô n t r ù n g liền như là một cái sâu gió bình thường chỉ bất quá nó đầu có hai sừng thân thể hư hảo nếu như không nhìn kỹ lời nói căn bản là không có cách phát hiện nó tồn tại dạng n à y một đồ vật nhỏ hung y bắn ra b ố n phía mỗi phát ra một tiếng kêu to ngay cả hư không đều muốn run bên trên ba run thường đạo phong linh pháp tắc khí tức lượn lở phong linh trùng nhìn trong tay bị phong tỏa tiểu c ô n trùng lục trần từ tốn nói không nghĩ tới loại vật này hội xuất hiện ở đây chương năm trăm linh tám thử phong yêu tổ ám hại phong linh trùng thể tích mặc dù nhỏ Uy lực lại l to ớ tiểu tiểu nếu t như ớ không i phải á lục trần vạn thế trong trí nhớ có loại này côn trùng tồn tại đối với hắn tập tính rõ như lòng bàn tay chỉ sợ cũng hội t h ố c thủ vô sách phong linh trùng có thể từng bước xâm chiếm một người linh lực thực lực càng cường đại người càng chiêu phong linh trùng ưa thích vô luận cường đại cỡ nào người bị phong linh trùng nhập thể là cảm giác không thấy mà phong linh trùng vừa mới bắt đầu sẽ chỉ ở nó thể nội tiết phong linh tố để cho người ta hội trong lúc vô tình rơi vào trạng thái ngủ say từ đó không tại tỉnh lại thẳng đến phong linh trùng đem thần lực từng bước xâm chiếm sạch sẽ mới hội phá thể mà ra vận khí coi như không tệ lục t r ầ n lấy không gian chi lực đem cái này hung á c tiểu côn trùng gây khốn thả trong tay nhìn một chút chậm rãi nói ra đây là thứ quỷ gì chẳng lẽ v u ninh hôn mê cùng cái này có quan hệ ngự thắng đế tử nhìn xem lục trần trong tay côn trùng biến sắc nghi hoặc hỏi không sai đây là phong linh trùng là vạn cổ đến nay rất hiếm thấy một loại côn trùng may mắn hắn thân ở di thiên điện bên trong có di thiên điện trong lúc vô hình áp chế nó nếu không nhiều năm như vậy nó sớm đem hắn hút khô lục t r ầ n lắc đầu nói ra phong linh trùng ngự thắng đế tử sắc mặt đại biến liền là lấy mãng hoang thời đại kém chút nước tràn thành lụt đem chọn cái cựu giới tất cả tu sĩ đều kém chút thôn p h ệ loại kia côn trùng không sai lục trần gật gật đầu tê ngự thắng đế tử hít một h ơ i lanh khí mặt m u i tràn đầy một cái côn trùng kém chút hủy diệt toàn bộ cựu giới đó là kinh khủng bực nào sự tỉnh suy nghĩ một chút ngự thắng đế tử đều là mồ hôi lạnh liên tục âm thầm may mắn nếu như một khi là lục trần không có phát hiện để phong linh trùng thôn phệ linh lực thành công tiến hóa cái kia toàn bộ cựu giới chỉ sợ đều muốn lần nữa lâm vào năm đó kinh khủng cảnh đ ị a ta rất là kỳ quái phong linh trùng tại năm đó đã bị hoàn toàn tiêu diệt trên đời này làm sao có thể vẫn tồn tại loại này tạ v ậ t lục trần chậm rãi mở miệng nói ra sắc mặt trở nên nghiêm túc vô cùng một cái tiểu tiểu côn trùng lúc đầu rất là không đáng chú ý lại có được phá vỡ cựu giới thực lực không, thể không khiến hắn phải biết năm đó cái k i a lần hệ thống chủ nhân thế nhưng là phế đi sức chín châu hai h ổ mới đem loại này phong linh trùng tiêu diệt bây giờ phong linh trùng lần nữa hiện thế để lục trần tương đương nổi nóng chuyện cua tui lốt net tích tuyên bố lâm thời nhiệm vụ cá lọc lưới bởi vì chủ ký sinh phát hiện năm đó đã từng kém chút hủy diệt cựu giới phong linh trùng tìm ra nguyên nhân đem phong linh trùng có khả năng lần nữa tràn lan n à y sinh bóc chết quả nhiên nghe được hệ thống nhiệm vụ tiếng trung lục trần một mặt n g h i ê trọng phong linh trùng không thể không khiến hắn coi trọng dù cho không có hệ thống nhiệm vụ hắn cũng muốn tìm hiểu ngọn n g á phốc bàn tay lớn chấn động pháp tác quân quận phù văn quân quận tại hắn lòng bàn tay giấy lên một đoá tiểu ngọn lửa nhỏ lập tức cực nóng nhiệt độ điên cùng hướng chung quanh dũng mánh lao tới một điểm tiểu ngọn lửa nhỏ nhiệt độ mạnh mẽ ngay cả chung quanh hư không h ò a tan nam minh ly hỏa nhìn thấy đoá này ngọn lửa nhỏ ngự thắng đế tử hoàng sợ nói thiên địa ngũ hỏa thứ nhất nam minh ly hỏa danh s ư n g thế gian mạnh nhất hỏa d i ệ m thứ nhất chiếu chiếu chiếu tiểu ngọn lửa nhỏ thiêu nướng bị giam cầm phong linh trùng phát ra một trận lốp bốp thanh âm tiểu tiểu côn trùng phát ra từng tiếng thê lương gạo thép anh v anh v anh đột nhiên phong linh trùng thân giống như hai cái mặt trời nho nhỏ khảm nạm tại nó sừng bên trên thân thể nho nhỏ nhanh chóng va chạm tường không gian muốn phải thoát đi ra ngoài liên tục va chạm không có kết quả tiểu tiểu côn trùng phát ra một tiếng nhiếp nhân tâm phách lịch giống toàn bộ thân thể đột nhiên trở nên sáng trói gần như trong suốt thân thể chiếu lấp lánh oanh phong linh trùng đột nhiên há miệng toàn bộ phần miệng biến đến mức dị thường lớn so với nó đầu lâu còn muốn lớn một đạo bá mãnh liệt thần quang trùng kích mà ra lập tức anh tại không gian trên vách phát ra một tiếng vang thật lớn toàn bộ không gian đều run bên trên ba run đã sớm ngờ tới ngươi cái này chút thủ đoạn lục trần thần sắc không thay đổi mang theo một tia lộ ra một tia lạnh cười không gian p h á p tắc đua tiếng hóa thành vạn đạo công xiềng lập tức đâm xuyên phong linh trùng chiếu lấp lánh thân thể thử phong linh trùng tiếp thảm nam minh ly hỏa thuận không gian xiềng xích trong nháy mắt đưa nó bao phủ chăm chú là vừa chạm vào đụng phong linh trùng trực tiếp hóa thành cho tà tê ngự thắng đế tử mặt mũi tràn đầy rung động d i ệ t s á t phong linh trùng dễ dàng như vậy thoải mái v ạ n cổ đến nay cũng không có mấy người cái này cũng may mắn lục trần hội không gian phát tắc hư vô phát tắc lấy không gian phát tắc giam cầm hắn sau đó lấy hư vô phát tắc giam cầm hư vô làm nó vô kế khả thi nếu không đổi thành người khác, chỉ sợ phong linh trùng đã sớm trốn vào hư không trốn a nguyên quang thạch bên trong vũ ninh phát ra một tiếng kêu đau ung dung tỉnh lại lao ninh ngươi rốt c ụ c tốt nhìn thấy vũ ninh tỉnh lại ngự thắng đế tử mặt mũi tràn đầy cao hứng kích động kêu gọi đường đế tử ngươi làm sao tại cái này vũ ninh giật giật hơi tê tê thân thể nghi hoặc nói ra cái này phải hỏi chính ngươi ngươi là thế nào vì cái gì sẽ có phong linh trùng tiến vào trong cơ thể ngươi ngự thắng đế tử mặt mũi tràn đầy trịnh trọng hỏi phong linh trùng vũ ninh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc ngự thắng đế tử một năm một mươi đem phong linh trùng lai lịch nói cho hắn trong n h mắt sắc mặt hắn liền thay đổi loại kia trong suốt côn trùng là phong linh trùng vũ ninh hoảng sợ điều đó không có khả năng a chẳng lẽ là yêu tộc thần đỉnh cái kia chút nhìn đồ vật t ô n ta vũ ninh có chút n h ữ n mày lạnh lùng nói ra yêu tộc thần đỉnh lục t r ầ n xứng sở trầm giọng nói ra ngươi là ai vũ ninh cái này mới nhìn đến lục trần sầm mặt lại lạnh giọng nói ra lão ninh không được căng d ỡ ngự thắng đế tử vội và ngăn lại hắn lần này ngươi có thể khôi phục nhờ có đế chủ tương trợ nếu không hậu quả khó mà lường được chúng ta một mực đều không phát hiện phong linh trùng đế chủ vũ ninh hơi xứng sở hắn là bị ngạn quân đoàn trưởng k h n g giả ngự thắng đế tử nhẹ dọn g tại vu ninh bên thai nói ra tê vu ninh sắc mặt lập tức thay đổi nguyên lai là đế chủ g i á lâm vu ninh hữu lễ vu ninh thân ở nguyên quang thạch bên trong đứng người lên hướng về phía lục trần c u ố i đầu nói ra thôi lục trần k h o á t k h o tay ngươi nói cho ta biết phong linh trùng là chuyện gì xảy ra là yêu tộc thần đình cái kia chút lao bất tử ô n ta vu ninh nghe được lục trần tra hỏi lập tức mặt mũi tràn đầy n ộ khí năm đó yêu tộc thần đình các đại người cầm quyền tệ tụ chỉ có hắn vô vô bạ vai ta về sau trở về ta liền phụ bụi cho tới bây giờ hắn là ai lục trần hỏ yêu tộc thần đội Vũ năm i nói ngoại n lạnh lùng nói ra, ngoại trừ hắn, n h ra, trừ đó ở không ai t i nói ế p xúc còn qua ta, ta còn nói sao, n ă m đó hắn linh à m sao l ạ đột i đối ê n gần ta chín yêu tộc tổ thành thử phong yêu tổ lục chân sầm mặt lại trong đôi mắt lệ mang trợt l ó e lên yêu tộc thần đ ỉ n h lại là yêu tộc thần đ ỉ n h xem ra chính mình chuyến này tới là chính xác yêu tộc thần đ ỉ n h bên trong có ít người đã ngồi không yên phong linh trùng như thế tà ác chi trùng đều có thể bị bọn hắn tìm tìm ra cũng gieo trồng trên người vũ n i n h quả thực là đang tìm cái chết phải biết năm đó phong linh trùng tàn phá bừa bãi cựu giới thời điểm hệ thống chủ nhân ra tay đánh nhau t người, người, người, người không hung ác đứng không vững đây chính là lúc ấy cách sinh tồn nếu như tại năm đó không có hệ thống chủ nhân tất s á t lệnh chỉ sợ toàn bộ cựu giới vạn vực đều hội luân hãm nhưng mà thế sự không có tuyệt đối chắc chắn sẽ có cá lọt lưới không nghĩ tới loại này côn trùng lại bị yêu tộc thần đỉnh tìm được hơn nữa còn gieo trồng ra ngoài đây là dự định lại để cho phong linh trùng làm hại cựu giới v ạ n vực ba thổ mười tám khu hai mươi bốn gia thiên yêu tộc thần đình đã chạm đến lục trần danh giới cuối cùng chạm đến năm đó hệ thống chủ nhân lưu lại tất sát lệnh p h á p chỉ giờ k h ắ c này lục trần đã động sát tâm lần này yêu tộc thần đình chuyến đi tử phong yêu tổ đã lên hắn s ố đen im ắng q u a n người dẫm chân mà đi duy chỉ có lưu lại hai người tại nguyên địa không biết làm sao đế chủ sắc mặc nhìn không tốt vũ ninh nhìn xem lục trần rời đi hình bóng nhẹ giọng nói ra đúng vậy à yêu tộc thần đình những lao ra hỏa kia cầu nguyện đi bị ngạn quân đoàn đã thật lâu không có lộ ra hắn sắc bén mấy bớt có ít người đã quên đi tr ngự thắng đế t ử ánh mắt lấp lóe thở dài một tiếng nói ra lục trần rời đi hắn biết cái này đại biểu cho yêu tộc thần đình muốn một hồi gió tanh m ư a máu sớm nên như thế cái nhóm này lao ra hỏa đã không biết mình họ gì vũ ninh sắc mặt tâm lãnh nghiêm nghị nói ra ra di thiên điện lục trần không có chút nào dừng lại trực tiếp xuyên qua di thiên huế trận xe nhẹ đường quen trong nháy mắt đi vào mình độc lập tiểu viện vừa vặn đụng phải tại đây lời yêu nguyện không ngươi tại cái này vừa lúc đi theo ta để ta giải quyết ngươi ở tật lục trần không có chút nào ngoài ý mới trao hỏi yêu nguyện không theo mình tiến đến yêu nguyện không t r i u chứng bởi vì có hoàng tầm pho tượng đã giải quyết hơn phân nửa còn lại liền là lục trần đ i ề u một cái hắn thể chất tục xưng cải biến mệnh lý điểm này đối với lục trần tới nói không thành vấn đề một đêm thời gian lục trần đem yêu n g u y ệ t không lẩn tật loại bỏ làm hắn thu hoạch được tân sinh ngự thú bá thể rung động ầm ầm huyết khí b a n h minh quần quận không thôi không còn có ngày xưa kỳ quá i triệu chứng yêu n g u y ệ t không cả người thần thanh khí sảng đông cảm giác vạn điểm nhẹ nhõm một đêm thời gian lục trần tiêu hao cũng là cực kỳ to lớn mang theo một tia vẽ mệt mỏi nhưng mà hắn cũng không có làm dừng lại sự tình hoàn tất lập tức xuất hiện tại tiểu viện phân phó minh ý h i nhiên bọn người lên đường nhưng mà làm hắn kỳ quái là khi hắn nhóm một nhóm vừa đi ra ngự thú môn sơn môn không bao lâu liền bị hai người ngăn lại các ngươi sao lại tới đây nhìn thấy hai người lục t r ầ n có chút một nhữ mày từ tốn nói hắc hắc chúng ta để cho chúng ta đi theo lục huynh đi được thêm kiến thức yêu nguyện không khôi phục lại trở nên tùy tiện rất là sáng sủa được thêm kiến thức ta nhìn chưa hẳn à lục t r ầ n lạnh nhạt một cười hướng về ngự thú môn chỗ sâu nhìn một cái ngự thắng đế tử lão gia h ỏ a này đây là để cho mình cho hắn dạy dỗ hậu nhân đâu ngươi cái kia biểu tình gì còn giống như không vui như thế yêu nguyệt hy nhìn thấy lục trần sắp mặt mặt mũi tràn đầy khó chịu đến n u lông mày nói ra khoan hay nói thật là không vui cái nào mát mẹ đi đ â u à. lục trần k h o á t k h o á t tay nói ra coi là ai nguyện ý đi theo ngươi như thế người ta ta đều chẳng muốn tới yêu nguyệt hy biểu môi nói ra vậy thì tốt quá chạy nhanh đi vướng hữu b ả n thiếu ra còn thật không có hứng thú mang theo các ngươi chơi lục trần một bộ đ ổ i người tư thế Ú u a ngươi để cho ta đi ta liền đi đây chẳng phải là thật mất mặt ta còn liền cùng định ngươi thích thế nào địa thế nào đ i ệ yêu nguyệt hy trận mắt một cái trực tiếp đạp vào bách biến trên xa tìm cái địa phương làm x u n dưới nhắm mắt lại ai đều không để ý lục trần có chút lắc đầu không nói chuyện đồng dạng nhắm mắt lại nghỉ ngơi xem ở hoàng tầm cùng ngự thú yêu đế trên mặt núi mang theo liền mang theo ahh yêu nguyệt không cũng không có yêu nguyệt hy như thế mà là nhảy đến xe ngựa một bên khác cùng thiên lam tử yên một trái một phải đuổi lên xe ngựa tới thương mãng đại sơn địa vực rộng rộng rãi lục trần một nhóm tại dãy núi ở giữa xuyên qua tốc độ cực nhanh l ậ t sơn viền lĩnh như dày bình đ ị a sau năm ngày lục trần đám người đã thân ở thương mãng đại sơn chỗ sâu phía trước một tòa cự đại thành trì xuất hiện ở cuối chân trời ngật thiên mà đứng khí thế bàn bạc Cả tòa thành trì to lớn vô cùng rộng lớn vô ngẩn một chút nhìn không thấy bờ tường thành to lớn thẳng đến thiên cung không có vào trong tầng mây tường thành rất là cổ lão tuế nguyệt vết tích rõ ràng trên đó còn có rất nhiều mấp mô lưu lại rất nhiều đao đũa phòng thai đục vết tích thậm chí còn có từng cái lỗ tên xem xét liền là trải qua vô cùng chiến đấu khốc liệt như thế một tòa đại thành pha tạp trên tường thành y nguyên lưu động đạo quang mỗi một khối thành gạch bên trên đều che kín đạo văn rõ ràng bị người ra chỉ qua với lại còn không chỉ một vị như thế một tòa thành trì phảng phất từng cái thời đại chứng kiến Tổ thành, nhìn thấy tòa thành trì này lục chân liếc mắt một cái liền nhận ra tòa thành trì này trong lòng cảm khái vô cùng nhìn thấy tổ thành yêu tộc thần đình cũng không xa nếu như nói thương mãng đại sơn là yêu tộc thần đình bên ngoài như vậy tổ thành liền là yêu tộc thần đình môn hộ muốn đến yêu tộc thần đình nhất định phải đi qua tổ thành nó tựa như là yêu tộc thần đình thủ vệ đại tướng một mực yên lặng thủ hộ lấy yêu tộc thần đình vạn cổ trước tổ thành rất là phồn vinh sở dĩ gọi là tổ thành là bởi vì khi đó yêu tộc thần đình còn không có bị phát hiện Khi h đó tổ、so、t à ngoài h l i ề xe ngựa yêu nguyện không nhìn phía xa cái này tòa cự đại thành trì phát ra một tiếng cảm khái yêu tộc tổ thành các ngươi xác thực hẳn là kính sợ trong xe ngựa lục trần chậm rãi mở miệng nói ra năm đó còn không có yêu tộc thần đình thời điểm chương á t n động, y ê m trăm c một mươi say mộng tiên lâm thương mãn g đại sơn địa linh nhân kiệt yêu tộc tổ thành ở chỗ này vậy không phải là không có đạo lý thời đại biên tiên tuế nguyệt vô tình đã từng yêu tộc tổ thành đã không còn năm đó từng tại nơi này phát sinh từng tràng đại chiến đã không có người nhớ lại đã từng vì thủ hộ nơi này mà vẫn lạc vô s ô anh kiệt đã sớm bị lãng quên cựu giới vạn vực mỗi lần náo động đều hội tác động đến các giới đã từng cựu giới vạn vực đều từng đình trệ mà chỉ có từ độc lập với cựu giới bên ngoài địa phương lần nữa tụ tập lực lượng tiến hành đại phản kích mà thái dương tinh thương mãng đại sơn liền là một chỗ phản công căn cứ địa chí nhất mà yêu tộc tổ thành liền là khởi xướng chi thành từ bách biến chiến xa trung hà đến lục trần nhìn yêu tộc tổ thành nội tâm bước lên không thôi để cho người ta nổi lòng tột kính đồng thời cũng làm cho người vị chi ảm đạm Từ đối với n h yêu, yêu nguyệt hy vọng nhẹ nhàng mở mắt ra hướng lục trần trông lại minh ý, hiển nhiên bọn người cũng là như thế yêu tộc tổ thành phản kích chi thành công vân chi thành nơi này vạn cổ đến nay có bao nhiêu tiên hiền chí tử đón xe mà đi là lối chết đi tiên hiền bật kính lục trần thở dài một tiếng đi đến một chỗ trên núi nhỏ nhìn toàn bộ yêu tộc tổ thành m ậ i người nghe được lục trần lời nói tất cả mọi người một trận ngạc nhiên thần sắc đều không như thế nhao nhao xuống xe đối tòa thành lớn này nổi lòng tôn k í n h yêu nguyệt không càng là nhắm mắt lại miệng bên trong lẩm bẩm cái gì sau đó đối tòa thành lớn này thật sâu túi đầu liền ngay cả yêu nguyệt hy cũng là như thế sau đó đám người nhao nhao có mô hình học dạng đối đ ạ i thành túi đầu c h u ẩ n cua tui n g e không sai các ngươi hôm nay làm chuyện này sẽ vì các ngươi đem đến cung cấp chỗ tốt cực lớn lục trần khẽ gật đầu mấy người tâm tính cũng khá đặc biệt là yêu nguyệt hy làm hắn lau mắt mà nhìn tiểu cô nương mặc dù tính tình rất táo bạo nhưng là loại chuyện này bên trên vẫn là có chừng mực loại người này, lục trần ngược lại là vui lòng chỉ điểm hắn một hai tiến vào yêu tộc tổ thành bất luận kẻ nào đều sẽ bị bên trong phồn hoa rung động ở chỗ này ngươi có thể gặp đến ngoại trừ nhân tộc bên ngoài đại bộ phận điểm chủng tộc trên trời bay trong nước du lịch trên mặt đất chạy các loại ở chỗ này là yêu tộc thiên đường các đại chủng tộc đều hôn tạm cư ở cùng một chỗ vô cùng náo nhiệt ở chỗ này ngươi nhìn thấy hình thù kỳ quái chủng tộc không có chút nào ngạc nhiên thánh linh tộc nửa yêu người huyết tộc tuyết tầu cự nhân tẩu ngư đầu tàu các loại ngay cả rất là thưa thất chủng tộc ở chỗ này đều có thể nhìn thấy lục trần một nhóm tại cự đại thành chỉ bên trong xoay trái phải bày xuyên qua lít nha lít nhít đám người hướng trong thành này một nơi đi đến chúng ta cái này là muốn đi nơi nào lục hinh yêu nguyện không nhìn xem lục trần ở phía trước có đã chuyển qua mười mấy đầu răng khắp nơi phồn hoa đường đi n h ì n không được hướng lục trần hỏi mấy người tựa như con rồi không đầu như thế xung loạn đây cũng không phải là chuyện gì cũng nên có mắt với lại dạng này đi loạn căn bản không biết đường vậy không hỏi thăm người yêu nguyện không nhìn không được cùng đi theo chính là lấy ở đâu nhiều lời như vậy mục vũ lông mày n â n lên gương mặt xinh đẹp băng h à nói ra nàng nhìn thấy yêu nguyệt hi đối lục trần trừng mắt mắt dọc tự nhiên mà vậy đem ghi nhớ mà yêu nguyệt không là yêu nguyệt hi đệ đệ đồng dạng nhận được liên lụy lục trần dừng bước lại t h ẳ n g nhiên nhìn bọn hắn một chút không nói một lời quay người lần nữa đi vào biển người bên trong hử mục vũ mang theo địch g i ấ hung hăng lạnh hừ một tiếng bước nhanh hướng lục trần đi theo có gì đặc biệt hơn người hử yêu nguyệt hi va vào một phát yêu nguyệt không ngừng lên cái đầu nhỏ tiêu ngạo giống con khổng tước bình thường đi theo tiểu tử vung sát mặt cho chúng ta nhìn chúng ta không nhìn thẳng tức chân ngươi lục trần tới, tới lui lui xuyên qua tại từng cái đường đi không ngừng lại chút nào không lâu sau đó lục trần tại một tòa nho nhỏ tiểu điếm ngừng lại toàn bộ tiểu điếm thâm tàng tại xó x ì n h bên trong nếu như không cẩn thận đi xem đi tìm thật liền có khả năng sẽ đi coi nhẹ dạng này một cái tiểu điếm say m ộ n g tiên lâm một khối màu đen nhánh bảng hiệu bên trên điêu khắc bốn chữ lớn bảng hiệu cổ xưa nhẹ nhàng nghiêng phảng phất lúc nào cũng có thể đến rơi xuống bốn chữ lớn siêu siêu vẹo vẹo lộn xộn khảm nạm tại bảng hiệu bên trên một trận gió thổi tới bảng hiệu két két vang lên lung lay sắp đổ say mậu tiên lâm ha ha, ha ha khẩu khí thật là lớn yêu nguyệt hy đột nhiên nhìn thấy bốn chữ này tại chỗ liền che miệm nh như thế cũ nát một cái tiểu điếm căn bản không xứng với bốn chữ này không biết nơi này chủ quán nghĩ như thế nào cũng dám lên bốn chữ này đáng tiếc như thế giàu có tình thơ ý họa danh tự bị cái tiểu điếm này phá hủy yêu nguyện không cũng là lắc đầu mình y gì hạy nhiên mấy người cũng nhỏ giọng nghị luận lên bọn hắn cũng không hiểu từ ra công tử vì cái gì hội đi tới nơi này dạng một cái c ũ nát tiểu điếm đối với đám người lời nói lục trần không nói gì khoe miệng hơi vẩy lên lắc đầu lập tức dậm chân đi vào tiểu điếm không lớn cái bàn bút tờ còn lại trống rỗng sửa sang rất là đơn sơ trừ cái đó ra chỉ còn lại có một cái to lớn quầy hàng nằm ngang ở trong tiểu điếm một người ghé vào trên quầy say sương ngủ say tiếng lẩm bẩm từng đợt chuyển đến nhìn thấy trên quầy nằm sấp người lục trần khoe miệng hơi v ệ h lên vậy không nói gì mà là tùy tiện tìm một trường t r â u ngồi ngồi xuống uy chủ quán khách tới rồi còn không cho bên trên chút nước trà mục vũ đi vào tiểu điếm đánh giá một chút có chút nhũ mày nhìn thấy ngủ say trường quỹ đi lên trước h u n g hàng vô xuống bàn ngủ say người tỉnh lại c h ậ m c h ậ m ung dung ngầm đầu động tác rất là chậm chạp nhìn rất là cố hết sức một cái ngẩng đầu động tác phảng phất đã trải qua nửa cái thế kỷ liền phảng phất đầu hắn nặng như thái sơn cụ không chịu nổi bình thường lúc này chúng người mới thấy rõ người này r khuôn mặt dàn u a từng đạo vết sẹo dày đặc tại trên mặt hán toàn bộ mặt không có một k i a nơi tốt toàn bộ bị vết sẹo bao trùm một con mắt chỉ còn lại có một cái trống chân lô lớn chỉ còn lại có một con mắt dạng này một người để cho người ta nhìn một chút liền hãi đến hoảng doa người kêu to một tiếng nước trà không có lao nhân hữu khí vô lực mở miệng nói ra t r ả thủ đô nước không có còn mở tiệm mục vũ một mặt im lặng bình thường nước có hay không cho tới một điểm không có lao nhân nói xong trực tiếp lần nữa ghé vào trên quầy nhắm mắt lại tới ai ta nói ngươi này làm sao mở tiệm có ngươi như thế tiếp đại khách nhân sao mục vũ mở to hai mắt nhìn một mặt mộng bức nhìn xem cái này kỳ hoa lao nhân một cái mở tiệm tới khách nhân uống trà ăn cơm vậy mà không tiếp đãi thật là kỳ quái vũ nhi lục trần k h o á t k h o á tay ra hiệu nàng trở về lập tức nhìn thoáng qua nằm tại trên quầy lao nhân thần sắc bình thản chủ quán cho ta tới một bình túy mậu ộ cựu một bản tiên lâm quả tám